t r ư 135 bờ l u i s c o l hai t r ư n g 5 bờ lẻ u i s b c n liên a t ạ 2004 n i tháng 9 h í n t c u p thi dự tuyển trong lúc đó nước pháp trong đ ộ i dung chuyển trở thành nước anh truyền thông nhật nghị tiêu điểm nhất là quay trúng quanh r o i tranh luận cùng phòng thay quần áo quyền lực chuyển di đưa tin theo tham lấy monaco bang đại hoạch toàn thắng nước pháp đội nội đấu kết thúc làm đề phân tích tại nước pháp đội 4 ố chiến thắng pha dô hãy lần nở hớt c u p thi dự tuyển bên trong vậy giả nhuộm đỏ rời sân is cùng henzi bị nâng lên thay đổi trước arsenal xạ thủ thuật bị ép nhường ra số 11 quần áo chơi bóng các sự kiện tiêu chí lấy tiếp tục gần một năm nước pháp trong đội arsenal bang cùng monaco bang quyền lực đấu tranh lấy từ phía sau toàn thắng chấm dứt đáng ra chú ý chính là trước mắt nước pháp đội đội hình bên trong lại có tám tên cầu thủ xuất từ bên trên mùa giải monaco câu lạc bộ r o i lip l e d jotham abidu hệ d i a s ở q u y lệ y z e i Ít cùng vetterti đến một lần chữ lập nên nước pháp đội s ử đơn nhất câu lạc bộ chuyển vận tuyển thủ quốc gia ghi chép daily m a l thì tập trung roy cùng henry quan hệ chuyển biến xấu Trích dẫn đặc danh nước pháp đội nhân viên công tác sưng do i trong huấn luyện cơ hồ không nhìn henzi vị trí chạy yêu cầu mà henzi bị đổi ra sân lúc giận quảng đội t r ư ở n g phù hiệu tay háo hình tượng bại lộ hai người không thể điều hòa mâu thuẫn báo gà đi ẩn chuyên mục tác gia t r e o chọc đồ mẹ nẹt ba năm hai trận hình là dùng hàng không mâu h ạ m hạm đội đánh cá thôn hải chiến bạch nước pháp đội đối mặt cá nạm đội bóng pha dô ái lần ở lại một lần bị động thẳng đến do i dự bị đăng tràng mới thay đổi cục diện nước anh truyền thông không chút lưu tình châm chọc nước pháp đội chủ xoái đồ mẹ nẹt đem hắn so sánh một cái cầm sách hướng dẫn lại đem linh kiện gi duy nhất có thể sử dụng công cụ chính là doi cùng lúc đó văn chương cũng ám chỉ nước pháp liên đoàn bóng đá phạm vào sai lầm lớn bọn hắn thả đi chân chính nên lưu lại công h â n chủ xoáy sạn tin n ì sạn tin n ì chấp giáo h ộ n vựa sau bốn vòng bất bại hai tháng hai hòa mà hắn chấp giáo nước pháp đội trong lúc đó càng là chiến tích huy hoàng năm 2003 c h ì n k h t r h b ẹ đệ dạ tỷ hòn cục quán quân 2004 n m i ê n giải ở d ô quán quân do i chính là tại dưới tay hắn hoàn thành quốc gia đội ra mắt cũng bộc lộ tài năng hai tướng so sánh phía dưới càng nổi bật độ mẹ nẹt vô năng cùng nước pháp liên đoàn bóng đá quyết sách sai lầm Giờ đem gì đàn không nói bbc â y giờ thể ạ dục thì phân tích di đan cùng doi tiềm ẩn xung đột trích dẫn hen di nước pháp đội không thể không có xì dịu ngôn luận ám chỉ nhược tề đặt bên trong trở về doi lãnh tụ địa vị đem đứng trước khiêu chiến tiêu đề ngay thẳng mười chín tuổi ma vương vs ba hai tuổi đại sư nước pháp đội quyền lực trò chơi theo ý định vẽn đền tổng kết xưng nước pháp đội nhìn như thắng tranh tài kỳ thực thua đoàn kết độ mẹ n e t l ắ c lư, henry thất lạc r o i gia tâm để chi này đội bóng cực kỳ giống trong phòng thay quần áo bom hẹn giờ văn chương tiên đoán như nước pháp đội tiếp tục bên trong thao tổn năm 2006 h vượt cột khả năng giấm vào năm 2002 t i ể u tổ bị loại vết xe đổ so sánh d ư ớ i 442 t ạ p chí càng chú ý r o i thi đấu giá trị cho rằng dùng tuyệt sắt cùng trợ công đã chứng minh mình có thể nâng lên đội bóng cũng t r e o chọc chelsea phan bóng đá ứng may mắn mu di n h o mua được không chỉ có là x a thủ vẫn là nước pháp tương lai mười năm lãnh tụ Nước Pháp đội lần này ngôn luận bị giải độc vì song trọng bất mãn đã nhằm vào đầu mẹ nẹ huấn luyện viên thiên vị người mới an bài chiến thuật cũng ám chỉ tuổi trẻ hạch tâm r o i thái độ kiêu hành đáng lưu ý chính là mặc kệ là cùng roi tại chelsea cùng là nước pháp cầu thủ lần này tỏ thái độ dẫn phát ngoại giới đối the bởi lưu phòng thay quần áo tiếng pháp trong bang bộ mâu thuẫn suy đoán càng khó giải quyết chính là doi cùng trong đội nước anh cầu thủ vốn là quan hệ bình thản huấn luyện sau hiếm khi tự mình hỗ động Cái ngày một i m n ư ờ i tháng chín năm hai nghìn bốn doi mới từ quốc gia đội trở về phong trần phó phó đổi tới chassi trụ sở huấn luyện muzino nhìn thấy hắn trực tiếp hỏi một câu muốn hay không tâm sự hắn nhưng thật ra là nghĩ tìm kiếm do ý gần nhất trong đội nước pháp cầu thủ nhiều phong thay quần áo quan hệ vi diệu hắn lo lắng có người kéo bẹ kết phái muzino ghét nhất trong đội á o mâu thuẫn cho nên muốn nghe xem do ý nghĩ xem hắn cùng đồng đội cộng tác t ư ờ n g có không có vấn đề gì nếu như phát hiện manh mối không đúng hắn tốt nâng lên xử lý phòng ngừa ảnh hưởng đội bóng doi trầm mặc một hồi hồi đáp nếu như hôm nay hỏi ta ta chỉ có thể nói ta sẽ không trở thành vấn đề của ngươi ngươi lo lắng tình huống trình độ nhất định s á t thực tồn tại nhưng cho ta chút thời gian ta có thể xử lý tốt chỉ cần không ảnh hưởng đội bóng thành tích hiện tại ngươi nhúng tay ngược lại khả năng để sự tính phức tạp hơn trang t i onlit lập tức liền muốn bắt đầu đem việc này giao cho ta có thể là đơn giản nhất biện pháp giải quyết mụ di nô nhìn chằm chằm roi nhìn thật lâu trong đôi mắt mang theo xem kỹ cùng do dự sân huấn luyện tiếng ồn ào tựa hồ cũng đã đi xa chỉ còn lại giữa hai người trầm mặc hắn cuối cùng cái gì cũng không nhiều lời chỉ là nhẹ gật đầu được cái này đơn giản trả lời phía sau là mu di nhô tại cân nhắc lợi hại sau thỏa hiệp hắn lựa chọn tin tưởng người trẻ tuổi này phán đoán nhưng cũng âm thầm nhớ kỹ cái này thai hoàng ẩm quay người lúc rời đi nét mặt của hắn y nguyên nghiêm túc hiển nhiên cũng không hề hoàn toàn yên lòng nhưng trang t i onlist sắp đến hắn không thể không thừa nhận có đôi khi phòng thay quần áo vấn đề xác thực cần chính cầu thủ đi giải quyết đội y rất nhanh cho roi làm kiểm tra xác nhận thân thể của hắn mệt nhọc thế là cùng ngày huấn luyện kế hoạch được điều chỉnh không cần tham gia toàn đội phân tổ đối kháng chỉ an bài nhẹ lượng khôi phục tính chất huấn luyện bể bơi bông lỏng vật lý trị liệu cùng đơn giản có rước chạy mujino ý tứ rất rõ ràng trạng thái quan trọng nhưng người không thể mệt mỏi đồ ban đêm sau khi kết thúc huấn luyện doi lái xe rời đi trụ sở huấn luyện ngoài cửa sổ xe đèn đường từng chiếc từng chiếc lướt qua chiếu vào hắn hơi có vẻ mỏi mệt trên mặt hắn hiện tại sớm đã không phải lúc trước cái kia mới ra đời người mới nhưng b ỗ n nhiên trở thành mới đội bóng đặc quyền cầu thủ lại để cho hắn cảm thấy một tia khó giải quyết dù sao hắn mới mười chín t r ư ớ c nghiệp kiếp sống vừa mới bắt đầu chỉ là s o người khác chạy nhanh hơn rất nhiều luận tư lịch cùng vinh dự hắn kém xa di đan như thế vững như thái sơn người ta quả bóng vàng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nắm bắt tới tay mềm là những năm này công nhận đệ nhất thế giới giữa trận mà hắn thì sao có t r a m tia olid mà kệ lẹo cũng có giải ơ dô quán quân kia là toàn đội công lao henji hoại hẹn bọn hắn đều ra lực hắn mặc dù là xạ thủ vương nhưng cũng không thể nói quán quân là một mình hắn cầm xuống càng không pháp nói nếu không phải ta đội bóng sớm đã bị đào thải cuối cùng đoạt giải quán quân chính là hy lạp loại lợi này cho nên tại nước pháp đội cùng chassi trong phòng thay quần áo hắn nhất định phải hành sự cẩn thận một phương diện muốn dựng nên quần uy một phương diện khác cũng phải hiểu được lôi kéo nên lôi kéo người áp chế nên áp chế người từng bước một phân hóa trưởng không cục diện nghĩ tại phòng thay quần áo đứng vững góc chân chỉ dựa vào thủ đoạn cường ngạnh không được còn phải có người ủng hộ trước mắt chân chính có thể tín nhiệm chỉ có từ monaco cùng đi đến lao đồng đội ạ bị đổ cùng m ạ i cồn dù sao cũng là một đường kề vai chiến đấu minh đệ hiểu rõ lao tướng để xeo ly mặc dù lớn tuổi dần dần phai nhạt ra khỏi chủ lực nhưng dư huy vự liệt hắn đem roi coi như chassis xung kích tram đi onlit mấu chốt phần này coi trọng có lẽ có thể tranh thủ lại đây về phần mạng kệ là cùng c gà lạt nước pháp đồng hương liền nhất định phải báo đoàn sao p h o n g t hay quần áo quan hệ xưa nay không là theo quốc tịch phân chia nói một cách khác lam hát hoặc là ke di liền không thể làm ì n h tình cảm chân thành thân bằng tay chân huynh đệ sao chỉ cần lợi ích nhất trí tình cảm có thể bồi dưỡng tín nhiệm cũng có thể hình thành mấu chốt ở chỗ hắn đến làm cho những người này tin tưởng cùng hắn đứng chung một chỗ đối tất cả mọi người tốt nhưng nói cho cùng trên sân bóng biểu hiện cùng thực sự vinh dự mới là hắn chân chính lực lượng không có những này lại cao minh thủ đoạn c ũ n g chân đứng c h ô n g vững ngày 11 t h á n g 9 n ă m 2004, g h g t r i tờ mi ở l e t vòng thứ năm k h a i hỏa chelsea toàn đội lao tới bờ mỹ ngạm villa passen bóng khiêu chiến aston villa bắt đầu thi đấu đến nay toàn bộ tờ r ờ mi ở l e t chỉ có hai chi đội bóng bảo trì toàn thắng chelsea cùng arsenal theo bờ lu bởi vì hiệu số bàn thắng bại so the gần n ợ i í c tạm thời xếp tại thứ hai mà truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ mu bắt đầu bất lợi bốn vòng qua đi đã dứt lại phía sau cái này hai đội bảy điểm nhưng theo chủ lực cầu thủ lần lượt khỏi bệnh về đơn vị quỷ đỏ lúc nào cũng có thể đuổi theo đối chelsea cùng a r s e n a l tới nói hiện tại mỗi một phần đều cực kỳ trọng yếu tại song phương trực tiếp chạm mặt trước đó ai có thể tại còn lại trên người đối thủ cướp được càng đa phần hơn số ai liền có thể chiếm cư tranh quan quyền chủ động dù sao chờ đến lưỡng cường tương ngộ lúc nếu như điểm tích lũy tranh l ệ n h bị kéo ra một trận chính diện giao phong kết quả rất có thể trực tiếp quyết định toàn bộ mùa giải quán quân thuộc về theo bờ lu i s nguyên ở vào tổn thương bệnh đầy doanh tình huống ạ bị đổ tại đ á s o n g thế đấu loại sau bởi vì cơ bắp đau nhức tổn thương thiếu mà bờ g i t thương thế chưa lành muzino chỉ có thể bắt đầu dùng lâu sơ trên trận bảy m i b ả ấ n thủ cánh trái những vị trí khác mặc dù duy trì nguyên ban nhân mã nhưng phong tuyến lại làm ra điều chỉnh cân nhắc đến roi liên tục t r ì n h chiến quốc gia đội tiêu hao quá lớn lý do an toàn đem hắn đặt ở ghế dự bị phong tuyến bên trên hắn phái ra gủ ũ dọn sẹn cùng giờ dô ba đôi này người cao tổ hợp định dùng thân thể đối kháng đến mở ra cục diện a s t o n vi la l bên này có việc nhỏ sen giữa bọn hắn từ c h e l s e a mướn được tuổi trẻ tiền đạo cắt tờn có lệ bởi vì thuê điều khoản hạn chế trận này không thể lên trận cũng may chủ lực tiền đạo en trổ kịp thời khỏi bệnh tái xuất colombia nhân hỏa tuyến trở về xuất ra đầu tiên về giả chủ xoái h l ạ gì lúc trước bưng lời chính là muốn kết thúc mu bọn hắn bên trên mùa giải tại villa park song sát chelsea lần này đương nhiên muốn kéo dài sân nhà đối the bờ l ù i bất bại chi tích khối này sân bãi thế nhưng là chelsea thương tâm điệu tranh tài bắt đầu về sau vệ dạ bị đá tương đương tích cực vừa mở màn hai phút bọn hắn liền thu hoạch được một cái trước trận đá phạt đức giữa trận hít giờ lập tờ g ờ một cước vừa nhanh vừa mạnh xuất g ô n bị hệ phi thân đập ra phút thứ sáu chelsea còn lấy nhan sắc ke di chuyển xa tìm tới giờ rô ba từ phía sau thoát khỏi phòng thủ sau góc độ nhỏ góc ử a đang tiết trượt cánh cửa mà ra vệ dạ cao vị bước đoạt để chelsea hậu phòng tuyến có chút số lano lại là một cớt ư xút xa lật ra phút thứ 11, h mươi t c h dơ cơ ở bên trái đường thu hoạch được cơ hội đ á n g t i ế c x ú t gôn đánh vào bên cạnh trên mạng chelsea thẳng đến 20 phút sau mới dần dần ổn định trận ước bắt đầu cùng vệ dạ đánh trò có đến có vệ phút thứ 26, chelsea k é m chút phá không thành trải qua liên tiếp phối hợp về sau giờ dô ba sốt xa đánh trúng xả n g a n g bắn ra vệ dạ thủ môn sổ d ẹ n sẻn tại phút thứ 29 suýt nữa tạc lễ cũng may gủ dọn sẻn phạm lỗi trước đây bất quá vệ dạ rất nhanh lại nằm trong tay cục diện số lano cùng en trộ liên tiếp chế tạo uy hiếp đặc biệt là ph lệnh một ly giữa trận lúc nghỉ ngơi trong phòng thay quần áo bầu không khí có chút nghiêm trọng giờ dô ba l a u vẹt mồ hôi trực tiếp nói với muzino đầu nhi nên để roi lên trong phòng thay quần áo phản ứng rất bình thường trực tiếp lam mắt gật đầu ke di vô tới chân biểu thị đồng ý dô có lệ lập tức phụ h o ạ ngay n cả bình thường cùng roi không quen thì a go cũng nhỏ giọng thầm thì lấy đồng ý muzino không có trả lời ngay quay đầu liếc mắt ngồi ở trung đường roi roi đang túi đầu liếc mắt sau ngầm đầu ta cảm thấy đội bóng đã tìm tới tiết ấu lại cho chúng ta mười phút ghi bàn sớm muộn xe đến Muji nô trong 4312 trận hiện ì n nhất chính h chốt mấu là ở g ữ a kia mua cái 1. Hộ công vị trí tổ chức Hộ hạch Nguyên bản hắn muốn vị trí tổ tâm. đ cổ cái tới làm à y lại người. Hiện nào, nhưng không có cướp được có tại trong đội lam b ắ t cùng dâu có lệ mặc dù có thể đá vị trí này nhưng đều không phải là chân chính tổ chức hình cầu thủ cho nên chelsea tiến công chủ yếu dựa vào nhanh t r o n g phản kích đơn giản trực tiếp chỉ khi nào đối thủ co vào phòng thủ buộc bọn hắn đánh trận địa chiến tiến công cũng rất dễ dàng tìm ngòi trước đó có roi ở thời điểm không giống hắn đá trái tiền đạo trên thực tế làm làng n g số chín sống đã có thể mù di no đương nhiên hiểu doi dù ý hắn muốn cho các đội hữu tự mình thể hội một chút có hắn cùng không có hắn khác nhau nhưng cùng nhân cũng không có khả năng cầm bóng đội thành tích mạo hiểm trực tiếp đánh nhịp lại cho các ngươi mười phút nhưng ế u là còn vào còn k ô n g đ ợ c b ó Hắn nhìn chằm, chằm dôi, thân thể ngươi chịu đựng điều kiện tiên quyết là nhất định phải dùng thật sự ghi bàn cùng thắng lợi đến nói chuyện quay đầu lại đối thủ dọn sèn dựng lên cái thay người thủ thế yên tâm đã nửa trận không có vấn đề doi đón huấn luyện viên trưởng ánh mắt gật đầu lúc giữa hai người đã đặt thành ăn ý 10 phút sau hoặc là dựa vào hiện hữu đội hình mở ra cục diện hoặc là liền để hắn ra sân giải quyết vấn đề vô luận loại nào kết quả cuối cùng đều muốn dùng ba phần đến thực hiện cái này y mang ước định p h o n g thay quần áo trên bản đồ chiến thuật mujino đã vẽ xong hai bộ đường tấn công 10 phút sau nếu là còn không có động tĩnh liền lập tức biến trận hiệp thứ hai bắt đầu về sau chelsea một lần chiếm cứu ư thế lan mắt tại phút thứ 46 cùng phút thứ n ă liên tục nếm thử xuất xa đáng tiếc đều lệch ra c ầ môn phút thứ n ă dẫu có lệ cú sút mạnh bị sổ r ẹ n sẻn dung manh phi thường đ ậ p ra vệ giả cũng không cam chịu yếu thế phút thứ năm mươi b ố và d ự chế tạo đá phạt số lãn nổ sút gôn lần nữa bị hệ hóa giải tranh tài lâm vào g i à n g co song phương ngươi tới ta đi nhưng từ đầu đến cuối không cách nào phá vỡ cục diện bế tắc tranh tài tiến hành đến phút thứ năm mươi sáu áp t o n villa hậu vệ lần nữa đem chelsea tạt bóng cản ra danh giới cuối cùng thừa dịp chết bóng cơ hội bên sân thứ tư quan viên dơ lên điện tử thay người bài t e o bờ l u số m ư ơ i roi đứng tại bên sân chuẩn bị thay đổi cụ dọn sẻn villa các sân bóng nhìn trên đài lập tức vang lên dối loạn bọn hắn quá rõ ràng cái này mười chín tuổi tiểu tướng n g uy hiếp hô lì xít cái k i a tiểu hôn đ à n muốn lên thôi đi m a u đầu tiểu tử tôi mẹ b ợ vài phút dạy hắn làm người rồi một tới ta cảm thấy hắn thật tờ m ở mạnh mị gột cái này kéo quần áo chơi bóng ra lưng đường cong bên mặt cầm tuyến ta thích hắn lần trước đánh thắng b ở m mị ngảm sau tiếp nhận phỏng vấn lúc gầm dương phóng viên trên giường có thể hay không bên cạnh động bên cạnh trào phúng người a Rồi đơn giản cùng cụ dọn xẻn vỗ tay sau bước nhanh chạy hướng trong tràng một bụi ánh mắt nhìn chằm chằm vệ dạ cầu môn phương hướng m u z i n o ở đây bên cạnh hai tay đốt túi nhưng hơi nghiêng về phía trước thân thể bại lộ hắn chờ mong cái này thay người tựa như một cái chìa khóa chelsea rốt cuộc muốn mở ra bọn hắn am hiểu nhất tiến công hình thức về dạ cũng đồng thời dùng ly hừ đẹp ly thay đổi sổ lạ n ộ chelsea bên trái phát ra ngoài biên lam hắt ở giữa sân tao nộ về dạ hai người bao bọc nhưng hắn tỉnh táo đưa bóng phân cho lui về tiếp ứ n g roi về dạ phòng thủ lập tức n ắ m chặt t i ê n vệ phòng ngự gạ vìn cắn h cấp tốc tiếp thân bên trên đoạn ý đồ dùng thân thể đối kháng quay nhiều roi ga dép bạ di từ phía sau h i p phòng phủ kín hắn hướng về phía trước chuyển b trung vệ mẹn b ở cũng thoáng trước ép tùy thời chuẩn bị bên t r ê n đ o ạ n nhưng r o i xử lý có thể xưng nghệ thuật hắn đầu tiên là chân trái nhẹ nhàng linh hoạt kéo một phát lắc kéo cành bộ nào lập tức một cái linh xảo xoay người từ ba dị cùng c à n trong khe hẹp thoát khỏi ra v ề dạ phòng tuyến trong nháy mắt bị xé mở một đường lỗ hổng điểm bóng r o i không có tham công mà là cấp tốc đưa bóng hoành gõ cho không người chằm chằm phòng mạ k ậ lèo nước pháp tiền vệ phòng ngự hiếm thấy xuất hiện tại tiến công ba khu vệ dạ giữa trận phòng tuyến đã bị doi chạy triệt để đảo loạn bình luận viên kích động hô to đây chính là doi giá trị vẹn vẹn một lần t i ế p bóng hắn liền để chelsea tiến công tiết tấu thay đổi hoàn toàn về giả mới vừa rồi còn kín không kẽ hở phòng thủ hiện tại đã bị hắn xé mở một lô lớn muzino ở đây bên cạnh khẽ gật đầu r ồ i ra sân về sau chelsea tiến công không còn chỉ là đơn giản chuyển xa tìm giờ rô ba cùng cụ dọn sẻn mà là có tinh tế tỉ mỉ sâu chỗi cùng tiết tấu b i ế n hóa về giả nghiêm phòng từ thủ tại chính thức sức sáng tạo trước mặt sẽ bắt đầu xuất hiện vết rách 65 phút r ồ i tại đường biên phụ cận cầm bóng gaz bạ d lập tức mang theo hai tên đồng đội xông tới chỉ gặp hắn chân phải một cái đảo chân g i ả t h o á n g ngay sau đó chân trái lại là một cái đảo chân bà d ì vừa định đưa chân doi đột nhiên dùng chân phải bên trong đem bóng trở về khe trụ một cái cờ du y ế t ùn trực tiếp từ ba người bao bọc bên trong c h u i r a bà d ì bị hoảng một cái lảo đảo kém chút mình trượt chân chính mình doi ngầm đầu liếc một cái chân phải kề sát đất một cái cho khe bóng ra tinh chuẩn từ hai tên trung vệ ở giữa xuyên qua dâu có lệ ngầm h i ể u trên bào góc độ nhỏ một cướp bạo xạng ẩm bóng đập ầm ầm tại bên cạnh trên mạng vệ phan bóng đá dọa đến tập thể hít sâu một hơi m bên sân mu di nhô sắc mặt tâm t r ầ m hai tay của hắn ôm l ự c t ô n mày hiển nhiên đối dâu có lệ lãng phí lần này tuyệt hảo cơ hội rất bình thường bất mãn mục thu đã cởi xuống dự bị sau lưng ở đây bên cạnh vừa đi vừa về nhảy nhót làm nóng người tùy thời chuẩn bị ra sân thứ tư quan viên cầm điện tử bài đứng ở một bên chỉ chờ chết bóng cơ hội liền d ơ bảng thay người dâu có lệ thở hồn hển nhìn thấy bên sân thay người tín hiệu về sau túi đầu chạy c h ậ m ra sân hắn cùng mục thu đánh hạ trường nhưng trong ánh mắt tràn đầy ảo não hắn biết mình vốn nên nắm chặt roi cái tia rượu Muzino t h ậ m chí không t h ấ y có lệ m ộ t c h ú t chỉ là nhìn là c h ầ mươi chầm h trên trận, đối roi p n hướng dùng g h sức p ủ t a y ra h i ệ u hắn chức Phút thứ tiến công. tiếp tục tổ chức tiến công. Phút thứ 72, roi tại bên trong vòng chậm rãi đi tới đột nhiên lên chân chuyển xa bóng vượt qua phòng thủ cầu thủ chuẩn xác tìm tới t r ư ớ c chen vào l a m g hát l a m g hát dẫn bóng phóng tới vùng cấm địa hình thành đơn ao sa muen toàn lực về truy tại l a m g hát lên chân sút u gôn trong nháy mắt ngã xuống đất chửa s ẹ n đem bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng phút thứ b ả c h e l s e a rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc roi ở giữa sân tiếp vào mạ kệ lẹo chuyền bóng đối mặt vệ dạ giữa trận vòng đây hắn đột nhiên đưa ra một cái tinh rượu cho khe tìm tới lui về tiếp ứng giờ rô ba sau đó mình nhanh chóng trước t r a n v à o giờ ô ba ngầm h i ể u một cước r a bóng về làm lăng phát theo vào lại phân cho cánh trái mất t h a chelsea liên tục một cước truyền lại triệt để đảo loạn về dạ phòng thủ trận hình do ở bên trái sườn bộ cầm bóng chân chính biểu diễn bắt đầu hắn đầu tiên là chân phải một nhóm nhẹ nhàng linh hoạt hiện lên nhào cướp ga z b a d j ngay sau đó chân trái khé c h ụ l ắ c kéo bủ phòng m e m b e r trực tiếp rết vào vùng cấm đ i ệ về dạ phải hậu vệ dẹ lạc do d i ệ u mạng về truy nhưng do tiếp tàu biến hóa để hắn căn bản không thể nào đặt chân vùng cấm địa bên trong, do chân phải g dẫm ở bóng làm bộ muốn trực tiếp đẩy bắn góc gần thủ môn sổ rèn sen quả nhiên bị lửa trọng tâm đánh ra t r ư ớ c phủ kín gần của cửa nhưng do chân phải chỉ là giả thoáng một thương hắn cấp tốc dùng chân cơ sở đưa bóng kéo trở về điều chỉnh đến chân trái tại thân thể cơ hồ mất đi cân bằng tình h u n g dưới đưa ra một cái nhẹ nhàng trọng t r u y ể n bóng r a s ẹ t qua một đường nhỏ đường vòng cung bay hướng về sau điểm thì a gomendes từ sau sắp xếp cao tốc trên vào lực á p dở dậy lầy một cái tiêu sái đánh đầu l ó bóng sô rèn sen liệu mạng v ậ nào nhưng đã quá muộn bóng da vượt qua đầu ngón tay của hắn rơi vào lưới Chelsea rốt cục rốt phút á vỡ cục diện b cầu thứ ngồi i l tám mươi hai hắn ở bên trái đường nhật banh đối mặt ze lakjus phòng thủ đột nhiên biến hướng cắt vào trong tại vùng cấm địa biên giới lên trần xuất gôn bóng thoáng lệnh đi xa nhà trụ phút thứ tám mươi sáu roi lui về đến giữa trận tiếp ứng tại một cảnh tiếp thân bước dành lại dùng chân gót xảo rượu về làm l a m phát theo vào suốt xa bị s ô d ẹ n s è n đập ra danh giới cuối cùng phạt góc mở ra về sau giờ dô ba trước điểm hất đầu tấn công mục tiêu bóng sát xả ngang bày ra bù giờ giai đoạn v ề dạ toàn tuyến để lên phút thứ chín mươi hai doi ở phía sau trận cắt bóng dẫn bóng tiến lên hơn phân nửa trận đối mặt bạ g ì đánh chặn h ắ n tỉnh táo phân cho cánh phải chen vào m ạ i cồn m ạ i cồn tạt bóng tìm giờ dô ba nhưng mẹn bờ vượt lên trước giải vây kết thúc cái còi vang chelsea mười nhỏ thắng doi mặc dù không thể lại chế tạo ghi bàn nhưng thời khắc cuối cùng mấy lần không tiết ấu bắt phản kích ổn cục diện tranh tài kết thúc cái còi vang doi g ơ cánh tay lên hướng đội khách khán đài t h è n vở lu phan bóng đá mỉm cười thăm hỏi hắn t h ở i ướt đấm quần áo chơi bóng lộ ra gầy gò cơ bắp đường cong tiện tay đưa bóng áo ném reo họ phan bóng đá bảy mấy cái tiểu cầu mê kích động vân ư tay doi đi qua tiếp nhận đưa tới bút túi người tại quần áo chơi bóng khăn quẳng cổ bên trên trán bên mặt hình dáng rõ ràng cảm tiếng i ố n g đao tức rõ ràng có nữ p a n bóng đá đỏ mặt đưa lên giờ vào máy hắn xoa xoa trên tay mồ hôi nhận lấy thay đổi tới quay chụp Ký x o n g cuối cùng một mươi hai phất phất tháng chín vừa đá xong vệ giả cầu thủ buổi sáng toàn bộ nghỉ ngơi chỉ có dự bị cầu thủ tiến hành cường độ thấp khôi phục huấn luyện bể bơi chậm du lịch hai mươi phút vật lý trị liệu sư từng cái làm cơ bắp bưng lòng buổi chiều toàn đội tập hợp lúc đội y cho mỗi cái chủ lực cầu thủ đeo lên nhiệm tim giám sát n h i nội dung huấn luyện chỉ có chạy chậm cùng có giãn Đi trong t đội xác thực có người tự mình nghị luận roi mang tư nhân huấn luyện viên sự tỉnh cảm thấy hắn làm đặc thù nhưng nhìn thấy tị nợ không chỉ có phụ trách roi huấn luyện còn giúp lấy điều chỉnh toàn đội thể năng kế hoạch những âm thanh này liền dần dần ít mu di đô rất bình thường coi trọng tị nợ năng lực thường xuyên cùng hắn thảo luận huấn luyện ăn bài dù sao bên trên mùa giải monaco biểu hiện xuất sắc vị này ý thể năng huấn luyện viên không thể bỏ qua công lao chính doi xuất tiền mời người lại nguyện ý chia sẻ tài nguyên những người khác cũng liền không có gì đáng nói c ơ m chưa lúc doi cùng bàn bên lam b a t vừa ăn vừa nói chuyện ngày hôm qua tranh tài nhìn thấy xì vệ s ợ cái kia sai lầm không lam b a t xin khối thì cả đầu gối hướng phía trước một đ ỉ n h trực tiếp đem bóng đưa cho f e r d i na bốn t ấ n tiền đạo doi lắc đầu cười f e r cái sân mặt đều đỏ lên v ì tức hướng về phía thứ tư quan viên giống lên lửa này mờ u cái này hậu phòng tuyến lam bắt bên cạnh te di uống một hớp xem vào lại tiếp tục như thế chăng đi o n l i quá sức lam hát n g a y lấy bánh mì nói bất quá bọn hắn trước trận là thật lợi hại n g theo dù gi gi gi s s sợ mít mấy cái kia gần nhất trạng thái chính nóng hiện tại lại nhiều du nhi jona đi nhô cùng sờ côn lợ ở giữa sân điều hành hôm qua sờ giờ dự bị đi lên còn kiệt sát lam hát cười mắt nhìn roi tiểu tử kia dẫn bóng đột phá tư thế cùng ngươi rất giống roi khép cười một tiếng thôi đi tiểu tử kia so ta kém xa hắn buông xuống cái n ĩ a quay đầu hỏi k e di cùng lam hát các ngươi địa phương cho đề cử dưới luôn có chỗ nào đáng giá đi dạo jo có lệ đột nhiên từ sắt vách bàn n ô đầu ra đến toét miệm chen vào nói người nếu là muốn nhìn bóng sân vận động hít gì bên kia phan bóng đá quán b a không tệ đương nhiên đừng mặc chessi quần áo chơi bóng đi do trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên nắm lên giấy ăn đoàn hướng hắn ném đi qua ngậm miệng phan n g ư ờ i ta không bằng đi hoe gơ nhà nhìn không chừng có thể cho phép ta mặc chessi quần áo chơi bóng lam hát tiếp lời gốc dạ muốn ăn tính điểm sông thám bên cạnh bờ nam đường dành cho người đi bộ thích hợp toàn bộ ban đêm đèn sáng hậu cảnh sát rất tốt có hay không chẳng phải du khách địa phương do truy vấn hai người lên nhau ke di nết miệc cười đã song trang đi onlit dẫn ngươi đi cái quán bạo đỉnh lao bản là bằng hươu roi buông xuống chén nước hạ thấp giọng hỏi nghiêm chỉnh mà nói l o n d o n có hay không càng thành thục điểm tiêu khiển k e g i như l ô n g m à y sốt hồ khu có nhà hội viên chế w h i s p e e k e e có ba lầu hai x ỉ gà phòng xưa nay không bên trên tin tức hoặc là đi mủ phi ngươi ta biết cái đáng tin cậy người đại diện có thể an bài câu lạc bộ tư nhân bất quá nói mắt nhìn roi lắc đầu bất quá ngươi người này đoán chừng đi cũng là uống nước trái cây lan mắt sen vào nói tiêu cực đua ngựa thế nào cuối tuần trèo đằng nạp mẫu có trận tốt lịch đấu hoặc là cùng ta cùng bờ d í đi đánh ôn xa dị quận cái kia sân bóng mới do nghe song p e j i đề nghị khoe miệng có chút dơ lên có thể à. hắn kỳ thật không yêu tham gia náo nhiệt càng hưởng thụ một người đọc sách nghe âm nhạc hoặc xem phim thời gian nhưng xã giao là chậm rãi thẩm thấu phòng thay quần áo một bộ phận ban đêm l o n d o n nhiều trẻ sắp khách sạn đèn đ u ố c s á n g trưng chelsea toàn đội mặc trang phục chính thức có mặt a bu cùng một chút nga duệ phú thương tổ chức từ thiện tối t vì ngày mùng ngày một tháng chín đường tư lan sự kiện người gặp nạn ra thuộc quyết tiền a bu hiếm thấy buộc lên màu đèn cà vạt tại cửa ra vào nên đón tân khách c à n t ạ các vị yên tâm hạ huấn luyện cùng tranh tài tới tham gia thanh âm của hắn so bình thường 2004 n i ê n nga cùng nước anh quan hệ mặt ngoài coi như hòa hợp nguồn năng lượng hợp tác cùng buôn bán vãng lai mật thiết đêm đó từ thiện tiệc tối bên trên ngoại trừ abu cùng chessi cầu thủ l o n d o n tài chính thành ngân hàng r a nga nguồn năng lượng đầu sỏ nước anh nghị hội nghị viên thậm chí mấy vị vợ giờ mi ở lít cao quản đều tới âu phục dày ra các thương nhân tại trạm biến tháp bên cạnh thấp giọng trò chuyện ngẫu nhiên ngân g lên dầu hỏa giá cả cùng london mới mở nga thức phòng ăn mấy vị nước anh nghị viên thì tận lực tránh đi xa thần chủ đề chỉ trò chuyện bóng đá cùng từ thiện toàn bộ tiệc tối bầu không khí vi diệu đã có đôi bi kịch ai điếu lại trộn lẫn lấy lợi xen Abu nâng chén lúc, tại nước t ờ anh n nga duệ thương nhân nhao nhao khẳng khái quên tiền về sau đầu ra chính thức bắt đầu abu quên ra một khối xa hoàng thời kỳ đô đồ cổ đồng hồ bỏ túi cuối cùng bị một vị nga duệ nguồn năng lượng thương nhân lấy hai mươi năm vạn bảng anh vỗ xuống sau đó s ờ k e m p h r t mờ giết viết bao xương mùa giải giấy thông hành lấy m ộ ư ơ i tám vạn bảng anh giá cả bị một vị na g ngân hàng ra mua hàng đấu giá sư hãng dọn một cái dơ lên một khối lóe ngân q u a n g cạ tỷ ở pạ xạ đồng hồ tiếp xuống món đồ đấu giá này đến từ roi tiên sinh thượng mùa giải trang tí honlit tiểu tổ thi đấu toàn thắng lúc hắn vì toàn đội định chế kỷ niệm khoản dưới ánh đèn biểu kém khắc chữ có thể thấy rõ ràng sáu vị tos hai nghìn ba r ồ i dưới đài truyền đến một trận thấp dọn nghị luận giá khởi điểm hai mươi bảng anh cái thứ nhất dơ bảng đúng là a xe nan phó chủ tịch david hắn xong chelsea bên này cười cười thuần túy thưởng thức khối này biểu ý nghĩa hắn dừng một chút lại bổ sung khối này biểu cũng không chỉ là khối biểu nó ghi chép một đoạn bóng đá lịch sử không ba liên c h i kia monaco tại trang tv onlit biểu hiện đáng giá bị n h ớ kỹ giá cả rất nhanh b á o tố đến năm mươi bảng cuối cùng một vị mang phỉ thúy chiếc nhẫn nga duệ nữ phú hào lấy tám vạn bảng anh cầm xuống do nhìn xem là truy m ỉ m cười hướng vị kia nữ thương nhân vỗ vô, vô tay khối này biểu với hắn mà nói không tính là gì lúc trước định chế nó vốn là vì cho toàn đội lưu cái kỷ niệm trong phòng thay quần áo những thứ lặt vặt này so cúp càng có thể kéo gần quan hệ nhưng bây giờ nó có thể vì những cái k i a đường tư lan hài tử đổi về một trăm nghìn bảng anh rất tốt bên cạnh tân khách vừa đứng dậy rời tiệc chỗ trống đông nhiên chuyển đến một trận nhàn nhạt, nhạt mùi nước hoa nếu như ta là ngươi một cái mang theo tiếng nga khẩu âm giọng nữ ở bên thai vang lên ta đoán chừng sẽ đem nó lưu đến xuất ngũ hắn vừa quay đầu phát hiện nga nữ ca sĩ a không biết lúc nào ngồi xuống bên cạnh gần đây có tin tức sưng abu hao tốn một trăm sáu vạn usd mời nặng vì chelsea sáng tắc cũng biểu diễn bản mới câu lạc bộ xe ca chelsea nhiều năm qua một mực thiếu khuyết chính thức xe ca phép thâm mộ bóng đá chuyển sướng bởi luis thể cố lụa l à m chi sắc đã có mấy chục năm lịch sử hiển nhiên có chút không đúng lúc biểu có thể lại mua roi l ú n n ú n bay nhưng đêm nay tiền có thể nhiều xây một trường học ad cơi nhấp một miếng trạm b ị n h lông mi hạ con mắt mang theo vài phần nghề i n g ấ m ngươi thật đáng yêu tâm nàng thoáng xích lại gần thanh âm đẹp thấp bất quá ta đoán ngươi càng muốn nghe ta nói ngươi đa bóng dáng vẻ thật là đẹp trai nói sau một câu quá nhiều người trước một câu ngược lại là suy nghĩ khác người ad cùng roi trò chuyện lúc trong lúc vô tình để lộ ra thân thế của nàng bối cảnh năm một nghìn c n i ê n tháng sáu sinh ra ở nga thắt đắt sở tan nước cộng hòa và c ù mã thành phụ thân chính là năm ngoái cuối năm ý đồ thu mua mở ưu cổ phần nga đầu sọ lạ dị phu sa phìn sa phìn không chỉ có là nga liên bang ủy ban nghị viên càng là nguồn năng lượng cự đầu l ù quẹ dầu hỏa người sáng lập một trong t ừ n g nhận chức tập đoàn phó tổng giám đốc cứ việc về sau bán ra bộ phận cổ quyền liên chiến chính đàn nhưng hắn vẫn nắm giữ khả quan cổ phần l ù quẹ dầu hỏa tổng tư sản cao tới 117. t b ả á m ư c cú sd đứng hàng thế giới năm cường mà sa phìn chính thương nghiệp bối cảnh để hắn tại nga cùng châu âu đều có được rộng khắp lực ảnh hưởng. hai hợt a nghìn thứ năm à Ảt bản hạ â n i trở phải thành nga thủ lợi dụng vị cùng sấn tuổi h nỉ g g lưu hành i âm nhạc hợp đồng ca sĩ cũng tại hoàn cầu âm nhạc chế tạo dưới đem eo bun mở rộng đến toàn cầu ba mươi năm quốc gia hai nghìn g một yên nàng nên đón sự nghiệp bình phong thu hoạch t h m tv châu âu âm nhạc thưởng tốt nhất ca sĩ trở thành quốc tế giới âm nhạc chú mục t â t tinh sau đó nàng tiếp tục gặp may quét ngang trong ngoài nước giải thưởng cũng cầm xuống nhiều cái quốc tế nhãn hiệu tại nga đại nôn hiệp ước giá trị buôn bán không ngừng kéo lên hai người trò chuyện đang vui á c bị roi trò đội chọc cho cười không ngừng trong mắt lòe hứng thú ánh sáng chỉ chốc lát một vị thân mang cực giản chủ nghĩa lễ phục màu đen tuổi trẻ cô nàng chậm rãi đi tới nàng đầu ngón tay chạm gần chén xuôi theo dính lấy nửa viên dấu sơn môi không chờ mở miệng a liền cười kéo lại cánh tay nàng đạnh đạnh đạ đặt lệ á chu khả em bé khe vớt c ằ m xương cốt rõ ràng xương quay xanh tại dưới ánh đèn giống kiện hiện đại pho tượng do chú ý tới nàng anh ngữ mang theo california khẩu âm cô nương này trước kia theo mẫu thân di cư nước mỹ tốt nghiệp ở california đại học thánh bạ bạ giả phân hiệu phụ thân là nga buôn bán vũ khí dưới mắt tránh cư london chúng ta mới vừa ở trò chuyện hy lạp m ặ t l ì n tam t ì n h ạt mũi dày lơ đáng cọ qua roi ố n g quần đáng tiếc một ít người ngày mai phải bay aden đá tram tí oli đặt lệ á bỗng nhiên cười khẽ aden vệ thành mặt trời lặn lúc đẹp nhất aden l n thần miếu cột dọc sẽ đem cái bóng k g i A tổng yêu tại yêu bu người lựa kêu quán cà phê trên sân thượng nhìn một màn cà này. phê này nước Nga danh viện dưới tài nổi nhất kiện năm thì là, năm 2006 b u hậu thê tử hệ nạ tại、Zoma、phát ra tối hậu thư, hệ h nạ Roma ra o ặ c là Abu ở n h à n g cùng ư ờ i tỉnh vụ đạt lệ á chu bạ cụ dỗ v ạ ở giữa làm ra lựa chọn vợ chồng có năm vóc dáng nữ. A bu lựa chọn đạt lệ á chu bạ cụ dỗ v ạ s o n g phương làm ly hôn sau đó hệ nạ thu hoạch được ba ước usd phương án giải quyết năm hai n áp r a movit cùng đạt lệ á chu khả em bé chính thức kết hôn hai người tại mosco w cử hành điệu thấp tư nhân hôn lễ tại trong lúc nói chuyện với nhau do chú ý tới đạt lệ á trong lúc nói chuyện toát ra nhạy cảm cùng thong rong nàng đã có thể tinh chuẩn tiếp được gà ném ra âm nhạc sản nghiệp chủ đề lại có thể đem chessy chiến thuật phân tích nói đến đạo lý rõ ràng c h ắ c không được tương lai có thể đem á bu mê đến thần hồn điên đạo do i nghĩ thầm hai mươi năm sau vị này nga nghệ thuật danh viện tại cùng á bu ly hôn về sau lại gả cho hy lạp thuyền vương sợ tạp do sở nhị ổn quả sở cháu trai đem đầu sỏ vợ trước danh hiệu đội thành châu âu lao tiền gia tộc n do i nhìn đồng hồ tay một chút đứng dậy hướng ad cùng đặt lệ á cáo tử ad tựa hồ còn muốn nhiều trò chuyện cười hỏi hắn thật không còn uống một chén nhưng doi lắc đầu chỉ chỉ ngoài cửa sổ sáng sớm ngày mai còn muốn đổi máy bay doi đi qua cùng a bu cáo biệt a bu lại giữ chặt hắn đừng nóng n ộ i lại nhận biết mấy người hắn mang theo d o i gặp mấy cái nga lão bản có làm dầu hỏa có chơi bóng đá câu lạc bộ còn có tại l o n d o n làm tài chính từng cái đều thân ra không ít doi cùng bọn hắn đơn giản hàn huyên vài câu đụng đụng chén rượu cũng không lâu lắm lại lần nữa cáo tử rời đi lần này a bu chỉ là vỗ vô, vô hắn phía sau lưng nói câu tiếng nga sân bóng gặp nguyện may mắn giống như vột cả chạy x u ô i roi vừa đẻ xuống nút thang máy sau lưng liền truyền đến một trận thanh thúy dày cao góp tấm thanh hắn nhìn lại đặt lệ á chính hướng hắn đi tới trong tay mang theo màu đen sách tay khỏe môi n ế c lên nụ cười như có như không ta cũng nên đi nàng đứng ở bên cạnh hắn mùi nước hoa như có như không thổi qua đến cái này đến hội quá náo nhiệt ngược lại để cho người ta nghị thấu khẩu khí cửa thang máy từ từ mở ra hai người một trước một sau đi vào cửa thang máy đóng lại chậm rái chuyến bể hai người tiếp lấy trò chuyện lên đề tài mới vừa rồi đặt lệ á nâng lên nàng đôi bóng đá kiến dải mà r o i thì chia sẻ một chút trên sân bóng chuyện lý thú dưới thang máy làm được thời gian ngắn ngủi bên trong đối thoại của bọn họ từ bóng đá kéo dài đến nghệ thuật bầu không khí nhẹ nhõm mà vui vẻ đặt lệ á bỗng nhiên lung lay một chút d i à y cao gót không có dâm bồn chạm ẩn hậu k í n h tựa hồ đi lên r o i vô ý thức đưa tay đỡ lấy cánh tay của nàng nàng lại thuận thế xích lại gần mang theo hơi say rượu ý cười thấp giọng hỏi muốn hay không đi ta chỗ ấy uống một chén ta có một bình g ờ rủ gì ạ tư tàng rượu đỏ nhưng so sánh đêm nay chạm ẩn có ý tứ nhiều thang máy đốt một tiếng đứng tại lầu một doi nhìn thoáng sáng sớm ngày mai còn phải theo đội bay adens adens chúng ta tại trang tv o n l i t giao đấu p a n ạ t t h ì nico ạ trang tv o n l i t tranh tài đặt lệ á có chút như mày thật là khéo ta đang định đi adens độ c á i ngắn giả nàng tiến về phía trước một bước giày cao góp i ấ m tại đá c ẩ m thạch trên mặt đất thanh âm thanh thúy nghe nói p a n ạ t t h ì n ạ i c ổ sân nhà không khí tương đương nhiệt liệt do nhớ tới huấn luyện viên tổ chuẩn bị đối thủ tư liệu điên c u ầ n hy lạp phan bóng đá đinh hai nhức góc tiếng còi hắn núi mai chỉ ít so mosco đem lệnh ấm áp ngoại trừ panathi nico monaco bọn hắn còn có tiểu tổ thi đấu đối thủ là csq a mốt va vậy l i ê n định như vậy đặt lệ á tử trong sách tay rút ra một t r ư ơ n g danh thiếp nhét vào hàn âu phục túi sau khi cuộc tranh tài kết thúc bữa tối vô luận thắng thua ta sẽ lưu bình g dù di a rượu đỏ ta biết vệ thành dưới chân có nhà p h o n g ăn chứng cá m ố i so l u â n đ ô n còn mới mẻ ngươi không phải hiểu rất do ta ta rất ít thua đặt lệ á bỗng nhiên cười ra tiếng nàng gặp quá nhiều d a vẻ thâm trầm ngôi sao bóng đá ngược lại là lần đầu gặp được đem phách lối nói đến như thế bằng thẳng doi đối đặt lệ á tán tỉnh hứng thú giải rác phụ thân nàng alexander là cái buôn bán vũ khí thập kỷ chín mươi rưỡi vào đầu cơ trục lợi dầu hỏa cùng vũ khí kiếm lời đồng tiền lớn thanh danh không tốt lắm mà lại đặt lệ á về sau sẽ còn gả cho abu làm chessi cầu thủ doi cũng không muốn lẫn vào tiến loại này quan hệ phức tạp bên trong nhưng cửa thang máy đóng lại trong n y mắt hắn đông nhiên giật giật c ả v ạ n tự rêu cười đặt lệ á coi như đối với mình có chút ý tứ tám thành cũng chỉ là đồ cái mới mẹ chơi vui mà do i hiện tại cũng lười suy nghĩ quá nhiều dù sao bất quá là trận ngươi tình ta nguyện tiêu khiển ai sợ ai đâu monaco luis hai sợ ta đi ù m phòng họp báo không còn chỗ ngồi vệ miệng quán quân sắp tại trang t onlit hát tổ thủ vòng sân nhà nên chiến cờ sq a m u t va tân nhiệm chủ xoáy l o gen b ợ lạng cổ sửa sang lại âu phục cà vạt đối mặt lấp loe tia sáng huỳnh quang đèn bắt đầu hắn lúc trước phát biểu làm vệ miệng quán quân chúng ta đương nhiên hy vọng tại trang t onlit đi được càng xa hát tổ ra biên là tối cơ bản mục tiêu nếu như có thể cầm tới tiểu tổ thứ nhất đương nhiên càng tốt hơn mặc dù đề sam rời đi nhưng đội bóng k h ô n g x ư ơ n g vẫn còn ở đó chúng ta còn đưa vào ạ s à v ị n jokoza, egini, anonin các lũ những này có tiềm lực người trẻ tuổi. Chelsea là cái đối thủ khó dây dưa, nhất là roi. Bên trên mùa giải trang t onlit hắn vì monaco đánh vào 17 cái bóng từ tiểu tổ thi đấu đến trận chung kết buổi diễn đều có tính quyết định biểu hiện. nói thật, monaco vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hắn ở chỗ này sáng tạo những cái kia thần kỳ thời khắc fans hâm mộ bóng đá gọi hắn ma vương đào tạo trẻ bọn nhỏ đều đang bắt chước hắn đ á pháp mỗi người bọn họ gia nhập monaco thanh huấn cũng là vì trở thành roi. trong phòng thay quần áo còn mang theo hắn nâng lên trang t onlit u ố c anh trụ mặc dù hắn hiện tại mặc vào chessi quần áo chơi bóng nhưng khi hắn trở lại luis hai s ở tạ đi ủng lúc ta tin tưởng fans hâm mộ bóng đá nhất định sẽ cho hắn nhiệt liệt nhất tiếng vô tay bất quá bóng đá là đoàn đội vận động chúng ta có lòng tin tại sân nhà đ á ra thành tích tốt csca mosva cũng không tốt đối phó nga đội bóng sân nhà luôn luôn rất khó đánh nhưng chúng ta là vệ miệng quán quân nhất định phải xuất r a quán quân khí thế tới mỗi trận đấu đều muốn toàn lực ứng phó tranh thủ kết quả tốt nhất ngày mười bốn tháng tám năm hai nghìn bốn luis hai sợ tạ đi ủ n ánh đèn lần nữa sáng lên quen thuộc t r a m t i o n l i t khúc chủ đề vang vọng ban đêm nhìn trên đài m o na cô phan bóng đá toàn thể đứng dậy tiếng ca cùng tiếng vỗ tay đinh thai nước góc mặc dù cái này mùa hè dẫn đầu bọn hắn sáng tạo kỳ tích chủ xoáy để sam cùng đội trưởng hữu ly đi du ven tú đội bóng hoạch tâm roi cũng chuyển lượng chelsea không ít công vân cầu thủ lần lượt rời đi nhưng giờ phút này không có người hoài nghi chi này đội bóng đấu trí mấy tháng trước bọn hắn ở chỗ này chứng kiến bất khả tư nghị nhất t r a m t i o n l i t hành trình từ tiểu tổ thi đấu một đường quét ngang châu âu hảo cường cuối cùng nâng lên cúp c một face hâm mộ bóng đá tin tưởng chi này đội bóng linh hồn vẫn còn ở đó. dù cho gương mặt thay đổi kia phần quán quân kiêu ngạo vĩnh viễn sẽ không biến mất sân bóng trung ương chậm rãi hạ xuống một mặt to lớn tỷ p h ổ toàn bộ khán đài trong nháy mắt an tính lại trên tấm hình monaco bên trên mùa giải quán quân đội các thành viên vai sóng vai đứng c h u n g một chỗ cộng đồng nâng lên một tòa lấp lánh trang đi ollyvê k é d chủ xoáy để sang các hình đứng sừng sững ở cúp hậu phương phản phất còn tại thủ hộ lấy chi này đội bóng mà tại cúp chính phía dưới là doi các hình hai tay của hắn giao nhau ở trước ngực so với cái kia để toàn châu âu sợ hai địa ngục chi môn chúc mừng động tác một khắc này sân bóng buộc phát ra chấn thiên gie phải thâm mộ bóng đá hô to lấy mỗi một cái anh hùng danh tự mặc dù những người này đường ai lấy đi nhưng giờ khắc này bọn hắn vĩnh viễn thuộc về monaco đang cầu thủ xếp hàng đi ra thông đạo không hẹn mà cùng dừng bước lại ngẩng đầu nhìn về phía nhìn trên đài kia mặt to lớn tỷ phổ hành phi trên tấm hình bên trên mùa giải chi tia sáng tạo kỳ tích trang t h onlit quán quân đội trưởng hướng bọn họ mỉm cười dồn ngựa đầu nhìn qua tỷ phổ bên trên những cái kia khuôn mặt quen thuộc hốc mắt đột nhiên có chút đỏ lên chúng ta đã là quả cầu này đội truyền kỳ doi thanh âm phẳng phất còn tại bên t a i tiếng vọng cái kia điên cùng trang t i honlit chi dạng cái kia bọn hắn cùng một chỗ sáng tạo kỳ tích vĩnh viên khắc ở chi này đội bóng trong lịch sử bất quá khi đó dầu càng nhiều thời điểm chỉ có thể ngồi tại ghế dự bị bên trên nhìn xem mỏ gin vẽ xuất r a đầu tiên hắn nhớ kỹ mình luôn luôn nắm chặt s o n g quyền không chớp mắt nhìn chằm chằm trên trận mỗi một cái hiệp thẳng đến trận chung kết thời khắc cuối cùng đương v ấ n luyện viên rốt cục thét lên tên của hắn lúc hắn dùng một cốc xinh đẹp ghi b ả n vì đội bóng khóa chặt thắng cục đã chứng minh giá trị của mình mà bây giờ vị này cờ joshi ở lao tướng đã quyết tâm hắn muốn ở chỗ này kết thúc nghề nghiệp của mình tiếp sống. Monaco cho hắn lúc huy hoàng nhất khắc hắn phải dùng còn sót lại toàn bộ vừa đi vừa về báo chi này đội bóng rồi nhìn qua bên sân đội huy ánh mắt kiên định mà ônu nơi này chính là nhà của hắn jiper ji -Zi sờ lên trước ngực mới tinh số m ộ ư ơ i quần áo chơi bóng bên trên mùa giải hắn vẫn là r o i dự bị hiện tại rốt cục muốn một mình đ ả m đương một phía sở cựu ủy cùng z o ma trao đổi một á n h mắt làm còn sót lại hai vị trang t o n l i chủ lực bọn hắn trên vai gánh nặng hơn đi tại đội ngũ sau cùng là hai vị nga mới viện binh hạ xạ vìn cùng hạ nộn h ì n phân biệt đến từ rèn n t cùng c sq a mútva chủ tịch dĩ v ộ lộ ấ ở đây bên cạnh nhìn chăm chú lên bọn hắn vị này nga phú hào chính tính toán muốn đem monaco chế tạo thành thanh huấn thánh địa cùng còn lại lục địa đội bóng cùng nước nga cầu thủ đội bộ châu âu chủ lưu thi đấu vòng tròn v a n cầu bất quá bây giờ bọn hắn trước tiên cần phải chứng minh mình xứng với cái này đỏ trắng chiến b ả o luis hai sợ tạ đi ủ n quảng bá bên trong chậm rãi vang lên kia thủ quen thuộc ca dao nu etta vờ ionet dĩ vũ lộ ấ ở nọ chờ rộ mẹ s ử a xẹp cồn inet đã từng chúng ta nói muốn tại bảy tòa trên gò núi hình thành thuộc về chính chúng ta zoma nhìn trên này mấy b ạ n phan bóng đá cùng kêu lên nối liền một câu cuối cùng h tội tù y nủ so mờ mờ ẹ chạm thì hón vệ rộp hôm nay chúng ta đã là châu âu quán quân tiếng c a tại trong bầu trời đêm q u a n quẩn mang theo kiêu ngạo cũng mang theo một tia sầu não bọn hắn xác thực làm được tại tòa này nho nhỏ sân bóng chi này không được coi trọng đội bóng thật đứng lên châu âu chi đỉnh ánh đèn tối xuống một chùm truy chỉ riêng đánh vào cầu thủ thông đạo cửa vào bốn tên mặc tây trang màu đen lũ efa quan viên chậm rãi đi ra bọn hắn mang theo bao tay trắng hợp lực nâng tỏa kia ngân quang lóng lánh cúp cúp c một cúp tại d p h ạ n phất còn mang theo bên trên mùa giải quyết chiến đêm mùa hôi cùng kích tỉnh toàn trường trong nháy mắt a n tính lại chỉ có thể nghe được máy ảnh cửa chớp tiếng tạch tạch cúp bị trịnh trọng sắp đặt tại bên trong vòng biểu hiện ra trên đài monaco đám cầu thủ đứng ở một bên ánh mắt sáng rực nhìn qua bên trên mùa giải monaco quân đoàn liệu tới vinh quang ngắn ngủi ba mươi giây về sau uefa đ á m quan chức lại cẩn thận từng ly từng tí đem cúp nâng lên tại toàn trường phan bóng đá trong tiếng vỗ tay chậm rãi rời sân sân bóng quảng bá bên trong bắt đầu dùng trầm đồng du dương tiếng pháp đọc lên bên trên mùa giải xuất g a đầu tiên danh sách đội trưởng lưu ổ vịt đ i ệ u lì n ú mẹ d ổ ba mươi gadien fla vợ họ d o m a số ba mươi thủ môn thợ lạ vị ổ d o m a mỗi niệm đến một cái tên nhìn trên đài liền bộ phát ra một trận gieo họ thẳng đến n ú mẹ d i ó mười rỗ lì số mười roi cái tên này bị kéo đến đặc biệt giải toàn trường trong nháy mắt xôi trào phật hâm mộ bóng đá dậm chân huýt sáo phản phất cái k i a mặc đỏ trắng số mười quần áo chơi bóng ma vương lại về tới luis hai sợ tạ đỉ ủng argent olympic sân thể dục như là bị nhen lửa lục bạch sắc thùng thuốc nổ bảy mươi nghìn hy lạp phan bóng đá tiếng giống giận dữ chấn động đến khán đài đều đang rung động ngay tại hai t h á n g trước giải ơ r ô trận chung kết chính là người pháp vỡ vụn bọn h ắ n quán quân hậu giờ phút này bọn hắn đem tất cả l ử a giận đều khinh tả tại cái này người k h o á t chelsea màu trắng sân khách chiến bào người trẻ tuổi trên thân r o i đưa tay lau đi giữa lông mày mồ hôi màu đen tóc ngắn bị gió đêm thổi đến có chút d ơ lên một m tám mươi b ố thon dài thân hình tại thảm cỏ bên trên đứng nghiêm mồ hôi đem màu trắng quần áo chơi bóng kề sát tại bắp thịt rắn chắc bên trên đương hy lạp hậu vệ gờ u mặt giống vẩ trên không trung hoàn thành quay người rơi xuống đất trong n g á y mắt hắn nhẹ nhàng linh hoạt đưa bóng k h ẽ đẩy nhìn trên đài đình t hai nước cóc hư thành còn chưa rơi xuống r o i đã như như mũi tên rời cùng nhảy lên ra lên nhanh lúc kia cố lực b ộ c phát giống như là bị gió lôi cuốn trong n g á y mắt liền đem phòng thủ cầu thủ hất ra hai cái thân vị hắn dẫn bóng động tác nước chảy mây trôi lại tại mỗi lần tiếp bóng lúc đều mang lực lượng kinh người phản phất ưu nhã cùng bạo lực tại dưới chân hắn hoàn bị rung hợp doi dừng d â n bóng g ư ơ n g mắt quét qua đưa bóng khé đẩy cho trước chen vào dô có lệ dô có lệ đối mặt hai tên phòng thủ cầu thủ bao bọc mũi tinh chuẩn trở lại roi dưới chân r o i nhận banh trong nháy mắt chân trái nhẹ nhàng khái t r ụ thoảng qua đánh tới mét đồ hắn đ ỗ n g nhiên đ ẻ thấp trọng tâm liên tục ba cái nhanh chóng đào chân bà xì nát bị hoảng mất đi cân bằng ngay tại kỳ d ị ả cổ nhào lên sắt na r o i chân phải đột nhiên kéo một phát bóng ra như dính tại trên chân vạch ra một đường vòng cung từ giữa hai người xuyên qua giết vào sườn bộ roi không có tham công chân phải cổ chân lắp một cái một cái nhẹ nhàng linh hoạt chọn chuyển vượt qua gà ù m ạ đỉnh đầu giờ dô ba đưa lưng về phía cầu môn dùng chân cơ sở linh xào đưa bóng hướng về sau một đập do như quỷ mị xuất hiện tại vùng cấm địa bên trái không đợi bóng r a rơi xuống đất chân phải lăng không bao trùm bóng r a vạch ra một đường lưu nhã đường vòng cung thẳng treo cầu môn góc xa ghe di n o t ít ra sức bay nào lại chỉ có thể chật vật bằng ghi bàn lưới gôn cái này lăng không thay đổi đường bóng nhiều lần đường vòng cung như cầu vòng rơi vào góc xa ghe di n o t ít đem hết toàn lực lại chỉ có thể trở thành viên này tác phẩm nghệ thuật bối cảnh tấm 17 phút 17 phút r ồ i chelsea ma thuật sư tại aden dưới bầu trời đêm hắn lần nữa đã chứng minh mình vì sao là châu âu trí mạng nhất phòng tuyến sát thủ nhìn xem viên này đ i bàn như t ơ như h o a tựa như tia chớp mau lẹ lại như như t ơ lụa thuần hoạt b ạ n nạ tí t n ả y cổ phòng tuyến bị triệt để tách rời mà doi hắn tựa như một vị lãnh khóc thích khách tại hoàn mỹ nhất thời cơ đưa lên một k í c h trí mạng nhất hơn ngàn tên chelsea viễn trinh phan bóng đá trong nháy mắt buộc phát gia đình thai n h ớ c cóc roi h ò hét n g h e một chút chelsea phan bóng đá h ò hét roi roi roi cái tên này đã để toàn bộ châu âu run dậy bàn mùa giải champion lead thủ bóng đến mức như thế hoa lệ như thế không thể ngăn cản cùng lúc đó london trong có ba vô số the bờ lưu phan bóng đá giờ cao chảy đến rượu t r ư ớ c máy truyền hình trong phòng khách tiếng hoan hô liên tiếp cái này đi bàn từ x ố i rục đến kết thúc nước chảy mây trôi đẹp như hỏa q u y ể n muzino bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi bắn lên đến song quyền nắm chặt hung hăng hướng về phía trước một đập trong ánh mắt lõe ra đây chính là ta muốn bóng đá q u ò n mang muzino ở đây bên cạnh nắm tay gầm thét đây chính là hắn muốn bóng đá tinh chuẩn hiệu suất cao trí mạng rồi lại một lần để thế giới vì đó khuyên đạo áp a mô vít đứng tại bao xương cửa sổ sắt đất trước tính tính mà nhìn xem sân bóng đương doi ghi bàn dẫn bạo toàn trường reo hò lúc hắn chỉ là nhẹ nhàng vô vỗ tay khỏe miệng lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười đứng tại bên cạnh hắn ai h ê nạ nhịn không được bắt lấy trượng phu cánh tay lắc lắc nàng so với ai khác đều rõ ràng quá khứ một năm này abu chịu đựng biết bao nhiêu chế dễu bỏ ra bó lớn tiền mặt lại hai tay trống trơn trở thành toàn bộ châu âu dưới bóng đá trò cười nhưng bây giờ nhìn xem trên trận cái kia thế không thể đỡ tuổi trẻ s á thủ t nàng biết trượng phu rốt cục trở đến kết quả mâm mới cái này mùa hè abu không tiếc trọng kim trùng kiến đội bóng mà doi gia nhập liên minh để chel giờ phút này bao xương phía dưới sân cỏ bên trên cái kia số 10 cầu thủ đang dùng ghi b ả n chứng minh khoản này chuyển nhượng giá trị áp ra mô vít con mắt chăm chú đi theo d o i ở đây bên trên chạy vội thân ảnh khoe miệng ý cười dần dần làm sâu sắc hãn phảng phất đã thấy tương lai cái này 19 tuổi thiên tài xạ thủ chính vào đ ỉ n h phong chí ít còn có thể vì chelsea hiệu lực 10 năm 1 ư năm abu ở trong lòng mặc niệm lấy cái số này nếu như lấy roi làm h ệ tâm tái dẫn tiến một nhóm đỉnh tiêm cầu thủ chelsea hoàn toàn có khả năng thành lập được một cái giống a c milan rio mazit như thế bóng đá vương triều hắn nhớ tới những cái k i a châu âu trung tâm huấn luyện cầu thủ quang huy lịch sử hiện tại s ở p h e m phớt bờ g i t cũng có cơ hội viết thuộc về mình truyền kỳ bên ngoài dạp thảm cỏ xanh phía trên doi đang tiếp tục h á c đội hữu ô n g chúc mừng a bu nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt bên trong lóe ra kiên định quan mang cái này mùa giải chỉ là mới bắt đầu hắn đã đang tính toán mùa đông chuyển nhượng cửa sổ dẫn viện binh danh sách muốn để chelsea chân chính xưng b á châu âu còn cần càng nhiều giống roi dạng này đỉnh cấp cầu thủ nhưng giờ phút này nhìn xem trên trận cái tia đánh đầu thắng đo số m ư ơ i hắn biết mình đã tìm được vương triệu nền tảng vẹn năm phút sau chel lam hát ở bên trái sườn bộ đưa ra một cái dao giải phẫu cho khe bóng ra tinh chuẩn xuyên qua hai tên phòng thủ cầu thủ đứng không do như là báo đi săn trong nháy mắt khởi động tại bãi nạn thì mày cổ phòng tuyến lui về trong hỗn loạn vượt lên trước một bước chạm đến bóng ra hắn chân phải nhẹ nhàng linh hoạt một lĩnh thuận thế hoàn thành q u e n h người toàn bộ động tác một mạch m à thành phòng thủ cầu thủ còn chưa kịp phản ứng doi đã buộc phát ra tốc độ kinh người dẫn bóng bay thẳng vùng cấm điện kỳ dị ạ cổ liều mạng về truy lại tại doi đột nhiên phía bên phải rừng biến hướng lúc mất đi trọng tâm chật vật chữa sẻn mà qua sơ c ả xe mạ từ k h í a cạnh sông lên lôi kéo roi quần áo chơi bóng nhưng vị này tuổi trẻ tiền đạo vung vẩy cánh tay tránh thoát dây dưa tại sắp bị tốn ngược lại trong n g á y mắt dùng mũi chân đưa bóng nghiêng nhét vào vùng cấm điện giờ dô ba như xe tăng phá tan g ấ u mạt phòng thủ đối mặt xuất kích thủ môn tỉnh táo đ ẩ y bắn tại thủ môn bổ nhào hắn đồng thời bóng ra vạch ra một đường vòng c u n g chậm rãi lăn nhập góc xa lưới ổ sơ kem phót bờ rít viễn trinh khán đài lần nữa xôi chào chelsea ngắn ngủi năm phút bên trong liền đem dẫn trước ư thế mở rộng đến hai bàn giờ dô ba từ dưới đất bỏ hai vị phong tuyến sát thủ hoàn mỹ phối hợp triệt để xé nát hy lạp người phòng tuyến chelsea trang thi onlit hành trình nên đón như m ộ n g ảo bắt đầu ngắn ngủi hai mươi phút bên trong theo bờ lu ư liền dùng hai hạt ghi b ả n triệt để nắm trong tay nhịp điệu thi đấu r o i cùng giờ rô ba đôi này phong tuyến cộng tác cho thấy kinh người ăn ý thứ nhất bóng r o i dùng một cái tinh diệu chọn chuyển tìm tới giờ rô ba từ phía sau linh xảo về làm r o i hoàn thành một kích trí mạng vẹn vẹn năm phút sau lại là r o i đang phản kích bên trong bằng vào tốc độ kinh người cùng tinh tế tỉ mị kỹ thuật sẽ mở phòng tuyến vì giờ rô ba đưa lên trợ công bên sân mu di nhô hai tay đốt túi trên m biểu hiện như vậy đúng là hắn muốn nhanh chóng hiệu suất cao trí mạng hệ trấn giữ đại môn đến nay chưa t h ụ chân chính uy hiếp mà ke di thủ lĩnh hậu phòng tuyến thị để vạn nạt thị nại cổ tiến công lần lượt không công mà lui viễn t r ì n h chelsea phan bóng đá đã bắt đầu hát vang bờ luis t e c o l u a tại athens dưới bầu trời đêm t h e bờ lu hướng toàn bộ châu âu phát ra mạnh hữu lực tuyên ngôn chi này rực rỡ hẳn lên chelsea đã chuẩn bị kỹ càng hướng vinh dự cao nhất khởi xướng xung kích tranh tài tới gần hồi cuối phút thứ tám mươi chín chelsea thu hoạch được một cái khoảng cách cầu môn ba mươi giật đá phạt cơ hội t h chân, chân bóng ra như đạn pháo đằng không mà lên tại vượt qua bức tường người sau cấp tốc hạ xuống mang theo mánh liệt xoay tròn thẳng đến cầu môn trái bên trên góc chết tốc độ nhanh đến ma sát không khí phát ra bén nhọn tiếng vang chỉ tiếc cước này xuất gôn thực sự quá mức xào trá gheji novit đã hoàn toàn rối người ra đầu ngón tay nhưng vẫn là kém như vậy mấy cm bóng đập ầm ầm tại xà ngang cùng cột dọc chỗ giao giới phát ra đương một tiếng v a n giòn toàn bộ cầu môn đều tại rung động bắn ngược bóng ra mang theo xoay tròn rơi vào nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên t ó é lên một mảnh vụt cỏ do đứng tại chỗ lắc đầu cái này suốt gôn đã đến gần vô hạn hoà mỹ chỉ kém một chút như vậy liền có thể trở thành lại một cái ghi vào trang đi onlit sử sách kinh điển đá phạt bên sân mu di nhô cũng không nhịn được ôm đầu thở dài nhưng lập tức vì đệ tử đưa lên tiếng vô tay dạng này nếm thử đúng là hắn thưởng thức dũng khí gheji nót h u y ế t ngựa mặt đổ vào cầu môn bên trong hoàn toàn không kịp phản ứng l a m hát như là báo đi săn sông lên phía trước tại đối phương hậu vệ phủ kín trước một nháy mắt nhạy bén dùng chân g ó t đưa bóng về làm keji t h ú c ngựa đổi tới không chút do dự vung lên chân phải một cái vừa nhanh vừa mạnh bạo xạ thẳng treo cầu môn phải bên trên góc chết bóng ra như ra khỏi nòng như đạn pháo đánh vào lưỡi ổ 30. m i sờ kemphot bờ giết quân viễn trinh triệt để s ô i t r à o keji phi nước đại hướng góc cờ khu cùng các đội hữu chăm chú ôm nhau cái này g i bàn vì chân m ạ n kệ lẹo quyết đoán chương một trăm ba mươi sáu m ạ n kệ lẹo quyết đoán nghe các quan quân đây chính là ta muôn bóng đá tinh chuẩn chuyền bóng hiệu suất cao tiến công c h í mạng kết thúc muji no ánh mắt t r ầ m rãi đảo qua phòng thay quần áo mỗi một cái khuôn mặt đều chiếu trong mắt hắn roi giờ dỗ ba lam át m ạ n kệ lẹo kè di chelsea cự tinh nhóm thần sắc khác nhau nhưng giờ phút này đều an t ĩ n h lắng nghe hắn mỗi một câu nói nhìn xem những ngày số liệu sáu mươi hai khống chế bóng suất tám lần trúng ô n ba cái g i bản linh phong đối thủ nhưng số lượng chỉ là số lượng chân chính trọng yếu là Ta tại đây ố i thủ trong mắt t sợ hãi, sợ hãi、e、h chính là chelsea bóng đá đây chính là chúng ta muốn dẫn cho châu âu bóng đá để mỗi một cái đối thủ tại đạp vào sân bóng lúc liền cảm thấy run dày bóng đá nhớ kỹ loại cảm giác này bởi vì từ hôm nay trở đi cái này đem trở thành chúng ta trạng thái bình thường nhớ kỹ kỹ thuật có thể thắng tranh tài đoàn kết mới có thể cầm quán quân hôm nay giờ joe ba vì roi làm tường la mắt vì teji sáng tạo cơ hội đây mới là chelsea bên ngoài nói chúng ta dựa vào rút rất tốt để bọn hắn tiếp tục nói h u y ê n t u y ê n mà chúng ta sẽ dùng trang tion lit c ú t tắc lại miệng của bọn hắn hắn ánh mắt bén nhọn đáo qua mấy cái k i a đại bài ngôi sao bóng đá trong lời nói phân lượng c h u nặng áp xuống tới chi này tinh quang dạng giữa đội bóng địch nhân lớn nhất thường thường đến từ trong phòng thay quần áo bộ g i nên tiếp ánh mắt của hắn khoe môi niết lên bình tĩnh mỉm cười ánh mắt kia phảng phất tại nói yên tâm ta vĩnh viễn sẽ không trở thành ngươi trong phòng thay quần áo phi p n p ư ớ c thứ hôm nay trở đi mỗi trận đấu đều là trận chung kết pana t h í n m y cổ chỉ là bắt đầu tiếp xuống chúng ta muốn ép qua mút cô săn bằng monaco cửa phòng thay quần áo đóng lại sau chỉ có một quy củ hoặc là vì the b ở lưu đ ổ máu hoặc là xéo đi chủ nhật tờ giờ mi ở lít giao đấu hợp vừa ta muốn nhìn thấy so hạt đen càng hung á c bất đ o ạ n bởi vì chúng ta mẹ nhà hắn là châu âu mạnh nhất không có cái thứ hai cửa phòng thay quần áo đột nhiên bị đẩy ra áp ra mô vít mang theo mấy tên trợ thủ bước nhanh đến hắn đầu tiên là ôm chặt lấy muzino dùng sức vô vô phía sau lưng của hắn sau đó quay người đi hướng đám cầu thủ hắn lần lượt cùng cầu thủ nắm tay ôm、um, mang trên mặt không thể che hết ý cười khi hắn đi đến roi trước mặt lúc tay của hai người giữ tại cùng một chỗ sau đó áp ra mô vít giang hai cánh tay cho hắn một cái ôm nhiệt tình tách ra lúc vị này nga phú hảo còn bưng lấy roi mặt tại hắn trên hai g ò má hôn một cái trong mắt tràn đầy tán thưởng quá tuyệt vời đơn giản quá tuyệt vời áp ra mô vít hai mắt tỏa ánh sáng thanh âm bởi vì hưng phấn mà hơi phát run nhìn xem các ngươi hôm nay đ á bóng đá tinh chuẩn cường thế không thể ngăn cản dạng này chelsea ai có thể chiến thắng hắng hai cánh tay nhìn bốn phía toàn bộ phòng thay quần áo hôm nay chỉ là bắt đầu bọn tiểu nhị năm nay chúng ta muốn để toàn bộ châu âu nhớ kỹ sở temp h i r s t bờ zit danh tự trang t h onlit quốc nó đang chờ chúng ta các tùy tùng d ơ lên mấy d ư ơ n g ớp lạnh c h ả m đi vào phòng thay quần áo nắp bình phanh phanh liên tiếp bắn ra bọn b i ể n phun ra ngoài mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập trong không khí đám cầu thủ hoan hô lẫn nhau phun ra tiếng cười cùng tiếng kêu to đan vào một chỗ toàn bộ phòng thay quần áo sôi trào lên tại trang t h onlit hát tổ một cái khác trận tiêu điểm chiến bên trong vệ miệng quán quân monaco tại sân nhà n ê n đón gs k a mos và khiêu chiến tranh tài phút thứ bốn mươi mốt đội chủ nhà dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. d i b e r i canh trái liên tục sau khi đột phá đưa ra xuyên qua ạ đệ bỏ tại vùng cấm địa tuyến đầu xào rượu làm bóng theo vào cờ joshi ở xạ thủ sửa chân trái trọng pháo oanh môn bóng ra thẳng treo lưới ổ ngay tại lúc hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn đội khách t h i ệ m điện săn đều tỷ số đồng dạng là cờ joshi ở tiền đạo ổ lại tiếp hậu trường c h u y ể n xa nhẹ nhàng linh hoạt gỡ bóng sau một cái biến hướng thoảng qua phòng thủ sở cựu lệ y lập tức lên chân phải sút vào góc xa đã thủ đội bên tai chiến phút thứ n ă monaco lại lần nữa dẫn trước ạ xạ vìn tại vùng cấm địa trước liên tục biến hướng thoát khỏi hai tên phòng thủ cầu thủ sau đưa ra c h ọ c khe ạ độ nhìn nên bóng sút mạnh cứ việc gạ k ỉ n phâm nhào tới bóng ra nhưng vừa nhanh vừa mạnh suốt gôn vẫn là chui vào lưới ổ ạ độ nhìn công phá ông chủ cũ cầu môn về sau không có làm ra bất luận cái gì chúc mừng động tác cuối cùng monaco hai một lực khắc đối thủ giành được t i ê n cơ trang ti onlit e tiểu tổ thi đấu thủ luân trình báo e tổ ace nan sân nhà m ộ ư ơ i chiến thắng ỷ hộ vần otto sân nhà ba một đánh bại do xe bố v ự tổ fc thì sân nhà một ba không địch lại barcelona thợ mỏ sân nhà không một dựa vào a c milan dê tổ inter mi lan sân nhà 2 a chiến thắng ở đơ bờ giemen valencia sân nhà 20 đánh bại e nr d e l e c h mỗi chi cường đội n h a u nhau tại sân nhà hoặc sân khách lấy được khởi đầu tốt đẹp a xe nan bằng vào ìn hồ vận phản lưới 10 n h ọ thắng lấy được trang m i o l tv khởi đầu tốt đẹp nhưng giờ ở giờ mi ở lít năm vòng đánh tung 19 bóng te gần n lại tại euro chiến tị ngồi h ngay cả bờ cám đều giận dữ mắng ngỏ dựa vào đối thủ tặng lễ 10 tháng trận quá xỉ đục h e l s e a toàn đội trở lại khách sạn lúc đã gần đến nửa đêm doi làm xong chân xoa b hỏi đội y ỉa tình trạng của ta thế nào đội y kiểm tra xuống số liệu nói cơ bắp m ệ t nhọc có chút nghiêm trọng nhưng không có trở ngại nghỉ ngơi thật tốt là được chủ nhật đối với hốt cua ta có thể đánh đầy 90 phút s a u từ hôm nay thể năng số liệu nhìn cơ thể của n g ư ơ i độ mệt m ỏ i so bình thường cao 15% n h ư n g còn tại khả không phạm vi mẫu chốt là tiếp xuống 72 giờ khôi phục đêm nay nhất định phải cam đoan 8 giờ giấc ngủ ngày mai buổi sáng làm lạnh nóng giao thế thủy liệu pháp hậu thiên lại tiến hành một lần ra thịt buông lỏng nếu như t r ứ n g b i ê m chỉ tiêu bình thường thứ sáu đôi kháng huấn luyện sau ta sẽ cho ngươi cuối cùng ước định doi gật gật đầu nắm lên khăn mặt rời đi vật lý trị liệu thất hắn dần dần cảm nhận được tờ giờ mi ở lit tàn khốc nơi này tranh tài một trận tiếp một trận cơ hội không có thời gian t h ở dốc mỗi một lần chiến đấu cũng giống như một trận tiểu hình đấu sức mặc dù chạy khoảng cách cùng hắn tại liga một lúc không kém nhiều nhưng tấp nập dừng biến hướng thiếp thân chiến đấu cùng cao tốc bắn vọt sau hai lần khởi động để thể năng của hắn tiêu hao so với quá khứ tăng lên gần một nửa nhất là quốc tế tranh tài ngày sau xong tuyến tác chiến bắp thịt cảm giác mệt nhọc rõ ràng tới càng nhanh kéo dài hơn đợi đến cuối năm cột cùng sang năm đầu năm cúp fa lần l ư ợ khai chiến một tuần xong thi đấu thậm chí ba thi đấu sẽ thành trạng thái bình Rồi đi vào khách sạn phòng ngăn lúc bên trong chỉ có lẻ thẻ mấy tên đồng đội các b ạ n thổ ngồi một mình ở nơi hẻo lánh nhai lấy n g ự c nhô ra thịt bậy bày rổ chính hướng toàn mạch bánh mì bên trên xóa bơ lạc đệ xeo lì thì đứng tại đồ uống máy trước tiếp điện thoại dài chất nước r ồ i liếc qua đệ xeo lì chỗ ngồi bưng đĩa i ngồi xuống hắn đối diện mặc dù câu lạc bộ cao tầng kiên trì lưu lại vị này công hơn hậu vệ nhưng m u z i nhô trên bản đồ chiến thuật đến nay không có vị trí của hắn hai người trầm mặc đang ăn cơm ai cũng không có nói ra cái tia rõ ràng xấu hổ đệ xeo lì lưu đội từ trước đến nay cũng không phải là huấn luyện viên trưởng kết quả mong muốn. Đệ x é hengi tại arsenal lương quốc vương ngươi tại chassis cầm toàn đội cao nhất tiền lương chân dung quyền một phần không dao xuất liên tục kém đều có thể dùng hết tấm máy bay tư nhân đám lao già này cảm thấy ngươi ngay cả huấn luyện sau vật lý trị liệu đều muốn chen ngang roi lông mày có chút bước lên đang muốn mở miệng để xeo l u y lại trước khoát tay áo đây là ngươi nên được dù sao có thể tại cái tuổi này liền làm được những này toàn bộ giới bóng đá không còn những người khác đệ xeo l u y buông xuống cái nghĩa nhìn chằm chằm roi sang năm ta liền đi k h e di mỗi ngày mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo nhưng ta biết ngươi sẽ không phục hắn ngươi có năng lực đương lãnh tụ ngươi định làm gì roi trầm mặc một hồi ta sẽ không đoạt vị trí của hắn đệ xeo l u y lắc đầu không phải hỏi cái này phòng thay quần áo hiện tại có vết rách ma k ế lẹo g ạ lạc thậm chí lạc áo bọn hắn đều nhìn ngươi ngươi định xử lý như thế nào Rồi dương mắt, dùng mắt, b để u hiện nói chuyện. nói Trên trận ta mang theo bọn hắn thắng, dưới trận, ta, ta, ta t xéo lì như mày doi mới chuyển nhượng chessi hơn một tháng nói chuyện cũng đã mang theo sờ tem phất bờ rít phòng thay quần áo chủ nhân giọng điệu đối diện người trẻ tuổi s t sột đem mỉ ý phủi đi tiến miệng bên trong mơ hồ không do nói l ầ m b ầ m người trưởng thành chỉ làm sàng trọn không làm cả i biến sáng sớm hôm sau bảy giờ muji no go kéo mỗi gian phòng cửa phòng tuyên bố quy tắc chín điểm đến hai giờ chiều có thể đi ra ngoài nhưng chỉ chuẩn tại aden nội thành hoạt động đi cái nào ăn cơm với ai gặp mặt nhất định phải gửi nhắn tin báo cáo chuẩn bị đừng để ta t ạ i tin tức bên trên xem lại các người các người đi dạo sòng bạc hoặc là thuê du thuyền h ó n g mát cơm t r ư a chỉ có thể đi dinh dưỡng sư danh sách bên trên phòng ăn b ộ đào nha người quay người trước lại bổ túc m ộ t c â u chuyến bay sáu điểm cất cánh ba giờ xe buýt đúng giờ lai đi đến chế người mình bơi về l o n d o n r ồ i mang theo m ũ l ư ờ i chai cùng k í n h dâm chín giờ sáng nhiều từ khách sạn cửa hồng chạy ra ngoài đặt lệ á đã đang chờ hắn nàng mặc đầu cây đay váy dài tóc tùy y kéo cầm trong tay hai chén cà phê đá r ồ i cùng đặt lệ á theo du khách bảy chậm rãi bỏ lên trên vệ thành hắn ngửa đầu nhìn qua những cái kia trải qua gian nan vất vả thạch trụ thỉnh thoảng d ừ n g bước lại quan sát tỉ mỉ đặt lệ á chỉ vào bặt thẹn nần thần miếu phụ điêu cẩn thận giảng giải át đệ nạ cùng cùng ỏ x ánh mắt theo nàng đầu ngón tay lướt qua pha tạp thạch điêu ngẫu nhiên tại chỗ ngấu chốt nói tiếp đảng đã lệ á nói đến tờ hệ ở chém giết mỡ đ ỡ xa lúc hắn bỗng nhiên xen vào một câu cho nên anh hùng dù sao cũng phải chặt chút gì đúng không nghe được cả bộ lộ truy đuổi đả phần điện cố hắn lời m ì n h hắn ban cho nhân loại quan minh lại bị khóa ở trên vách núi tiếp nhận vĩnh hàng trà tấn có đôi khi khẳng khái bản thân liền là một loại n g ạ mạng roi đã sớm quen thuộc những n à y thần thoại nhưng hắn mừng d ỡ phối hợp nhìn nang g i n g được mặt mày hớn hở dáng vẻ rất có thú hắn thuận miệng tiếp vài câu sâu sắc lời m ì n h dẫn tới ánh mắt của nàng tỏa sáng trong lòng lại rõ ràng đây chỉ là trận tiêu khiển mà đạt lệ áo mặc dù bị vị này n g ồ i sao bóng đá tuấn lãng bề ngoài và ăn nói hấp dẫn trong lòng tính toán vẫn là cái này n g ồ i sao bóng đá lại mê người cũng so ra kém m o t c ô phú hào vòng đám công tử ca hai người đều mang tâm tư một cái làm bộ cảm thấy hứng thú một cái làm bộ tâm động ai cũng không có coi là thật hai người vừa đi vừa nói chủ đề từ hy lạp lịch sử chuyển đến nước mỹ bờ biển tây đặt lệ á hơi kinh ngạc phát hiện do i đối california một vùng đặc biệt quen thuộc từ lo sang rơ lết sần sễ bổ lẹ vặt đến san thờ giang sít cô cầu cẩm vàng thậm chí ngay cả thánh bạ bạ dạ nhỏ chúng quán cà phê đều có thể nói lên b à i câu đặt lệ á nhữ mày nhìn hắn xem ra ngươi so ta tưởng tượng càng h i ể u nước mỹ do i nhún núi bay ánh nắng bãi cát còn có ăn ngon mexico bujito ai có thể không yêu đâu giữa trưa hai người đi aden t một nhà mcclin phong ăn tiệm này tại c h e s e y dinh dưỡng sư cho phép trên danh sách lúc ăn cơm đặt lệ á thuận miệ hỏi dỗ man thúc thúc tại câu lạc bộ thế nào roi nghe được nàng rất quen hô dô man thúc thúc lúc đôi lông mày vi rượu giật giật bây giờ gọi thúc thúc về sau gọi lao công hắn túi đầu uống một hớp nghĩ thầm cô nương này từ vừa mới bắt đầu mục tiêu chính là cầm xuống cả tòa chelsea thế là cười trả lời không có so với hắn càng khẳng khái lao bản trở về trên đường trải qua một nhà sách cũ cửa hàng đặt lệ a chọn lấy bản ố vàng ô địa xỉ đưa cho roi hai giờ chiều trước hai người tại góc đường tạm biệt riêng phần mình rời đi hai nghìn bốn niên tháng tám ngày mười lăm buổi chiều sáu điểm chelsea toàn đội từ aden sân bay lên đường trở về địa điểm xuất phát máy bay xuyên qua biển Ả hệ ghì trên không tại london thời gian 7 giờ tối 30 điểm bình ổn đáp xuống hì t h ở dạo sân bay uef a c h a m d o n l e a g u e tiểu tổ thi đấu thủ vòng còn lại tám trận kịch chiến tại châu âu các nơi trình diễn có người vui vẻ có người sầu trong tây ban nha c ả m bị Ả sổ sân bóng la có dù nạ cùng hy lạp ô lìm tì Ả cổ ác chiến 90 phút nhưng thủy trung chưa thể công phá đối phương cầu môn cuối cùng không không bắt tay giảng hòa nước anh sân an phích thì là một mảnh vui mừng l i v e r p o o l bằng vào xịt cùng bạ rộ ghi bàn h a thắng lợi dễ dàng l e gờ một đội mạnh ba di sen dơ mẩn làm chủ trận, bóng đá dâng lên một trận nhẹ nhàng vui vẻ l bundesliga l e v e r k u sen tại sân nhà tuân gia ít lưu ý 30 quét ngang la liga trung tâm huấn luyện cầu thủ diêu mazit cỡ lờ cenovin phờ giảng xạ cùng bẹn bạ tổ tuần tự phá không thành để gạ là cầu mặt mũi mất hết y olympic sân bóng dỗ ma không một không địch lại u c ờ zina đi ả mộ kie thêm phỏ làn cợ gì tại phút thứ 29 đánh vào toàn trường duy nhất ghi bàn trợ giúp đội khách mang đi ba phần hà lan am sờ tết đam sân thi đấu a dắt không một tiết bại vào j u v e n tú ghét thiết nhân nẹt vẹn tại phút thứ 42 giải quyết dứt khoát, vì phụ nhân khóa chặt thang cục ít sở ra en kẹo avi mà gạ bị không một nhỏ thua bundesliga bá chủ bern a y m u n i c hà h lan xạ thủ mạ k ị t tại phút thứ 64 u m n về nanti trung đích trợ giúp bern a y gian nan thủ thắng thổ nhĩ kỳ phễ nở bạ sợ m ư ờ l ự c khắc rẽ sợ mặt tạm tợ ra gờ văn hủ hai đồ phút thứ 18 ghi bàn trở thành mấu chốt thắng bại nước pháp gờ lèn sân bóng lyon cùng mở h u trình diễn ghi bàn đại chiến cờ dít cùng p h ầ n hơn nửa hiệp liên nhập hai bàn nhưng văn nghịt kẹo dù hiệp thứ hai lập cú đút cuối cùng song phương hai hai chiến bình tám trận đấu tám loại kết cục có người hát vang tiến mạnh có người tinh thần chán nản tại l e v e r k e sen sân nhà thờ lo cự tinh nhóm n g ồ i liệt tại thảm cỏ bên trên t h ầ n s á c bề ngoài khó mà tiếp nhận kết quả như vậy mặc dù hắn tại mùa hè lấy ưu thế áp đảo liên nhiệm chủ tịch nhưng r i ê n m a r i t fan bóng đá kiên nhẫn cũng không phải là vô hạn trang thi onlit khói lửa mới vừa vặn dâng lên càng lớn phong bạo còn tại phía sau gần đây chelsea từng ý đổ lấy 12 triệu euro đưa vào bờ ra dự tân tinh rộ bị nổ nhưng bởi vì chuyển nhượng phí quá thấp bị cự vị này 20 tuổi thiên tài tiền đạo bị coi là jona nâu người nối nghiệp trước đây đã hấp dẫn ba k cùng inter chú ý người đại diện biểu thị rộ bị nổ giá trị bản thân tại hai nghìn s u v c sau có nhìn đột phá ba m ư i tri cầu thủ bản nhân quyết định tạm lưu san tốt đội cho rằng hiện giai đoạn tích lũy kinh nghiệm so kinh tế lợi ích quan trọng hơn 2004 n i ê n tháng 9 n g à y 18 sáng sớm đương nước anh dân đi làm nhóm phát động ô tô lúc cờ dạ đi ổ n ằ m lai quen thuộc phiến đầu âm nhạc từ xe tải điện đài truyền ra nơi này là bbc thể dục thần báo người chủ trì nói ra để chúng ta nhìn xem tờ giờ mi ở lit mới nhất tình thế arsenal cùng chessi tựa như hai chiếc sánh vai cùng hơi nước xe lửa tiếp tục bảo trì toàn thắng chiến tích cùng tích m ư điểm đứng đầu t h e gần nở bằng vào m ư c á i ghi bản hiện ra cường đại lực công kích mà thea lu vẹn vẹ mất một bóng bốn t ầ n cùng e v e r t o n cùng tích mười điểm theo sát phía sau hội của chín điểm tạm liệt thứ năm lee vơ bun tám điểm đứng hàng thứ tám phòng thủ vững chắc nhưng mũi tiến công còn cần tăng lên mu trước mắt vẹn vẹn tích sáu điểm xếp hạng thứ chín trạng thái làm cho người lo lắng m i d lebber rút lực lượng mới xuất hiện cùng e v e r t o n cùng tích mười điểm trở thành bản mùa giải lớn nhất hắc mã các vị người nghe các bằng hữu để chúng ta tập trung lượt này tờ giờ mi ở lít tam đại tiêu điểm chiến dịch đầu tiên đến xem deadby quỷ đỏ mu tại Old traford f nên chiến lee vơ bun quá khứ mười một cái mùa giải hai mươi hai lần giao phong mu mười tháng năm hòa bẫy thua hơi chiếm thượng phong sân nhà chiến tích càng là năm tháng ba hòa ba thua mười bốn cái ghi bàn vẹn vẹn mất bài bóng nhưng bản mùa giải mơ ưu trạng thái chập trùng mà l i v e r p o o l phòng tuyến vững chắc cuộc tỉ thí này chắc chắn hỏa h ò a v a n g khắp nơi một cái khác trận london deadby đồng d ạ n g đặc sắc ngày mai chelsea t o a i trấn sở tem phất bờ zit giao đấu hộp thua theo bờ lũ có thể xưng h ộ t của khắc tinh gần mười một cái mùa giải mười bốn tháng tám hòa giữ cho không bị bại sân nhà tám tháng ba hòa chưa từng bại trận hai mươi lăm xo tám được mất bóng sò、so、càng là nghiền ép bất quá bản mùa giải hộn của phòng thủ xuất sắc trận này d e a b y có thể hay không đánh vỡ ma chú đáng để mong chờ. cuối cùng chú ý a xe nan sân nhà n ê n chiến bốn tần theo gần nờ gần 11 cái mùa giải sáu tháng ba hòa một thua chiếm cư ưu thế tuyệt đối sân nhà bốn tháng một hòa giữ cho không bị bại 11 so năm được mất bóng so hiện ra thống trị lực nhưng bản mùa giải bốn tần lực lượng mới xuất hiện cuộc tỉ thí này hoặc đem kiểm nghiệm hắc mã chất lượng m u f a n bóng đá có thể muốn bóp đem mồ hôi người chủ trì đột nhiên cất cao giọng điều phơ cái sân đội bóng hiện tại rất lại phía sau đứng đầu bảng chín điểm mà hai ngày sau bọn hắn liền muốn tại u cha phát nên đón dép bi quỷ đỏ phải biết li vờ buôn cái này mùa giải phòng thủ tương đương vững chắc tám vòng chỉ ném đi bốn cái、bóng. nhưng mở ưu tại sân nhà giao đấu tử đ ị c h chiến tích từ trước đến nay không tệ cuộc tỷ thí này rất có thể quyết định bọn hắn cái này mùa giải hướng đi nói đến h ộ n của chủ xoáy santini hắn cùng chelsea tiền đạo doi nguồn gốc cũng không năm 2003 g h n ba cồn vẹ đệ dạ tỉ h n cụt chính là sạn t i nhỉ chấp giáo nước pháp đội nâng lên c ú t vô địch mà doi lúc ấy ô m đ ồ m thi đấu sự t ì n h tốt nhất cầu thủ cùng dạy vàng thưởng năm ngoái giải euro doi mười cái ghi bàn kinh diễm biểu hiện lần nữa trợ giúp nước pháp đội đang đ ỉ n h santini không thành lui thân sau lựa chọn chấp giáo hộp của ngày mai trận này london nebi hiểu rõ nhất doi huấn luyện viên gặp gỡ quen thuộc nhất santini có thể hay không dùng ngày xưa đệ tử nhược điểm hạn chế hắn phát huy cái này đem trở thành tranh tài mấu chốt xem chút santini tại hội của trụ sở huấn luyện trong văn phòng nhìn c h ầ m c h ầ m chiến thuật bàn thẳng v à đầu ban đầu ở nước pháp đội hắn chỉ cần đem roi hướng trên trận như vậy bãi xuống ghi bản tự nhiên là tới nhưng bây giờ muốn trái lại phòng hắn hội của hai cái xuất r a đầu tiên trung vệ l ẹ t lì kinh trên giải ở dâu bị roi trôi qua tìm không ra bắt mà ở trên mùa giải monaco chín ba đại thắng la cò dù nạ trong trận đấu do đối mặt nẫy bẹp phòng thủ hoàn thành hạt chín cái này một biểu hiện cho vị này mộ r ộ n cổ trung vệ lưu lại khắc sâu bóng ma tâm lý liên theo biện pháp cũ để kia hai thằng xui xẹo thay phiên đi theo hắn chạy ném không m ấ t bóng liên nhìn thượng đế có cho hay không mặt mũi tháng chín ngày m ộ mươi tám quận bảy điểm bốn mươi năm điểm tờ giờ mi ở lít vòng thứ sáu khai hỏa vệ m i ệ n quán quân a xe nan tại sân khách hai hai bị bốn tấn bức hỏa henry cùng ed ghi bàn hai lần dẫn trước nhưng đều bị đối thủ hương ngạnh đuổi ngang mặc dù không thể toàn lấy ba phần the gần nợ vẫn là đem thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép lan tràn đến bốn mươi sáu trận tại sau đó tiến hành năm trận đấu bên trong chặt tờn sân khách một so một chiến bình bờ mị nạm vợ lạch vợ sân nhà m ư ơ i nhỏ tháng mụ Manchester City sân khách 21 lực khắc cờ z i t tổ bé lì phụn hẻm sân khách một so một chiến binh lết bự dọn bị nó ít sân nhà không so không cùng aston villa giảng hòa muzino xem hết thu hình lại khinh miệt i ế t miệng bốn tần cho toàn cờ g mi ở lit đều lên bài học đánh a xe nan căn bản không cần n g h ĩ quá nhiều liền hướng bọn hắn trong cấm khu n ệ n cao cầu nhìn xem cái này ghi ơ đi nảy dựng lên so lẹt mắn còn cao nhất đầu nhìn nhìn lại ferdina ba m ư t u ổ i lao ra hỏa tại tour trước mặt như cái vận động viên bóng rổ bốn tần hai cái ghi bàn triệt để bại lộ a xe nan ngược điểm trí mạng phòng không năng lực kém cái thứ nhất mất bóng cao lớn ghi ở đi lực gáp lẹt m ặ n đánh đầu phá không thành cái thứ hai san đều tỷ số bóng càng là điển hình ba mươi tám tuổi lao tướng f e r d i na nhẹ d n nhóm đánh đầu đưa đỏ t ỷ tở s ầ n tại xỉ gẳng trước mặt bắn phá đ ắ c thủ arsenal trung vệ t u a cùng xỉ gẳng đối mặt không trung bóng không có biện pháp kèm ở phòng không năng lực cũng rất bình thường hàn thiếu trận để phòng tuyến càng thêm yếu ớ t bốn tấn bắt lấy điểm ấy tấn công mạnh dùng đơn giản thô bạo chuyển xa bóng d à i chiến thuật cuối cùng b ư c hỏa vệ miệng q u á quân trận đấu này cho còn lại đội bóng cung cấp đánh bại arsenal bản mẫu từ bỏ mặt đất phối hợp chuyến đánh không trung bóng tháng chín năm một chín ngày sau buổi trưa sơ tempford mờ giết sân bóng đã không còn chỗ ngồi phải thâm mộ bóng đá cơ l ă n g kỳ hát vang lấy đội ca toàn bộ sân bóng giống áp đặt nước sôi cầu thủ trong thông đạo chelsea cùng hội của đội viên đã xếp hàng hoàn tất liền đợi đến ra sân bên sân hai vị chủ xoáy tạo thành so sánh rõ ràng muji nô áo sơ mi cổ áo tùy ý mở ống tay áo c u ấ n tới khuổi tay giữa nghiêng ở ghế huấn luyện viên trên lăng can san tín ỉ thì đem áo sơ mi cúc áo đeo đến phía trên nhất một viên sống lưng thẳng tắp đứng tại kỹ thuật khu giống tùy thời chuẩn bị chào sĩ quan chelsea gần nhất trạng thái đơn giản lửa nóng tờ giờ Trang thi trận a n g thi t on lead r đầu liền ba mươi quét ngang b ạ nạt thì n ạ i c ô càng đáng sợ chính là bọn hắn phòng thủ mới mùa giải các hạng thi đấu sự tỉnh chỉ ném đi một cái bóng nhìn trên đài phan bóng đá đã bắt đầu hô to muzino muzino toàn bộ sở k e m fort bờ dít đều đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng đội khách khu vực hội của tử trung phan bóng đá r ắ t cuống họng hát vang đội ca thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước bọn hắn cơ bạch làm g i a o nhau khăn quàng cổ đập mạnh phải xem bãi đất cao tấm thủng thủng rung động mấy cái hai tay để trần tráng hắn dẫn đầu lĩnh sướng trên cổ nội vân xanh người đứng phía sau bầy đi theo gạo thét trong tiếng ca lộ gia cố gỡ lọ gì lộ gì t ố t kẹt h ẹ m hộp vừa điệu sen lẫn trong tiếng người huyên náo bên trong sir c o t l e n hẹ đi bất trong căn hộ di cờ r i á o lĩnh bưng búp hơi nóng hổng trà ngồi vào trước máy truyền hình cứ việc ha di vọt tờ bên trong nhiều lần nâng lên vết ham u nại tịt nhưng di cờ r i á o lĩnh bản nhân nhưng thật ra là h ộ t vừa trung thực phan bóng đá ông kính đảo qua sở k e m f o r d bờ dít thẳng cỏ chelsea cùng h ộ t vừa cầu thủ đã bảy trận đứng vững theo trọng tài chính cái cõi vang người mặc lam sắc cầu á o giờ rô ba nhẹ nhàng đưa bóng cho quyền bên cánh roi từ phía sau lập tức trở về chuyển cho giữa trận lắng át ch toàn viên lui giữ nửa trảng bày ra thiết dũng t r ậ n phút thứ ba chelsea ở giữa sân không chế bóng hốt v u a 442 phòng tuyến co vào rất sâu hai đầu tuyến ở giữa khoảng cách không đến 15 m é t lam h á t tại bên trong vòng phụ cận cầm bóng hốt v u a tiền đạo d ồ bị kệ ả n lập tức tiến lên áp bách lam h á t đưa bóng xuyên qua cho dâu có lệ từng tại mu di nhô dưới chướng hiệu lực t o nay hạ gia nhập liên minh hốt v u a petro mendes c ấ p tốc gần sát phòng thủ dâu có lệ về gõ lam h quan sát sau lựa chọn đưa bóng chuyển cho lui về đến bên trong vòng cung roi rồi quay thân nhiệm banh hốt cua giữa trận dẹt nạp lập tức từ phía sau dán sát vào、hắn. do chân phải đưa bóng dừng lại thân thể phía bên trái giả thoáng lập tức dùng chân phải bên trong đưa bóng phía bên phải một nhóm quay người thoát khỏi d ẹ t nạp d ẹ t nạp tiếp thân dây dưa trên tay tiểu động tác không ngừng do tỉnh táo dẫn cầu q u a y người lần nữa thoát khỏi hắn dây dưa l ẹ t l ũ kinh thấy thế tiến lên bù phòng do không do dự dùng chân phải lên chuyền xa đưa bóng phân cho cánh phải m ạ i cồn m ạ i cồn dẫn bóng dưới cùng tại ép mở ạ n phủ kín trước t ạ p bóng giờ rô ba tại nẫy b ẹ t quấy nhiều phía dưới bóng tấn công mục tiêu rô biển sần đưa bóng ô n lấy hội của thủ môn cấp tốc tay ném bóng phát động phản k m ạ c k ẽ là tinh chuẩn chặn lại dô bị kệ ản dưới chân bóng ra lập tức chuyển về cho trung vệ teji phút thứ năm chelsea tiếp tục tổ chức tiến công m ạ c k ẽ là ở phía sau trận đưa bóng chuyển cho lui về j o i z nab lập tức tiến lên j o i dùng chân phải đưa bóng nhẹ nhàng một đập chuyển cho bên trái bờ Dít. Bờ dẫn í t d bóng tiến lên năm m về sau phát hiện không có ra bóng tuyến đường chỉ có thể chuyển về cho trung lộ lam n hát lần nữa tìm tới j o i lần này j o i tại nhận banh trước liền quan sát được j ô có lệ vị trí chạy hắn trực tiếp dùng chân phải bên trong đưa bóng xoa lên bóng ra vượt qua petro mendes đỉnh đầu tìm tới trước chen vào dô có lệ lam hát tinh ch do i nhận banh trước sớm đã nhìn rõ toàn cục chân phải nhẹ nhàng linh hoạt nhất t r à sát bóng ra vạch ra mỹ diệu đường vòng cùng s o n g mỹ việt qua mendes đỉnh đầu d o u có lệ cao tốc trên vào cơ hội tới d o u có lệ ngừng bóng hơi lớn bị v ề truy lẹt ly kim giải vây d o u có lệ quỳ xuống đất đánh thẳng cỏ cái này hoàng kim cơ hội cứ như vậy chạy trốn chúng ta nhìn thấy roi đang cùng d o u có lệ nhanh chóng giao lưu hắn qua tay h i ệ n nhiên tại c â u thông vừa rồi cơ hội kia phối hợp chi tiết d â có lệ liên tiếp gật đầu phút thứ bảy chelsea cánh phải tổ chức tiến công thiago mendes đưa bóng chuyền cho trung lộ roi doi đưa lưng về phía cầu môn dùng chân trái đưa bóng dừng lại đồng thời dùng thân thể ngăn trở sau lưng d ẹ t nạp hắn làm bộ muốn về chuyển đột nhiên dùng chân phải lòng bàn chân đưa bóng hướng về sau kéo một phát quay người thoát khỏi phòng thủ nhìn thấy dở dô ba tại vùng cấm địa tuyến đầu m u ợ n banh doi dùng chân trái đ ẩ y chuyển nhưng chuyển bóng cường độ ít hơn bị nầy bẹt nửa đường chặn lại cái này bảy phút bên trong doi hoàn thành năm lần tiếp ứng ba lần thành công thoát khỏi phòng thủ đưa ra hai chân mấu chốt chuyển bóng mặc dù hội cửa phòng tuyến từ đầu tới cuối duy trì chặt chẽ nhưng doi chạy cùng tiếp ứng để chassi tiến công có thể tại hội cử p do bóng bóng. tấp Chelsea nập lui về đến giữa trận tiếp ứng đây là chelsea chiến thuật hệ thống hạ hành động bất đắc dĩ đội bóng chỉnh thể đấu pháp lệnh bảo thủ thiếu khuyết ổn định cầm bóng điểm m e e n d đối mặt loại tình huống này doi không thể không gánh vác lên càng nhiều tổ chức nhiệm vụ hắn bằng vào xuất sắc năng lực cá nhân tại phong tuyến cùng giữa trận ở giữa vừa đi vừa về sâu trôi trợ giúp đội bóng duy trì tiến công trôi chạy tính chất Cái n không không phút thứ ể mười lăm hãng tại trung tuyến phụ cận tiếp vào ke di chuyển xa đối mặt dẹp nạ bất đoạn hắn một cái lạc dậu kệ tạo biến hướng thoát khỏi lập tức dẫn bóng tiến lên hốt của tiền vệ phải simonda vít hiệp phóng tới doi phát bóng lắc kéo góc độ chân phải đầy tinh chuẩn tìm tới trước chen vào dâu có lệ dâu có lệ chọc khe rở dâu ba từ phía sau góc độ nhỏ suốt gôn đánh trật hốt của phản kích lác đắc không có mấy phút thứ hai mươi dù bị kệ y n lui về cầm bóng ý đồ chuyển xa tìm đệ phổ nhưng c ặ t vạn hồ nâng lên dự phán đưa bóng đoạn hạ chelsea cấp tốc phản kích doi tại trung lộ cầm bóng sau chỉ huy mạch cổn t r ư ớ c trên vào mình thì dẫn bóng hấp dẫn lẹt lì kim cùng nẩy b ẹ t l ự c chú ý đột nhiên một c ư ớ c chọc khe đánh xuyên qua phòng tuyến giờ dô ba đơn đ a u đẩy bắn bị dô bín sần dùng chân cản ra hồi v ừ a xong tiền vệ phòng ngự dẹt nạp cùng bét dô men đét mệt mỏi phút thứ hai mươi lăm lam ắ t cùng roi liên tục một cước chuyển lại sẽ mở phòng tuyến doi đột nhiên ra tốc đột phá nơi bét g i t vào vùng cấm địa mà kệ leo bên ngoài suốt xa cao hơn s á n g ngang do tấp nập g dừng trở về chạy x ẽ rách lấy hộp của phòng tuyến nguyên bản nghiêm mật 442 t r ậ n hình bắt đầu xuất hiện buông lỏng phòng thủ cầu thủ cùng phòng khoảng cách dần dần kéo dài trung vệ cùng tiền vệ phòng ngự ở giữa bảo hộ lỗ hổng đang bị chất si chuyến cắt phối hợp một chút xíu c ạ i mở phút thứ 30, r ư i bên phải sườn bộ nhật banh đối mặt l ẹ t lì kinh phòng thủ hắn liên tục đảo chân lắc lư đột nhiên biến hướng cắt vào trong nơi pet bù phòng tới doi gót chân một đập lan h á t theo vào bạo xạ bị rộ b i n sần đập ra lan h á t bạo xạ rộ b i n sần phi thân đơn trưởng đỡ ra sàng ngang xinh đẹp cứu thua. chelsea thu hoạch được phạt góc cơ hội dô có lẽ mở ra phía bên phải phạt góc bóng ra vạch ra một đường vòng cung bay về phía nhỏ vùng cấm địa keji trong đám người đột nhiên lên nhảy lực áp nảy bẹt đưa bóng đỉnh hướng về nanti điểm phụ cận doi sớm đã kẹp lại thân vị hắn nghiêng người điều chỉnh bước điểm tại bóng ra hạ xuống trong nháy mắt v ặ n eo phát lực chân phải chính mu bàn chân thẳng băng giúp bắn phạt góc mở ra vùng cấm điện bên trong một mảnh hỗn chiến keji lực áp nảy bẹt đánh đầu đưa đỏ doi tại trong loạn quân nhạy bén kẹp lại, thân bị, đặt sấn liều mạng lôi kéo lại theo không kịp hắn khởi đậu nghiêng người điều chỉnh b ư ớ điểm bóng ra hạ xuống trong nháy mắt c h í n g u bàn chân thẳng băng giúp bắn bóng ra mang theo mãnh liệt xoay tròn thẳng v ọ t cầu môn góc trên bên phải dồ b ì n h s ầ n phi thân cứu thua lại ngoài tầm tay với bóng lưới ứng thanh rung động gô ổn cái này sách giáo khoa l a n g không chém hộp của phòng tuyến tại trong điện quan g hỏa thạch hoàn toàn bị doi vị trí chạy xé nát s ơ kem p h ố t bờ rít trong nháy mắt xôi trào roi r a n g hai cánh tay phóng tới góc cờ khu các đội hưu cùng nhau tiến lên đem hắn bao bọc vây quanh giờ dô ba chừng b ó mắt cái này e o làm sao xoay con mẹ nó ngươi là người cao xô sao k e di vừa hé miệm muốn hô cái khi đó roi còn chưa trúng tuyển nước pháp đội đại biểu monaco xuất chiến hắn dùng một cái bên trong cấm khu lăng không rút bắn đem tại giao đấu, ly ông, cường cường trong quyết đấu đem ly ông thắng trận hy vọng bị đá vỡ nát hốt cuộc phản kích chủ yếu dựa vào đường biên phút thứ ba mươi lăm simon d a v i t cánh phải đột phá bờ rít sau tạt bóng để phụ đoạt điểm xuất gôn bị te j i phủ kín sau đó hột c ử a thu hoạch được phạt góc lép l ũ kinh đánh đầu tấn công mục tiêu bị h ẹ t vững vàng ôm lấy c h e o s i lập tức phản kích doi dẫn bóng tiến quân thần tốc phân cho cánh trái lao hát từ phía sau tạt bóng tìm giờ rô ba nhưng nậy bẹt vượt lên trước giải vây hơn nửa hiệp hồi cuối doi thống trị lực càng thêm rõ ràng phút thứ bốn mươi hắn ở giữa sân nhận banh sau đó xoay người thoát khỏi d ẹ t nạp lập tức một cước qua định chuyển xa tìm tới cánh phải mãi cồn từ phía sau vượt qua từ dưới lên giờ r ba đánh đầu tấn công mục tiêu t h o á n ra phút thứ bốn mươi ba do kệ an cùng đệ phổ hai qua một phối hợp sau đột nhập vùng cấm địa nhưng các vạn hộ tinh chuẩn xẹn đoạn hóa giải tình hình nguy hiểm chelsea lập tức phát động khoai công do trung lộ điểm bóng lam p h t xuất xa xoa trụ mà ra hiệp thứ hai ngay từ đầu hộp vừa phát bóng sau rất nhanh mất đi bóng quyền chelsea lập tức đi vào khống chế bóng hình thức mà kệ toại trấn hậu trường cùng kệ di Các b ạ phút n h h n thứ sáu t mươi n g n phòng vững thủ tấp chắc. Rồi sáu tiếp muzino một lần tiếp lần đ vệ phòng hát ngự sáng ba làm t dùng giờ n g uff thay đổi dâu có lệ sợ mẹ tìm thấy cho mendes lần này điều chỉnh lập tức thấy hiệu quả giờ uff ra sân sau ngay tại cánh trái chế tạo uy hiếp một cái tinh chuẩn tạt bóng tìm tới giờ dô ba đang tiếp từ phía sau đánh đầu bị rộ biển sẩn dũng manh phi thường đ ậ p ra roi bắt đầu tấp nập tới lui đến sân trái bộ cùng giờ uff hình thành phối hợp phút thứ 72 h ắ n lui về giữa trận liền qua hai người sau đưa ra giao giải phâu cho khe la mắt chen vào bạo xạ thoáng cao hơn sàng ngang cứ việc hội c ủ a tại phút thứ 74 thay đổi m ắ t cổ bờ dân tăng cường đánh chặn nhưng roi vẫn như cũ thống trị tranh tài phút thứ 78 hắn tại vùng cấm địa tuyến đầu quay thân cầm bóng sau đột nhiên quay người vượt qua dẹt nab chân phải đường vòng cung b p h ú tranh thứ t cánh 83 lại á i liền cắt trong vào q u g bóng, giữ bị đăng tràng ư ờ i điểm sau bị bẫy bóng tạt tạo t 7 dồ à n đánh h giờ dô đầu bị l ẹ tài lị kinh môn tuyến giải vây. Trên tài hồi cuối d o i còn có một lần tinh diệu chọn chuyển trợ giờ uff hoàn thành lăng không rút bắn đáng tiếc cao hơn s á n g ngang cuối cùng chelsea mười thủ thắng d o i b u ồ n tràng cống hiến một quả lăng không rút bắn ghi b ả n hoàn thành năm lần xuất gôn ba lần trúng gôn cùng bốn lần mấu chốt c h u y ể n bóng trực tiếp sáng tạo ba lần tuyệt hảo cơ hội sáu lần qua người nếm thử thành công năm lần tám mươi ba sát xuất thành công tại tổ chức p h ư diện hắn lấy b ả lần tiếp bóng toàn trường thứ hai cùng 89% c h u y ể n bóng s á t x u ấ t thành công sâu trôi toàn đội bao hàm ba lần xuyên thấu phòng tuyến chọc khe cùng bốn lần tinh chuẩn chuyển xa điều hành cánh phải phòng thủ phương diện hoàn thành ba lần thành công phản đ o ạ n cùng một lần đánh chặn chạy tre hạn kẹ đạn một không tám cây số chứa hai ba cây số cao tốc bắn v ọ n nóng khu đồ biểu hiện phạm vi hoạt động bao trùm s ư n trái đến bên trong v ò n g cung bảy lần chiều sâu lui về tiếp ứng hậu trường chiến thuật phương diện trực tiếp tham dự đội bóng 75% h uy hiếp tiến công bảy lần hấp dẫn xong tiền vệ phòng ngự bao bọc vì lam át sáng tạo bốn lần trước trên vào không gian ba lần cắt vào trong đột phá khiến cho l có thể xưng công phòng nhất thể thống trị cấp biểu hiện kết thúc cái còi vang muzino hai tay đ ú t túi đứng tại bên sân ánh mắt từ đầu đến cuối đi theo ngay tại cảm ơn cuối trận roi nhìn xem người trẻ tuổi này lại một lần tại 4.312 h ệ thống bên trong đã làm cha lại làm ẹ lui về tổ chức t r ư ớ c cắm vào điểm thậm chí càng tham dự phòng thủ bồ đào nha giáo đầu lắc đầu dạng này dùng hắn quá lãng phí muzino đối bên cạnh trợ giáo pha di a nói t h ầ m hắn nhớ tới roi hôm nay cái kỹ kinh tứ tọa lăng không chảm còn có ba lần liền qua hai người sau cắt vào trong gó cửa những hình ảnh này ở trong đầu hắn lặp đi lặp lại phát ra tựa như đang nhắc nhở hắn nên biến trận đem hắn đẻ chết tại tiền đạo cánh trái vị trí bên trên nghĩ cắt vào trong liền cắt vào trong nghĩ giới cùng liền giới cùng bóng quyền cho hết hắn đừng lao lui về tiếp ứng ngay tại trước trận chờ bóng để giờ uff cùng làm bắt cho hắn làm bóng giờ rô ba cho hắn khiêng hậu vệ mujino móc ra sách nhỏ nhanh chóng vẽ lên cái 433 hình thức ban đầu tiền đạo cánh trái vị trí bên trên nặng nề mà vòng ra roi danh tự tại khu vực này ghi chú tự do khai hỏa quyền vài cái chữ to hắn phảng phất đã thấy roi ở bên trái đường như cá gặp nước dáng vẻ mujino rốt cuộc quyết định cho roi triệt để giải phóng Thựa như hắn sau này đối đãi khỏe mạnh joe ben như thế mà bây giờ vị này hà lan tiền đạo cánh khỏi bệnh tái xuất về sau chỉ có thể cùng giờ uff cạnh tranh bên phải đường thứ hai cầm bóng điểm vị trí cánh trái tuyệt đối đặc quyền thì hoàn toàn giao cho roi không cần lại tấp nập lui về tổ chức không cần chia sẻ phòng thủ nhiệm vụ ngay tại trước trận 30 m ư ơ khu vực thỏa thích thi triển cầm bóng cắt vào trong bạo s ạ biến hướng đột phá xuống dưới hoặc là đột nhiên lên chân xuất xa đây là mu z i n h chiến thuật hệ thống bên trong chân quý nhất tự do khai hỏa quyền chỉ cấp cấp cao nhất chuyên công kích hiện tại hắn muốn đem cái đặc quyền này hoàn toàn giao phó roi để hắn trở thành chassis trước trận sắc bén nhất cái kia thanh đao nhọn tháng chín năm 19 n g à y t ợ giờ mi ở lít sau khi cuộc tranh tài kết thúc suy tư rất nhiều ngày mạ kệ là hướng mấy vị tốt nhất đồng đội tuyên bố một cái kinh người quyết định ta cùng nước pháp đội đã kết thúc sau đó l ờ hẹn quá vợ làm tin tức nguyên đăng cái này một tin tức đương mạ kệ là tuyên bố rời khỏi quốc gia đội tin tức chuyển đến g ã lặt cùng đệ xéo lì đều cả kinh mở to hai mắt nhìn vị này từ trước đến nay trầm ổn lao tướng trong điện thoại m ắ n to đỗ mẹ nẹ tên hôn đặc kia cần ta thời điểm giống đầu chó sủ sử dụng hết liền đá một cái bay ra、ngoài. sớm tại tháng tám công bố giao đấu bosnia danh sách lớn lúc vị này nước pháp đại xoáy mới liền công khai biểu thị cỡ lầu đã ba mươi một tuổi nước pháp đội cần suy nghĩ tương lai lời nói này đến ngay thẳng trong mắt hắn mạ kệ lèo đã quá khí nhưng đến tháng chín l ư ợ t cuộc thi dự t u y ể n trước đ ố mẹ nẹ đột nhiên thay đổi quẻ. e vậy dạ thương thế không rõ để hắn hoảng hồn trong đêm cho mạ kệ là phát đi chiêu mộ lệnh ai nấy đều thấy được cái này không phải cái gì tín nhiệm thuần túy là đem lao tướng đương lốp xe dự phòng sai sự hiện tại vậy dạ khỏi bệnh tái xuất mạ kệ là tự nhiên lại bị gạt sang ở bên loại này dùng người phương thức t r i để rét lệnh lao tướng tâm nói lên nước pháp đội thằng xui xẻo mọi người tổng sách gạ nổ cạ nhưng chân chính biệt khuất chính là mạ kẻ lèo cái này tại rio mazit bị phan bóng đá hô làm s á t phổi người da đen tiền vệ phòng ngự m 9 t n g h n i ê n liền tiến vào quốc gia đội kết quả chín năm xuống tới tổng cộng mới đá 35 trận phải biết hắn tại rio mazit lúc ấy chạy bất tử giành được h u n g ác chuyền bóng chuẩn tuyệt đối là thế giới số một số hai phòng thủ giữa trận nhưng đến quốc gia đội sửng sốt ngồi mặc vào băng ghế tốt nhất tuổi tác cho hết làm chết mãi mạ kẻ lèo là cái không yêu làm náo động hạng người ngoại trừ ở mazit náo qua một hai về đường viện tin tức cái này nước pháp người ra đen ngôi sao bóng đá bình thường liền biết cắm đầu đá bóng tại tuyển thủ quốc gia bên trong xem như cái gì loại nhưng cái này trung thực tính cách cũng làm cho hắn bị thiệt lớn ạ nổ cả tốt xấu đi theo lăn lộn cái 2 0 0 n g n ă m giải euro quán quân hắn đâu cái gì vinh dự đều không có mỏ lấy lượt cùng cùng năm chín mươi có t a m vệ tịch những n à y lao tướng đ é p chờ đề xam, đệ sam vệ tịch nhóm này lao tướng xuất ngũ về sau so m à kệ lẹo nhỏ hơn ba tuổi vậy g i nhận lấy nước pháp đội phòng thủ hậu phương giữa trận hạnh tâm đại kỳ Bây giờ Petrty một c lộ à i nghìn ă n n ư đổ mẹ nẹ kiên chỉ 352 trận hình chín t dạng cộng trăm tinh chín h là tối ư u ơ i c á i trước phụ trách chặn, càng phụ đánh q u é t t i ế n l ê n từ phía sau đạt i ề u hành lặn tạ thế vận hội olympic là đ ổ mẹ nẹt lần thứ nhất mang mạ kệ l é o biểu diễn giải thi đấu lúc ấy hắn vẫn là cái m a u đầu tiểu tử về sau dựa vào tại rio mazit đánh ra thành tựu cuối cùng xâm nhập vào năm 2002. g h ì n h kết quả nước pháp đội tiểu tổ thi đấu liền cuốn gói về nhà 2004 g n i ê n giải euro bên trên doi hoành không xuất thế rốt cục để m ạ kệ lẹo nếm đến quán quân t ư vị đây là hàn quốc gia đội kiếp sống duy nhất giải thi đấu vinh dự nhưng phần này vui sướng không có tiếp tục bao lâu hai năm sau hân cục chuẩn bị chiến đấu kỳ 31 t u ổ i l á o tướng trong lòng b ộ n trồn doi tiểu tử này nhảy lên quá nhanh cùng đến không biên giới ngoại trừ di đan ai cũng không để vào mắt vậy dạ là trên danh nghĩa quốc gia đội đội trưởng b e t t e r i t h ì là doi thần tín càng làm cho m ạ kệ lẫn tâm lệnh chính là dễ n ệ mỹ tù l ẫ lặn tại nạn thịt bắt đầu bộc lộ tài năng adi ở dạ tại lens cũng bị đá phong sinh vì khởi mặc dù hai cái này chừng hai mươi tiểu h ỏ a tử tạm thời còn không có c h ú n g tuyển quốc gia đội nhưng li g một trên sàn thi đấu biểu hiện đã để truyền thông bắt đầu thổi p h ồ n g tiền vệ phòng ngự thay đổi c h i ề u đại mỗi lần nhìn thấy trên báo chi đối tuổi trẻ cầu thủ thổi p h ồ n g m ạ k ẽ lẹo liền không nhịn được nắm chặt nắm đấm đám này m a u đầu tiểu tử ngay cả quốc gia đội cánh cựa đều không có s ở đến liền dám được xưng mới m ạ k ẽ lẹo m ạ k ẽ l ư ợ kẹp ở giữa tình thế khó xử muốn hắn không để mặt đi lấy lòng cái mười chín tuổi mao đầu tiểu tử thực sự ngượng điệu mặt hắn một cái ba mươi mốt tuổi nước pháp lao tướng muốn mặt doi là không biết mạ kệ là trong lòng hí nhiều như vậy mạ kệ lẻo những cái kia muốn nói lại thôi ánh mắt t ậ n lực bảo trì khoảng cách theo doi còn tưởng rằng là ngoan cô không thay đổi tiền triều dương n g h i ệ t gì đàn bình đẳng hắn trong khoảng thời gian này đối mạ kệ là cùng gạ l ậ t trực tiếp tiến hành xử lý l ệ n h lại cùng chessy trong phòng thay quần áo còn lại ngoại tịch cầu thủ thân nhau đám người này tại phòng thay quần áo không có nước anh bản thổ b à n chỗ dựa vừa vặn b a o đoàn sửa ấm cái gì nước pháp bang nước pháp bao nhiêu người a cách cục mở ra đội quân tình nguyện quốc tế sẽ chầm chầm thăm dò mấy cái này lao tướng danh giới cuối cùng chuẩn bị từng cái thu thập phục tùng p h ò n g t h ủ t h ắ n g được q u ố n q u â nhiên n ư n g t h tài quyết đ ị n h hạn mức cao nhất, chứ n mức cao 137. p ò g thủ t hai ắ m ư quán nhưng t h i ê n t à i quyết đ ị n h h ạ n m ứ c cao n h ấ t 2004 n i ê n ngày 20 tháng 9, thừa á n g 9, t h dịp thi đấu vòng tròn sau ngày nghỉ doi theo ước định đi vào xạ dị quận gôn câu lạc bộ bãi đỗ xe doi mở ra hắn len rộ v ờ n g ặ t vào bãi đỗ xe lúc lam bắt cùng bờ rít chính tựa ở bên cạnh xe nói c h u y ệ n t h i ế m hai người trong cốc sau chỉnh t ề mã lấy vô túi rất giống muốn lên chiến trường binh sĩ doi đem len rộ vợ dừng hẳn từ sau chuẩn bị g ư ơ n g sách ra bộ mới tinh bóng cỗ đóng gói mảng cũng còn không có xe sạch sẽ hôm qua vừa mua hắn vô vô bóng túi kim loại cán đầu loảng xoảng loạn hưởng nhân viên cửa hàng nói bộ này thích hợp nhất tân thủ lam b ắ t thoáng nhìn bóng túi bên trên thiếp vàng tỉ tiêu chí cùng bản số lượng có hạn loại hình huýt sáo tân thủ dùng bộ này ta đánh năm năm mới bỏ được đến mua cái này cấp bà cán c bờ dít đã cười đến gặp cả người người mua là trang bị không phải kỹ thuật do nhết miệng cười một tiếng đem bóng túi vung ra trên bay dù sao hoa chính là a b u tiền ba người nói trên trọc cười hướng sân bóng đi lam hắt nói lên đầu tuần đánh ra một cây vào động thai nạn xấu hổ bóng là tiến vào đáng tiếc là sát vách trận động câu lạc bộ tu bổ chỉnh tề mặt c ỏ tạ i dưới ánh mặt trời hiện ra bóng đoáng nơi xa mấy cái điểm trắng chậm rãi di động quản lý nguyên bản tại cửa ra vào lật xem hẹn trước biểu ngẩng đầu một cái trông thấy ba cái tờ giờ mi ở lít ngôi sao bóng đá đi tới lập tức chạy chậm đến nền đón lang mắt tiên sinh vở dít tiên sinh hắn nhiệt tình kêu gọi ánh mắt quét đến roi lúc rõ ràng dừng một chút n g a khí trong nháy mắt cung kính tám độ roi tiên sinh hoan nghênh hoan nghênh hắn xoa xoa tay ngày trước kia chơi qua n ô n sao do n ú n núi bay không có t r ă n qua quản lý tiếu dung càng sáng lặn hơn không sao chúng ta an bài cho ngày t tại huấn luyện viên chỉ đạo dưới r o i vụng về vung m ấ y cái bóng không phải lệnh ra đến đùi cỏ chính là lăn ra xa mấy mét lam hát cùng bờ rít ngược lại là đánh cho nhẹ nhõm thỉnh thoảng còn dừng lại chỉ điểm hắn hai câu cổ tay đừng quá cương lam hát làm mẫu lấy động tác coi như ngươi tại đá đường vòng cung bóng r o i cười nói đường vòng cung bóng ta từ từ nhắm hai mắt đều có thể tiến cái đồ chơi này nhưng so sánh vê nanti khó nhiều lam hát chờ ngươi đánh đầy một mươi động chân so đá xong thêm lúc thi đấu còn chua đánh tới thứ mười động lúc doi rốt cục mở ra một cái ra giàn bóng tiểu bạch cầu xẹt qua bầu trời rơi vào cách bóng ba mươi m á ch hắn đ ắ c ý chuyện cây cơ thấy không cái này kêu là thiên phú ba người câu được câu không trò chuyện từ đầu tuần tranh tài kéo tới phòng thay quần áo chuyện lý thú huấn luyện viên có chút ngoài ý muốn nhìn xem r ồ i cái này tại trên sân bóng hung thần áp sát cùng cái hoạt diêm vương đồng dạng tiền đạo giờ phút này lại như cái nhà bên đại nam hải đồng dạng cười cười nói nói hắn không chỉ có thể đồng thời cùng lăng áp b ờ rít nói c h ê m c h ọ c cười còn có thể dành thời gian cùng huấn luyện viên trò chuyện vài câu đ ừ n g nghe nói huấn luyện viên nhi tử tại huếch a m u l n a i tiện đạo tạo trẻ lúc roi lập tức tinh thần tỉnh táo lấy người từng trải thân phận nhắc nhở để bọn hắn luyện nhiều một chút chân không thuận chân lúc tuổi còn trẻ không luyện chờ bên trên chức nghiệp đấu trường phải bị thua thiệt lam b á t cười chen vào nói tờ giờ mi ở lít thứ nhất tiền đạo tự mình chỉ điểm cái này nhưng so sánh thanh huấn huấn luyện viên có tác dụng nhiều trên sân dưới sân tương phản to đến để cho người ta l u l ư i hoàn toàn không giống cầm tờ giờ mi ở lít đỉnh lương siêu sao bóng đá giống như là nhận biết nhiều năm láo hữu đúng rồi con của ngươi vị trí nào thủ môn mặt trời bỏ tới đỉnh đầu thảo cỏ bắt đầu bốc hơi lên sóng nhật roi cuối cùng một cây cuối cùng thẳng tắp bay ra mấy chút ba người đều vỗ tay kết thúc công việc kết thúc công việc bờ rít bôi mồ hôi h ồn ào tiếp tục đánh xuống ta nhanh chiếu nắng thành giờ dô ba lam hát cười thu hồi cây cơ doi hôm nay tiến bộ thần tốc lần sau có thể khiêu chiến tiêu chuẩn cán doi tiện tay đem thủ sáo vứt cho bóng đồng lại từ trong ví tiền rút ra mấy trường tiền mặt đưa qua đi vất vả thôi đi ta hiện tại chỉ muốn x ô n g cái lạnh đánh xong gôn ba người vọt vào tầm thay quần áo khác lam hát đem cây cơ nhét vào d ư ơ n g phía sau quay đầu đề nghị ta biết nghỉ tất bờ rít có nhà ý tiểu quán nhà bọn hắn hải sản mì giá trị tuyệt đối đến thử một lần do những nhũ mày từ xạ di lái đến nghỉ tất bờ rít cái giờ này trên đường c h í ít một giờ bờ rít cũng đề nghị không bằng ngay tại chỗ giải quyết hắn biết p i m lơ đon có nhà không tệ nhà hàng thôi đi kia địa phương rách nát ngay cả cái ra dáng dầu ô liu đều không có đi a 3 chuyển phát xài 40 phút cam đ o à n đến do n h i ễ u nhữ mày hắn đuối nước anh đồ ăn từ trước đến nay không có cảm tình gì nhưng nghĩ tới muốn kéo hơn một giờ xe đi n h ỉ tất bờ rít vẫn còn do dự một chút bất quá nghe nói muốn đi ăn ý bữa ăn dù sao cũng so tiếp tục chịu đựng nẩu cá cọng khoai tây mạnh hắn cuối cùng bất đắc di gật đầu được thôi chỉ mong kêu bản mì ý xứng đáng chuyến xe này trình ba chiếc xe tuần tự lái ra gôn câu lạc bộ lam b ắ t chạy nhanh dẫn đầu d o i màu đen len rộ v ờ đi theo ở giữa vợ rít màu lam bi em nuốt h á p trận lì tật vợ rít trong ngõ nhỏ ý nhà hàng không lớn cái bản gỗ sáng bóng tỏa sáng lão bản tự mình bưng tới hải sản mỹ ý tôm bóc vỏ còn hiện ra bóng loáng rồi c u ố n lên một cái nghĩa ngai hai lần gật gật đầu vợ rít đã hướng nét h vào miệng chiếc thứ hai mơ hồ lầm bầm sắp thực có thể ba người đẩy ra nhà hàng cửa gỗ sau giờ ngỏ ánh nắng nghiêng nghiêng đánh vào đường lát đá bên trên vợ rít móc ra chìa khóa xe trên ngón tay dạo qua một vòng ta biết các ngươi ch r ồ i mắt nhìn đồng hồ huấn luyện trước ba mươi sáu giờ c ấ m rượu bất quá uống ly cà phê vẫn được hai cái người anh lẫn nhau không hẹn mà cùng cười thôi đi mười phút sau ba chiếc xe lần lượt dừng ở một tòa rốt gì a phong cách cục gạch kiến trúc trước cửa ra vào bảo an nhìn thấy bọn hắn bất động thanh sắc kéo ra cửa hông cối u hành lang t r u y ề n đến bia v à chạm thanh â m cùng mơ hồ cười mắng trong không khí tung bay xì gà cùng thuộc ra ghế sofa hỗn hợp khí t ứ c mặc đồ trắng áo sơ mi nhân viên phục vụ đem bọn hắn đưa và ở giữa nhất gian bao xương bờ rít đặt mông rơi vào ghế sofa đưa tay liền điểm sờ c ố len rít k lấy thêm hộp mông tờ cờ zit tổ xì gà muốn nôn quản trang k i a k h o ả n g nhân viên phục vụ mí mắt đều không ngẩng xoay người đi lấy hàng đầu năm nay tờ giờ mi ở lít ngôi sao bóng đá không có mấy cái không động vào cái này hai nghìn lẻ bốn năm tờ giờ mi ở lít trong phòng thay quần áo nửa đoàn người đều hút thuốc phơ cái sân máy xấy một mực thắng thua heger ngược lại là cấm rượu nhưng arsenan nước pháp bang như c ũ vụn g trộm uống rượu đỏ mà lại arsenan vẫn là chứ danh thuốc p h i ề n súng phòng thay quần áo sương mù tại heger lúc đầu là có tiếng năm 98 t á chi kia xong quan vương trong đội ngũ mấy cái nước pháp kẻ nghiện thuốc huấn luyện sau tổng yêu tụ tại nơi hẻo lánh thôn vân thổ vụ liên đội trưởng ạ đảm đều không cảm thấy kinh ngạc thẳng đến n g e gơ về sau dựng lên quy củ phong thay quần áo mới chậm rãi tản mùi khói nhưng trong âm thầm luôn có người trộm đạo rút nếm thử đô mini c a hàng b ờ rít cắt bỏ xì gà đôi thuận tay đưa cho roi lam hát đã tại đối diện thôn vân thổ vụ hơi khói tại đèn treo hạ bàn xoáy roi khoát k h o t a y ta không hút thuốc lá ba người chậm rãi trò chuyện rết thì giờ chủ đề từ trong đội nhàn sự kéo tới gần đây chuyển nhượng nghe đồ chelsea lão bản áp ra mô vít kế hoạch đóng gói thu mua a d a t ba tên cầu thủ vì gần đây bị dễ đ ị vị dị lập cú đ ố t van der và a t báo giá 15 triệu euro vì hà lan tuyển thủ quốc gia sở nick đờ báo giá 9 triệu euro đưa ra dùng 1 t r i ệ u euro thêm cầu thủ 77 y b rổ trao đổi mạng ý trèo đưa tin xưng những n à y báo giá vì thăm dò tính chất báo giá chelsea hy vọng tại mùa đông chuyển l ư ợ n g cửa sổ hoàn thành giao dịch lam hát nhấp miệng w h i s k y giả bộ như lơ đ ã n g hỏi ngươi cùng van der và a t sở nick đều giao thủ qua bọn hắn thế nào hai người này đều là giữa trận cầu thủ hắn là có cảm giác nguy cơ doi nghe ra hắn trong lời nói thăm dò kh thế nào sợ mu j i n o chiến thuật bàn viết không hạ tên vợ dít nhìn xem hai người đột nhiên trầm mặc s ì gà s á m dì rào rơi vào trong đồ g ạ t t à n p h ờ răng ta cùng người đá bóng rất bình thường vui sướng hai ta còn có đi đi ơ chúng ta còn chưa đủ ăn ý không phải nhất định là v ờ giờ mi ở lit mạnh nhất công k í c h tuyến doi dùng ánh mắt kiên định nhìn xem l a g át minh s á c biểu đạt lập trường của mình hắn hoàn toàn ủng hộ l a g át đồng thời rất bình thường hưởng thụ cùng hắn phối hợp hắn tại chassi dùng sáu trận thi đấu vòng tròn một trận tram đi ol i t liền đã chứng minh hạch tâm địa vị nếu như thị trường chuyển nhượng mùa đông doi tỏ thái độ nguyện ý sau lưng có cái cầm bóng tổ chức hình giữa trận cùng mình phối hợp kia câu lạc bộ rất có thể sẽ cân nhắc đưa vào sờ nịch đờ hoặc còn lại cùng loại cầu thủ nhưng giờ phút này doi minh s á t tỏ thái độ hắn cho rằng làm ắt chính là thích hợp nhất chạm ở sau lưng mình vì c h e l s e a tạo dựng tốt nhất công kích thể hệ nhân tuyển về phần sờ nịch đờ chuyền bóng có chút ý tứ về sau có thành tự u hà lan hạch tâm cầu thủ tiềm lực còn có chúng ta đội bóng hạ dằn về phần van đờ và ác hắn coi như xong vờ dít xem b o chính là cùng ngươi đoạt cậu bé vàng thưởng tiểu tự kia doi lung lay chén rượu kh cũng không trở thành đến cấp trình độ ý ban giám khảo vẫn rất có ánh mắt đến t r ư ờ n g sáu giờ roi mắt nhìn đồng hồ đứng dậy cáo tử bờ d í t chính nói đến cao hứng vung một nửa xì gà giữ lại lại ngồi một lát chờ một lúc còn có không được roi sửa sang lại áo sơ mi cổ áo trong nhà còn có việc l à m mắt hướng hắn nâng chén lên xem như tạm biệt roi vừa đi ra bao xương sau lưng chuyển đến bờ d í t thanh âm thờ răng ta vẫn cảm thấy roi người này không tệ trước đó sự kiện kia huấn luyện roi cười nói một mình ngươi như thế ngây thơ về sau khẳng định cũng sẽ cảm thấy nước pháp nữ nhân không tệ Những chữ này như dao mắt. từ h khi tại gỗ sẻn kỹ trẻn thua trận trận kia tram đi onlit trận chung kết về sau hắn đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy phá giải chi này đỏ trắng quân đoàn chiến thuật mỗi một lần phục bản những hình ảnh kia cũng giống như pha quay chậm trong đầu c h n g phóng do biến hướng v ộ t phá h ế g i ả không biết m ệ t mỏi bắn b ọ n v e t t e t ì tinh chuẩn chuyển xa chuyển di hắn cắn nắp bút tại laptop bên trên lại thêm mấy hàng chú giải monaco 433 t ư ơ i b ự a như một đài tinh vi máy móc tiền đạo cánh trái roi là chân chính b ạ o điểm hắn không cần trở về thủ quá sâu nhưng mỗi lần cầm bóng đều phải chế tạo uy hiếp hoặc là cắt vào trong s u ố t gôn hoặc là vượt qua từ dưới lên tiền đạo mọi i in vẹt là điểm tựa phụ trách quay thân cầm bóng cùng đặc điểm đồng thời vì hai cái tiền đạo cánh, kéo ra không gian. Tiền đạo cánh phải gữu t ì càng giống một cái phụ trợ hình tiền đạo cá cần tấp nập lui về tiếp ứng vì mạch cồn chen vào sáng tạo cơ hội hộ công rộ thần là liên tiếp bên trong trước trận chỗ then chốt hắn không cần quá nhiều d i n bóng nhưng muốn bảo đảm bóng ra nhanh chóng chuyển rời đến khu vực nguy hiểm hậu vệ trái eo vetter i là phòng thủ hạch tâm phụ trách c à n quét cùng b ụ vị trừ cái đó ra còn phụ trách lui về đến trung vệ ở giữa nhật banh chuyển x a điều hành cùng chuyển di phải t i ê n vệ phòng ngự bẹt nã đi thì càng nhiều tham dự tiến công tổ chức cùng mạch cồn hình thành cánh phải chống n ó i thức phối hợp hậu phong tuyến bên trên hậu vệ trái hệ dạ là ẩn hình động cơ hắn chen vào trợ công vì roi sáng tạo một đối một cơ hội trái trung vệ á bị đổ phụ trách bên trên đoạn phải trung vệ sở cự lì kéo sau bảo hộ l u lý bên phải đường đóng vai lấy tiền vệ tấn công nhân vật thường thường lui về đến giữa trận hiệp trợ r ồ thần tiến hành tổ chức điều hành hãn bên trong thu làm mặt cồn sáng tạo ra rộng lớn đường biên thông đạo khiến cho vị này bờ ra giữa hậu vệ biên có thể phát huy đầy đủ lực buộc phát cùng tạt bóng năng lực trở thành cánh phải chân chính tiến công bảo điểm loại này phân công để monaco cánh phải tiến công đã giữ vững tổ chức t ầ n g thứ có thể dùng đơn điểm bạo phá năng lực monaco chiến thuật thể hệ hạch tâm ở chỗ động thái lưu động tính chất thông qua trước trận tam xoa kích tấp nập đội vị hậu vệ biên trên phạm vi lớn để lên cùng giữa trận cầu thủ nhanh chóng luân chuyển phối hợp thể năng huấn luyện viên tỷ luật chế tạo chắc tuyệt thể năng dự trữ thực hiện toàn đội 90 phút kéo dài cường độ cao chạy loại này xây dựng ở siêu cường vận động năng lực trên cơ sở nhanh chóng công thủ chuyển đổi khiến cho đội bóng có thể từ đầu tới cuối duy trì tiến công độ rộng cùng thọc sâu hình thành nhiều một chút nở hoa tiến công trạng thái mà chessy bốn r ă m b nhất định phải so đây càng sắc bén càng trí mạng hắn n h ì n trăm chiến thuật bản mà kẽ leo danh từ bị đính tại tiền vệ phòng ngự vị trí đây chính là phòng tuyến sát áp. hắn là toàn bộ chiến thuật thể hệ hạnh tâm năng lực cá nhân của hắn không thể nghi ngờ đột phá xuất hôn chuyển bóng mọi thứ đ ỉ n h tiêm nhưng mu di n o muốn không chỉ là thiên phú của hắn mà là để hắn tại đoàn đội giàn khung bên trong bộ phát ra uy lực lớn nhất những người khác muốn vì hắn sáng tạo không gian mu di n o tại trên bản đồ chiến thuật vẽ lấy mũi tên nhưng roi cũng phải trở về thủ đến lôi kéo phòng tuyến đến tại thời khắc mấu chốt vì đồng đội chia sẻ áp lực đây chính là cân bằng toàn đội quay chung quanh roi vận chuyển mà roi cũng nhất định phải dùng ghi bản cùng chợ công hồi báo phần này tín nhiệm thiên phú cùng kỷ luật thiếu một thứ cũng không được giờ dô ba đệ vào phía trước nhất giống căn cái đinh đồng dạng vào đối thủ phòng tuyến trước b ó chặt phòng thủ hậu phương hắn thấp giọng tự nói lại dựa vào tiền đạo cánh xé mở lỗ hổng phản kích phải nhanh ba cước bên trong đánh tới đối phương vùng cấm điện đây chính là hắn kế hoạch vững chắc phòng thủ vừa đường một kích một kích trí mạng đơn giản trực tiếp hữu hiệu ngoài cửa sổ truyền đến len rộ vỡ tiếng động cơ nổ âm thanh đánh gây mu di nhô、no、suy nghĩ hắn lúc n g ầ n đầu thê tử mạ tỷ đã đẩy ra ra môn dô sở khách nhân của người đến doi đứng tại cửa ra vào trên thân còn mang theo gió đem ý lạnh hắn xông mạ tỷ tẩy gật đầu thăm hỏi từ phía sau mỉm cười trực tiếp dẫn hắn hướng thư phòng đi đến cửa thư phòng mở rộng ra mu di nâu ngay cả cũng không n g ầ n đầu ý nguyên chui tại chiến thuật bắn trước đèn bàn tia sang chiếu vào hắn chân mày n h u chặt chiến thuật bút ký rơi là tả trên đất doi đi tới lúc hắn ngay cả câu hàn huyên đều không có chỉ là dùng bút gõ gõ trên bản đồ chiến thuật một vị trí nào đó nơi đó viết r ò i danh tự mã tì tây nhẹ nhàng kéo cửa lên rời đi do nhũ mày đối loại này đặc thù tiếp đãi không chút nào ngoài ý m u ố n hắn đi thẳng tới chiến thuật bắn trước nhìn xem phía trên lít nha lít nhít mũi tên cùng tiều ký trên bản đồ chiến thuật đồ vật ta đ đ ề sam làm sao bố trí các ngươi chạy thế nào vị trong báo cáo viết rõ ràng nhưng này chút đều là chết hiện tại ta phải nghe ngươi nói một chút đương tranh tài tiến hành đến bốn mươi ba phút ngươi cầm bóng đối mặt ta hậu vệ biết lúc trong đầu trước hết nhất lóe lên là cái gì đương toàn đội ở đây bên trên rào sát huấn luyện viên ở đây vừa kêu nói đều nghe không được thời điểm ngươi lựa chọn cắt vào trong vẫn là tạt bóng căn cứ là cái gì báo cáo sẽ không nói cho ta những thứ này ta muốn biết chính là tại những cái kia điện quan hỏa thạch trong né mắt làm cầu thủ bản năng phản ứng là cái gì để sam cho ngươi bố trí chiến thuật lúc nói câu nói sau cùng là cái gì đương toàn đội thể năng hạ xuống lúc chính ngươi sẽ vụng trộm điều chỉnh cái gì vị trí chạy những cái này mới là ta chân chính muốn nghe chớ nóng vội trả lời mu j i n o đưa tay đánh g a y hắn ta không phải muốn ngươi thuật lại monaco bộ kia l ồ vật mục đích của ta là dùng hiện tại nhóm người này mạ kệ lẹo l a n g át te di bọn hắn chế tạo ra sắc bén hơn vũ khí mới hắn quay người chỉ hướng trên bản đồ chiến thuật chessi đội hình đồ đề sang bốn trăm ba mươi ba tháng chúng ta là sự thật nhưng chessi không phải monaco ta muốn là ngươi đứng ở chỗ này nhìn xem những tên này nói cho ta nếu để cho ngươi đến sẽ rách đối thủ phòng tuyến ngươi cần mạ kệ lẹo làm sao cho ngươi b ụ vị cần lam bắt lúc nào trước trên bảo cần hậu vệ biên cho ngươi kéo ra nhiều ít không gian quên mất monaco hắn dùng ngòi bút gõ gõ roi danh tự hiện tại nói một chút làm sao để ngươi tại the bờ lưu hệ thống bên trong biến thành c à n g trí mạng đao r o i kéo ra cái ghế ngồi tại mu z i n o bên cạnh mạ tỷ tây nhẹ nhàng đẩy cửa t i ề n đến đem hai chén bốc hơi nóng hồng trà đặt ở trước mặt bọn hắn lại lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài r o i bưng lên hồng trà nhấp một miếng bắt đầu lấy thứ nhất thị g i á giảng thuật những cái kia chiến thuật trong báo cáo vĩnh viễn sẽ không giảng thuật chi tiết mu di nô tựa lưng vào ghế ngồi nghe được tập trung tinh thần. chiến thuật phân tích có thể phá giải vị trí chạy cùng chuyền bóng lộ tuyến nhưng vĩnh viễn không cách nào xuất hiện lại cầu thủ tại dưới áp lực mạnh trong nháy mắt quyết sách l o g i đây chính là hắn cần thu hoạch mấu chốt tin tức người nói đúng hai chi đội bóng hoàn toàn khác biệt xác thực cần đẩy nã làm lại roi ngón tay gõ gõ trên bản đồ chiến thuật vị trí của mình nhưng mấu chốt nhất là hiện tại ta cùng bốn tháng trước cái k i a tại trang t h onlit trận chung kết đá bóng roi đã hoàn toàn là hai cái khác biệt cầu thủ muji no khe gật đầu nhưng ánh mắt y nguyên nhìn chằm chằm roi truy vấn cụ thể nói một chút đến cùng chỗ nào không đồng dạng roi không che giấu chút nào nói ra trước mùa giải t a là đệ nhất thế g i ớ i tiền đ ạ o c á n h không a i nhanh hơn ta, s ắ c bén hơn, cẳng có liu ự c sắc thương. m u nô h khoe miệng khánh nếp, gật đầu bình lee u ậ n thê l s a ta muốn làm liền biên không chỉ đường biên đột phá cùng phá sẽ u Liệu ố t Tại gôn. Monaco, Lì s giúp ta chia sẻ tổ chức nhiệm vụ tại nước pháp quốc gia đội hộ công vị trí bên trên có jidan cái tên này liền đại biểu hết thảy nhưng ở chelsea lam h ắ t đúng là cái đỉnh cấp giữa trận h ắ n c h u y ể n bóng vị trí chạy sau chen vào cùng suốt xa đều là cấp thế giới bóng thương nghiệp cũng rất bình thường cao bất quá ta biết ngươi vốn là nghĩ ở vị trí này bên trên dùng đè cô tổ chức nhiệm vụ sẽ không hư không tiêu thất nó sẽ chỉ chuyển di đã chắc si cần phải có người đến gánh chịu trách nhiệm này như vậy ta có thể mà lại ta có năng lực như thế muji no cao mày nói nhưng cái này tất nhiên sẽ phân tán ngươi tại mùi tiến công tinh lực cùng thể lực ta chú ý tới gần nhất ngươi ở đây đã lên đến cũng không tự tại đây không phải ta muốn nhưng chúng ta thắng trận banh roi bình tĩnh đáp lại nói thắng trận chính là tốt Cơ chiến co lù luận dù ít chiến tranh luận bên trong bên mujino sâu sắc gật đầu đúng là như thế r ồ i nếu như ngươi muốn tại mới hệ thống bên trong gánh chịu càng nhiều tổ chức trách nhiệm liền mang ý nghĩa muốn tại c h u y ể n bóng điều hành bên trên đầu nhập càng nhiều tinh lực vậy ngươi đột phá hiệu suất cùng kết thúc năng lực có thể hay không suy giảm nếu như là dạng này chúng ta không bằng trực tiếp đưa vào đệ cổ dạng này chuyên trách người tổ chức để lam mắt cùng hắn cộng tác giữa trận mà ngươi tiếp tục chuyên chú m ũ i tiến công nói cho ta ngươi vững tin mình có thể đồng thời làm tốt hai chuyện này sao huấn luyện viên ngươi hẳn là nhìn qua mazadona cùng cờ du íp đá bóng a đương nhiên ta gặp qua bọn hắn đá bóng mujino nói nhưng này cái thời đại bóng đá cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt mazadona cùng cờ du ít đối mặt phòng thủ cường độ chiến thuật tính kỷ luật cùng thể năng yêu cầu cùng hôm nay tranh tài căn bản là hai việc khác nhau khi đó một cái thiên tài cầu thủ có càng nhiều tự do phát huy không gian mà bây giờ mỗi cái đối thủ đều sẽ dùng nghiêm mật hệ thống đến hạn chế ngươi hắn dừng lại một chút tiếp tục nói hiện đại bóng đá phòng thủ tổ chức càng nghiêm mật chạy khoảng cách càng lớn chiến thuật tính nhắm vào căn mạnh ngươi không có khả năng giống mazadona như thế dựa vào năng lực cá nhân liền nhẹ nhóm đột phá toàn bộ phòng tuyến hiện tại tranh tài cần càng tinh sát tính toán càng hiệu suất cao hơn quyết sách ta không phải hoài nghi năng lực của ngươi doi nhưng chúng ta nhất định phải cân nhắc hiện thực ngươi muốn tại tổ chức đột phá cùng kết thúc ở giữa tìm tới hợp lý nhất cân bằng đây không phải có thể làm được hay không vấn đề mà l à như thế nào tại tối cao trình độ đối kháng bên trong tiếp tục làm được vấn đề ngài nói đúng hiện đại bóng đá xác thực thay đổi doi t h a n h âm trầm ổ n mà kiên định nhưng chân chính đỉnh cấp cầu thủ xưa nay không là bị động thích hướng thời đại mà là trọng tân định nghĩa tranh tài m a r a d o n a đối mặt chính là d ã man đốn tuổi thức phòng thủ cờ du ít muốn phá giải chính là lúc ấy tân tiến nhất khu vực phối hợp phòng ngự mỗi cái thời đại đều có nó nan đề mà chân chính tốt nhất cầu thủ luôn có thể tìm tới đáp án hiện tại phòng thủ hệ thống s á c thực càng nghiêm mật nhưng lỗi thủng ý nguyên tồn tại chỉ là giấu càng sâu một người có thể sử dụng truyền bóng xé mở không gian cũng có thể dùng không bóng chạy lôi kéo phòng tuyến đương đối thủ cho là hắn muốn tổ chức lúc hắn có lẽ sẽ đột nhiên trước tranh bảo khi bọn hắn phòng bị hắn đột phá lúc hắn có lẽ có thể dùng chọc khe tìm tới lỗ hổng do nhìn thẳng muzino ngài quá khứ nghĩ đưa vào đè cổ hiện tại có thể là sơ nứt đơn giản là muốn muốn một cái có thể tại dưới áp lực mạnh không chế tiết tấu đại não nhưng ngài có hay không nghĩ tới. nếu như cái này đại não đồng thời có trong nháy mắt phá hủy phòng tuyến lực bộc phát đối thủ kia làm như thế nào phòng là phái tiền vệ phòng ngự chằm chằm phòng hắn c h u y ể n bóng vẫn là để hậu vệ biên phòng bị hắn đột phá một cái chân chính đỉnh cấp cầu thủ sẽ không phá hư đoàn đội bóng đá ngược lại sẽ để toàn đội bị đá thoải mái hơn đương đối thủ không thể không phái tầm hai ba người chuyên môn chằm chằm phòng hắn lúc còn lại đồng đội đối mặt áp lực liền đỏ hậu vệ biên không cần lại lo lắng bị một đối mặt áp lực l giữa trận có thể thu được càng nhiều không người chằm c h phòng chuyền bóng không gian nhưng đây không phải đơn phương hy sinh đội bóng cũng nhất định phải cho hắn trèo trống trung hậu trận phải hiểu được tại hắn lui về lúc nhanh chóng trước trên vào tiền đạo cánh nếu có thể kịp thời cắt vào trong lợi dụng hắn hấp dẫn phòng thủ s a u lưu lại lỗ hổng tựa như bánh răng cắn vào hắn kéo theo toàn đội toàn đội cũng trái lại cho hắn sáng tạo phát huy sân khấu đây không phải ai ỉ lại ai hỏi đề mà là thông qua chiến thuật thiết kế để mỗi người đặc điểm đều gấp đội phóng đại hắn cuối cùng nhẹ dọn g b ồ i thêm một câu để cho ta thử một chút ngài sẽ nhìn thấy không giống bóng đá người cần gì mu di nô trực tiếp hỏi tự do doi vừa nói xong mu di nô sắc mặt liền chầm xuống ta cho rằng bóng đá là một loại quy tắc cùng chiến thuật ư ớ c thúc trò chơi không tồn tại tự do muzino chiến thuật cùng cầu vương đá pháp tồn tại mâu thuẫn hắn càng ưa thích kỷ luật nghiêm minh phòng thủ cùng cố định phản kích xáo lộ tỉ như giờ rô ba dạng này điểm tựa tiền đạo hoặc là về sau s ở n ị c h đợt như thế nghiêm ngặt chấp hành chiến thuật hộ công loại này hệ thống d ư ớ i cầu thủ người phát huy không gian thường thường sẽ bị hạn chế tựa như tại chỗ mặt chessi rô có lệ rõ ràng có sáng tạo thiên phú lại bị yêu cầu trước làm tốt phòng thủ muzino tin tưởng nhưng lặp lại chiến thuật phối hợp so ỉ lại ngôi sao bóng đá đột nhiên thông suất có thể tin hơn nhưng nếu có cầu thủ có thể tại tuân thủ chiến thuật kỷ luật đồng thời còn có thể dùng năng lực cá nhân phá vỡ cục diện bế tắc t h như ha d ợ t đang phản kích bên trong đột phá loại này đá pháp ngược lại có thể trở thành mục thị phòng thủ phản công trung cực vũ khí mấu chốt ở chỗ như thế nào cân bằng ngôi sao bóng đá cần để cho bước một chút độ tự do hắn cũng phải thích hợp buông lỏng k h ô n g chế dục ta cần chính là trật tự bên trong tương đối tự do tự do của ta bản thân cũng là trật tự một bộ phận do nhìn thẳng mu di n h con mắt gàn từng chữ nói ra ngài muốn tham dự không bóng chạy kỷ luật cùng trở về thủ đúng chỗ xuất ta sẽ giống như hậu vệ nghiêm ngặt chấp hành đương đối thủ phái ba người chằm chằm phòng ta lúc ta sẽ ở sở cầu tam dây bên trong đem bóng chuyển rời đến yếu bên cạnh đứng không coi như cả chàng tranh tài chỉ cầm ba thành k h ô n g chế bóng x u ấ t chỉ cần kết thúc cái còi vang lúc chúng ta điểm số dẫn trước đây cũng là ta muốn thắng lợi nhưng ở vùng cấm địa trước hai mươi m ta yêu cầu tuyệt đối quyền tự chủ đây không phải thỉnh cầu mà là sự thật khi ngài hỏi ta đối mặt ốt tô hậu vệ trong nháy mắt kia đang suy nghĩ gì đáp án rất đơn giản cái gì đều không lớn thân thể của ta so đại não rõ ràng hơn nên làm như thế nào ngài có thể chất vấn rất nhiều chuyện nhưng không muốn chất vấn ta tại vùng cấm địa trước bản năng bởi vì tại khu vực này ta có thể cho hiện tại giới bóng đá tại ngũ không ai có thể cho đây chính là chelsea mua ta lý do muzino ánh mắt tại roi tuổi trẻ trên khuôn mặt dừng lại một lát hắn nhớ tới ba năm trước đây tại l ờ i di ạ thời gian khi đó hắn dẫn đầu đội bóng đá lấy thủy ngân chạy thế công bóng đá mỗi trận đều có thể sáng tạo mười hai đến mười lăm lần s u ấ t gôn cơ hội nhưng bây giờ khác biệt otto không thể cầm xuống trang di o l i t ngược lại là để sang mang theo monaco dựa vào roi tấn công như vậy thiên tài một đi ngang qua quan t r ạ n g tướng thế giới này tựa hồ càng thiên vị xinh đẹp bóng đá hắn đương nhiên tin tưởng mình chiến thuật triết học nhưng hiện thực bày ở trước mắt có lẽ hẳn là tại thiết huyết kỷ luật bên trong cho thiên tài lưu một điểm hô hấp không gian đêm hôm đó song phương cuối cùng đạt thành chiến thuật thỏa hiệp muzino rõ ràng ý thức được một sự thật nếu như lần này đàm phán vỡ tan lấy roi tại câu lạc bộ cao tầng trong lòng phất lượng chỉ cần hắn đem đêm nay lần này liên quan tới chiến thuật quyền tự chủ luận thuật trực tiếp trình báo cho áp gia mô vít mình làm huấn luyện viên trưởng chức vị đem đứng trước lập tức bị giải trừ nguy cơ loại này nhận biết cũng không phải là phỏng đoán mà là căn cứ vào đối câu lạc bộ quyền lực kết cấu thanh tỉnh phán đoán tại ngôi sao bóng đá giá trị cùng huấn luyện viên q u y ề n uy cán cân bên trên nga lão bản từ trước đến nay càng có khuynh hướng cái trước trải qua lần này đêm khuya nói chuyện lâu một bộ hoàn toàn mới chiến thuật hệ thống bắt đầu ở c h e l s e a thành hình đây không phải ý tưởng đột phát cải biến mà là căn cứ vào hiện thực khảo lượng chiến thuật tiến hóa muzino tại bảo trì mình phòng thủ triết học đồng thời vì doi dạng này tiền tài chuyên công kích mở ra chuyên môn phát huy không gian sau đó huấn luyện trên lớp huấn luyện viên tổ bắt đầu cắm vào những ngày điều chỉnh giờ o ba bị yêu cầu càng nhiều quay thân làm tưởng vì doi sáng tạo một đối một cơ hội đột phá Lăng h á tại mũi tiến công monaco dựa vào là toàn đội trôi chạy vị trí chạy luân chuyển cùng tinh diệu đường truyền ngắn phối hợp mà chelsea thì còn cường điệu hơn năng lực cá nhân trực tiếp bạo phá do i cần từ đơn thuần đường biên đột kích thủ truyền hình vì càng toàn diện tiến công hạch tâm hắn nhất định phải tiếp tục phát huy mình một đối một qua người ưu thế đang phản kích trung kiên quyết s ú n g kích đối phương hậu vệ biên mujino sẽ không hạn chế hắn d ẫ n bóng nhưng yêu cầu hắn càng hiệu suất cao hơn không phải vì qua người mà hơn người mà là muốn vì đội bóng sáng tạo tính thực chất tiến công cơ hội giờ dô ba không phải mọi d ị t kỹ thuật như vậy hình t i ê n đạo mà là một cái thuần túy lực lượng điểm tựa do cần điều chỉnh mình đ ạ pháp giảm bớt tinh tế tỉ mỉ đường truyền ngắn phối hợp gia tăng đơn giản trực tiếp truyền bóng lựa chọn hoặc là trước tiên chọc khe giờ ba hoặc là đón hắn về làm trực tiếp xuất、gôn. cánh phải joe ben hoặc giờ uff đều là thuần túy tiền đạo cánh không giống monaco thời kỳ liệu lì như thế gánh chịu tổ chức nhiệm vụ cái này khiến mạch cồn trước chen vào trợ công nhất định phải càng thêm cẩn thận giữa trận phối trí thể hiện rõ ràng nhất khác biệt mà kệ lẽo là thuần túy phòng thủ bình t h ư ớ n g cơ hội không tham dự tổ chức điều hành cái này cùng monaco thời kỳ vẹn tờ tỉ chiếu cố phòng thủ cùng chuyển xa điều hành nhân vật hoàn toàn khác biệt lam h á t toàn năng thuộc tính viễn siêu dầu thần hắn sau chen vào suốt xa sẽ thành trọng yếu vũ khí cái này yêu cầu roi nhất định phải tinh chuẩn nắm giữ cùng hắn vị trí chạy ăn ý đương lam mắt trước chen vào lúc roi muốn học được hợp thời lui về thích hoặc là kéo ra đường biên không gian thì a gomendes mặc dù gánh chịu bộ phận tổ chức nhiệm vụ nhưng t r u y ề n bóng càng thêm ngắn gọn trực tiếp sẽ không giống bẹt nạ đỉ như thế truy cầu phức tạp ngang chuyển di phòng thủ hệ thống bên trên chelsea chú trọng hơn vị trí kỷ luật mà không phải monaco thức cơ động bù vị ạ bị đội trợ công biên độ sẽ nhỏ hơn lệ ra bởi vì lam hát đã cung cấp đầy đủ tiến công trợ giúp m à i c o n cần điều chỉnh tại monaco dưỡng thành trợ công quen thuộc dù sao joe ben hoặc giờ uff sẽ không giống hiệu lị như thế lui về bù vị tè di cùng các b ạ n hộ tạo thành phòng tuyến lấy vững chắc lấy s ừ n g bọn hắn rất ít mạo hiểm bên trên đoạn mà là dựa vào xuất sắc vị trí cảm giác cấu trúc phòng tuyến cái này khiến c h e l s e phòng thủ so monaco càng thêm khó mà bị phản kích xuyên tấu h trình thể đến xem muzino đang đánh chế ra một đài tinh v ì thắng lợi máy móc nó bỏ monaco thức nghệ thuật mỹ cảm theo đuổi là hiệu suất cao nhất đạt được phương thức do cần thích hướng mới nhân vật định vị tại bảo trì đột phá uy hiếp đồng thời còn muốn trở thành kết nối bên trong trước trận mấu chốt một vòng toàn đội tiến công đem bay chung quanh ba cái hạch tâm triển khai do đột phá năng lực dở dô ba điểm tựa tác dụng cùng làm á t sau trên và u phòng thủ phản kích sẽ thành trí mạng vũ khí một khi mạng kệ là hoàn thành cắt bóng chelsea sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đưa bóng rao cho roi hoặc joe ben dùng đơn giản nhất phương nhất giải quyết chiến đấu đồng thời muzino h sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào tại phòng thủ phương diện lửa biếng roi nhất định phải giống còn lại tiền đạo đồng dạng trở về thủ đúng chỗ trợ giúp hậu vệ biên hiệp phòng đây không phải hạn chế tài hoa của hắn mà là bảo đảm đội bóng chỉnh thể cân bằng muzino h sẽ không bóp chết roi thiên phú nhưng sẽ muốn cầu hắn càng thiết thực tại vùng cấm địa trước h a m hắn ý nguyên có thể tự do phát huy nhưng ở khu vực khác nhất định phải phục tùng chiến thuật kỷ luật chelsea không cần hắn mỗi trận đều lên diễn liền qua ba người cho hay mà là muốn hắn tại thời khắc mấu chốt một k í c h trí mạng đây chính là cầu thủ đứng đầu giá trị chỗ những ngày cải biến nhìn như nhỏ bé lại tiêu chí l ấ y chelsea từ một đài nghiêm cẩn chiến thuật máy móc bắt đầu hướng gồm cả hiệu suất cùng sức sáng tạo kiểu mới quân đoàn chuyển biến hạ dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện cánh trái tiến công xáo lộ pha dị ạ trợ giáo thổi lên tiếng còi ạ bi đồ từ hậu vệ biên vị trí khởi động dẫn bóng hắn tiến lên đến trung tiến phụ cận lúc roi từ tiền đạo cánh trái vị trí lui về tiếp ứng hai người cách xa nhau năm mét lúc ạ bi đồ doi một cước r a bóng về gõ hoàn thành hai qua một phối hợp ạ bị đổ tiếp tục xuôi theo đường biên tiến lên năm mét về sau đưa bóng trả lại cho roi lúc này giờ rô ba từ tiền đạo vị trí phía bên trái sườn bộ di động mang đi nhất danh trung vệ đối phương hậu vệ biên h ư n johnson bị ép bên trong thu bù vị roi quan sát được cái này lỗ hổng có hai loại lựa chọn trực tiếp ra tốc dưới cùng tại danh giới cuối cùng p h ụ cận dùng chân trái tạp bóng giờ rô ba tại penanti điểm phụ cận tranh bóng trên không dừng biến hướng xuyên qua cho từ đó trận chen vào lắm á t từ phía sau tại vùng cấm địa vòng cung bán nguyện trước vùng cấm địa hoàn thành xuất xa hoàn thành tiến công về sau doi cần lập tức rút về tiền đạo cánh trái vị trí đồng thời á bí đô nhất định phải nhanh chóng trở về thủ bảo trì hậu p h ò n g tuyến bốn người chọn vị trí muzino ở đây bên cạnh nhắc nhở hai qua một phải nhanh tạt bóng muốn chuẩn doi ngươi trở về thủ lại nhanh hai giây nhanh chóng phản kích chiến thuật huấn luyện mà kể l ạ tại phòng thủ khu huấn luyện hoàn thành đánh chặn hắn lập tức ngẩng đầu quan sát trước tiên đưa bóng chuyển cho lui về đến bên trong vòng bên trái roi doi nhận banh đồng thời hoàn thành q u a người giờ jo ba đã từ tiền đạo vị trí khởi động trước trên bảo lúc này huấn luyện viên tổ an bài ba loại phòng thủ vị trí đến mô phòng tình huống khác nhau đương đối phương hậu vệ bên i chọn vị trí gần phía trước lúc do i lựa chọn mình dẫn bóng tiến lên hắn xuôi theo cánh trái đột phá 2 0 m về sau tại vùng cấm địa tuyến phụ cận hoàn thành tạt bóng hoặc cắt vào trong s u ố t gôn đương đối phương trung vệ quay người chậm chạp lúc do i dùng chân phải đưa ra cho khe giờ dô ba nghiêng chen vào vị trí chạy tại penanti điểm phụ cận nhận banh hoàn thành đơn đào đương đối phương phòng tuyến chỉnh thể tả khuyên lúc doi xuyên qua cho cánh phải chen vào giờ upf ireland tiền đạo cánh vượt qua từ dưới lên giờ dô ba trung lộ bọc đánh mu di n h trọng điểm cương điệu phản kích nhất định phải tại tám giây bên trong hoàn thành、doi. cầm c bóng hai c liền muốn u người h n h binh cánh i chuyển di huấn luyện. trái từ Mại bóng cùng tiến lên 10M, cùng giờ UFF hoàn thành đ n chuyển ngắn g p ố hợp. Hai người bên phải đường liên tục truyền lại ba lần hấp dẫn ba tên phòng thủ cầu thủ hướng l ê n bên cạnh di động đương phòng thủ trọng tâm hữu khuyến lúc thiago tại bên trong vòng phụ cận nhật a n h hắn làm sơ điều chỉnh dùng chân phải đưa ra dài 4 0 m ư ơ chuyển đưa bóng chuyển rời đến cánh trái chống trải khu vực doi tại chuyền bóng trước đã bắt đầu khởi động hắn cần dự phán điểm rơi nâng lên hai giây b á n bọn dùng chân trái hoặc chân phải trực tiếp ngừng mặt cầu hướng phe tấn công hướng đồng thời quan sát bù phòng cầu thủ vị trí nếu không có bù phòng trực tiếp cắt vào trong s u ấ t g ô n như hậu vệ biên v ề truy lựa chọn tạt bóng tìm giờ dô ba lúc này lam b ắ t từ tiền vệ trung tâm vị trí trước ép chuẩn bị tranh đoạt khả năng điểm rơi thứ hai nếu như tạt bóng bị giải vây hắn phụ trách khống chế hai điểm bóng muzino kêu dừng hai lần cường điệu thì a gô chuyển bóng phải nhanh hơn doi khởi động muốn càng kiên quyết tại hạ dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện chiến thuật diễn luyện bên trong chelsey bốn trăm ạ bị đổ chọc khe bóng r á n đường biên nhấp đồ, do i nhận banh trong nháy mắt dẫm lên đào chân phòng thủ cầu thủ trọng tâm nhoáng một cái hắn đã ra tốc cắt vào trong giờ rô ba dùng thân thể ngăn trở trung vệ do i chân phải thay đổi đường bóng nhiều lần vạch ra đường vòng c u n g bóng lưới tại góc xa rung động m ạ i c ô n cùng giờ uff bên phải đường liên tục đường chuyền ngắn hấp dẫn ba tên phòng thủ cầu thủ đột nhiên thiago qua đỉnh chuyển xa bay vọt nửa tràng cánh trái chống chạy chỗ doi bộ ngực đ ư n g bóng không đợi bóng ra rơi xuống đất chân phải lăng không giút bán thủ môn cũ xì nỉ chỉ nghe thấy phanh một tiếng mà kể được cắt bóng trong nháy mắt do đã kh nước pháp tiền vệ phòng ngự chọc khe vừa đúng do i dùng tốc độ hất ra hậu vệ đối mặt xuất kích thủ môn nhẹ nhàng linh hoạt vẩy một cái từ cắt bóng đến phá không thành máy bóng giờ dừng lại tại năm tám giây lam h á t mở ra chiến thuật p h ạ t góc do i nhận banh sau làm bộ tạp bóng đột nhiên giả s u ố t bóng lắc kéo góc độ hắn đường vòng cung bóng vượt qua b ư ớ c t ừ n g người thủ môn đầu ngón tay đụng phải bóng ra lại không cách nào ngăn cản nó bay vào bên trên góc Giờ dô ba quay thân về làm do nên bóng giả bộ xuất mạnh phòng thủ cầu thủ phi thân phủ k í lúc hắn lại nhẹ nhàng linh hoạt khe trụt đội chân phải đẩy bắn góc xa bóng nhanh không nh do i cánh trái cắt vào trong bị ngăn trở c h u y ể n về lam phát sau tiếp tục trước chê bảo người anh lập tức điểm bóng doi tại 25 m ã chuyển đi cả một bước chân phải bạo s ạ bóng ra như như đạn pháo thẳng treo góc chết c ủ a sini thậm chí chưa kịp làm ra cứu thua động tác đang kéo dài huấn luyện cùng chiến thuật rèn luyện bên trong muzino quan sát được doi ở đây bên trên thể hiện ra cực cao chiến thuật sức hiểu biết cùng lực c h ấ t hành số liệu phân tích biểu hiện đương cho doi thích hợp quyết sách độ tự do lúc đội bóng chỉnh thể chiến thuật vận chuyển ngược lại càng cao hơn hiệu huấn luyện viên tổ thông qua thu hình lại phân tích phát hiện doi ngộ hứng phát huy thường thường có thể kéo theo đồng đội làm ra c g e r dô ba sẽ căn cứ roi di động tự động điều chỉnh kiềm chế lộ tuyến la mắt t r ư ớ c chen vào thời cơ trở nên càng thêm tinh chuẩn mà kẽ l ẻ o cũng sẽ bản năng v ù vị bảo hộ loại này tốt hối động khiến cho đội bóng tại bảo trì chiến thuật kỷ luật đồng thời m u i tiến công càng có sức sáng tạo cùng tính uy hiếp mujino bởi vậy điều chỉnh an bài chiến thuật ở bên trái đường ba mươi m khu vực bên trong cho roi càng nhiều quyền tự chủ nhưng yêu cầu hắn tại mất bóng sau nhất định phải lập tức trở về phòng cái này thay đổi biến rất nhanh thu được hiệu quả huấn luyện số liệu biểu hiện đội bóng tiến công sát xuất thành công cùng phòng thủ chuyển đổi hiệu suất đều có rõ ràng tăng lên Các đội h ư u c ũ nghìn dần dần h t h à n h ă nguyên ý, có t cứ tháng r c n chín h ngày chức trách. Loại n hai cân n b mươi năm t h the the me ở lít vòng thứ bảy chelsea sân khách khiêu chiến mclesbus thứ tranh tài tại di và a é t sở tạ đi ủng tiến hành c h e l s e a đội khách trong phòng thay quần áo ầm ĩ k h ắ p trốn r ồ i thay xong quần áo chơi bóng đi đến giờ uff bên người vô vô bờ vai của hắn nói đ ã p biển bên trên mùa giải ta liền nhìn qua n g ư ơ i đ á bóng s á t thực lợi hại cái này mùa giải sau khi đến hai ta một mực không chút phối hợp thêm bất quá không quan hệ hiện tại chúng ta tại hai cánh nhất định có thể đánh ra tốt phối hợp ngươi một mực chạy tại ngươi thoải mái nhất vị trí ta khẳng định đem bóng chuyển cho ngươi nếu là ngươi cảm thấy nên đánh cánh cửa liền trực tiếp lên chân đừng do dự huynh đệ chúng ta không chỉ có muốn thắng còn muốn bị đa thuốc k á i tiến càng nhiều bóng giờ uff ngẩng đầu nhìn một chút roi từ khi joe ben cái này mùa h ẹ gia nhập liên minh c h e l s e a về sau truyền thông một mực tại truyền muzino cũng không chào đón bên trên mùa giải trong đội tiêu vương giờ uff cũng may joe ben quý trước thi đấu t h ụ thương đến nay chưa về mà muzino thiên vị 4312 t r o n g trận hình joe có lẽ luôn luôn so với hắn càng thụ trọng dụng bất quá lần này biến trận về sau huấn luyện viên tổ để joe uff cùng joe có lệ cùng một chỗ diễn luyện hai cánh chiến thuật joe có lệ làm chân phải cầu thủ càng thích hợp cánh trái nhưng cánh trái bị roi một mực chứng cứ do trên lý luận cũng có thể đá tiền đạo cánh phải phối hợp nhưng giờ uff biết roi cũng không tình nguyện giờ uff trong lòng minh bạch ở bên phải đường cộng tác lựa chọn bên trên r o i rõ ràng càng có khuynh hướng chính mình mặc dù làm chân trái cầu thủ hắn thì thật càng quen thuộc ở bên trái đường hoạt động dù sao vào niên đại đó giống roi dạng này thích cắt vào trong gõ cửa tiền đạo cánh đá pháp còn không thấy nhiều nhưng vì có thể thu được càng nhiều ra sân cơ hội giờ uff nguyện ý điều chỉnh mình đá pháp hắn âm thầm quyết định nhất định phải mau chóng thích hướng bộ này chiến thuật dù sao tại cạnh tranh kịch liệt chelsea có thể có nguyện ý giúp đỡ chính mình cộng tác cũng không dễ dàng cái này mùa hẹ lấy giá trên trời chuyển nhượng phí gia nhập liên minh roi tại câu lạc bộ tầng quản lý trong lòng phân lượng rất nặng thậm chí có thể ảnh hưởng đến mu di nhô cùng abu quyết định doi tự mình nói với hắn để hắn không cần quá lo lắng dồ bên cạnh tranh người hà lan nhiều bệnh như đ ư ơ n g động viên chi doi để giờ uff trong lòng an tâm chút hắn g ậ t gật đầu đem hộ thối tấm nhét ghi bàn vỡ nghĩ thầm có lẽ cơ hội lần này thật tới nói doi đưa tay phải ra cùng giờ uff ăn ý vỗ tay đem nắm hai người bàn tay chạm nhau lúc phát ra thanh thủy đánh ra âm thanh di vờ sẽ sợ tạ đi ủ n tiếng người huyền áo mỹ lesbợ r t phan bóng đá chợ uy tiếng như thủy chiều vào tới chelsea hôm nay bài suất hoàn toàn m u z i n o hiển nhiên nghĩ tại sân khách chủ động xuất kích thủ môn vị trí bên trên vẫn là vững vàng ế、e, h ậ u phòng tuyến từ trái đến phải theo thứ tự là a b i d o cắt vắn ô keji cùng mãi cổn cái phòng tuyến này gồm cả tốc độ cùng độ cứng mãi cổn cùng a b i d o chen vào trợ công năng lực đem cho đường biên mang đến càng khó lường hơn hóa giữa trận p h ư ơ n g diện mặc kệ kết tọa trấn tiền vệ phòng ngự phụ trách càng quét đánh chặn lam hắt cùng thiago mendes ở riêng hai bên lam hắt sau chen vào tiến công vẫn là c h e l s e a đòn sát thủ mà mendes chạy cùng chuyền bóng là phong tuyến chuyển vận đ ạ tháo tối làm cho người sợ hay thuộc về tiền đạo cánh trái roi vị này bên trên mùa giải t ạ i giống nhau vị trí đánh tung hơn 70 bóng siêu cấp xạ thủ bây giờ đã là toàn bộ châu âu hậu vệ ác mộng hắn c ắ t vào trong đột phá tựa như một thanh r a khỏi vỏ lưới dao bộ rô hậu phòng tuyến chỉ sợ cả đêm đều muốn mất ngủ nhìn xem nhóm này số liệu bình quân một trận 4.5 lần qua người chúng g ô n s u ấ t cao tới 56% m mươi sáu càng đáng sợ chính là hắn đã có thể sử dụng tốc độ như tia chớp van sống đối thủ lại có thể dùng dao giải phẫu xoa bắn xào trá phá không thành bộ rô trung vệ s gắt lúc trước liền nói thẳng phòng thủ roi cần toàn đội cấu trúc ba đạo phòng tuyến tại bên cạnh giơ dô ba như là công thành truy kiềm chế lại trung v giờ uff thì tại cánh phải dùng tình chuẩn tạt bóng chế tạo sắc cơ bộ này tam xoa kích chỗ kinh khủng ở chỗ làm ngươi toàn lực phong tỏa doi lúc hai người khác tùy thời có thể cấp cho một kích trí mạng mít l e s b e r rút 442 phòng tuyến hôm nay sẽ nên đón tàn khốc nhất khảo nghiệm a r a n d ô ben ngồi ở phòng khách trên ghế salon trong t v i chuyển đến di vờ xét sợ tạ đi ùm tiếng ồn ào ống kính đảo qua chassi ghế dự bị nơi đó vốn nên có vị trí của hắn lúc trước hai đội vì trước đây không lâu qua đời nước anh dưới bóng đá danh túc bờ gì ẩn cờ ra mờ ai mít l e s b u r rút phát bóng dẫu ben nhìn chằm chằm màn hình nước mỹ trận kia quý trước thi đấu phảng phất còn tại hôm qua một lần đơn giản đối kháng một lần đáng chết thủ tướng h sau đó chính là dài dằng dặc thời kỳ dưỡng bệnh hắn vốn nên ở nơi đó tại đường biên r o rút ổi dùng tốc độ xé mở phòng tuyến nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nhìn roi cùng giờ uff ở đây bên trên chạy vội nhìn xem mình đội bóng tại không có mình tình huống dưới chiến đấu dẫu ben hít sâu một hơi năm qua điều khiển từ xa điều lớn âm lượng tranh tài vừa mới bắt đầu mỹ lesbợ rút phát bóng về sau vải đủ ca đưa bóng về gõ cho hạ xéo bà y chelsey bốn trăm ba mươi ba trận hình lập tức như tinh vi bánh răng vận chuy rồi giờ dô ba giờ uff ba người cấp tốc trước f hiện lên mùi tên trạng f về phía mít lesber rút tuyến hậu vệ Rồi nhất là sinh động hắn cũng không mù quăng truy bóng mà là kẹt tại và mã bị cùng s ở gặt ở giữa t r u y ề n bóng tuyến đường bên trên khiến cho đối phương chỉ có thể t r u y ề n về thủ môn s ở hầy rẽ hoặc mạo hiểm t r u y ề n xa lam hắt cùng mendes một trái một phải g ắ t gao tiếp cận bạt l ù a cùng b o a t e n nhận banh lộ tuyến mà kệ thì như bóng ma tới lui tại tiền vệ phòng ngự vị trí tùy thời chuẩn bị đánh chặn cho đỏ dỉ vạ hoặc dẹn đèn cho khe mít lesber r ú giữa trận chuyền lại bị cắt chém đến phá thành mà nhỏ dót giờ bộ aken hà lan cầu thủ vừa tiếp vào bó mendes đã t h i ế p thân ép lên làm cho hắn chỉ có thể vội vàng chuyển về ạ bị đ ồ cùng mạch cổn cũng không mủ quán bên trên đoạn mà là cùng c ắ t văn hồ kezi bảo trì chặt chẽ bốn người phòng tuyến m ặ c cho mít l è s b e r ụ t tại ba mươi m bên ngoài chuyển qua lại một khi bóng phát triển đến đường biên ạ bị đ ồ lập tức trước đỉnh phủ kín đỏ d ì vạ mạch cổn t h ì dùng thân thể áp chế nhiều d ẹ n đ è n khiến cho đối phương liên tiếp chuyển về hắn nhìn như là tiền đạo cánh trái lại tại không bóng lúc không ngừng bên trong thu cùng lam p h t hình thành cục bộ nhân số ưu thế chelsea phòng thủ tựa như một chương dần dần nắm chặt lưới mít lesber r t mỗi một lần chuyền bóng đều lộ ra gian nan mà do dự mu j i n o đứng tại bên sân mà không thay đổi nhìn xem đây hết thảy đây chính là hắn muốn ngạt thở thức phòng thủ doi lặng yên không một tiếng động kẹp lại và mã bị cùng s ở gặt ở giữa t r u y ề n bóng tuyến đường giống lấp kín vô hình tường vắt ngang tại bộ rộ hậu trường giờ dô ba t h ì như đầu đói khát hùng sư điên còn g đổi u theo cầm bóng cứ giờ làm cho hắn chỉ có thể không ngừng truyền về sơ vầy dẹ tại phía trước cầu môn gấp đến độ dậm chân đ á mạnh lái đến giữa trận bóng bị mạ kệ lẹo nhõm định về bắt lùa vừa định không chê bóng lam p á t đã như quỷ mị kéo đi lên một sạch sẽ lưu loắt t r ư ợ sẻng đưa bóng đoạn hạn lần đầu liền thấy giờ rô ba đã như như mũi tên rời cung phóng tới đối phương vùng cấm địa không chút do dự hắn một cái tinh chuẩn nghiêng truyền xa vượt qua toàn bộ phòng tuyến giờ rô ba dùng cường tráng thân thể khiêng kéo xảo ở gạt vững vàng dỡ xuống bóng ra sau lưng hắn r o i từ sườn trái cao tốc c h e n vào giờ uff từ cánh phải bọc đánh đúng chỗ ba đầu tia chất màu đen đồng thời d ế t vào vùng cấm địa bộ d ộ phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ sợ hãi rẽ tuyệt vọng đứng tại phía trước cầu môn trơ mắt nhìn xem chessi trí mạng tam xoa kích hoàn thành vệ kín ji vờ x é sợ ta đi ùn hư thanh im bặt mà rừng tất cả mọi người nín thở. giờ dô ba như đầu mang như đồng dạng khiêng sở gà sông về phía trước từ phía sau dắt lấy hắn quần áo chơi bóng chết sống không tung tay q u ầ n c ũ n g nào tới mắt thấy là phải hình thành bao bọc giờ dô ba bỗng nhiên một cái rừng q u a y người ngạnh xinh xinh từ hai người trong khe đem bóng thọc ra ngoài bóng ra l a n hướng cánh trái bạ mạ bị tội như phát điên xông lại để xẻn roi vượt lên trước một bước g i ẫ m ở bóng nhẹ nhàng linh hoạt kéo trở về bạ mạ bị giày đinh sắt thảm cỏ trượt cái không hắn nghiêng người dùng bạ vai đứng bước nào lên bạ mạ bi đột nhiên cổ chân lấp một cái một cái chọn chuyển vượt qua toàn bộ phòng tuyến cánh phải giờ uff thuốc ngựa dừ Bóng gạo ra thét lúc ê n sẹt q phòng thủ ba đầu khoảng cách cách bảo trì hoa mỹ phong tuyến tổ ba người hình thành đạo thứ nhất bình chướng giữa trận thiết tam giác phong tỏa tất cả chuyển bóng tuyến đường một khi cắt bóng l a m b ắ t chuyển xa lập tức tìm tới giờ dô ba cái này điểm tựa hai cánh roi cùng giờ uff như như lưới dao xuyên thẳng sườn bộ đặc biệt là roi hắn cho thấy vượt qua tuổi t ắ c thành tốc độ hắn đã là cánh trái bạo điểm lại có thể lui về tham dự phòng thủ còn có thể phản kích chung đưa ra trí mạng một chuyền chelsea chiến thuật lực chấp hành cùng công thủ chuyển đổi tốc độ để m i t l e sbỡ rút từ mở màn liền lâm vào toàn diện bị động các vị người xem để chúng ta tập trung roi cái này mấu chốt nhân vật hắn nhưng là chelsea trước trận hoàn toàn xứng đáng tiến công chia bài tay muzino cho hắn cực lớn chiến thuật độ tự do chú ý nhìn hắn phương thức phòng thủ không phải mù quáng bất đoạt mà là dùng tình chuẩn tạp vị cùng thông minh hiệp phòng chạy chuyên môn chặt đứt đối thủ mấu chốt chuyển bóng tuyến đường loại này thông minh đá pháp để hắn có thể bảo tồn thể lực tuy thời chuẩn bị đang phản kích bên trong cho đối thủ một kích trí mạng sơ ấy rẽ đá mạnh mở ra cầu m ô n bóng bóng ra bay về phía giữa trận v à i đủ cả cùng hạ xeo b ẫ bị cặt vản hổ cùng ke di kéo chặt lấy chỉ có thể miễn cưỡng đưa bóng, bóng quanh người mà kẽ lẹo đã như bóng với hình kéo đi lên người hà lan vội vàng điểm vừa cho đỏ dị vạ nhưng a bí đô đã sớm dự phán đến chuyển bóng lộ tuyến một cái bước nhanh về phía trước đưa bóng đoạn b ố rô tiến công tựa như đụng phải lấp kín hát tường rẽ nạn đ ý đồ ở bên trái đường đột phá mại cồn một tấc cũng không rời theo sát hắn cuối cùng chỉ có thể chuyển về cục tờ cục tờ ngầm đầu nhìn lên mendes đã lặng yên không một tiếng động phong bế hắn chuyển cho bộ a ten tuyến đường giờ rô ba cũng chính mắt lom lom tới gần rơi vào đường cùng cục tờ chỉ có thể lần nữa đá mạnh hướng phía trước mở hạ sẹo b y cùng chỉ tông lúc khởi động hai người tại điểm rơi chỗ hung hăng đụng vào nhau chelsea viễn trinh p a n bóng đá chợ uy âm thanh trong nháy mắt tất cao cạ dẹ thơ vô ư vô lự tiếng hò hét bên trong ke di cắn răng nhảy lên tật cao chúng ta một lòng đoàn kết hát vang vô h u vô lự mu di nô ở đây bên cạnh bỗng nhiên huy quyền âu phục góc á o theo động tác tung bay lam p h t không đợi bóng rơi xuống đất trực tiếp dùng chân cùng đưa bóng vỡ hướng trước người bắt lụa cung pít nào lên phủ kín nhưng lam phát sớm đã xoay người một cái tránh ra lỗ hổng hắn nhìn cũng không nhìn trực tiếp một cước đẩy chuyển tìm tới cánh trái roi do nhận banh làm bộ muốn gõ cửa lửa bạ mạ bị nhấc chân phủ kín lại đột nhiên cổ chân khé t r ụ từ đối phương bên cạnh thân lao ra ngoài hắn nhanh chân tránh bóng hướng về phía trước tại bộ rô co vào phòng tuyến bên trong trái đột phải s ô n g mỗi một bước đều tình chuẩn tiếp bóng điều chỉnh giống tại hẹp trong ngọ xuyên thẳng qua ưu linh trong nháy mắt hắn đã giết tới vùng cấm địa tuyến giờ rô ba cùng giờ uff phân biệt từ trung lộ cùng cánh phải bọc đánh tới bộ rô hậu vệ nhóm lập tức h o ả n g hồn ngay tại quầy do dự nên c h ầ m c h ầ m ai trong nháy mắt do đột nhiên chân phải một nhóm ngang cắt vào trong tránh ra góc độ ngay sau đó chân phải lượn ra một cái đường vòng cung bóng ra xẹt qua một đường xảo trá quy tích bay th bộ rộ phan bóng đ a tiếng kinh hô từ cầu môn hậu phương khán đài nổ tung do dẫn bóng g i ế t tới vùng cấm địa tuyến đầu lúc kia phiến khán đài đã rối loạn lên có người đứng người lên có người siết chặt khăn quàng cổ ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia áo đen thân ảnh đương roi đột nhiên ngang phát bóng cắt vào trong nhìn trên đài trong nháy mắt tuân ra một mảnh tuyệt vọng tiếng la ngăn trở hắn nhưng đã chậm chân phải của hắn lượn ra một cái đường vòng cung bóng ra đẳng không mà lên mang theo kịch liệt xoay tròn thẳng đến góc xa thủ môn sợi d ậ liệu mạng lưng ngang phi thân cứu t u a đầu ngón tay cơ hồ cọ bóng tại điểm cao nhất đột nhiên hạ xuống s á t sàng ngang cùng cột dọc góc hung h ă n g nện vào lưới ổ lưới sóng nhấc lên một khắc bộ rộ phan bóng đ a khán đài lặng ngắt như tờ chỉ còn lại chassi quân viễn trinh điên cùng tiếng hoan hô tạ di v à s xe sợ tạ đi ủng quanh q u ầ n dỗ ben nhìn chằm chằm màn hình tv thân thể không tự giác hướng phía trước nghiêng hắn nhìn thấy roi dẫn bóng phóng tới vùng cấm địa lúc bộ rộ hậu vệ vạ mã bỉ đã kéo đi lên nhưng roi chân trái nhẹ nhàng một nhóm bóng giống dính tại trên chân vạ mã bỉ chen chân vào đánh chặn trong n h á mắt roi chân phải đã đem bóng hướng phải khé trụ mạ s à o ở g ạ t bổ nhào tới phủ kín nhưng do b ư ớ c kế tiếp cắt ngang biên độ cực lớn chân phải ra bên ngoài một nhóm cả người cơ hồ lướt ngang hai mét s à o ở g ạ t chữa sẻng ngay cả hắn g i à y chơi bóng bên cạnh đều không có cọ đến tối tuyệt chính là do điều chỉnh nhanh đến mức không hợp t h o i thường cắt ngang xong trong nháy mắt chân phải đã dọn xong tư thế đã ra một cước đường vòng cung hoàn m ỹ c ắ t vào trong tiết tấu bộc phát kia hạ s o ta nhanh hơn cuối cùng lần này thay đổi đường bóng nhiều lần gặp quỷ, ngay cả đường vòng cung đều so ta đã đến xào trá trên trận sao ở g ạ t cùng quét dứt ú i đầu bờ môi khẽ nhúc ních nhanh chóng trao đổi lấy chỉ có lẫn nhau có thể nghe rõ đôi câu vài lời sao ở g ạ t p h ờ răng tên kia cắt vào trong đơn giản giống quỹ ảnh ta rõ ràng kẹp lại vị trí hắn thế mà còn có thể l ó e ra góc độ ta đã nâng lên phủ kín nhưng hắn biến hướng tiêm một chút nhanh đến mức không hợp t h ó i t h ư ở n g căn bản không kịp phản ứng chúng ta đến điều chỉnh chọn vị trí lần sau không thể cho hắn ngang di động không gian nhất định phải đem hắn bước đến đường biên vấn đề là hắn coi như bị buộc đến đường biên cũng có thể dùng lực buộc phát miễn cưỡng ăn chúng ta vừa rồi quả bóng tia người cũng nhìn thấy Vậy một đối một đối、so、vị vị. c hạ ỉ sẹo ý đem bóng về gõ bộ aken bộ dầu ý đổ ổn vừa vướng tiết ấu nhưng mà kệ lẹo giống khối thuốc cao đồng dạng rán đi lên bộ aken chỉ có thể vội vàng điểm vừa cho đọ dị vạ bờ ra g i u người vừa nhập anh ạ bi đồ đã kẹp lại thân vị làm cho hắn chuyển về bà mạ bi do đột nhiên khởi động từ bà mạ bị sau lưng thoát ra kém chút đoạn hạ bóng bộ rổ cánh phải một mảnh bối rối bà mạ bị tranh thủ thời gian đá mạnh giải vây nhưng bóng trực tiếp đưa đến k e j i dưới chân k e j i đem bóng dao cho mạ cây lẹo người pháp ngẩng đầu quan sát một c ư ớ c nghiêng chuyển tìm tới lui về roi doi quay thân nhập anh bà mạ bị lập tức kéo đi lên người pháp chân phải nhẹ nhàng một nhóm làm bộ muốn hướng đường b ê n đi quan t r ọ n g tâm vừa động do chân trái lại đột nhiên đưa bóng trục về đồng thời một cái linh xảo xoay người trực tiếp từ quét cùng bù phòng bạt lu b ắt lùa luống cuống tay chân chen chân vào đánh chặn r o i lại đột nhiên l rừng chân phải đem bóng kéo trở về b ắt lùa ham không được xe lảo đảo vào tới ngay tại vã mã bị lần nữa nào lên trong nháy mắt r o i mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái bóng ra nghe lời vượt qua hai người đỉnh đầu chính hắn thì như t h i ể m điện từ k h á c một bên thoát ra một lần nữa k h ô n g chế bóng ra tốc chelsea sân khách phan bóng đá khán đài trong nháy mắt sôi trào cái này liên tiếp phát chụp ngừng chọn nước chảy mây trôi đem bổ phòng thủ trêu đụa tại bàn tay ở giữa quật bước nhanh chân dồn sức nhưng doi lực buộc phát trong nháy mắt hiện ra Hắn sáu、um、càng càng ở gặt tiến lên phủ kín doi chân phải đẩy bóng từ giữa hai người xuyên qua lam hắt chen vào nhật banh lam hắt dẫn bóng hướng về phía trước bộ rộ giữa trận vặt lùa nhào lên phủ kín nhưng roi đã lặng yên không một tiếng động cắm nghiêng vào vùng cấm địa bên trái trong ư c trực trực cấm lít khu lập tức loạn cả một đoàn xả ở g ạ t phong bê góc gần quất ngã xuống đất phủ kín tạ mạ bì từ khía cạnh vào tới do chân phải một nhóm hiện lên quật chân trái lại chụp lắc kéo tạ mạ bì tại ba người vây kín khe hở bên trong đột nhiên lên chân thấp án bóng ra thẳng đến góc xa sợ gầy rẽ phi thân cứu thua dùng đầu ngón tay đưa bóng cản ra danh giới cuối cùng bộ rộ cầu thủ n g ồ i liệt trên mặt đất chưa tỉnh hồn mà nhìn xem cái này nước pháp ma thuật sư phút thứ mười hạ sẹo bị phía trước trận tranh bóng trên không cao cầu lúc chelsea đội trưởng keji từ phía sau sông lên giải vây keji chân phải nhấc qua được cao giày đinh trực tiếp đá vào hà lan tiền đạo bên trái lông mày xương bên trên hạ sẹo bị tại châu ngã xuống đất máu tươi lập tức từ vết thương t u ô n ra nhuộm đỏ thẳng cỏ đội y khẩn cấp vào sân vì hắn cầm máu nhưng vết thương quá sâu đơn giản xử lý sau máu vẫn ngăn không được trong tài chính ra hiệu hắn nhất định phải rời sân trị liệu hạ sẹo b ầ tức giận kháng nghị vô hiệu cuối cùng không thể không rời sân mười phút tiếp nhận câu lại khi hắn đầu cuốn băng v ả i thay đổi đồng đội số bốn quần áo chơi bóng quay về đấu trường lúc toàn trường f a n bóng đá đều vì hắn đưa lên tiếng vô tay hạ sẹo b ầ từng là chelsea công hơn xạ thủ một trăm mười bảy trận thi đấu vòng tròn đánh vào bảy mươi bóng mặc dù mu di nhô tiền nhiệm sau đem hắn thanh lý ra đội nhưng hắn đ ố i ông chủ cũ cũng không hoàn hận hơn nửa hiệp tranh tài chelsea tiến công tổ chức luôn có thể trông thấy roi thân ảnh giờ giô ba quay thân cầm bóng lúc roi đã lặng doi sẽ ở ở xa sau điểm tiếp ứng lam bắt cầm bóng quan sát lúc người pháp luôn có thể tại phòng tuyến sau lưng tìm tới đứng không mà kể là cắt c bóng về sau cái thứ nhất tìm kiếm chính là cánh trái số 10 t h â n ảnh ạ bị đổ dẫn bóng để lên lúc doi luôn có thể xuất hiện tại thích hợp nhận banh vị trí phối hợp tác chiến người pháp khi thì lui về tiếp ứng đường chuyển ngắn khi thì đột nhiên trước chen vào lôi kéo phòng tuyến để b ổ r ổ tiền vệ biên đỏ dị v à không thể không phân tâm chằm chằm phòng mỗi khi ạ bị đổ cần ra bóng điểm lúc doi luôn có thể tại phòng thủ cầu thủ điểm mù lạng yên xuất hiện khiến cho bộ rộ tiền vệ phòng ngự bắt l u ộ không thể không tấp nập n ớ c ngang mù vị bộ d ộ hậu vệ nhóm không thể không thời khắc đ ể phòng hắn s a o ở gắt cùng p a t giao lưu trở nên nhiều hơn cũng tờ không dám tùy tiện để lên doi mặc dù chạy khoảng cách không dài nhưng mỗi lần di động đều vừa đúng hắn tồn tại để chessy chuyền bóng tuyến đường nhiều lựa chọn cũng làm cho bộ d ộ phòng tuyến từ đầu đến cuối kéo căng thần kinh mu di nô hai tay đ ú t túi đứng tại bên sân ánh mắt từ đầu đến cuối đi theo dõi vị trí chạy hắn chú ý tới bộ d ộ phòng thủ trận hình bởi vì doi sinh động mà bắt đầu biến hình xào ở gắt cùng patch ọ n vị trí càng ngày càng dựa vào trái hạ mạ bị không thể không tấp ngập bên trong thu hiệp phòng dì vợ ừ sẽ sợ tạ đi ung đội khách nhìn trên đài theo đội viễn trinh c h e l s e a f a n bóng đá bắt đầu hát vang giòi danh tự t r ư ớ c máy truyền hình thee bờ lưu ủ n g h ộ nhóm cũng phát hiện biến hóa dì vãng trầm m u ộ n đường biên tiến công trở nên sắc bén đội bóng t r u y ề n bóng tuyến đường rõ ràng tăng nhiều bình luận viên không ngừng lặp lại lấy doi hôm nay ở khắp mọi nơi hắn hoàn toàn kích hoạt lên c h e l s e a cánh trái tiến công đường roi lại một lần hất ra còn đưa ra tinh chuẩn tạt bóng lúc muzino khẽ gật đầu hắn lúc trước chiến thuật điều chỉnh ngay tại thu được hiệu quả cho roi càng nhiều tự do để toàn đội tiến công đều sống lại tại bốn trăm ba mươi ba trong trận hình hắn bất tất câu nệ g h tại đường biên có thể căn cứ trên trận tình huống linh hoạt cắt vào trong hoặc kéo bên cạnh giờ dô ba tại trung lộ hấp dẫn phòng thủ giờ uff bên phải đường k i ể m chế cái này khiến roi thường thường có thể thu được một đối một cơ hội mạc lễ là phòng thủ bao trùm để roi không cần quá nhiều trở về thủ lam bắt cùng mendes giữa trận sâu chỗ cũng hầu như có thể tìm tới hắn ạ bị đổ chen vào chợ công c ả n g cho roi cắt vào trong lựa chọn không gian bộ dô hậu vệ biên thường thường lâm vào l ư ỡ n g n a n cùng phòng roi sẽ bại lộ đường biên lỗ hổng không cùng lại sợ hắn trực tiếp uy hiếp cầu môn mà tại bốn b trong trận hình làm trái tiền đạo roi vị trí tương đối cố định hắn cần càng nhiều cùng giờ dô ba phối hợp phạm vi hoạt động bị hạn chế dô có lệ chiếm cứu hộ công vị trí áp suất roi cắt vào trong không gian mải cồn làm tiền vệ phải chen vào cũng không bằng giờ uff tại 433 b ê n trong cung cấp độ dậu ủng hộ 433 t r ậ n hình dưới doi có thể phát huy đầy đủ kỹ ỳ k thuật đặc điểm cùng vị trí chạy ý thức tại rộng lớn hơn không gian bên trong chế tạo uy hiếp đây chính là hắn tại cái này hệ thống bên trong càng khó phòng thủ nguyên nhân hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn b ù dầu quy mô mạo hiểm để lên vải đủ cạ tranh đến điểm thứ nhất đánh đầu cọ cho hạ xèo bà ỉ hà lan tiền đạo không đợi bóng rơi xuống đất trực tiếp lăng không giúp bán hệ vững vàng đưa bóng ôm vào trong ngực chelsea thủ môn cấp tốc đứng dậy đại lực tay ném bóng tìm tới bên trong vòng mạ k â lèo nước pháp tiền vệ phòng ngự n g n g đầu quan sát một cước dài ba mươi m c h u y ề n tinh chuẩn tìm tới cánh trái roi r o i nhận banh quanh người x o ở g ạ t đệ thấp trọng tâm chậm rãi lui lại người pháp chân phải điểm nhẹ bóng ra bả vai phía bên trái n h o n g một cái x o ở g ạ t lập tức l ư ớ t ngang nửa bước roi lại dùng chân trái bên trong đưa bóng nhẹ nhàng khẽ trụng ư ờ i anh tranh thủ thời gian điều chỉnh trọng tâm do đột nhiên t h ạ chậm tiết ấu chân phải liên tục ba lần sợ nhẹ bóng ra mỗi lần tiếp b sao ở gạt hai chân bắt đầu thắt nút đầu gối có chút phát run ngay tại hắn trần trờ trong nháy mắt do chân phải bên trong đưa bóng hung hăng một nhóm l ự c buộc phát toàn bộ triển khai cả người trong nháy mắt bắn ra đi thân ảnh màu đen tựa như tia chớp lướt qua sao ở gạt vội vàng xoay người đuổi theo nhưng mới phóng ra hai bước liền phát hiện khoảng cách đã bị kéo ra hắn liều mạng chen chân vào muốn đánh chặn lại ngay cả roi là d ạ y chơi bóng đều không đụng tới khán đài tiếng kinh hô còn không có rơi xuống người pháp đã dẫn bóng vọt tới vùng cấm địa bên giới sao ở gạt bị q ă n g tại sau lưng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn xuống đến ranh giới cuối cùng lên chân trái giờ dô ba ở phía sau thêm chút sức ép xảo ở gạ một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu đánh phía cầu môn sơ h ấ y r ẻ phi thân đưa bóng đập ra nhưng lam phát kịp thời trên b ả o nhẹ nhõm b ù bắn không môn đắc thủ 20. chelsea mở rộng dẫn trước ưu thế toàn bộ tiến công từ thủ môn phát động đến phá khung thành chỉ dùng 12 giây ghi bàn về sau người mặc màu đen quần áo chơi bóng chelsea cầu thủ tại bộ rộ vùng cấm địa bên trong tụ thành một đoàn lam phát bị giờ dô ba cùng roi ôm lấy giờ uff từ đường biên chạy tới gia nhập chúc mừng đám cầu thủ đơn giản ôm về sau rất nhanh tản ra đi trở về nửa tràng chuẩn bị một lần nữa phát bóng bộ r ô bên trong vòng phát bóng sau tượng t r ư n g chuyển trọng tài chính liền thổi còi kết thúc hơn nửa hiệp mọi người làm tốt lắm roi người bên kia đột phá quá mấu chốt bất quá nghe chúng ta đến bảo trì lại bọn hắn hiệp thứ hai khẳng định sẽ phản công lam át tiếp tục cho roi trợ r ú t giờ r ô ba chú ý đoạt điểm thứ hai mạng kết lẹo bộ a k e n tiểu tử kia phải xem gấp điểm nhớ k ỹ đầu nhi nói hai mươi là nguy hiểm nhất điểm số trong phòng thay quần áo m u j i n o bố trí song chiến thuật sau sông keji đưa mắt liếc g i y qua một cái vị đội phó này lập tức đứng lên các hưng đệ bảo trì chuyên trú lại tiến một cái liền triệt để giết chết tranh tài hắn nói xong thói quen nhìn về phía l ă n g á t lại phát hiện mãi cồn ạ bị đổ mấy cái đều quay đầu nhìn qua ngay tại buộc dây giày roi liền ngay cả thiago mendes cái này b ổ đảo nha người cũng thế roi n g n g đầu đơn giản nhẹ gật đầu j o h n nói đúng theo huấn luyện viên bố trí chi chiến thuật đến bọn hắn cánh phải đã nhanh h o n g mất muji nâu nghe xong roi ánh mắt từ l ă n g á t chuyển qua mạ kệ lèo cuối cùng ngừng trên người đệ xẹo ly đệ xẹo ly ngay tại buộc dây giày ngầm đầu nên tiếp huấn luyện viên ánh mắt mắt xẻo hiệp thứ hai ngươi cùng mạ c ậ là cộng tác tiền vệ phòng ngự phòng thay quần áo an tính một、giây. đây là nước pháp lao tướng mới mùa giải lần thứ nhất ra sân để xéo lì đá trung vệ lúc vững như bàn thạch khách mời tiền vệ phòng ngự cũng có thể dựa vào kinh nghiệm kẹp lại vị trí then chốt mặc dù tốc độ không bằng lúc trước nhưng dự phán cùng đối kháng như cũ tại tuyến thì a gomendes h i ê n lặng cởi quần áo chơi bóng để xéo lì đứng dậy nhẹ gật đầu Trước 138, tờ giờ mi ở lít tốt nhất bắt đầu sinh ra, 4. Trước 138, tờ giờ mi ở lít tốt nhất bắt đầu sinh ra, 4. Kezi túi ra, ra, 138, 138, giờ giờ mi sinh mi sinh Kezi ở ở đầu đầu lao đội trưởng mạc lệ l ư a theo sát phía sau cùng đệ xeo ly đụng đụng n ắ m đấm khe di thấy thế yên lặng t ở i xuống phủ hiệu tay áo đưa cho đệ xeo ly đệ xeo ly k h o á t khoác tay người mang theo đi trong phòng thay quần áo bầu không khí lúc này mới lỏng xuống đ á m cầu thủ lần lượt đi hướng thông đạo hiệp thứ hai bắt đầu về sau chelsea chiến thuật điều chỉnh lập tức hiện hiện hiệu quả đệ xeo ly cùng mạc lệ lập tạo thành s o n g tiền vệ phòng ngự hai người một trước một sau dừng lại giữa trận yếu đạo bộ rộ phát bóng sau ý đồ tổ chức tiến công nhưng chuyền bóng tuyến đường bị hoàn toàn phong tỏa phút thứ bốn mươi bảy bộ a k e n tại bên trong vòng tầm bóng để xéo ly lập tức kẹp lại hắn xoay người phương hướng mạ kẽ lại năm mét bên ngoài tới lui tùy thời chuẩn bị bên trên đoạn bộ a k e n chỉ có thể chuyển về bắt lua bộ rộ tiến công còn không có hơn phân nửa trận liền tuyên cáo kết thúc chelsea bắt đầu cố ý k h ô n g chế tiết đấu phút 51, h ế đường truyền ngắn cho c ặ t văn hồ bồ đào nha trung vệ cùng kezi vừa đi vừa về chuyển qua lại thẳng đến vài đủ cả tiến lên mức đoạn mới chuyển cho mạ kẽ lèo nước pháp tiền vệ phòng ngự quan sát sau về gõ đệ xéo ly bộ rộ cầu thủ không thể không chỉnh thể trước ép đây chính là chelsea muốn cục diện do ở bên trái đường hoạt động để bộ rộ cánh phải phòng thủ mệt mỏi phút thứ 54, q u ư ơ i b ê n trên đ o ạ t đệ xéo lì sai lầm nước pháp lao tướng nhẹ nhàng linh hoạt quay người phân cho mại cồn b ờ ra r i u người dẫn bóng tiến lên sau giao cho l ă m phát nước anh giữa trận lập tức chọc khe roi roi một cái động tác giả lắc kéo tamabi thấp phẳng bóng c h u y ể n đến phía trước cầu môn giờ rô ba sẻn bắn xoa trụ mà ra bộ rộ tiến công càng ngày càng nhanh nóng n ả y phút 58, m m t bắt lụa truyền xa tìm hạ sẹo bà y ke di vượt lên trước đánh đầu giải vây mà kẽ leo được banh sau chọc khe giờ uff i l a n tiền đạo cánh phi nước đại nửa chẳng sau góc độ nhỏ gõ cửa bị sợi dẹ p ra chelsea mỗi một lần phản kích đều để bộ rộ hậu phòng tuyến thần hồn nát thần tính doi vị trí chạy nhất là thông minh hắn khi thì bên trong thu tiếp ứng khi thì kéo bên cạnh b ư ợ t phá để vạ mạ bị hoàn toàn không mỏ ra phòng thủ trọng điểm phút thứ 62, lam bắt mở ra đ o ạ n ra bóng doi tiếp ứng sau đột nhiên về gõ ạ bị đổ tạt bóng giờ rô ba đánh đầu đánh trúng sáng ngang ngợt là dẹn dùng d ê m mỏ dì s ờ n thay đổi vài đ ủ c ả ý đồ tăng cường giữa trận nhưng chelsea s o n g tiền vệ phòng ngự hoàn toàn trưởng không cục diện dếm ỏ dì sơn vừa cầm bóng mạc lẽ leo liền tiếp thân chằm chằm phòng để xeo Hắn chelsea ỉ có cục công có thúc. c thể truyền tờ, tiến công lần nữa không có kết quả mà kết Tranh tài tiến hành đến phút không hành thứ h quả này bề lần lần nữa đến mà c hạch i ế đến n hành gần như hoàn cùng thuật chấp Đệ xéo mỹ. m kệ lở giữa sân n quét để tổ để bổ rồ c ứ c không dậy nổi hữu hiệu nổi dậy tâm i roi tới lui thì để hậu vệ không dám tùy tiện ế n công, trận không lên. trước Chelsea hạch mà dám phía thì hậu tùy t để để bổ vệ mặc dù tiếp bóng số lần không nhiều nhưng mỗi lần cầm bóng đều có thể chế tạo uy hiếp nhất làm cho bộ rô khó chịu là bọn hắn biết do chelsea đang dẫn dụ mình để lên nhưng lại không thể không làm như thế nhưng í a sau số điểm i k h hắn o bộ r bố trí chiến thuật đã thu được hiệu quả song tiền vệ phòng ngự khóa kín giữa trận trước trận tam xoa kích tùy thời phản kích doi hạch tâm tác dụng càng n ấ u chốt hắn vị trí chạy cùng truyền bóng hoàn b ỹ thi hành huấn luyện viên chiến thuật ý đồ sơ camford bờ giết phan bóng đá đã bắt đầu chúc mừng mặc dù tranh tài còn có 25 phút nhưng chelsea thắng lợi đã gần ngay trước mắt tờ rơ mi ở lit vòng thứ 6 tạm dừng bảng điểm số xuất hiện biến hóa vi d i ệ u arsenal tại hít dị sân nhà bị 4 ố n tấn h a bức hòa cái này khiến trước đây toàn thắng chelsea lấy hiệu số bàn thắng bại ưu thế lần đầu đ ă n g đ ỉ n h hiện tại t h e b vờ lung linh đón mở rộng dẫn trước ưu thế cơ hội chỉ cần tại di vờ s á c s ở tạ đi ùm cầm x u ố n g mít lest bọn hắn liền đem sáng tạo tờ rơ mi ở lit trong lịch sử hoàn mỹ nhất bắt đầu một trong 7 tháng liên tiếp siêu việt n e cá sô tại một n g h m ù a giải lấy được s tháng liên tiếp ghi chép nguyên bản trong l Tại 2005-06 mùa giải muzino xuất lĩnh chelsea sáng tạo ra tờ rơ mi ở lit lịch sử tốt nhất bắt đầu hào lấy 9 t h ắ n g liên tiếp cái này một ghi chép càng về sau đều không người có thể phá lúc ấy chi kia thiết huyết theo bờ lưu tiến 19 bóng vẹn vẹn ném một bóng dùng kín không kẽ hở phòng thủ c ũ n g sắc bén phản kích nghiền ép tất cả đối thủ so sánh dưới về sau manchester city tại 2016-17 m ù a giải liverpool tại 2018-19 m ù a giải 6 tháng liên tiếp cùng liverpool 2 0 1 trăm h á n g c n ă m hai mùa giải 8 tháng liên tiếp đều không thể siêu việt kỷ lục này muji no chassi dùng kia dao động chín t h ắ n g liên tiếp vì vợ giờ mi ở lít tạo một tòa khó mà vượt qua tấm địa to trước mắt thời gian thực bảng điểm số bên trên chelsea sau chiến toàn thắng tích mười tám điểm tiến mười một bóng vẹn vẹn mất một bóng thể hiện ra kinh khủng phòng thủ tính ổn định mà arsenal mặc dù ghi bàn số cao tới hai mươi mốt cái nhưng bảy cái mất bóng cùng bên trên vòng thế hòa để bọn hắn lấy hai phần có kém tạm cư thư tịch heger đội bóng tiến công hỏa lực kinh người nhưng muji no chassi dùng tường đồng v á c sắt phòng thủ cùng hiệu suất cao phản kích chiếm cứ đứng đầu bảng trận đấu này đối chassi mà nói ý nghĩa trọng đại nếu có thể thủ thắng bọn hắn không chỉ có thể củng cố đứng đầu bảng vị trí còn đem sáng tạo tờ rơ mi ở l e a g u tốt nhất bắt đầu ghi chép trong phòng thay quần áo bầu không khí đã khẩn trương lại hưng phấn mỗi người đều rõ ràng bọn hắn ngay tại sáng tạo lịch sử càng mấu chốt chính là cái này có thể hướng vệ miệng quán quân arsenal truyền lại một cái mãnh liệt tín hiệu chi này chelsea đã có tranh đoạt quán quân mạnh thực lực sơ kemporter z f a n s hâm mộ bóng đá đã bắt đầu chờ mong muji nô đội bóng có lẽ thật có thể kết thúc arsenal cùng mở ưu đối tờ r mi ở l e a g u quán quân l ũ đoạn phút thứ bảy mươi mốt mốt mít lênh phối hợp phòng ngự hạ rẽ đèn ở bên trái đường cầm bóng lúc mãi côn lập tức phong bế hắn dưới cùng lộ tuyến mà kệ l thì kẹp lại hắn cắt vào trong thông đạo hà lan tiền đạo cánh chỉ có thể chuyển về cho b o arkan nhưng đ ệ xeo lì đã nâng lên dự phán một cái bước nhanh về phía trước quấy nhiễu b o arkan miễn cưỡng đưa bóng phân cho cánh phải mọ di sơn ke di lập tức bên trên đoạn t á c bách tuổi trẻ sờ cốt len giữa trận tại ke di cùng lam hát bao bọc dưới chỉ có thể lựa chọn chuyển về sạp ở g ạ c nhưng ngay tại hắn ra chân trong n á y mắt do đột nhiên một cái bước nhanh về phía trước quấy nhiễu dẫn đến cái này chuyển về bóng tuyến đường như lệch bóng nhanh cũng chậm xuống tới. sao ở gạt tại vùng cấm địa tuyến đầu chuẩn bị nhận bánh lúc rõ ràng cảm nhận được sau l ư n g roi tới gần k h í tức nước anh tuyển thủ quốc gia vội vàng q u a y người bóng lại tại dưới chân hắn gậy một cái ngay tại cái này trong điện quan g h ỏ a thạch r o i đột nhiên từ đâm nghiêng bên trong giết ra một cái bước xa đưa bóng hướng về phía trước bạo tranh sao ở gạt vội vàng về truy nhưng nước pháp tiền đạo cánh đã giống như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài quát dữ liệu mạng về truy nhưng r o i tốc độ thực sự quá nhanh dẫn bóng giết vào vùng cấm địa về sau doi làm sơ điều chỉnh tại sao ở gạt chùi bóng phủ kín trước trực tiếp lên chân phải bạo xạ góc gần sơ thấy rẽ m nhưng bóng nhanh quá nhanh bóng ra thẳng v ọ t lưới ổ 30. cái này ghi b ả n hoàn mỹ hiện ra chessi phòng thủ phản kích phi lực từ nhiều người phối hợp phòng ngự b ứ t đoạn đến roi nhạy cảm bắt giữ chiến cơ lại đến sau cùng đơn kỵ vượt q u a n toàn bộ quá trình nước chạy mây trôi ji vờ s t s ở tạ đi ung đội khách khán đài trong nháy mắt s ô i t r à o roi không có lựa chọn thường bi trượt quý chúc mừng mà là chạy đến khe bờ lưu phan bóng đá khán đài trước hai tay trùng điệp hướng phía dưới ép làm ra một cái chống kiếm mà thế đứng thế mãi côn cùng h bí đồ một trái một phải vọt tới bên cạnh hai bên nhìn trên đài chelsea f a n bóng đá điên cuồng hò hét cái này hoàn toàn mới chúc mừng động tác phản phất tại tuyên cáo hắn là sông pha chiến đấu lời giao càng là chi này thiết huyết the bở lưu hoàn toàn xứng đáng v ư ơ nghìn l 0 bốn i ê n tờ giờ mi ở l e t vòng thứ bảy chelsea cùng mỹ lesber rụt bụi diễn sáng tranh tài t ạ i xế triệu một bốn mươi lăm dẫn đầu đánh lập tức buổi chưa bốn điểm cả còn lại sáu trận đấu hộn của vsmu manchester city vs a r s e n a l l i v e r p o o l vs n o mt v ề dạ vs c r zit to b e l i s newcastle vs s b s z o n phun h ẹ m vs southampton sắp lúc bắt đầu mỗi đội phòng thay quần áo đều nhận được cùng một cái tin đ ư ợ chelsea c ba mươi thủ thắng hào lấy bảy t h ắ n g liên tiếp lập nên tờ giờ mi ở lít tốt nhất bắt đầu a r s e n a l phòng thay quần áo nghe chelsea thắng bảy trận t o à n thắng nhưng nhớ kỹ thi đấu vòng tròn là mạ g dạ tổng không phải chạy nhanh chúng ta đá mình bóng đá ấn chúng ta tiết tấu tới bọn hắn hiện tại rất trước không quan trọng chúng ta một trận một trận đến đem ba phần nắm bắt tới tay hiện tại ra sân đi, đã ra a r s e n a l phong cách mở ư u phòng thay quần áo chelsea bảy thắng liên tiếp rất tốt để bọn hắn đắc ý đi nhưng mu chưa từng nhìn người khác sắc mặt đá bóng chúng ta thắng chúng ta bọn hắn thắng bọn hắn đến cuối cùng xem hư thực nhớ kỹ mặc kệ là ochafod hay là i r e l a n mặc kệ đối thủ là ai đều phải theo chúng ta phương thức đá n i t e o jules r i t i a n o jizsi z o n a d i n o còn có dưỡng thương juni chúng ta tiến công tuyến vốn nên đánh đầu thằng đó mu trong lịch sử chưa từng có được qua mạnh như vậy hỏa lực chỉ là bây giờ còn chưa hoàn toàn rèn luyện tốt leo tám tháng hôm nay ngươi muốn để tất cả mọi người biết mu phòng tuyến trở về hiện tại ra sân đem ba phần mang về f e r d i n a n d bởi vì n ă m 2003 tháng 9 n g à y 23 vắng mặt fa thuốc kiểm bị cấm thi đấu tám tháng thẳng đến 2004 n i ê n tháng 9 mới tái xuất sáu điểm m ư i lăm điểm bốn tấn giao đấu b ở mỹ ngạm tranh tài phát bóng trước tin tức này đồng d ạ n g chuyển đến gì vô sợ tạ đi ùm c h ư n g một r ư ơ i chín ư ớ c anh sự tình luôn luôn b ế t bắt như vậy t r ư n g 139, n ư ớ c anh sự tình luôn luôn b ế t bắt như vậy 2004 n i ê n tháng 9 n ă m 26 ngày vừa đầy 22 tuổi nhỏ rộ sẽ ô lệ thản hạ n ộ thêm nhận được t r ấ xịt điện thoại đầu bên kia điện thoại nói cho hắn biết hắn gửi bản thảo kia thủ viết cho roi g i ặ bị chelsey câu lạc bộ t r o n chúng doi bản nhân sẽ nghe được bài hát này thậm chí khả năng cùng gặp mặt hắn hắn lập tức kích động lên cha mẹ ta đều là ni jê di a người ta tại bắc l o n d o n bên kia tuất ken h a m lớn lên ta đối á xe nan rất có tình cảm ta yêu henji nhưng từ khi d o i tới tờ giờ mi ở l e t lao tiên h giá hỏa này quá mẹ hắn khóc ai cũng không để vào mắt bị đá lại hung á c lại c u ồ n g ta triệt để bị hắn v ò n g phấn hắn bình phục hạ cảm xúc lại chăm chú nói bổ sung nghe ta đối the o gần nợ yêu vĩnh viễn sẽ không biến kia là dòng máu của ta bên trong đồ vật henji vĩnh viễn là ta bóng đá mối tình đầu dị quốc vương ngươi hiệu không nhưng roi thao cái này tên điên hoàn toàn không giống hắn tựa như từ đầu đường kiếm ra đến chiến sĩ dùng dây chơi bóng thay thế khiêu đao tại đá bóng cái này mẹ hắn mới gọi hiện đại bóng đá nhân vật hú hát ạ nỗ thêm về sau nghệ danh gọi sở kẹp tạ sở kẹp tạ là nước anh gồm âm nhạc nhân vật đại biểu cùng thôi lòng người hai n n i ê n lấy album cờ on n i hy o a thắng được thủy tinh thưởng trở thành quốc tế nổi tiếng âm nhạc người roi tại london trong nhà cầm lấy tấm tia si nhìn một chút bìa in rổn thệ ổ kỳ dở san kem vương giả roi chinh phục giả hạnh k ú c khoe miệm có ch danh tự này đủ hăng hái hắn tiện tay đem cd nhét vào âm hưởng một trận dữ dội liền hiện thô giáp nhịp chống lập khắc nổ vang cả phòng mặc dù chế tác tiêu chuẩn rõ ràng nghiệp dư nhưng này s ợ i nguyên thủy lực t r ủ n g kích cùng ca từ bên trong dân lên mà ra k í c h tình vẫn là để hắn nhịn không được đi theo tiết tấu nhẹ gật đầu t r giờ dô ba vừa vặn từ phòng thay quần áo ra hai người đụng quyền dubai đứng tại bên sân cười hàn huyên vài câu trước đó thi đấu vòng tròn mười phút sau thay xong huấn luyện phục roi đã cùng các đội hưu ở đây bên trên bắt đầu luyện trở về chạy theo bờ lưu toàn đội đều căng thẳng thần kinh t a n tì lít đại c h i ế n sắp đến, n ma ma g a hậu tưởng sẽ không chết đối tại bếp ma bờ mưa monaco s z dịu htm monaco đỏ viết lại quy tắc trò chơi monaco là tột bỉ trong sân huấn luyện z bờ di chính dẫn banh đang huấn luyện cái cọc ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua hắn đột nhiên một cái biến hướng cắt vào trong ngay sau đó một cước bạo s ạ n g bóng ra thẳng v ọ t l ư ớ i ổ thủ môn dô ma thậm chí chưa kịp làm ra cứu thua d i bơ di thở hổn hển vết đ a u trên mặt theo hô hấp có chút có rúm bên sân huấn luyện viên trưởng mở lạng cổ ô m cánh tay sắc mặt tâm trầm trợ giáo dìn vệ t ị t hướng về phía sân bóng hô to giữ v ơ n g tinh thần chúng ta đi sở tem phớt bờ dít cho roi điểm nhan sắc nhìn một cái nhưng trên trận hậu vệ nhóm trao đổi ánh mắt với nhau bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng bên trên mùa giải cái kia dẫn đầu mona cô đoạt giải quán q u â n n g i đến tột cùng có ba bọn hắn nói cái này đứa nhà quê quá cậu thả thật ngông c u ồ n g quá âm t r ầ m thằng ì ẹ tờ xét, t lại lời. đệ phèn h cản sờ sơ cái đến hắn sẽ mở phòng tuyến như giao giải phẫu giết chóc 17 ờ i bảy gôn xinu kt chăng tí hôn lít mười b ả bóng cái này tên điên Phơ chạy lắc lai kẹt kẹt ít roi. mạc, mờ、rồi. sửa kết cục tựa như tướng quân ta mới là vương trên sân bóng đột nhiên bộc phát ra một trận la lên lam phát chuyển xa vạch ra một đường vòng cung bay về phía vùng cấm địa roi giống là báo đi săn đột nhiên khởi động nghiêm cấm vào vùng cấm địa nội địa không đợi bóng ra rơi xuống đất hắn vặn người vung lên chân phải chính là một cái bạo xạ p h a n h một tiếng văng trầm bóng hung hăng nện ở dưới sảng ngang xuôi theo đạn tiến lưới ổ cụ sydney bao tay thậm chí chưa kịp dơ lên thơ ghi c a l e t t c o m n o t ben m i h ầ y sir alex triệu hắn đến phương bắc đưa người thừa kế bút he có sờ b l u lộn đồ s l ạ giờ nhưng hắn lựa chọn màu lam l u ô n d ô n tiên sáng huỳnh q u a n g đèn e n g l a n scà đảo na hát hiểm đ ặ n sờ nước anh bóng đá bóng m à không nhìn hắn m u a đơn giờ giờ iberland a s đẹp, đẹp nrs light s for giáng sờ qua rơi tất cả hậu vệ đây chính là pháp thức n ụ c nhã d o i d â n bóng xuyên thẳng vùng cấm địa hù cùng gần j o h n sân một trái một phải bao bọc đi lên để xe o lì cũng từ phía sau theo đuổi không bỏ ba cái phòng thủ đội viên bao bọc đi lên chỉ gặp hắn chân phải khe trụ chân trái một nhóm giống lao dầu giống như từ khe hở giữa đám người bên trong chui qua để xe o lì chen chân vào đánh chặn trong nháy mắt hắn đã đoạt tại ba người vây kín trước đâm bắn góc gần bóng r a rán thẳng cỏ chui vào đầy lưới luôn luôn không có trang tia lit khóc tàu xầy ẹn tờ vẫn sợ tạ tổ dù lệ bởi vì ta còn chưa bắt đầu thống trị id hôn tê đúc s ta không đợi vương miện g ta tự tay đ o ạ n mỹ d ố n nạpô lệ ấu ngét tán khem ném mạch rời sân nạpô n è o ồng lên môi khúc giờ rô ba tại vòng cung bán nguyệt r ư ớ c vùng cấm địa đem bóng hoành gót ớ i do nên bóng chính là một cái động tác giả hắn đầu tiên là b ả vai chầm xuống làm bộ muốn cắt vào trong lừa hậu vệ trọng tâm chết đi trong n g á y mắt lại đột nhiên dùng chân kém nhẹ nhàng nhất t r à sát bóng ra như bị làm ma phát vạch ra một đường vòng cùng thủ môn toàn lực bay nào đầu ngón tay đều nhanh đụng phải xà ngang nhưng quả bóng kia hết lần này tới lần khác sát cột dọc bên trong xoay tiến vào lưới ổ bên sân lập tức nổ tung một mảnh ch s、so, ố h ẹ giờ é thệ tạ lẹ nọc đi đây chính là truyền thuyết không có đặc hiệu thờ g i mô dẹt í s ờ tổ s ờ tàn v h t s k y từ đất xi、si、m ă n g đá bóng đến s ờ t e m p h o t bờ rít bầu trời t hần thì ạ s ờ v ế nút teo s ơ n é t pinto theft lúc có người hỏi ai là kế tiếp chỉ hướng sân cỏ don thờ g i ý đầm ý mở the phủ k kì ỳ kìm cái gì đều không để ý lao tử mới là vương d ạ n g sáng london c h e l s e a khu cấp cao trong căn hộ doi nằm ngửa tại sốc sét tơ tầm trên giường đơn trên tường cái bóng khi thì trùng điểm khi thì tách ra giống hai gốc tại báo tắp bên trong dây g i a thụ rạng sáng hai giờ r ồ i đi chân trần đi hướng tủ rượu rót hai chén chẳng ít trên giường tóc vàng nữ hải thở phì phò chống lên thân thể thân ái chúng ta nên kết thúc ta biết r ồ i cơ chén rượu cười lên nàng đột nhiên vòng lấy cổ của hắn ấm áp thân thể dính sát thật muốn vĩnh viễn dạng này nhưng phụ thân ta r ồ i nắm c ầ m của nàng lung lay lạnh bút chén rượu r á n tại nàng nóng hổi trên mặt vĩnh viễn đừng nói vĩnh viễn 2004 n i ê n tháng chín năm hai bảy ngày sau buổi trưa m o na cô đội máy bay thuê bao chậm rãi đáp xuống london hỉ thở rào sân bay đ a n cầu thủ mạc thống nhất màu đậm đồng phục của đội kéo lấy dương hành lý đi ra phòng chờ máy、bay. trên mặt còn mang theo đường dài phi hành đủ rũ vừa qua khỏi cửa thủy tinh đèn thờ lát liền lốp bút sáng thành một mảnh các phóng viên dơ mịt rổ phồn cùng nhau tiến lên vấn đề giống bắn liên thanh giống như đợt tới đối chessy、si、thấy thế nào b ẹ t nạn đi thương thế của người xong chưa rồi tái chiến c ờ giờ mi ở lít cảm giác gì các phóng viên vây quanh xạ v i ố lạ mịt rổ phồn cơ hồ đâm trọt bên ngự hắn gia vi hê gia nhập bên trên mùa giải tam quan vương đội bóng là cảm giác gì xạ vị ố lạ vớt vớt đỏ lên con mắt m i ệ n cưỡng cười cười rất vinh hạnh nhưng áp lực cũng không nhỏ tại bỡ làn cổ huấn luyện viên thủ hạ bị một cái khác phóng viên tranh bảo đánh tiền đạo cánh phải thích đứng sau theo ba k tại hai n n trăm lẻ b n i ê n thị trường chuyển nhượng mùa hè liên tiếp ký lặt sần cùng eto ho hai đại tiền đạo mất đi vị trí xạ vị ổ lạ lựa chọn chuyển nhượng monaco thuê gia nhập liên minh chi này bên trên mùa giải tram t i onlid đội vô địch mà ngoại trừ hai người này cùng đệ cộ bên ngoài ba k còn từ villa dịu dẫn vào phải hậu vệ bờ lệ thi từ h á m sâu khủng hoảng tài chính valencia dẫn vào e s m a cùng xạ giấy gỗ dạ tuổi trẻ xạ thủ david villa trải qua thị trường chuyển nhượng mùa hè tính nhắm vào bù mạnh di tặc rốt cục đem ba k ghép lại thành hình một lần nữa trở thành la liga một chi đội、mạnh. m o na c o mới số 10 ờ i j i b e r gì vừa đi ra sân bay liền bị các phóng viên bao bọc vây quanh đèn thơ s ắ trong nháy mắt tập trung tại cái kia trương mang theo vết xẹo trên mặt p h ờ răng ngươi nhận lấy m o na c o số 10 quần áo chơi bóng cái số này tại giới bóng đ ã có ý nghĩa đặc thù ngươi cảm thấy mặc nó và o phải t r ă n g mang ý nghĩa muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm jibber gì khỏe miệng có quắp động hai lần đương nhiên doi mặc cái này quần áo chơi bóng thời điểm rất mạnh ách ta sẽ cố gắng làm được càng tốt hơn giống như hắn trợ giúp đội bóng không phải nói đánh vào đồng dạng nhiều ghi bàn nhưng ít ra ta sẽ ta tận hết khả năng bên trên mùa giải roi mặc số 10 quần áo chơi bóng vì monaco tại t r a m t i onlit đánh vào 1 ư bảy bóng ngươi cảm thấy mình bản mùa giải có thể siêu việt số liệu này sao jibber di trừng phóng viên một chút ta con mẹ nó chứ một mực đá bóng số lượng để tính sổ đi đếm tháng chín ngày 28, t r a m t i onlit tiểu tổ thi đấu tổ a vòng thứ hai kịch chiến tiếp tục a j i senzer mẩn sân nhà m ư i nhỏ thắng la cọ du nạ ô lim tị hạ cổ đồng dạng lấy 10 lực khắc liverpool trước đây thủ vòng đọ sức bên trong l i v e r p o sân nhà h a toàn thắng a j i senzer m ẩ e r t y vô thị cùng ô lim tị ạ cổ lẫn nhau nộp giấy trắng hai vòng qua đi tổ a tình thế rằng có tổ liềm thị hạ cổ cùng li v e r p o o l cùng tích bốn điểm đứng đầu a di ba điểm đ ổ i sát the potti vô vẹn vẹn tích một điểm tạm liệt c h ư ớ bảng t r a n g ti onlit tiểu tổ thi đấu b tổ vòng thứ hai trình diễn kinh thiên lịch chuyển d o ma đội z e dô si cùng cả s ạ n nổ liên tiếp ghi hai bản mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt r i l ma zit đội trưởng d e đứng dậy hắn đầu tiên là đọc bên trong hai nguyên san đều tỷ số điểm số lại chế tạo vê nanti từ phỉ gỗ p h á t tiến cuối cùng cắt lốt một cái trọng pháo khóa chặt bốn hai tháng cục dô dùng hai hạt ghi bản cùng một lần trợ công dẫn đầu rio ma zit l ị c chuyển dô ma đồng thời đem mình tram t onlit tổng ghi bản số tăng lên đến 47 cái siêu việt ở ở xe bị ô b ố i sáu bóng khoảng cách s ở k ệ p h ạ n nổ 49 bóng ghi chép chỉ kém hai bóng vị này tram t -ti onlit tiên sinh 89 lần ra sân đã là tại ngũ thứ nhất mà tại ngũ xạ thủ bảng thứ hai nịt kéo dù ba m b ó n g đã bị bỏ xa chỉ cần lại tiến ba bóng dỗ là sẽ trở thành tram t onlit lịch sử xạ thủ vương cùng tổ một cái khắc trận d i a m o ki e b ố ư ơ i lực cầm lệ vợ c ơ s e n hai vòng tạm dừng d i a m o toàn thắng đứng đầu diễu ma giết ư ở n g thuốc cùng tích ba điểm dỗ ma thảm tạo h ạ c chót trang thi o n l i t tiểu tổ thi đấu xê tổ vòng thứ hai du ven t u sân s nhà hai mươi thắng lợi dễ dàng mạ c ả bị tèo à vi liệu tỷ cánh phải tinh chuẩn t ạ t bóng t r ợ c ô n g ít ra bạo lực đầu truy thủ kéo ghi chép sau đó tỉ ở r ổ vùng cấm địa vòng cùng bán n g u y ệ n trước vùng cấm địa thay đổi đường bóng nhiều lần góc chết khóa chặt thắng cục ngựa văn quân đoàn dùng điện hình tiểu ý hiệu suất cầm xuống mấu chốt ba phần bayern thì bốn mươi quét ngang a z a c mạc k ế độc bên trong tam nguyên cũng t r ợ công giờ roberto phá không thành hà lan xạ thủ xử lý b a n gần mười ba cái t r a n t i o l i t ghi bàn bên trong mười một quả hai vòng qua đi bayern cùng du ven tú cùng tích hai đội vòng sau sẽ nên đón trực tiếp đối thoại Trang thi onlit tiểu tổ thi đấu tổ dê vòng thứ hai chiến hỏa g i ấ y lên mu sân nhà 62 h u y ế t tẩy phệ n ở bà sơ g i g s i tiệm điện phá khung thành kéo ra đồ sát mở màn mười tám tuổi j u n i thiên thần hạ p h ạ m hoàn thành hạt chịt n i t e o r u s cùng bệ gì ông ghi bàn đem so với điểm triệt để đánh hoa thổ nhĩ kỳ người vẹn vẹn từ nỗ dở cùng t ủ g i cứu danh dự c u n g tổ một cái khắc chiến ly ông sân khách hai một lực khắc sở hạt tạm tợ a gờ ly g một ba chủ cùng q u đỏ cùng tích sáu điểm đứng đầu bảng tử thần du n i tại mu ra mắt liền rung động thế giới cái này giá trị bản thân 2.700 vạn bảng anh thiếu niên dùng ba loại phương thức đánh vào ba bản đầu tiên là tiếp nịt k é o ruột thẳng truyền tỉnh táo đẩy bắn thủ kéo ghi chép sau đó cánh phải 25 m ã bên ngoài bạo xạ thẳng treo gấp chết cuối cùng dùng một cái b é p kham thức đường vòng cung đá phạt hoàn thành hạt chín tại b é p kham về sau nước anh rốt cục lại nên đón một vị toàn năng chuyên công kích truyền thông đem hắn nâng v ì đại anh đế tinh không chỉ có bởi vì hắn thiên phú càng bởi vì hắn gánh chịu lấy tam sư đội tuyển phục hưng hy vọng âu cha phất bảy m ư người xem toàn bộ hành trình đứng thẳng gieo họ bọn hắn biết mở hư rốt cuộc đã đợi được một đời mới quốc vương. mưu phan bóng đá tại sân âu cha f o t d e cao tiếng anh quảng cáo phò hệ vợ lập j u n i cùng hồ nitez roi nước anh mỗi tạp chí lớn nhất trí cho rằng du n i ra mắt biểu hiện chứng minh hắn có cùng roi sánh vai tiềm lực hai người tương lai có thể trở thành r i i bóng đá tuyệt đại song tiêu vì nước anh bóng đá mang đến mới thời đại hoàng kim cứ việc roi lúc này đã thể hiện gia đình cấp thực lực nhưng rất nhiều bình luận viên tin tưởng vững chắc du n i thành tiệu sẽ không kém hắn hoàn toàn có tiềm lực trở thành roi chức nghiệp kiếp sống trọng yếu nhất đối thủ cạnh tranh một trong lái nở cờ tại bbc tiết mục bên trong động tình nói để chúng ta thành thật nói đêm nay chúng ta chứng kiến không chỉ có là một cái thiên tài sinh ra càng là một thời đại mở màn đương 18 t u ổ i bên juni dùng ba loại hoàn toàn khác biệt phương thức công phá phê nở bạ sở cầu một lúc ta đột nhiên ý thức được chúng ta ngay tại chứng kiến một cái có thể cùng roi sánh vai thiên tài cuộc thời hắn có thể giống c h â u được phá tan phòng tuyến lại có thể dùng thi nhân tiếp bóng xé mở không gian nhìn xem cái này hạn chế thứ nhất bóng là thợ săn lanh k h ố c thứ hai bóng là pháo thủ man lực chương ba bản thì là nghệ thuật gia tinh xảo cái này khiến ta nhớ tới một n n i ê n mazadona tại nu kem sử n ư tú loại kia để cả t o à sân bóng run sợ nguyên thủy năng lượng j u n i bạo lực mỹ học để cho người ta nhiệt huyết sôi trào mà doi kinh khủng ở chỗ hắn tinh vi như máy móc toàn diện tính chất tưởng tượng hình ảnh như vậy đương j u n i tại cụ thị dùng mắt mạnh mẽ đâm tới lúc doi ngay tại monaco phòng thay quần áo tỉnh táo đối thủ phòng tuyến ngược điểm bọn hắn tựa như tiền su hai mặt j u n i là mẹ sê si đờ sông lao nhanh sống giữ doi là địa trung hải rèn luyện phong mang một cái dùng nước anh thức bóng đá nguyên thủy lực lượng rung động thế giới một cái dùng pháp y ê u nhã lanh khốc tái tạo hiện đại tiền đạo định nghĩa đương nhiên doi đã đứng tại cao hơn điểm xuất phát mười chín tuổi ôm đồm cham t chuyển nhượng c h e l s e a đến nay chiếm cứ tờ giờ mi ở lít xạ thủ bảng đứng đầu bảng nhưng j u n i dã man sinh trưởng để cho ta nhìn thấy một loại khác khả năng tương lai ngày nào đó đương roi tại sở tem phất bờ dít dùng xoa ra trí mạng đường vòng cung lúc j u n i có lẽ ngay tại âu tra phất dùng xe tăng sung kích đ á p lễ đây không phải du sáng chi tranh mà là bóng đá chi thần bàn cho chúng ta song trọng tình yến cuối cùng nhắc nhở c h ư vị đương nước pháp truyền thông nói r o i ngay tại một lần nữa định r ổ xỉ t ổ nhóm đối tuổi trẻ cầu thủ chờ mốc lúc bọn hắn không ngờ tới nước anh cũng có đáp án của mình từ tối nay trở đi xin nhớ kỹ cái này đâu để đ ư ơ nhưng g p á p lánh khóc ma v ơ gặp gỡ nước anh màu mị đỏ đá đón chiến cùng chi ca. nước thần thế hoa hòa Nhưng anh giới tối bóng nên băng sẽ rất nhiều fan bóng đá nhìn thấy đoạn này tiết mục lúc đều hết sức kích động những người trẻ tuổi kia đem j u n i danh tự giống đến vang động trời bọn hắn quá lâu không có dạng này tin tưởng tương lai mà ferguson thì xem t v tiết mục bên trong đối tuổi trẻ cầu thủ dục tốc bất đạt lâm vào thật lâu trầm mặc đại thắng hảo tâm tình quét sạch sành xanh hắn nói lầm ẩm nước anh sự tình luôn luôn biết bắt như vậy nhất là bọn hắn tiết mục t v i c ư ơ n g một trăm bốn mươi doi người muốn vui vẻ người muốn hạnh phúc chương một trăm bốn mươi doi người muốn vui vẻ người muốn hạnh phúc 2004 n i ê n tháng 9 n g à y hai mươi c h í a m f o r d bờ giết sân bóng đội khách trong phòng thay quần áo monaco hậu vệ phải eo phạ k ỳ dị sắc mặt â m chầm ngồi tại trên ghế đầu bên trên mùa giải thị trường chuyển nhượng mùa đông bởi vì mạch cổn gia nhập liên minh dẫn đến trong đội cạnh tranh kịch liệt hắn tại chuyển nhượng cửa sổ thời khắc cuối cùng bị thuê đến naui tờ rơ mi ở l i a g dose bố vừa mà monaco tại cái kêu mùa giải thắng được l i g u e một thờ gen cột cùng trang t on l i a quán quân tam quan vương vinh dự hắn lại bởi vì thuê bên ngoài mà bỏ qua những quán quân này bản mùa giải thuê sau khi về hàng eo phạ kỵ dị phát hiện mạch cổn hắn đã được như nguyện thu được xuất r a đầu tiên vị trí nhưng vận mệnh treo người trang t i h onlit tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai hắn liền muốn trực diện roi thật sự là gặp quỷ eo phạ kỳ di vừa lầm bầm lên tiếng hễ dạ liền cười ngắt lời nói hà ta đã có ba giờ không nghe ngươi nói ngươi bỏ lỡ trang t i h onlit chuyện này trong phòng thay quần áo lập tức buộc phát ra một trận cười vang eo phạ kỳ di nắm lên khăn mặt đánh tới hướng này ra ngầm miệng như n g ư ơ i loại này cầm đầy huy chương người biết cái gì mà lúc này monaco trung vệ tổ hợp chính ghé vào nơi hẻo lánh thấp giọng trò chuyện sơ quýt lệ y trọng điểm phòng hắn cánh trái cắt vào trong góc ử a chiều kia quá muốn mạng ra ít a nếu là hắn trực tiếp ra tốc a n sống nơi g ư đây k i a biến thái lực bộc phát sơ quýt lệ y vậy liền chế ra việt vị ra ít thôi đi hắn luôn có thể tại việt vị tuyến khiêu vũ lại nói hắn dẫn bóng như vậy mạnh vạn nhất sơ quýt lệ y thực sự không được thả hắn vượt qua từ dưới lên được rồi ra ít thả hắn dưới cùng k i a vùng cấm địa khía cạnh ít nhất phải nhét hai người nhìn chằm chằm giờ rô ba cùng giờ uffi để ý tới lam hát tên kia liền yêu hướng trong cấm khu chui mà k ệ là c cùng mendes còn đều ở ở ngoài vùng cấm bắn lén g i a o hấn mải c ồ n tiểu tử kia ở trên mùa giải so ghịu ly sông đến còn giống tiền đạo cánh sơ quyết l ệ i ý mẹ nó còn có trực tiếp đá phạt đâu hai người đột nhiên t r ầ m mặc ra ít nếu không chúng ta vẫn là cầu nguyện hắn hôm nay chân gió không thuận a sơ quyết l ệ i ý nói càng nói càng cảm thấy con hàng này căn bản không phòng được được rồi coi như phòng phổ thông tiền đạo đi nghĩ quá nhiều ngược lại muốn xảy ra chuyện nghe bọn tiểu tử lâm thượng trận trước b v i l ã n cổ hai tay chống n ạ n h đứng tại chiến thuật b ả n trước chi này đội bóng bên trên mùa giải sáng tạo ra ligue một xưa nay chưa từng có tam quan vương sự nghiệp to lớn nâng lên tám vòng khóa chặt thi đấu vòng tròn quá quân trang tí -Ti onlit tiểu tổ thi đấu sáu trận chiến toàn thắng bayern rio m a r i t arsenal phòng tuyến đều tại điên cuồng công kích hạ hóa thành c ộ a mịn cuối cùng tạ i gỗ sèn kỳ trẻn dẫm lên hot t o bả vai nâng lên cúp c một đây chính là monaco một chi ghi vào sử sách vinh diệu chi sư ánh mắt của hắn đảo qua trong phòng thay quần áo mỗi một cái khuôn mặt những cái kia rốt cuộc đời đến xuất g a đầu tiên dự bị Còn có những cái kia mới tới khuôn mặt. nói thực ra ta thật hâm mộ hắn liệu lì li cũng đi theo tọ di nổ mà lên mùa giải trong các ngươi nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tên kia không sai chính là do hiện tại chính mặc chelsea lam sam tại thông đạo đầu kia trở lấy chúng ta ta biết các ngươi có ít người trong túi còn cất trang t ì onlit h u chương anh chủ mỗi đêm nằm mơ vẫn là sẽ mơ tới một mặt kia có ít người còn đang vì bỏ lỡ quán quân nào não có ít người thậm chí chưa kịp cùng các đội hữu thân quen hắn vô v ộ trước ngực đội huy nhưng hôm nay tất cả mọi người đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên sơ kem phớt bờ rít fan bóng đá sẽ không để ý chúng ta năm ngoái thắng nổi cái gì bọn hắn sẽ chỉ nhìn thấy một đám mặc đỏ trắng quần áo chơi bóng tiên đ i ê n dám ở trên địa bàn của bọn hắn dương a i hiện tại đi để bọn hắn nhớ kỹ monaco danh tự tự a như bên trên mùa giải tại munich olympic bet m a r p e r sân vận động h i t gì như thế t â n n h i ệ m đội trưởng bet nadi cái thứ nhất đứng lên lần lượt cùng đồng đội vô tay cửa phòng thay quần áo bị đẩy ra lúc sơ kem phớt bờ rít tiếng ồn ào giống như là thủy chiều chằn vào Sà Vi-ô-la, Gi-y-y, A-đô-nhìn, Quy-u-đây-y, Thủ-môn-dô-ma. Hệ-dạ, El-phả-kỳ-di, Sở chi này monaco mặc dù đi roi liệu lì chờ hạ t â m nhưng trong trận vẫn như cũ tụ tập bẹn n a d i d o m a s ở quy u đ y chờ đang tuổi phơi phới h ả o thủ vợ làn cổ tiếp nhận chính là một chi bình quân tuổi tác không đến hai mươi lăm tuổi thanh niên quân d i b b e r j i ạ đệ b ó i họ ạ xạ vì những người tuổi trẻ này trong mắt đều mang nghe con mới đẻ nhuệ khí chi này monaco bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt giống đem sắc bén g a o giải phẫu trước trận bốn cái tên nhỏ khó j i b b e r j xạ vì x a v i ô lạc cộng thêm một cái có tiền đạo lùi thuộc tính n g đê bỏi họ có thể tùy thời đổi vị xâm nhập đem đối thủ phòng tuyến q u ấ y đến thất linh bắt lạc b e t n ạ đi cùng án đổ nìn h tạo thành xong tiền vệ phòng ngự đã đương càn quét máy lại làm chia bài khí h ế giả cùng eo phạ kỷ dị hai cái hậu vệ bên i trên vào biên độ cực lớn mặc dù bình quân c h i ề u cao không đủ nhưng toàn đội chạy năng lực kinh người thường thường có thể sử dụng như thủy chiều bắn vọt kéo đổ đối thủ chỗ chết người nhất chính là đám người tuổi trẻ này căn bản không biết cái gì gọi là bảo thủ chin này monaco kéo dài bên trên mùa giải rất có tấn công t i n h chiến thuật phong cách thông qua cường độ cao chạy bao trùm cùng linh hoạt trận hình chuyển đổi duy trì công thủ tiết tấu trước trận tiến công tổ bảo trì tấp nập giao nhau đ ổ i vị phối hợp hậu vệ bên i trên phạm vi lớn trước trên bảo hình thành nhiều t ầ n g thứ tiến công hệ thống phòng thủ phương diện áp dụng tích cực á p bách sách lược dựa vào toàn viên tính cơ động thực hiện phạm vi lớn đánh chặn bao trùm trình thể chiến thuật bậy biện ra đ i ệ n hình hiện đại thế công bóng đá đặc thù tại bảo trì khống chế bóng suất đồng thời gồm cả trực tiếp nhanh trong chuyển đổi năng lực tiến công chỉ cần bóng tại dưới chân từ thủ monzo ma bắt đầu liền dám chơi mặt đất chuyển ở dô lục giới bóng đá đ ề u biết chi này mặc đỏ trắng ở giữa đầu á o đội bóng am hiểu nhất chính là dùng thanh xuân phong bạo lật tung những kinh nghiệm k i a lao đạo trung tâm huấn luyện cầu thủ muzino đứng tại đội khách phòng thay quần áo cửa ra vào sắc mặt tâm c h ầ m đến có thể chạy ra nước trận này nếu bị thua không cho dù là tràng diện khó coi chút coi như chessi cuối cùng có thể tấn công mang theo roi còn bại bởi monaco hắn đều có thể tưởng tượng truyền thông sẽ viết như thế nào bên trên mùa giải bị monaco đánh đầy bụi đất bây giờ người ta số một xạ thủ ngay tại mình trong đội nếu là lại thất bại mặt mũi này để nơi nào nhưng trước mắt này chi monaco cũng không phải loại lương thiện mới mùa giải l i g u e m t á m vòng tạm dừng bảy thắng một hòa giữ cho không bị bại duy nhất một trận thế hòa vẫn là vòng thứ ba bị kèn bức hòa bên trên một vòng sân khách đánh l y o n quả thực là dựa vào hạ xạ v ĩ n phút thứ tám mươi ba bù bắn tuyệt sát mười gằm hạ khối này s ư ơ n g cứng tính cả trận này monaco đã liên tục ba cái mùa giải ở chính diện trong quyết đấu không có để l y o n chiếm được tiện nghi chi này tam quan vương đội bóng thực chất bên trong chơi liệu một điểm không có thời sờ camford bờ g ánh đèn trước mắt chelsea p a n bóng đá tiếng giống chấn động đến thảm c ọ đều run monaco đám cầu thủ xếp hàng đi ra thông đạo. đỏ trắng quần áo chơi bóng tại lam hải dưới khán đài lộ ra phá lệ trói mắt viễn trinh phan bóng đá hò hét đột nhiên sẽ mở ồn ào náo động ạ l ạ t monaco cái này tiếng gầm từ đội khách khán đài n ổ tung quả thực là tại bốn b ạ n người hư thanh bên trong b ổ ra một con đường tới chelsea phan bóng đá có chút xứng sở nhìn qua bọn này người pháp còn có lẽ thẻ tản mát tại khán đài các nơi monaco từ trung chi này đỏ trắng quân đoàn bên trên mùa giải c h u y ề n kỳ quá mức lóa mắt cho d ù bọn hắn mạnh nhất đao nhọn bây giờ chính hất lên lam sam đứng tại đối diện cỗ này trang đi o n l i quán quán lực lượng không chút nào chưa giảm s i ờ e m p h o t mờ r í t không khí đột nhiên trở nên trở nên tế nhị đây chính là nâng q u a trang i onlit c ũ n g không có nâng q u a khác nhau chelsea giúp có thể mua được tự tin lại mua không được cúp c một mang tới kia phần ngạo khí bọn hắn quá cần một tòa chân chính cúp đến xé toang nhà giàu mới n ổ i nhãn hiệu doi đi ra phòng thay quần áo trong n a y mắt cả tòa sân bóng buộc phát r a đình thai nhức góc tiếng giống monaco phan bóng đá điên c u ầ n c ơ đỏ trắng cờ xí mấy cái thanh âm từ trong đám người tán phát ra lẹ dẹ mẩn ma vương hắn ngẩng đầu lên hướng đội khách khán đài phất phất tay trong hốc mắt hiện lên một tia ướt ánh sáng lúc này trang t onlit khúc chủ đề giai điệu chính vang vọng sở k e m p f o s b e r g i t tiếng còi vang lên chelsea phát bóng doi đứng tại bên trong vòng lam sam số 10 tại sở k e m p f o s b e r g t dưới ánh đèn phá lệ trước mắt monaco đ á m cầu thủ nhìn chằm chằm hắn a savin a nonin savi ô la những này mới viện binh đều được chứng kiến bên trên mùa giải cái t i ê n người khoác đỏ t r ắ n g chiến bảo ma vương như thế nào tứ ngược châu âu bây giờ hắn trở thành đối thủ giờ joe ba đem bóng về gõ cho lam áp doi lập tức khởi động dọc theo cánh trái bắn gọn Monaco phòng tuyến trong nháy mắt kéo căng bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng cái này nam nhân lực buộc phát khủng bố đến mức nào tranh tài bắt đầu chelsea phát bóng lam phát cầm bóng về sau chelsea lập tức triển khai không chế bóng mà kể lại tại tiền vệ phòng ngự vị trí vững vàng tiếp ứng mà Monaco trước trận tổ bốn người i b e r z ạ savin savi ổ là cùng ạ đệ bói họ cấp tốc trước ép ý đ ủ quấy nhiều the bờ lưu hậu trường ra bóng Rồi ở bên trái đường cầm bóng e l p h a ky di lập tức kéo đi lên Cái cái bóng, bóng h tại sắp ra ngoài i bộ cắt trong nháy mắt hắn đột nhiên giẫm bóng quanh người phía sau lưng thuận thế chống đỡ bẹt nạ đi từ hắn cùng eo phạ kỳ dị trong khe hẹp cứng rắn trên vào đệm nhẹ nhàng đẩy bóng tinh chuẩn đưa đến lam bắt dưới chân lam bắt ngậm hiểu trực tiếp một cước nghiêng chuyển xa đánh về phía monaco phòng tuyến sau lưng sở cựu lưu ý điên cuồng về truy nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia thân ảnh màu xanh lam như quỷ mỹ lướt đến lúc bắp chân không tự giác phát run hắn trực tiếp để s ẹ n g cả người nằm ngang bay ra ngoài đùi phải hoàn toàn mở rộng cánh tay trái mở ra bảo trì cân bằng ẩm chân của hai người nhọn đồng thời đâm đến bóng ra bóng bắn lên sân a doi dùng cái chán nhẹ nhàng điểm một cái lảo đảo từ trên thân sở cựu lưu ý bước quá khứ sở cựu lưu ý vô hụt chỉ có thể nhìn cái kia màu làm bóng lưng từ bên cạnh hắn lướt qua sơ kem phớt bờ r i t trong nháy mắt buộc phát ra sóng thần h ò hét cái kia số mười bóng lưng đã như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về vùng cấm địa s â n bộ sau lưng chỉ để lại mô na cố hậu vệ nhóm tuyệt vọng thân ảnh r o i cầm bóng xinh đẹp quay người đập phá l a m bắt nghiêng chuyền xa r o i đ ổ i kịp sơ q u cựu tùy để s ẹ n bóng bắn lên đến rồi r o i đánh đầu một điểm đi qua đơn đao cơ hội r o i đột nhập vùng cấm địa lên chân thấp bắn doi dân bóng giết vào vùng cấm địa đột nhiên giảm tốc chân phải nâng lên làm bộ môn đánh gốc xa dỗ ma lập tức đệ thấp trọng tâm làm ra cứu thua động tác dãy cũng từ k h í a cạnh sông lại phủ kín góc xa ẩm roi cổ chân lại đột nhiên nhất chuyển đưa bóng đẩy hướng gần của cửa dỗ ma tại ngã xuống đất trong nháy mắt miễn cưỡng vung r a hữu quyển khó khăn lắm đưa bóng cả n ra bóng r a cao cao bắn lên s á t dở dô ba đầu suốt cao hướng ở ngoài vùng cấm bẹt nạ đi liều mạng về truy tại lam phát đưa chân trước một s á t n à dùng mũi chân đưa bóng chọc ra đường biên sợ kem pot bờ rít vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc sau đó là chelsea、si、phan bóng đá tiếp nối tiếng thở dài dòi sờ lên cái núi nếp miệc cười hắn dội ra ngón tay cách không hướng dô ma điểm một cái dùng sức phủi tay bộ. hướng hắn giống lên một cú họng hai người ánh mắt đối đầu đột nhiên đều cười ra tiếng monaco phản kích đồng dạng sắp bén ạ xạ vìn lui về n h ậ t b à n h một cái linh xảo xoay người thoát khỏi mạ kệ l ẻ o dây dưa lập tức chọc khe cho t r ư ớ c chen vào jiburji nước pháp tiền đạo cánh đối mặt m á i cồn liên tục hai lần đảo chân sau đột nhiên cắt vào trong nhưng khe di bù vị kịp thời phủ kín hắn sút gôn lộ tuyến tranh tài mười vị trí đầu phút song phương đều đang thử thăm dò treo si dựa vào roi cùng giờ uff đường biên xung kích chế tạo uy hiếp mà monaco thì bằng vào ạ xạ vìn cùng jiburji linh hoạt vị trí chạy tìm kiếm lỗ hỏ h do i biểu hiện càng sinh động mỗi một lần tiếp bóng đều để monaco phan bóng đá tâm tình phức tạp bọn hắn quen thuộc uy hiếp của hắn nhưng giờ phút này hắn chính mặc đối dùng tay h á o monaco cánh phải thần hồn nát t h ầ n tính e l phạ a kỳ dị mỗi lần cận thân lúc đều cẩn thận từng ly từng tí bẹt nạ đi không thể không tấp nập bù vị đương doi lần thứ tư cầm bóng lúc toàn bộ monaco phòng tuyến tập thể hướng hắn nghiêng nhưng lần này hắn đột nhiên v ề gõ mạ cây lèo chelsea trong nháy mắt thu hoạch được trung lộ g ạ đất chelsea ở phía sau trận không chế bóng monaco trước trận không chế bóng monaco trước trận tổ bốn người giống roi lui về đến trung tiến phụ cận tiếp ứng mạ cây lèo bẹn nạ đi lập tức dính sát hắn dùng phía sau lưng chống đỡ phòng thủ chân phải kéo một phát một nhóm nhẹ nhàng linh hoạt phân cho lam phát mình quay người trước trên vào lam phát tao nộ g a n đồ nghìn b ộ t đoạn lập tức trở về gõ cho cắt vào trung lộ roi eo p h ả kỳ g ì nhào lên roi quay thân nhìn phải đưa ra kề sắt đất đầy truyền bóng từ monaco trung vệ giới ít trước mặt s ẹ t qua tìm tới giờ UFF, giờ uff thuận thế nhận banh tiến lên giờ uff bị hệ dạ phủ kín về làm cho roi lần này bẹn nạ đi cùng ạ xạ vịn đồng thời bao bọc do i chân phải dấm bóng về rồi đột nhiên dùng chân góp đập cho chen vào ạ bị đồ mình lần nữa khởi động hất ra phòng thủ monaco bước đoạt giống kìm sắt nắm chặt nhưng roi luôn có thể tìm tới khe hở hắn ba lần n h ậ n banh thoát khỏi điểm bóng giống d a o giải phẫu tinh chuẩn tan giã đối thủ cao vị áp bách vì chelsea ổn định tiết tấu ạ bị đ ồ lên chân t ạ p bóng giờ o ô ba đoạt trước điểm hất đầu một c ọ hệ giả từ khía cạnh giết ra đ a n g không mà lên đưa bóng đá ra danh giới cuối cùng trọng tài chính chỉ hướng phạt góc khu lam hát chạy chậm đến quá khứ bài bóng chelsea cao điểm cầu thủ n h o nhau tràn vào vùng cấm địa monaco phòng sơ kem p o r t b i r d g t tiếng ồn ào tạm thời t h ấ p xuống tất cả mọi người đang chờ đợi phạt góc này kết quả Trưng tình trưng tình hát phạt góc mở ra, vùng cấm địa bên trong một ịt thời trên tiền tráng, ịt gắt trí, thể ra, dưỡi người cường nhưng dưỡi nên chẳng nên chẳng vùng bên mảnh hôn chiến. Giờ cùng đồng thời lên nhảy, không chung đấu sức. Bờ biển ngà không thể đỉnh chính bộ vị, bóng góc Giờ gao giờ cầm cho cũ, cầm cho cũ. cấm sức. mặc kiếm, kiếm, Lam mở hai đạo kẹp lại địa ba ba vị vị, dù đấu để Bờ bộ dô bóng biến hướng về sau nện ở nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên a nô nhìn dùng ngực đưa bóng đ ỉ n h ra hệ giả hô tota xông lên giải vây bóng đại loạn chiến trúng đạn đến thiago mendes dưới chân bồ đào nha giữa trận n g ê n bóng bạo s ạ bóng đánh vào sở cự lì trên đùi bắn ngược m ạ kẽ lẹo đang chuẩn bị nhập bành đột nhiên nhìn thấy roi từ bên trái cao tốc trên bảo nước pháp tiền vệ phòng ngự tâm linh thần hội giả thoáng đường lối r o i thuận thế dẫn bóng cắt vào trong metna đi cuốn quít bù phòng nhưng đã quá muộn do điều chỉnh hai bước chân phải oanh ra một cái cắt sát mặt đất ẩm một cái cắt sát mặt đất gào thét mà ra bóng trong đám người đánh chúng vạch ra một đường quỵ dị đường vòng c u n g thẳng treo cầu môn góc trên bên phải d ỗ ma phi thân cứu thua nhưng bóng nhanh quá nhanh chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng ra nhập lưới s ơ kem phót bờ rít trong n g á y mắt s ô i trào gỗ ổn roi lại là roi cỡ nào hy kịch tính chất thời khắc vị này bên trên mùa giải còn đang v ì monaco phá thành nổ trại siêu cấp xạ thủ bây giờ dùng một cái xuyên vân t i ễ n xuyên thủng ông chủ cũ lại môn nhìn xem cái này suốt gôn đầu tiên là loạn chiến bên trong nhạy bén bắt được hai điểm bóng sau đó tỉnh táo điều chỉnh một cái thấp phẳng bạo xạ đánh vào giấy trên đùi biến tuyến nhập lưới d ẫ ma hoàn toàn bất lực sơ kem phớt bờ g i t đang xôi trào mà monaco f a n bóng đá chỉ có thể đ ắ n g c h ắ t lắc đầu đây chính là bóng đá hôm qua anh hùng hôm nay đối thủ doi không có chúc mừng nhưng viên này ghi bàn đã nói rõ hết thảy hắn vẫn là cái kia có thể quyết định tranh tài nam nhân c h a n thi onlit hai trận hai bàn giá trị bản thân 2.720 vạn bảng ánh tiêu vương ngay tại chứng minh giá trị của mình chelsea 10 d ẫ n trước chelsea f a n bóng đá điên cồn cơ lam kỳ có người thậm chí vượt qua khán đài lan can muốn xông vào trong tràng monaco quân viễn trinh khán đài thì hoàn toàn tĩnh mịch mấy cái lao p a n bóng đá thống khổ ô n lấy đầu nửa năm trước bọn hắn còn đang vì roi ghi bàn gieo họ bây giờ lại chỉ có thể nhìn hắn mặc chassis quần áo chơi bóng công phá nhà mình đại môn sơ kem phớt bờ rít tiếng hoan hô đ i n h thai như góc lam áp giờ g ô b a kezi cùng mendes hưng phấn phóng tới roi nhưng roi không có chúc mừng hắn cúi đầu chậm rãi đi hướng monaco phan bóng đá khán đài hắn nâng lên hai tay lòng bàn tay hướng phía dưới nhẹ nhàng ép xuống một cái im ắng thăm hỏi roi không có chúc mừng cái này đã từng vì monaco sáng tạo kỳ tích hải tử giờ phút này lựa chọn dùng chầm mặc hướng quá khứ gửi lời chào thợ dị jo len thanh nhâm tại tờ cái này chúng ta nhìn xem hắn tại luis i i s ợ tạ đi ủng lớn lên hai tử cái này vì monaco mang đến vô số ban đêm gieo h ò số 10, giờ phút này chỉ là nhẹ nhàng sờ lên trước ngực chassi đội huy sau đó hướng đỏ trắng khán đài túi đầu xuống tựa như hắn đã từng vô số lần đang ăn mừng ghi bàn về sau hướng đội chủ nhà f a n bóng đá t h a m hỏi lúc như thế đây chính là chức nghiệp bóng đá tàn khốc cùng lãng mạn doi dùng trầm mặc nói cho tất cả mọi người hắn có thể vì mới đông ra đem hết toàn lực nhưng v ị n h viễn sẽ không bao giờ quên hắn từng cùng ai cùng một chỗ đứng lên châu âu tri đình doi quay người đi trở về nửa chắng lúc ạ đệ bọ hướng hắng tới thân m tại quá khứ cái kia mùa giải roi cơ hội là hắn thần tượng tồn tại mặc dù roi so với hắn tuổi t ắ c còn nhỏ zipper zi giơ tay lên sông roi dựng lên thủ thế bét nạ đi nặng nề mà vỗ tay một cái đột nhiên giơ cao hai tay quơ múa monaco đám cầu thủ lập tức mừng rỡ nhìn trên đài đỏ trắng phan bóng đá tiếng ca bỗng nhiên vang vọng sân bóng n u a ta vờ ion sg t v ụ lộn ở n ọ t r ờ dồn bị dù xếp cồn inet đã từng chúng ta nói muốn tại bảy tòa trên gò núi hình thành thuộc về chính chúng ta dô ma hôm nay chúng ta đã là châu âu quân do ghi bàn đốt lên sở kem phớt và zip nhưng m o na c o phản công tới càng nhanh ạ s ạ vìn lui về đến tiền vệ phòng ngự vị trí nhật banh cái này nga ma thuật sư một cầm bóng mà kệ l è o lập tức kéo đi lên ạ s ạ vìn chân trái chân cạnh ngoài nhẹ nhàng một nhóm bóng ra từ nước pháp tiền vệ phòng ngự bên cạnh thân xuyên qua tiếp chuyền bóng về sau bẹn na đi chuyển xa xẹt qua giữa không t r ú n g z i b e r s sớm đã khởi động hắn nghiêng người dùng n g ự c phải nhẹ nhàng một đệm bóng ra nghe lời rơi vào bên chân một thước bên trong cái này ngừng bóng nhìn như đơn giản lại làm cho mặt cồn vô hụt mặt thẻo dẫn bóng lúc luôn luôn có ch hắn nhịp độ bước chân nhanh đến mức k i n h người chân trái một chuyến chân phải một đập bóng ra từ đầu đến cuối dính tại bên chân nửa mét phạm vi bên trong mãi c u ố n lần thứ hai đặt chân lúc d i b u r di đột nhiên dùng chân phải má ngoài chân đem bóng ra bên ngoài một nhóm cả người lại hướng phương hướng ngược tránh đi bờ ra dư hậu vệ cánh bị hoảng một cái lạo đ ả o chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia thấp tráng thân ảnh nên ngang rời đi ạ đệ b ọ họ lui về làm t ư ở n g ạ xạ v ỉ n t r ê n vào chính là một cất xuất xa Ed phi thân đưa bóng đỡ ra xả ngang mô na cô phạt góc bờ ra gia y tại tranh đoạt bên trong đội lên bóng ra nhưng cặt vạn hồ trên môn tuyến bóng r a bị cắt vạn hổ cản ra trong nháy mắt sợ kem phất bờ rít nhìn trên đài bộ phát ra như chút được gánh nặng gieo họ nhưng nguy cơ xa chưa kết thúc bóng đá tại nhỏ vùng cấm địa biên giới bật lên song phương cầu thủ lập tức triển khai một vòng mới chém g i ế t ke di cùng ạ đệ b ọ giống hai đầu nổi g i ậ n trâu được đồng thời phóng tới điểm rơi nước anh bằng vào man lực vượt lên trước nửa bước dùng mũi chân đưa bóng đâm hướng đường biên m ạ i cồn bước nhanh về phía trước k h ô n g chế bóng lại bị di bơ di kéo chặt lấy bờ da d i u người không dám k i n h thường quay người đem bóng chuyển về cho、mẹ. lúc này mô na cô trận hình đã giống như thủy chiều v ư ợ trên nửa tràng ạ xạ vin cùng xạ v i ô l ạ hình thành đạo thứ nhất bình c h n g phong bế hệt đường chuyền ngắn lộ tuyến bẹt nạ đi như bóng với hình dán lăng át ạ đệm họ t h ì tại trung tuyến phụ cận tới lui như đầu chờ đợi con mồi báo hệ quan sát một lát lựa chọn đá mạnh kéo hướng về phía trước trận giờ rô ba cùng sở cựu lì tại bên trong vòng triển khai không c h u n g q u y ế t đấu hai người b ả vai chạm vào nhau phát ra chầm đ ủ bởi vì ngựa ra sau giờ rô ba phần eo không có đầy đủ áp lực bóng đá bị đỉnh hướng monaco lựa trảng doi khởi động truy bóng nhưng bởi vì khoảng cách quá xa eo phả kỹ dị vượt lên trước một bước chuyển về rô ma dô ma tay ném bóng phát động hệ giả xuôi theo cánh trái phi nước đại di bơ e di cắt vào trong trung lộ tùy thời chuẩn bị tiếp ứng ạ xạ vịn lui về tổ chức con mắt không ngừng liếc nhìn trước trận chelsea phòng tuyến cấp tốc cường đối ạ bị đ ồ cắn chặt hệ giả không thả ke di tiến lên phủ kín di bơ e di cắt v ả n h ồ thì gắt gao kẹp lại ạ đ ể bỏ thân vị mà k ẽ leo đứng tại phòng tuyến trước lớn tiếng chỉ huy thanh âm của hắn xuyên thấu toàn bộ sân bóng chú ý sân bộ sơ kem phớt bơ di trợ uy tiếng gầm liên tiếp song p ư ơ n g cầu thủ mỗi một lần tiếp bóng đều dẫn động tới mấy vạn người tấm ngày nhịp điệu thi đấu tại cái này một công một thủ ở giữa đột nhiên tăng nhanh song p ư ơ n g cầu thủ ch s ơ kem phớt bờ i í t t r ợ uy âm thanh liên tiếp trong không khí tràn ngập khẩn trương k h í tức Ả xạ vịn ở giữa sân cầm bóng người nga linh x ả o q u a n người tránh thoát mạ kệ l ẻ o bên trên đoạn hắn ngẩng đầu quan sát đột nhiên đưa ra một cái nghiêng truyền xa zibur di ở bên trái đường cao tốc trên bảo mải c ồ n l i ề u mạng về truy nước pháp tiền đạo cánh dùng mũi chân nhẹ nhàng một đệm bóng ra nghe lời dừng ở trước người m ã i c ồ n nhắm ngay thời cơ đặt chân sèn đoạn z i b r i lại vượt lên trước một bước đem bóng thọt trò chen vào hệ dạ hệ dạ dẫn bóng tiến lên ạ bị đổ vừa đánh vừa lui ngay tại hai người sắp đánh giáp lá mặt thẹo không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân t ậ p bóng hạ đệ bỏ tại vùng cấm địa bên trong nhảy lên thật cao cùng ke di hung hang đụng vào nhau hai người đồng thời ngã xuống đất bóng ra bị hệt vững vàng ôm lấy hệ tay ném bóng phát động khói công mạc hệ leo nhận banh sau cấp tốc điểm một bên mãi cồn dọc theo cánh phải phi nước đại xa v ị ổn lạ về truy không kịp chỉ có thể đưa mắt nhìn bờ ra dịu người dẫn bóng tiến lên mãi cồn nhắm ngay thời cơ lên chân t ậ p bóng giở rô ba tải g i y ít y nhớ hạ miễn cưỡng đánh đầu tấn công mục tiêu bóng ra lệch ra cổ dọc tranh tài tiến vào gây cấn giai đoạn lam hát cùng bẹt nạ đi ở giữa sân triển khai kịch liệt chiến đấu hai người là giày chơi bóng tại đối chân lúc và chạm ra chầm đục thì a goméndez nhắm ngay lỗ hổng tiếp ứng lại bị ạn đổ nhìn một cái hung ác chừa s ẻ n g đánh ngã t r ọ n g tay tiếng còi văng lên cho chelsea một cái đá phạt doi đứng tại bóng ra trước nhẹ nhàng đem trên c h á n tản mát tóc đen đẩy đến sau thai sờ kem phốt bờ i í t đèn chiều dưới gương mặt kia hết sức bắt mắt góc c ạ n h rõ ràng c ả m tuyến mang theo vài phần vô lại cau lại lông mày hạ là một đôi như, như chim ưng sắc bén con mắt doi xoay người đem bóng lạnh hai tay chống lạnh quan sát b monaco cầu thủ khẩn trương điều chỉnh chọn vị trí bẹt na đi lớn tiếng chỉ huy phòng tuyến chạy lấy đá bắt đầu bước đầu tiên chân phải bước ra xài bước không lớn nhưng vững chắc bước thứ hai chân trái theo vào thân thể hơi nghiêng về phía trước bước thứ ba chân phải trùng điệp dẫm tại bóng bên cạnh dày đinh vào t h ẳ n g cỏ b à y chân lúc hắn đầu gối trái hướng vào phía trong nắm chặt mắt cá chân k h ó a kín chân bên trong tinh chuẩn quất vào bóng nửa bộ sau phát ra b à n h trầm đ ụ bóng da xoay tròn lấy bay lên không tại bức tường người lên n h ả trong nháy mắt sát t ạ n đổn lọn tóc lướt qua bóng nhanh rất nhanh nhưng phi hành quỹ tích rất rõ ràng. Đầu tiên là kéo lên cao. đương ạ i đ roi n h đá phạt cất cánh trong nháy mắt lam hát đột nhiên khởi động hắn đầu tiên là một cái giả chạy giả bộ chỗ sung yếu hướng về phía trước điểm lửa bẹt nạ đi, đi theo di động ngay tại monaco tiền vệ phòng ngự trọng tâm chết đi sana lam p h t dừng biến hướng như u linh vây quanh sau điểm lúc này sở q u ỷ u lụy đang cùng giờ dô ba đ ấ u sức d i ả i ít thì bị te di k i ể m chế lam p h t hoàn toàn không người chằm chằm phòng hắn nhắm ngay t i ế p bóng hai chân phát l ự ợ c đặc địa trên không trung hắn phần cổ nổi gân xanh c h ắ n chính giữa hung hăng nện ở bóng ra bên trên bóng giống như đạn pháo đánh phía mặt đất tại thủ môn cùng hậu vệ ánh mắt tuyệt vọng chúng đạn nhập lưới ổ nhìn sau điểm lam p t tuyệt diệu vị trí chạy sở q u ỵ lụy cùng g i ả ít hoàn toàn để là người bang đánh đầu nện đ i ệ bóng tiến đá gỗ ổn chelsea mở rộng điểm số roi ma thuật c h u y ể n bóng lam phát sách giáo khoa cấp sau trên bào nhìn xem lần này phối hợp dở dô ba cùng p e di hấp dẫn toàn bộ phòng thủ lam phát tựa như ẩn hình máy bay ném bom xuất hiện tại trí mạng vị trí sờ kem phót bờ zit sôi trào mu di n ô định vị bóng chiến thuật lại một lần xé nát đối thủ phòng tuyến b ỡ làng cô b ô n g nhiên từ ghế huấn luyện viên bên trên bắn lên đến lại nằm nặng, nặng ngồi xuống lại trợ giáo d ỉ n vệ tịch v ọ t tới đường biên vây tay hướng trong tràng gào ghét phản kích lập tức phản kích đừng để bọn hắn thở để lên đi đừng để bọn hắn dễ chịu cầm bóng vị này monaco công vân trợ giáo tiếng la trong mang theo la tột u bị sân huấn luyện ký ức là hắn tự mình lái xe đem một ư ơ i tám tuổi roi từ nai sở sân bay tiếp vào monaco nhìn xem thiếu niên kia tại đ ề sam thủ hạ lột s ắ c thành tự tinh giờ phút này hắn cái chán bạo lấy gân xanh phản phất muốn đem bên trên mùa giải trang t h onlit liên trạm trung tâm huấn luyện cầu thủ chơi l i ề u toàn hô lên tới sợ kem phớt bờ rít tiếng gầm bên trong monaco chiến bảo màu đỏ như bị gió đêm cuốn lên ngọn lửa mất bóng sau monaco lập tức triển khai điên cồn phản công ạ xạ vìn chủ động lui về đến tiền vệ phòng ngự vị trí nhật banh hắn tóc vàng đang chạy bên trong phá lệ dễ thấy. vị này nga cầu thủ một cầm bóng lập tức đưa ra một cái ba mươi m tinh chuẩn n g h i ê n truyền cánh phải xạ vi ố lại như mũi tên khởi động ạ bị đồ liệu mạng về truy ngay tại nước pháp hậu vệ cánh sắp đánh chặn trong nháy mắt con thỏ đột nhiên dừng biến hướng bóng ra giống đính vào chân hắn bên trên đồng dạng nghe lời nhưng l ạ y sớm đã dự phán đúng chỗ g a é m o n thần quả quyết xuất kích dùng thân thể phong bế tất cả s u ố t gôn góc độ ba phút sau ạ xạ v i n lần nữa chế tạo sắc cơ hắn ở giữa sân liên tục qua rơi mendes cùng lắm áp ngay tại mạ kệ là chuẩn bị b ụ phòng lúc đột nhiên đưa ra một cái giao giải ph k e r i lại lấy xuất sắc dự phán hoàn thành một cái tinh chuẩn t chữa s ẹ n giải vây m u j i n o bước nhanh đi đến bên sân tay phải khoa tay lấy triệt thoái phía sau thủ thế hướng mạ kệ là hô lớn vài câu nước pháp tiền vệ phòng ngự lập tức hiểu ý bắt đầu một tấc cũng không rời theo sát tạ xà vìn hắn lại quay người đối thi a g o m e n d e z chỉ chỉ bẹt na đi bồ đào nha giữa trận gật gật đầu lập tức tăng cường đối monaco tiền vệ phòng ngự bước đoạt cường độ nhìn thấy thế cục vẫn chưa vững chắc m u j i n o hướng ghế dự bị vây vây tay giờ gì mỹ lập tức đứng dậy làm nóng người đệ xeo lì cũng cởi bỏ dự bị sau lưng thứ tư quan viên cầm thay người bài đi tới tù bồ đào nha người từ đầu đến cuối đứng tại chỉ huy khu áo khoác màu đen trong gió bay phất phới hắn không ngừng dùng thủ thế chỉ huy phòng tuyến bảo trì chặt chẽ khi thì đối trong tràng gấm thét khi thì tỉnh táo quan sát thế cục đ ư ờ n g khe di hoàn thành lần k i ê n mấu chốt giải vây lúc mu di nhô dùng sức vỗ tay lập tức quay người đối trợ giáo nói cái gì ánh mắt bên trong lóe ra chiến thuật già phong mang tranh tài tiến vào hồi cuối giai đoạn song phương công thủ tiết tấu càng thêm kịch liệt phút thứ bốn mươi một doi bên phải sườn bộ đột nhiên cắt vào trong dùng chân phải đệm đưa ra một cái kể sát đất cho khe g i rô ba quay thân gánh vác giải ít cướp ép quay người rút bắn góc gần. d o ma phản ứng thần tốc n g h i ê n g người đưa bóng cản ra danh giới cuối cùng Bờ biển ngà người quỳ xuống đất đánh thẳng cỏ dạy b t thì xoa bị đụng đau s ư ơ n g sườn phút thứ 43, n a lan bắt tại bên trong vòng tuyến đầu quan sát được d o ma chọn vị trí gần phía trước không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân bóng ra như ra khỏi nòng như đạn pháo s ẹ t qua giữa không t r ú n g tại phía trước cầu môn cấp tốc hạ xuống cuối cùng sắt trên xả ngang xuôi theo bay ra m o na cô thủ môn kinh chạy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người đối phòng thủ cầu thủ lớn tiếng gào thét phút thứ b ố dê bơ di cánh trái cầm bóng đối mặt m ạ c cồn liên tục ba lần biến hướng bờ ra dư hậu vệ cánh bị hoàng trọng tâm bất ổn mặt thẹo thừa cơ vượt qua từ dưới lên À đệ bỏ tại pe z i lôi kéo hạ y nguyên cướp được điểm rơi một cái vừa nhanh vừa mạnh đầu truy bay thẳng góc chết ệ đằng không mà lên đơn trưởng đưa bóng đỡ ra s à ngang độ mẹ n ẹ t ngồi tại s ở k e m phớt bờ rít chỗ khách quý ngồi tay phải chống cái cằm ánh mắt khóa chặt trên người di bờ di mặt thẹo vừa mới hoàn thành một lần đặc sắc đột phá lắc kéo mạch cồn đưa ra trí mạng tập bóng bên sân mu di nhô nhữ mày đã tại cuốn sổ bên trên nhớ mấy bút đêm này sờ tem phớt bờ rít cánh phải phòng thủ cảnh báo từ đầu đến cu Tại -Li, đêm nay đối mặt n di u r bơ di hắn vẫn lấy làm k i ê u ngạo tốc độ cùng lực buộc phát toàn trở thành bài trí bị trôi qua giống căn cọc gỗ cũng may ke di luôn có thể tại thời khắc nguy cấp bù vị dù tinh chuẩn đánh chặn vì đồng đội chú ít nước pháp chủ huấn luyện viên chân mày hơi nhữ lại cái này đến từ bộ lộ vệ tên nhỏ thó xác thực xuất sắc nhưng hắn phía sau liên lụy vấn đề phức tạp hơn Monaco bang tại nước pháp đội lực ảnh hưởng đã quá lớn bên trên kỳ danh sách lớn bên trong roi h ể dạ liệu lì chờ tám tên tuyển thủ quốc gia đều đến từ chi này đội bóng nếu như lại chiêu nhập di bơ di phòng thay quần áo thế lực cán cân sợ rằng sẽ triệt để nghiêng húng chi hắn vẫn là roi quen nhau từ nhỏ hai người từ nhỏ tại bộ lộ biển cùng nhau lớn lên quan hệ cá nhân rất sâu đậm độ mẹ nẹt nhẹ nhàng lắc đầu tại laptop bên trên qua loa nhớ m ấ y bút lại h g o à i rơi bù giờ giai đoạn ạ xạ vìn tại vùng cấm địa vòng cung bán nguyện trước vùng cấm địa giả bộ xuất k ô n lại xảo diệu đưa bóng để lọt cho sau chen vào bẹt nà đi m o n a c o tiền vệ phòng ngự n ê n bóng sút mạnh bóng r a phanh đánh trúng gần phương diện cột dọc đặt về mặc kệ lèo đá mạnh giải vây trọng tài chính lập tức thổi lên n ử a tràn g c ò i vít sơ kempor bờ rít ghi điểm bài dừng lại tại 20, nhưng cột cửa rung động âm thanh phản g phất còn tại sân bóng quanh quần hiệp thứ hai bắt đầu về sau song phương lập tức triển khai kịch liệt đối công phút 48, n doi cánh trái tiếp h ạ bí đổ chuyển xa đối mặt e o phạ kỳ dị đột nhiên biến hướng cắt vào trong chân phải của hắn đường vòng cung bóng thẳng đến góc xa dỗ ma phi thân đưa bóng đỡ ra xả ngang phạt góc mở ra về sau giờ dô ba ạ xạ vìn trung lộ đột phá điểm bóng di bơ di cánh trái vượt qua từ dưới lên ạ đệ bỏ lực gáp ke di đánh đầu tấn công mục tiêu h ẹ t vững vàng đưa bóng ô m lấy chelsea lập tức phản kích mà kệ l ư ợ c chuyển xa tìm tới roi từ phía sau dẫn bóng phi nước đại bốn mươi m sau xuyên qua lam g ắ t đ ẩ y bắn bị bẹt nạ đ ể cản ra ranh giới cuối cùng phút sáu mươi mốt roi lần nữa hiện ra năng lực cá nhân hắn ở bên trái đường liên tục qua rơi eo phạ kỳ dị cùng sở cựu lệ y góc độ nhỏ cú sút mạnh đánh trúng bên cạnh lưới monaco lập tức phản kích xạ vị ổ xạ thân phủ kín phút thứ sáu mươi lăm r ồ i cùng làm hắt đánh ra tinh d i ệ u hai qua một phối hợp hắn chọc khe bóng xuyên thấu monaco phòng tuyến giờ rô ba quay người giúp bắn giải ít dùng chân đưa bóng cả ra hai phút sau doi chủ phạt đá phạt bóng ra vòng qua bức tường người sau hạ xuống nhưng tất cả những thứ này bóng điểm rơi hơi l ệ chính c h bị thủ môn ôm lấy phút 68, m o n a c o suýt nữa san đều tỷ số điểm số ạ xạ vìn cho khe ạ đệm v họ đơn đao đẩy bắn bị hẹp dùng chân cả ra chelsea nhanh chóng phản kích doi dẫn bóng tiến quân tấn tốc tại vùng cấm địa tuyến đầu phân cho rửa ireland người sút gôn bị rô ma tịch thu phút thứ b ả song p ư ơ n g thay người điều、chính. Sở kem điểm phốt lớp ghi thứ tư quan viên giờ lên thay dít tử tư bờ bài bài. người điện viên quan lên lẻ, dơ chelsea dẫn đầu điều chỉnh giờ d i mỹ đứng tại bên sân dùng sức v ố t gương mặt bảo trì thanh t ỉ n h muzino ô m bờ vai của hắn nhanh chóng bàn giao chiến thuật ngón tay không ngừng chỉ hướng hạ xạ vịn vị trí thì ago mendes chạy c h ậ m ra sân lúc cùng giờ d i mỹ vỗ tay từ phía sau lập tức phóng tới mạng kệ lẹo truyền đạt huấn luyện viên phòng thủ bố trí chelsea trận hình điều khiển tinh vi giờ d i mỹ cùng m ạ kệ ẹ o tạo thành song tiền vệ phòng ngự làm bắt vị trí tiền đề monaco đồng thời thay người ạ đệ họ thở hồn hển đi hướng bên sân cùng dự bị đăng tràng sửa trùng đệm vỗ tay c ơ j e r s e ở cao trung phong vừa chạy vừa kéo gấp thủ sáo trực tiếp cắm vào vùng cấm địa vợ làn cổ thừa cơ giữ chặn sửa thi t h ầ m ngón tay không ngừng khoa tay lấy c h e l s e a trung vệ ở giữa lỗ hổng monaco biến trận bốn r ă bốn i hai do cùng xạ vị ô l ạ tạo thành s o n g tiền đạo d i b b e r j lui về tiền vệ trái ạ xạ vịn triệt để lui về giữa trận tổ chức phút thứ bảy mươi mốt thay người về sau nhịp điệu thi đấu dần dần bị c h e l s e a trưởng khống giờ gì m ị ra sân sau lập tức phát huy tác dụng hắn cùng mạ kệ lở giữa sân hình thành một đường sắt áp không ngừng đánh chặn monaco chuyển bóng tuyến đường À, Vin bị é phút lui sâu về càng sâu cầm bóng, n ư n g mỗi t h thân bảy mươi năm Phút l a m hắt t r ư ớ c chen vào tiếp roi xuyên qua một cốc xút xa khiến cho dô ma cứu thua tội tay giờ dô ba theo vào bù bắn lại bị s ở cự lì phi thân phủ kín phút thứ 78, m o n a c o phản kích bị te di tinh chuẩn đánh chặn chelsea cấp tốc phản kích roi cánh trái sau khi đột phá hoành g õ giờ uff cắt vào trong thấp bắn dô ma lần nữa bên cạnh nhà o hóa giải tình hình nguy hiểm phút thứ tám ư ơ i tại vùng cấm địa đấu tranh nội bộ đình nhưng cặp vạn hồ gắt gao kẹp lại thân vị h ẹ nhóm tịch thu tập bóng muzino ở đây bên cạnh phất tay ra hiệu đội bóng ổn định tiết đấu chelsea bắt đầu kiên nhận không chế bóng tiêu hao thời gian phút thứ tám mươi sáu lam mắt trung lộ điểm một bên mại cồn chen vào tạt bóng giờ rô ba đánh đầu thoáng cao hơn monaco phản công càng ngày càng nhanh nóng nảy j i b e r j i nếm thử người đ ộ t phá lại bị mặt cồn sạch sẽ đoạn hạn bù giờ giai đoạn chelsea toàn tuyến l ư i giữ monaco tạt bóng bị te di lần lượt giải vây kết thúc cái còi vang điểm số dừng lại tại hai mươi muzino cùng trợ giáo vỗ tay thân xác bình tĩnh hắn liếp mắt ghi đề bài hai mươi điểm số che giấu không được vấn đề chi này monaco đã không phải lên mùa giải chi kia thiết huyết chi sư vợ l ạ n cổ bố trí chi chiến thuật cũng kém xa để sàm tay độc chelsea cánh phải bị di bơ e di xông đến thất linh bắt lạc trung lộ ạ xạ vỉn cũng mấy lần đột phá nếu không phải k e di cùng nẹt d ũ n g manh phi thường kết quả thật đúng là khó mà nói sờ kem phớt bờ giết phan bóng đá hát vang lấy thắng lợi tiếng ca chelsea vững vàng cầm xuống ba phần monaco cầu thủ đứng tại chỗ có chút hoảng hốt bên trên mùa giải tram tv bất bại đoạt giải quán quân huy hoàng phảng phất còn tại hôm qua bây giờ lại tại mùa giải trận thứ hai liền nuất vào thủ bại mà đánh bại bọn hắn chính là đã từng tuổi trẻ roi đứng tại bên trong vòng t i ê n lặng nhìn qua quen thuộc đỏ trắng quần áo chơi bóng hắn từng là chi này đội bóng linh hồn bây giờ lại tự tay đem bọn hắn đánh bại vợ lản cổ hai tay đ ú t túi túi đầu bước nhanh đi hướng cầu thủ thông đạo jipberji thì đứng tại chỗ ánh mắt xuyên qua đám người cùng roi ngắn ngủi đối mặt À xạ v ì hung hăng đá một c ư ớ c thẳng cỏ vụ cỏ về ra hắn thở hồn hẹn một thanh giật xuống lớp đấm quần áo chơi bóng trực tiếp đi hướng roi người n a trận đấu này cơ hồ đem hết toàn lực tinh chuẩn chuyên xa sắc bén đột phá không biết mệnh mọi chạy hắn là monaco đêm nay tối lấp lá hai người tại bên trong vòng phụ cận gặp nhau ạ xạ b ì n không hề nói gì chỉ là đưa bóng áo đưa tới r ồ i tiếp nhận cũng t h ờ i mình chiến bảo màu xanh lam bọn hắn trao đổi quần áo chơi bóng lẫn nhau vô vô bà vai sờ kem phớt bờ rít tiếng ca càng ngày càng vang monaco đám cầu thủ trầm mặc rời sân thế giới bóng đá chính là như vậy tàn khốc hôm qua kể vai chiến đấu chiến hữu hôm nay đã thành đối thủ nhìn trên đài mấy vị theo đội viễn trinh monaco láo phan bóng đá há to miệng câu kia từng tại trong tuyện cảnh hô qua vô số lần roi xé nát bọn hắn hôm nay một lần cũng không có ở đây bên trên văng lên ánh mắt của bọn hắn không tự giác đi theo cái kia mặc lam sắc cầu tháo thân ảnh b ợ môi run nhẹ nhẹ lại không phát ra được thanh â m nào đã từng chỉ cần bọn hắn hô to câu này khẩu hiệu roi liền sẽ giống nghe được triệu h o á n kỵ sĩ đồng dạng đứng ra vì m o na câu ngăn cơn s ó n g d ữ mà bây giờ hắn trở thành đối thủ l ư ớ i dao một vị tóc trắng xóa lao phan bóng đá siết chặt trong tay khăn quảng cổ phía trên còn in roi bên trên mùa giải d â y số hắn hít sâu một hơi tự a h ồ nghĩ hô thứ gì cuối cùng lại chỉ là lắc đầu chợ mặc nhìn chăm chú lên trên trận đám c ầ u thủ dời sơn roi hai tử tiếng la tại ồn à o sân bóng bên trong lộ hắn chạm tại khán đài hàng trước nhất tay nhỏ chăm chú nắm chặt monaco khăn q u ò n g cổ t h a n h â m non nớt xuyên thấu sở kèm phớt bờ dít ồn ào náo động doi cảm ơn ngươi vì monaco mang tới hết thảy r ồ i chính đi hướng cầu thủ thông đạo nghe được tiếng la đột nhiên dừng bước hắn xoay người ánh mắt xuyên qua đám người thấy được cái kia mang theo đỏ trắng ngũ tiểu cầu mê hai tử hốc mắt đỏ lên lại quật cường thẳng tắp xuống lưng r ồ i c h ầ mặc m một lát khẽ gật đầu một cái tay phải ấn ở trước ngực chung quanh mấy cái monaco p a n bóng đá đột nhiên quay mặt qua chỗ khác có người vụn trộm lau con mắt hai tử phụ thân một thanh ôm lấy hắ nhìn trên đài vang lên lẹ tẻ tiếng vỗ tay rất nhanh lại bị chelsea phan bóng đá gieo h ò bạc phủ sơ k e s s e hot bình luận viên nhìn xem tiếp sóng trong tấm hình ngay tại rút lui roi giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái nhìn xem người trẻ tuổi này hắn vẫn là cái kia có thể tại thời khắc mấu chốt giải quyết dứt khoát nam nhân vẫn là cái kia có thể để cho toàn trường ngừng lại hô hấp thiên mới chỉ là hiện tại ông k í n h cắt đến nhìn trên đài trầm mặc monaco phan bóng đá hắn không còn vì màu đỏ trắng mà chiến hình tượng dừng lại tại roi đi hướng cầu thủ thông đạo bằng lưng Sơ kem đem phót ánh hắn bờ đèn chào á i dài, một mực kéo dài bóng đến đến kéo kéo rất một t mực ô n đỉnh Monaco phan bóng đá khán g đạo đá đại dưới buổi tối, Monaco. Sơ Chelsea kem không đêm Monaco, một một mạng phót thuộc đánh dít trắng tiễn trí trợ bờ ban bại quân đoàn. Chelsea 20 đánh bại Monaco, do dùng một cái xuyên vân cùng một lần mạng công, đỏ cái về do 20 từng cùng chúng ta cùng một chỗ đứng lên châu âu tri đ ỉ n h mông tờ cắt lô điện đài giật mở cờ monaco trong phòng thay quần áo h ề giả đem ư ớ t đấm quần áo chơi bóng đặt vào giặt quần áo giỏ đột nhiên toát ra một câu r o i năm nay lại muốn đoạt quán quân ta là cảm thấy như vậy hắn lời nói này đến không đầu không đôi u nhưng tất cả mọi người minh bạch người pháp hôm nay đem giờ uff phòng đến không còn cách nào khác cùng di bơ di ở bên trái đường danh tiếng thậm chí vượt trên chelsea cánh phải tiến công dỗ mai n h t miệng cười nói đoạt giải quán quân cũng không kỳ lạ chelsea vốn là đủ mạnh hiện tại lại nhiều roi đơn giản mạnh không tưởng nổi lại thêm cái kia cùng nhân mù、Gino. bên trên mùa giải các n g ư ờ i cũng được chứng kiến hệ dạ có chút bực bội tiếp tục như vậy về sau phóng viên có phải hay không nên nói chúng ta chỉ là roi vật làm nền những vị trí khác thay cái ai cũng có thể đi theo hắn làm quan trong phòng thay quần áo mấy cái lão đồng đội hai mặt nhìn nhau mặc dù mọi người đều thừa nhận roi là đỉnh cấp cầu thủ nhưng truyền thông tổng yêu phụ lên roi đến đâu cái nào liền đoạt giải quán quân thuyết pháp cái này khiến đội viên khác nỗ lực lộ ra không quan trọng gì bên trên mùa giải rõ ràng là toàn đội đánh đến rút gân mới sáng tạo kỳ tích nhưng ở thứ tư quyền tự sự lo di dưới công lao thường thường bị tính tại một cái đầu người bên trên nhưng t h thật hệ dạ phiền không phải cái này mà là hắn bà c h ạ c sở hệ dạ tự nhận là là roi tại trong đội thân thiết nhất trung quyền kết quả đây o i chuyển nhượng chelsea mang đi mà cồn cùng áo bi đồ hai cái tùy tùng lại ngay cả không hỏi một tiếng hắn một câu bây giờ nhìn lấy bọn hắn người khoác áo l a m quát tháo phong vân trong lòng của hắn cảm giác khó chịu hệ dạ dọn dẹp quần áo của mình dùng chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm l ầ m b ầ m lao tử là mẹ hắn mục dương quyền hiện tại bảy cựu bị hao t r ọ c lưu ta nhìn không vòng huyên viên nói thầm cái gì đâu ji bơ di đột nhiên từ sát vách nhô đầu ra không kiên nhận n h ữ mày phiền chết thua bóng liền đủ được mình còn nghe ngươi ở chỗ này Dạ đ nếu g hồng chừng gì nhiên ném lên cửa tủ, đỏ hồng mắt chừng trở về, liên quan mắt cửa tủ, trở đỏ đ về, n ngươi.、Bộ、ngực hắn chắn đến Bộ c khó h ị mình Monaco mặt chuyển nhượng、monaco、ngồi vững vàng này còn hạng chủ thẻo pháp lực lúc, đau tại không i ế Nếu m sống. k phải dựa vào cùng roi xưng huynh gọi đệ quan hệ cái nào đến phiên hắn mặc monaco quần áo chơi bóng bên trên mùa giải bất quá là người dự q u y ế t hiện tại vừa tiếp nhận roi lưu lại số m ộ ư ơ i quần áo chơi bóng ngược lại bày lên phổ tới con mẹ nó ngươi chính là cái ôm roi b ắ p đ u ổ i tùy tùng trùng thật coi mình là cái nhân vật rồi di bơ di vượt lên trước thử lấy răng cố ý nắm vút cuốn họng học lên roi dọn điệu và trải sơ cho mọi người đến đoạn giáp chứ sao hệ dạ trong nháy mắt nổi giận một thanh nắm chặt di bơ di cổ á o con mẹ nó ngươi bẹt nạ đi lập tức c h ặ n ngang đến giữa hai người đẩy ra kiếm bạt n ỗ trương đẩy ra đều mẹ hắn mầm miệng muốn đánh nhau đi trên trận đánh chelsea phòng thay quần áo đủ nghịch cái gì hoành nha chúng ta đều không ở chỗ này còn có thể cho các ngươi đương chủ đề cửa phòng thay quần áo chẳng biết lúc nào bị đẩy ra r o i tựa tại trên c u n g cửa đột nhiên n ế t miệng cười một tiếng toàn bộ phòng thay quần áo trong nháy mắt n n g kết hệ dạ còn nịu lấy di bơ di cổ á o hai người đồng thời quay đầu rất giống bị bắt được đánh nhau học sinh tiểu học dõi đi vào phòng thay qu sở quỹ ủy cùng rỗ ma bọn hắn nhẹ gật đầu cười nói ta đến xem lao đồng đội sau đó hắn nhìn về phía hệ dạ thanh â m nhẹ nhàng ánh mắt lại lạnh đến giống đao hạ trại sơ ngươi nắm đấm cứng như vậy làm sao đêm nay không dám đối mưu di nô vùng làm sao còn chưa động thủ giữa trận nghỉ ngơi muốn hay không trọng tài đưa điểm tiếp tế di bơ di tay còn đến tại hệ dạ trên cổ cũng đột nhiên cứng đờ roi huýt sáo lung lay trong tay mang theo c h e c s i kỷ nhậm rượu p h ờ rằng ngươi học ta nói chuyện ngược lại là rất giống muốn hay không cũng học một ít ta làm sao đá bóng ạ xạ v ì t ự ở nơi hẻo lánh tiến lặng đánh ra roi Cái người à y c h là nghĩ ra điểm đường rẽ cho hắn cơ hội thay máu vẫn là ngại huynh đệ chúng ta tại quốc gia đội quá nhiều người jiburji cứng cổ chờ roi mở miệng kết quả đối phương trực tiếp từ bên cạnh hắn lách đi qua phản phất hắn chỉ là một đoàn không khí giỏi quay đầu liền cùng mẹ na đi sơ quý uy bọn hắn đụng vai cười to trò chuyện lên bên trên mùa giải trang tí online t u y ệ n lý thú trước khi đi còn q u ẳ n g xuống m ộ t câu hạ hiệp gặp hai chúng ta chi đội bóng mặc kệ ai tiểu tổ thứ nhất đều phải đi ra tuyến cũng đừng cản trở a doi đi tới cửa lúc đột nhiên quay người đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái mình huyện thái dương p h ờ rằng người muốn chứng minh cái gì cũng đừng quên ta tin tưởng thực lực ngươi các ngươi nên đem cái kia đáng chết ly g ỡ một thứ ba quan lấy xuống đi dùng chân chứng minh còn hiện tại ngươi còn cái gì đều không có chứng minh đâu ban đêm doi ngồi vào trong xe động cơ vừa phát động quảng bá bên trong liền chuyển đến trang tí o n l i còn lại buổi diễn chiến báo e tổ ỷ thổ vẫn mười tháng ô tô t dầu sẽ bùa hờ một so một hòa arsenal arsenal lấy một tháng một hòa chiến tích tiếp tục xếp hạng tiểu tổ thủ vị dầu sẽ bùa hờ một điểm h ạ chót l ù n g v ở thủ kéo g i chép nhưng đội chủ nhà hạ nửa giờ đem so với điểm đ ộ i ngang dầu sẽ bùa hựa giữ vững hai nghìn một niên tháng chín đến nay trang the onlit sân nhà bất bại ghi c h é ổ Rồi xe chậm rãi chạy qua xị d ạ n thật thà đường đi trong bóng đêm còn có thể nhìn thấy top năm top ba chassis phan bóng đá bọn hắn mặc lam sắc cầu á o trong tay nắm chặt khăn quảng cổ lớn tiếng hát thắng lợi ca có người dơ bình rượu lảo đảo đi tại ven đường đồng bạn dựng lấy bờ vai của hắn tiếng cười tại quãng cư é trên đường phố phá lệ v a n g dội kính chiếu hậu bên trong một cỗ màu đen xe con từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách cậu t ừ xe r ồ i sớm đã thành thói quen chỉ là nhẹ nhàng đạp chân chân ga cách đó không xa một cái khác chất điệu thấp sú vệ không nhanh không chậm theo sau kia là hộ vệ của hắn cửa sổ xe quay xuống một đường nhỏ, hòa với nơi xa phan bóng đá tiếng hoan hô r ồ i quay cửa xe lên n g ặ t vào một con đường khác mãi côn ngồi tại xe hì nạ hai hộp đêm vip ế ghế dài bên trong một chén kẹ quý lạ r ố t hết tiết hầu nóng bỏng t r u n g quanh c h ậ t ních vóc người nóng bỏng nữ nhân mùi nước hoa hòa với mùi khói hướng trong l ô mùi chui hắn mấy cái bờ ra riêu đồng hương ở bên cạnh ô n ả o thỉnh thoảng thôi tàng hướng về thân thể hắn thiếp tới mấy cái côn nương nhưng hắn chỉ cảm thấy phiền ánh đèn hoàng ánh mắt hắn đau trong đầu tất cả đều là sau trận đấu trong phòng thay quần áo hình tượng m u di nâu ngay trước toàn đội mặt chỉ vào cái m d i y mơ di nghĩ tới l i ề n q u a càng b i ế t k h u ấ t chính là do an vị ở bên cạnh mặt lạnh lấy buộc dây dày một câu đều không nói chờ mu di nhô đóng sập cửa đi tên tia thế mà trực tiếp đứng dậy cũng không quay đầu lại hướng monaco phòng thay quần áo đi mãi côn nhìn chằm chằm hắn bóng lưng đột nhiên cảm thấy những cái tia s ư n g huynh gọi đệ thời gian khả năng đều là mình mong muốn đơn phương ảo giác hắn lại rót một chén đem cái chén trùng điệp đặt xuống trên bàn t r u n g quanh mấy cái nùng trang diễm m ặ t nữ nhân lập tức kéo đi lên một người trong đó thoa tinh hồng sơn móng tay tay đã xoa lên bộ ngực của hắn đầu ngón tay như x o a y ca làm sao một người uống rượu giải sầu a nữ nhân mang theo ngọt ngào mùi nước hoa xích lại gần hắn bên hai n ó n g ớ t khí tức phun tại hắn bên gáy mãi cổn chỉ cảm thấy huyệt thái dương tình t h ị chực t r n h ả trong lồng ngực kia cô vô danh đỏ bùng nổ hắn một thanh nắm lấy nữ nhân không an phận cổ tay lực đạo to đến làm cho đối phương thợ nhẹ một tiếng giờ phút này hắn chỉ muốn tìm phát tiết miệng có thể là đập nát chút gì cũng có thể là là đem cái này mặc bó sát người váy vưu vật đẻ xuống ghế s a lon hung hăng trà đạp đều cút ngay cho ta hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn do đến người chung q u n đồng loạt lui、lại. nắm lên bình rượu trực tiếp đối miệng rót một miệng lớn mải cồn loạn trà loạn t r o ạ n g mà đứng lên giật ra bị rượu dịch tước nhẹp áo sơ mi cổ áo lộ ra mảng lớn phiếm hồng lồng l ự c điện thoại đột nhiên tại trên bàn trà chấn động màn hình sáng lên roi danh tự hắn nhìn chằm chằm cái tên đó nhìn mấy giây tiểu đệ chung quanh cùng nữ nhân đều không dám lên tiếng hắn lau mặt nắm lên điện thoại ấn nút tiếp nghe khóa u i thanh â m hắn khẳng hẳn đầu bên kia điện thoại doi thanh em rất bình tĩnh tạ tại hiện tại roi nói xong liền cút mải cồn nhìn chằm chằm cướp mất màn hình ngực kia cô vô danh đỏ đột nhiên tiết một hắn đẩy ra nữ nhân bên cạnh nắm lên áo khoác đi phía cửa sau đi đẩy ra hộp đêm cửa sau gió mát đập vào mặt do i chính tựa ở màu đen len rộ vợ bên cạnh gặp hắn ra liền dùng ngón cái hướng về sau tòa một chỉ lên xe trong bóng đêm len rộ vợ chậm rãi đi xuyên qua l o n d o n đầu đường m ạ i cồn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không nói một lời do i chuyên chú lái xe thằng đến trải qua sông thắm lúc doi mới đánh vỡ chầm mặc nói chuyện a có cái gì hủy khuất hiện tại có thể nói mãi cồn ngón tay tại trên đầu gối gõ hai lần hầu kết nhấp n ô n u ố xuống một miếng nước bọt nói ngươi là đường cao tốc không vui do liế mãi cồn bỗng nhiên đập xuống cửa xe thao đổi lấy ngươi thử một chút toàn đội nhìn xem đâu cho nên muốn ta làm lấy rô sờ mặt nói mãi cồn hôm nay bị đá thật tuyệt hắn cười lạnh một tiếng con mẹ nó ngươi bị di bơ di qua thành cái sàng là sự thật mãi cồn nắm chặt nắm đấm chí ít nên nói lời công đạo lời công đạo rồi cười lạnh một tiếng t ố t ta cho ngươi lời công đạo gạ l ạ t đến bây giờ ngay cả ghế dự bị đều nhanh ngồi mà vào gần giòn sân là ai truyền thông nói hắn là nước anh tương lai cánh phải đáp án hiện tại mỗi ngày bị phóng viên chặn lấy hỏi vì cái gì ngay cả dự bị đều hôn không lên ngươi cho rằng trong lòng bọn họ không ý nghĩ gì ngươi làm ạ n h hơn bọn họ nhưng ngươi mạnh liền nên thể hiện tại trên sân bóng mà không phải tại hộp đêm lêu lồng xong ra sân bị người đương đường cái tùy t i ệ n qua sau đó chạy tới cùng ta muốn cái gì cầu thí công đạo gã lặt trong lòng một mực k ì m nén c ỗ đỏ hắn cảm thấy mình vốn là chelsea phải hậu vệ đệ nhất nhân tuyển nhưng từ khi roi hết lòng mạch cồn gia nhập liên minh về sau vị trí của hắn liền bị cái này b ờ ra dịu người triệt để thay thế mỗi lần huấn luyện nhìn thấy roi cùng mạch cồn kề vai sát cánh gã lặt liền không nhịn được nắm chặt nắm đấm hắm c h í nghe h vị trí này có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng trong lòng ngươi rõ ràng ngươi xác thực so gạ lạt so gần giòn sân mạnh nhưng mạnh không mạnh không phải dựa vào miệng nói là phải dùng trên trận biểu hiện chứng minh ngươi cho rằng mù di nhô lúc trước muốn nhất là ngươi sai h ổn ổn ắ nhớ c â n c h í kỹ tại chelsea biểu hiện chính là hết thảy bị đá tốt vị trí chính là của ngươi bị đá nát hắn tùy thời có thể lấy thay người ngươi cho rằng xuất gia đầu tiên là bắt sát vậy ngươi liền g ư ờ i phân sai nhìn xem trên tay ngươi khối này biểu Rồi kéo qua mà còn mang theo địch thông cầm cổ tay monaco tram t onlit quán quân biểu lão tử cho toàn đội đều đưa một khối hiện tại thế nào chúng ta là năm ngoái châu âu quán quân a bu dùng nhiều tiền mua chúng ta cũng không có gì không phải a vì tranh bốn mua muzino cũng không phải tới làm b à mẫu ai có thể b ă n g câu lạc bộ cầm tram t onlit ai liền lưu lại ai không được ai liền làm trứng bao quát ta cũng bao quát muzino ta đỉnh lấy châu âu dày vàng tờ rơ mi ở lit tiêu vương tên tuổi tới không ai dám để cái dám bởi vì lao tử chính là xứ mới nhưng bây giờ muốn ta nói ngươi là tờ rơ mi ở lit thứ nhất phải hậu vệ c h í ngươi h n dám nhận nơ vin sao? Ghe di có ù n rèn nghe g lộ thấy c thể cười đá ế ra nên có trình độ ta tự nhiên giúp ngươi nói chuyện cho dù là mu di nhô không thích ngươi đi cũng không nhất định liền phải là ngươi ai là huynh đệ của ta trong lòng ta nắm chắc nhưng điều kiện tiên quyết là hắn quay đầu nhìn chằm chằm mãi côn ngươi trước tiên cần phải làm rõ ràng mình nên làm gì ta muốn mang lấy các người đám này láo huynh đệ tại nước anh lấy thêm mấy cái quán quân tờ g i ơ mi ở lí tính t là cái gì chứ chúng ta muốn là cúp c 1 nhưng điều kiện tiên quyết là người đến mẹ hắn trước chứng minh mình xứng với khối này biểu mãi cồn nghe xong r ồ i chầm mặc một lát sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu ánh mắt của hắn từ ban sơ phẫn nộ dần dần trở nên tỉnh táo cuối cùng chỉ thấp giọng nói một câu ta đã biết. Rồi không có lại nói tiếp chỉ là một lần nữa phát động xe ta lại nói với n g ư ơ i câu nói sau cùng muji no nói một câu thắng trận lúc ngươi là thi tài thua bóng lúc ngươi ngay cả kiểu tóc đều là sai nhưng trên sân bóng còn có một loại khác thua pháp đội bóng vẫn còn tiếp tục thắng trận mà ngươi không thể không ngồi g h ế dự bị hoặc là dứt khoát rời đội nhớ ký eo phạ kỳ gì sao hôm nay trên trận cái kia phải hậu vệ hắn cũng là bởi vì ngươi mà rời đi monaco nửa mùa giải bỏ qua t r a m g tv onlit quán quân ta nói lời khó nghe hắn đ ờ i này đại khái suất đều cùng t r a m g tv onlit quán quân vô duyên tháng chín ngày hai mươi bốn chúng ta họa tờ h a n bố hai nghìn bốn niên ngôi sao bóng đá giá trị v u ô n bán bảng b e c k ham vẫn là công ty quảng cáo chọn lựa đầu tiên nhưng tình huống ngay tại biên hóa chúng ta tiếp xúc nhiều nhà nhãn hiệu đã tại thảo luận sang năm giảm bất đối với hắn dự toán đầu nhập vấn đề rất bình thường trực tiếp david hình tượng quá hoàn mỹ hoàn mỹ đến để cho người ta mất đi hứng thú hắn ngay tại từ vạn người mê biến thành nhà ở nam nhân tốt mà loại chuyển biến này ngay tại suy y ế u hắn buôn bán lực hấp dẫn chúng ta cho rằng doi buôn bán hình tượng chính là đá bóng đủ hung á c kiếm tiền đủ tinh thông người dự tính đủ khốc cái này ba điểm kết hợp hoàn mỹ nói thật hắn có thể cầm xuống hai nghìn bốn niên giá trị buôn bán đứng đầu bảng không có chút nào ngoài ý m ớ n luân đôn tài chính thành nào đó tòa nhà pha l ê màn tường cao ốc trong phòng họp cận ỡ ngồi tại cửa sổ sát đất trước màu nâu vàng tóc dài lưu lát buộc ở s o v nàng mặc cắt xén khảo cứu màu xám đậm quần tây sao trang hai chân thon dài giao h ò a đầu nhọn dày cao góp tại bản hội nghị hạ hơi rung nhẹ đương hỏa tờ hắc đại biểu biểu hiện ra số liệu lúc nàng một tay bám lấy cái cằm mắt xanh tỉnh táo đảo qua hình chiếu màn hình giống tại ước định một phần thu mua án mà không phải thảo luận bóng đá minh tinh giá trị buôn bán cơn g i ở thả ra trong tay b ú t máy ánh mắt sắc bén nhìn về phía hỏa tờ hắc đại biểu đầu tiên doi đăng đỉnh các người giá trị buôn bán bảng đối với các người mà nói ý vị như thế nào là đơn thuần số liệu kết quả vẫn là phía sau có cảng sâu tầng thị trường phán đoán tiếp theo các ngươi chủ động liên hệ chúng ta là hy vọng hình thành như thế nào hợp tác hình thức số liệu cùng hưởng nhãn hiệu kết nối vẫn là càng thâm nhập chiến lược trưng cầu ý kiến cuối cùng nàng trực tiếp hỏi đã tất cả mọi người ở chỗ này không bằng thẳng thắn chút hiện tại có nào nhãn hiệu chính thông qua các ngươi tiếp xúc r ồ i ta đoán chi ít có mấy nhà nhãn hiệu tại quan sát hắn chống không nhãn hiệu phẩm loại đúng không h o a thờ ơ đại biểu cùng đồng sự trao đổi một ánh mắt lập tức gật đầu thừa nhận ngài nói đúng xác thực có không ít xe mong đợi tìm tới cửa chỉ là quá khứ hai tuần liền có ba nhà đỉnh cấp ô tô nhãn hiệu thông qua chúng ta biểu đạt ý hướng hợp tác ô、oh. ba nhà đỉnh cấp nhãn hiệu waterhouse là một nhà chuyên v ì đỉnh cấp vận động viên cung cấp giá trị b u ồ n bán ước định cùng nhãn hiệu chiến lược t r ư n g cầu ý kiến quyền vi luật sư sở sự vụ vì nhiều nhà tìm kiếm hình tượng đại ngôn nhân công ty cung cấp ngôi sao bóng đá nhân khí t r ư n g cầu ý kiến cùng đầy giới phục vụ mị lực của bọn hắn bảng danh sách đối ngôi sao bóng đá giá trị b u ồ n bán có không nhỏ ảnh hưởng do dựa vào đá bóng đủ hung á c kiếm tiền đủ tinh thông người dự tính đủ k h ố không có chút nào ngoài ý muốn minh đang đứng đầu bảng không thì vết chút nào hengy muốn minh đang đứng đầu bảng không thì vết chút nào di đan phân loại bốn sáu vị mới bảng danh sách càng thiên về tại đối ngôi sao bóng đá quảng cáo giá trị tăng trưởng tiềm lực ư ớ t định mà không phải đối hiện hữu quảng cáo giá trị tổng kết bởi vậy b e c k ham cùng tỷ euro chờ ngày xưa quảng cáo thiên vương xếp hạng cũng không lý tưởng b e c k ham trước mắt hàng năm buôn bán quảng cáo thu nhập đạt tới tiếp cận năm mươi triệu euro xếp hạng đệ nhất thế giới mà lại hắn vừa mới ký lệch k ệ công ty kết xù quảng cáo hợp đồng hợp đồng giá trị vì năm niên năm mươi triệu euro nhưng hắn năm nay bởi vì ngoài giá thu tình bê bối dio ma dít biểu hiện đê mê cùng giải euro hoặc bét biểu hiện dẫn đến hình tượng bị hao tổn mặc dù hắn cùng vít to di ạ cố gắng vắt hồi nhưng theo thi đấu trạng thái giới trưởng hắn giá trị buôn bán tăng trưởng không gian ngay tại héo rút doi tại ký mấy cái đại bài đại ngôn về sau một mực không chút phát triển mới buôn bán hợp tác đoạn thời gian trước hợp tác với l họ t i ề u cũng chỉ là v ỗ tới cái hình quảng cáo ngay cả đại ngôn nhân thân phận đều không phải là hắn tại quảng cáo bên trên loại này thái độ cẩn thận để suy nghĩ rất nhiều nện tiền mời hắn nhãn hiệu gấp đến độ dơ chân mặc dù doi quá khứ có không ít cuồng vọng ngôn luận cùng tranh luận sự kiện sinh hoạt cá nhân cũng không tính điệu thấp nhưng n à y chút muốn tìm hắn đại ngôn nhãn hiệu rất nhanh phát hiện giá hỏa này muốn làm gì thì làm căn bản chính là người dự tính một bộ phận. hắn càng là không theo lẽ thường ra bài càng để cho người ta cảm thấy đây chính là roi nói một cách khác hắn căn bản không cần lập hoàn mỹ gì người dự tính tự nhiên cũng liền không có gì sập phòng phong hiểm. niên ngày mùng ngày 2004 thoang á á n huấn luyện. Bernie g bầu trầm trời lụt trụ T2 âm cắm đẻ ép sở ở tay khoát nhìn trong túi, q u t r ê trận chạy đám cầu thủ. n chạy cầu h đám k ô có gơ rắt t hiểm â n ảnh, bạ rồ vừa m ớ khỏi bệnh còn không bệnh h còn t xuất ra đầu tiên, ngay cả quẻo cũng dự bị cầu thủ chuyên thấp tiên, thủ thỉnh thoảng bay ra ngay a khiếng. cũng bóng cả Dự bị b hắn thoáng nhìn phía trên chassis bảy tháng liên tiếp chiến tích thống kê mu j i nô đội bóng tiến vào mười bốn cái bóng chỉ ném một cái mà hắn li vờ bung đâu tổn thương tên i bệnh chỉ so ghế dự bị còn rất dài hắn đột nhiên đối trợ giáo nói nghe cứ như vậy ăn bài x í t h cùng kẻo đánh xong tiền đạo dịch tiền vệ trái g a r c i a tiền vệ phải giữa trận d i ô cùng alonso cộng tác trọng điểm để d i ô nhiều hướng cánh phải dựa vào chuyên môn c h ẳ m c h ẳ m phòng doi tiểu t ử kia hậu phòng tuyến cháo hậu vệ trái vệ khi ì ì cùng cạ dạ phờ trung vệ tổ hợp rổ xệ mỹ phải hậu vệ kỳ c ợ lản chấn giữ đại môn ghế dự bị bên trên phải nạn b à o rộ cùng hạ m ạ n tùy thời trở lệ nhớ n h kỹ đi ô nhiệm vụ chính là hạn chế roi cắt vào trong alonso phụ trách tổ chức điều hành hai cái tiền vệ biên phải kịp thời trở về thủ đặc biệt là gassi a bên kia chelsea đường biên tiến công rất bình thường sắp bén lúc phòng thủ bảo trì 442 t r ậ n hình chặt chẽ tiến công lúc gì có thể trước trên bảo nhưng phải chú ý trở về thủ thời cơ queo nhiều lui về tiếp ứng xịt đ ệ vào phía trước nhất k i ể m chế ted di đều hiểu sao lại để cho alonso luyện nhiều một chút đá phạt nơi xa chuyển đến bóng đánh trúng xả ngang chầm đ ụ giống âm thanh thở dài hai ngày sau bọn hắn liền muốn đi sờ k a m p h r t bờ d í ế t chelsea mở màn liền chiếm cứ chủ động doi sắc bén đột phá cùng lam bắt tinh chuẩn chọc khe không ngừng khảo nghiệm l i v e r p o o l phòng tuyến nhưng tuổi trẻ k ỳ cỡ lạn dùng một lần cấp thế giới cứu thua ra sức bảo vệ cầu môn không mất giờ j o ba cùng k h e di tại định vị bóng bên trong chế tạo uy hiếp nhưng hồng quân phòng thủ hậu phương mọi người đồng tâm hiệp lực cả dạp h ờ môn tuyến cứu hiểm l i v e r p o o l phản kích mặc dù lẹ t ẻ nhưng alonso chuyển xa điều hành cùng ghazi a đường biên đột kích vẫn để t h e vờ u phòng thủ hậu phương không dám k i n h thường nhịp điệu thi đấu kịch liệt trang sơ kem p o ớ t bờ giết khán đài phảng phất sôi trào khắp trốn l a m hải theo bờ lưu phan bóng đá tiếng h ò hét giống như thủy triều tuân hướng sân bóng toàn bộ sân bóng phảng phất tại chấn động lam đỏ thân ảnh tại sân cỏ nộp lên dệt thành một bức kịch liệt hòa quyển tranh tài tiến hành đến phút thứ hai mươi bảy l i v e r p o o l ở phía sau trận tổ chức tiến công xạ bị alonso tại bên trong vòng v ụ cận cầm bóng n g n g đầu quan sát sau một cước nghiêng chuyển xa tìm tới cánh phải luis garcia garcia dẫn bóng tiến lên chelsea hậu vệ trái vệ ạ bị đổ lập tức tiến lên phủ kín garcia thấy không có đột phá không gian truyền về cho chen và hậu v nhưng bị trở về thủ làm mắt dùng thân thể cản ra danh giới cuối cùng l i v e r ợ bùn thu hoạch được phạt góc alonso chủ phạt phạt góc bóng lái đến trước điểm khi ý ý a lực gáp k e z i đánh đầu tấn công mục tiêu bóng thẳng đến cầu môn góc gần mà đi hẹn phản ứng thần tốc đơn trưởng đưa bóng đỡ ra s á ngang l v e r ợ bùn lần nữa thu hoạch được phạt góc lần này alonso lựa chọn chiến thuật phạt góc đường truyền ngắn cho dịt dẫn bóng cắt vào trong đột nhiên lên chân xuất xa bóng đánh trên người cắt vạn hổ phát sinh chết x ạ n mắt thấy là phải bay vào lưới ổ pez trên môn tuyến đá mạnh giải vây giải vây bóng rơi xuống queo động tác giả lắp kéo g ạ lạn thấp phẳng bóng tạt bóng tìm xịt xịt đoạt tại cắt ván hồ trước đó đâm bắn hết lần nữa làm ra mấu chốt cứu thua đưa bóng cản ra cắt ván hồ đoạt tại queo bù bắn trước ra sức đưa bóng đỉnh ra vùng cấm địa mặc hệ leo được banh sau lập tức giao cho lam phát lam phát một cước chuyển xa tìm tới cánh trái cao tốc chen và o roi roi dẫn bóng phi nước đại l i v e r p o o l cầu thủ l i ề u mạng về truy nhưng đã quá muộn chelsea phản kích lại vừa nhanh vừa độc trong nháy mắt liền từ nhà mình vùng cấm đ i ệ đánh tới đối phương nửa tràng sơ kem phót mờ gi doi giống nói lam s ắ c t h i ể m điện s ẹ t qua sân cỏ hắn mỗi một lần tiếp bóng đều để l i v e r p o o l phòng tuyến hãi hùng kết vía từ trên cao quan sát có thể rõ ràng nhìn thấy hồng quân đám cầu thủ vội vàng về truy chật vật đi ô cái thứ nhất nào h lên đánh chặn nhưng doi một cái nhẹ nhàng linh hoạt biến hướng đem hắn bỏ lại đằng sau alonso từ k h í a cạnh sông lại bù vị doi không chút hoang mang chân phải một nhóm đẩy bóng tinh chuẩn tìm được trung lộ lam át lam át không ngừng bóng trực tiếp giao cho cánh phải chen vào giờ uff lúc này ly vào buôn phòng tuyến đã hoàn toàn bị đánh xuyên thì ì ị ạ cùng cạ dạ phờ liệu mạng về truy nhưng giờ uff đã hình thành đơn、đao. giờ uff dẫn bóng g i ế t vào vùng cấm địa kỳ c ợ lặn bỏ cửa mà ra ireland tiền đạo cánh ngẩng đầu liếc một cái phát hiện thủ môn đã phong bế góc gần hắn chân trái đệm nhẹ nhàng đầy bóng ra dán t h ả m cỏ lăn hướng xa nhà trụ kỳ c ợ lặn ra sức bên cạnh nào thủ sáo đầu ngón tay khó khăn lắm lao tới bóng ra lại không có thể thay đổi quỹ tích của nó bóng ra tại vạn chúng chú mục hạ chậm rãi l ă n qua một tuyến đục vào bên cạnh lưới lúc phát ra thanh thúy bá âm thanh sơ kem fodbờ rít tính theo thời gian bài dừng lại tại h a điểm m ộ giây ghi điểm bài lập tức nảy lên chelsey mười li và b theo bờ lưu đám cầu thủ từ bốn phương tám hướng vọt tới đem hắn bụi nào bên sân mu j i nhô kích động dọc theo đường biên phi nước đại mà kỳ c ờ lặn vẫn quỳ gối môn tuyến trước nắm đấm đập ầm ẩ m tại thảm cỏ bên trên phút thứ ba mươi bảy giờ dô ba cùng c ả dạ phơ đồng thời lên nhảy tranh bóng trên không hai người trên không trung hung h ă n g chạm vào nhau Bờ biển ngà người lúc rơi xuống đất chân phải một uy cả người trùng điệp ngã tại thảm cỏ bên trên hắn lập tức c u ộ n thành một đoàn hai tay gắt ga ôm lấy mắt cá chân đau đến nghe răng trận mắt đội y mang theo túi cấp cứu xông vào trong tràng đơn giản kiểm tra sau sắc mặt liến thay đổi hắn hướng gây giờ dô ba bị đỡ lấy một chân nhảy ra s ấ t lúc sờ kem phất bờ rít vang lên một mảnh tiếng thở dài muzino lộ ra rất bình thường bực bội gù dọn sèn đã bắt đầu ở đây bên cạnh làm nóng người phút thứ bảy mươi một do ở bên trái đường cầm bóng trong nháy mắt lâm vào ba người ba bọc đi ô chính diện đánh chặn alonso khía cạnh bọc đánh rổ sệ mỹ phong bế d a n h giới cuối cùng chỉ gặp hắn chân phải khe chụp hiện lên đi ô chân trái nhẹ nhàng linh hoạt một nhóm tránh đi alonso tiếp lấy đột nhiên dùng chân gót đem bóng đập hướng rổ sệ mỹ sau lưng ngay tại rổ sệ mỹ trọng tâm lắc lư s ắ na do giống đạn từ khe hở giữa đám người bên trong nhảy lên ra. hắn dẫn bóng g i ế t tới vùng cấm địa biên giới làm bộ muốn cắt vào trong đột phá lại đột nhiên dùng chân phải chân bên trong xoa ra một cái k ề sát đất đường vòng cung bóng bóng ra vòng qua hì ì ì ạ s ẻ n đoạn tinh chuẩn lăn đến vên a n t i đệm phụ cận roi dẫn bóng đến vùng cấm địa bên cạnh muốn cắt vào trong không đệm nhất t r à sát bóng dán thẳng c ỏ vạch ra một đường vòng cung hì ì ì ạ xúc cái không bóng vừa vặn lăn đến gù giòn sèn dưới chân g ù giòn sèn t h u c n g a đổi tới vung lên chân phải chính là một cái bạo xạ gôn bóng giống đạn pháo đồng dạng đánh vào lưới ổ kỳ cợt làn nhưng suốt gôn lực lượng quá lớn bóng ra vẫn là tiến đụng vào lưới ổ sơ kem phót bờ rít trong nháy mắt xôi trào doi lần này ma thuật đột phá trợ công đem điểm số sửa trở thành 20. tranh tài tiến vào hồi cuối song phương bắt đầu thay đổi nhân sự l i v e r p o o l bên này bà rổ thế cho rổ semi phải nản thay đổi đ i ổ hạ mạn thay thế luis garcia chelsea bên này muzino tại phút thứ 81 rốt cục để mà cồn dự bị đăng tràng cái này b ờ ra g i ữ hậu vệ cánh bởi vì Tram tí honlis sai lầm biểu hiện cùng đoạn thời gian trước tản mạng huấn luyện b ù tràng tranh tài bị đặt tại ghế dự bị bên trên gạ là thay thế hắn cánh phải xuất ra đầu、tiên. giữa trận lúc nghỉ ngơi trong phòng thay quần áo đối thoại hiển nhiên ảnh hưởng tới quyết định này doi lúc ấy một bên buộc dây d ậ y một bên nói với muzino mãi cổn gần nhất v ấ n luyện rất bình thường liệu mạng sai lầm ai cũng có câu nói kia còn tại muzino bên thai tiếng vọng ta không phải vấn đề của ngươi hắn ở đây đã lên đến phong sinh thủy khởi dưới trận cũng càng ngày càng thụ đồng đội ủng hộ phòng thay quần áo hy u vọng càng ngày càng cao bầu ngữ bang mãi cổn c á t vă n Hồ, thia g o m e n d e s nước pháp bang đệ xéo ly abido thậm chí ngay cả làm bắt dạng này người anh đều nguyện ý nghe hắn ý kiến muzino nhìn xem ghế dự bị đã nói nói, nói cười, cười đám cầu thủ. phát hiện bọn hắn luôn luôn không tự giác hướng roi bên kia đụng huấn luyện viên trưởng sờ lên cái cảm hắn biết roi không có ý xấu chính là muốn vì các đội hữu tranh thủ lợi ích nhưng một chi đội bóng không thể có hai cái ra lệnh người đây là d a n h giới cuối cùng phòng t hay quần áo hài hòa còn có thể duy trì bao lâu ai cũng khó mà nói bờ ra di chuyển k ý ngôi sao bóng đá rộ mạ gì ổ tuyên bố rời khỏi quốc tế tranh tài vị này ba mươi tám tuổi chín mươi bốn i ê n l u t cột quán quân công thần năm bóng khăng khăng mình là sau vệ lệ thời đại vĩ đại nhất bờ ra dịu cầu thủ cứ việc chưa thể thực hiện ngàn bóng ngọc tưởng tiếp sống chín trăm linh tám bóng h ắ n vẫn sẽ t ạ i nghìn u y g à bốn nhiên ngày 10 cùng 94 quán quân đồng đội tiến h n h c ba i tháng i hiệu một mươi sân ộ ultra a n n g lấy ù fort nên đón một cái đáng giá ghi khắc buổi chiều ferguson tức xỉ rốt cuộc tìm được mưu trước trận tối ưu dày tranh n tài i trận n phút thứ hai mươi bảy niteo jose tại vùng cấm địa tuyến đầu xào rượu làm bóng z o n a d i n o nhận banh sau tỉnh táo đẩy bắn phá k h ô n g thành vì mở ư u thủ kéo ghi chép cái này ghi bản hoàn mỹ hiện ra mới trận hình tinh túy niteo jose làm điểm t ư ợ n g z o n a d i n o làm người tự do tìm cơ hội hiệp thứ hai phút thứ sáu mươi bảy juni lui về giữa trận cầm bóng sau đưa ra một cái tinh rượu cho khe niteo jose phản biệt vị thành công đơn đao phá khung thành đem so với điểm mở rộng vì hai mươi cái này ghi bản thể hiện juni làm tiền đạo lùi sâu chỗi tác dụng Trên đối p mặt thủ i môn phủ i kín hãng tại ố sau k gần như không độ vị trí xoa ra một cái đường vòng cung bóng bóng ra vòng qua thủ môn đầu ngón tay thẳng treo ở xa góc chết cái này tại hàng phòng ngự dạy đặt hạ hoàn thành nghệ thuật ghi bàn đem so với điểm khóa chặt vì ba mươi mặc dù đ ộ rộ tại phút thứ tám mươi tám lật về một bóng nhưng đã quá muộn trang thắng lợi này tiêu chí lấy phơ gây sân mới trận hình rốt cuộc tìm được sách hướng dẫn mơ ưu bộ này tiến công tuyến phân công vô cùng rõ ràng mỗi người mỗi người quản lý chức vụ của mình lại phối hợp lẫn nhau để đối thủ khó lòng phòng bị một hồi cắt vào trong s u ố t ôn một hồi kéo bên cạnh bột phá đem phòng thủ cầu thủ đùa bỡn xoay quanh mấu chốt nhất vẫn là z o n a d i n o hạn t ự a n h ư trên sân bóng ma thuật sư phía trước trận sườn trái bộ tự do hoạt động đã có thể cầm bóng đột phá xé mở phòng tuyến lại có thể đưa ra trí mạng một c h u y ể n để n e a d teo rút sờ giờ bọn hắn nhẹ nhõm ăn bánh bốn người này một cái phụ trách kết thúc một cái phụ trách sâu c h u i một cái phụ trách bạo phá một cái phụ trách tổ chức phối hợp lại nước chảy mây trôi để m u tiến công trở nên vô cùng sắc bén m u trước trận hỏa lực chiến hạm chính thức lên đường phải thâm mộ bóng đá bắt đầu có lý do chờ m phước sơn tại sau trận đấu nói tới đội bóng biểu hiện lúc lộ ra lòng tin mười phần hắn nâng lên bảng điểm số bên trên chelsea tám chiến toàn thắng tích hai mươi bốn điểm đứng đầu a r s e n a l bảy t h ắ n g một hòa tích hai mươi hai điểm theo sát phía sau mà mu bốn t h ắ n g ba hòa một thua mười lăm điểm tạm liệt thứ tư dứt lại phía sau e v e r t o n một điểm phước sơn thẳng thắn nói chelsea xác thực đánh ra trước nay chưa từng có tốt bắt đầu tám t h ắ n g liên tiếp rất đáng gờm bọn hắn có mấy cái cầu thủ trạng thái lửa nóng không ngừng đi bàn đây quả thật là cần cảnh giác nhưng nói thật ta xem bọn hắn phong tuyến đã giật gấu va vai Giờ dô ba thủ thương về sau bọn hắn mua được những cái k i a giá cao cầu thủ chưa hẳn đều phù hợp năm ngoái điên cùng mua người năm nay lại tiếp tục nghệ tiền có đôi khi chưa chắc là chuyện tốt hiện tại bọn hắn toàn bộ nhờ roi tại ghi bàn nếu là r o i trạng thái giới trượt chelsea khả năng liền chỉ còn lại phòng phòng thủ chúng ta cầu thủ cơ bản đều khôi phục được không sai bị lắm leo tái xuất s a u đã chứng minh giá trị của hắn mở u phòng tuyến s ắ c thực cần hắn rất lâu nhưng chờ đợi là đáng giá j u n i trạng thái rất tốt hai trận tranh tài liền cống hiến ba bàn một trợ công cờ g i i ano cùng n h ị kẹo dù d ũ n g hầu như có thể ghi bàn hoặc trợ công bọn hắn đều là cấp thế giới cầu thủ. o nâng a đi giờ mi nô sáng không sáng cần hắn càng chuyên hắn chính nhất trong. sức chỉ có chút, cho cầu gì tạo thể trú một ta tờ lít tốt nhất cầu thủ kịp, là là một ở lên sắp tại v ầ g thứ mười sân nhà n ê n chiến a senan mấu chốt chiến dịch ferguson nhãn tình sáng lên a senan cái này mùa giải còn không có thua qua bất bại ghi chép còn tại kéo dài muốn ta nói nếu có một chi đội bóng thích hợp nhất kết thúc bọn hắn bất bại ghi chép đó chính là chúng ta mở u o cha phót chính là sáng tạo kỳ tích địa phương ta bọn tiểu tử đã chuẩn bị xong đương phóng viên hỏi đến jonadino gần đây tấp nập xuất nhập hộp đêm cùng cùng nhiều tên triệu tập cô nàng pha trộn mặt trái tin tức cùng người đại diện kk công khai chỉ trích mu không tôn trọng cầu thủ câu lạc bộ là lừa đảo chờ ngôn luận lúc ferguson trực tiếp khoắt tay đánh gãy đặt câu hỏi những này bên ngoài sân đường biển c ũ n g không có chút nào căn cứ chỉ trích không đáng thảo luận chúng ta chỉ chú ý cầu thủ đang huấn luyện cùng trong trận đấu biểu hiện sự t ì n h khác câu lạc bộ sẽ theo quy củ xử lý lúc trước t r u y ề n r a tin tức nặng ký nước mỹ thương nhân gỡ lạ giờ chuẩn bị lệ số sáu năm ức bảng anh thu mua mu vị này đã tay cầm mua chuyên môn mời mọi găng ngân hàng chế định thu mua phương án tin tức vừa ra mở h u f a n bóng đá lập tức sôi trào không ít tử trung f a n bóng đá công khai biểu thị phản đối bọn hắn buông lời nói phải giống như năm đó đổi đi truyền thông ông trùm m ũ đọc như thế đem vợ lạ i ờ thu mua kế hoạch cũng cho c á i nhiễu phần thâm mộ bóng đá đã bắt đầu tổ chức kháng nghị hoạt động thế phải bảo vệ yêu thích câu lạc bộ nhìn thấy abu mua xuống chelsea về sau đội bóng thành tích càng ngày càng tốt chính hắn giá trị bản thân cũng từ hơn hai mươi ư c đã tăng tới hơn một trăm ư c c sd không ít kẻ có tiền để vào mắt hiện tại tờ giờ mi ở lít câu lạc bộ trở thành bánh trái thơ ngon trước đó thái lan thủ tướng hắn tin liền động đậy mua li vờ bun suy nghĩ ra giá, giá cũng không thấp nhưng cuối cùng việc này vẫn là thất bại bất quá những n à y đều không thể dội tắt các phú hào nhiệt tình bọn hắn như t h ư ờ n g cơ tờ chi phiếu đứng xếp hàng muốn đi tờ giờ mi ở lít trong câu lạc bộ nệ t i ề n mu làm tờ giờ mi ở lít thành công nhất câu lạc bộ một mực là các lộ người đầu tư đỏ mắt đối tượng bất quá mu kinh doanh quá tốt ngược lại h ù chạy không ít tinh minh người đầu tư giống a bu dạng này kẻ g a tâm cũng càng nguyện ý bắt đầu từ số không chế tạo một chi đội bóng mà không phải tiếp nhận đã thành hình trung tâm huấn luyện cầu thủ doi người quản lý cận dở theo ước định thời gian đi vào nhà hắn chuẩn bị báo cáo hạ hệ thuật thể dục linh kiện nhãn hiệu tiệm mới c h u ẩ n bị tiến triển đẩy cửa đi vào lúc nàng ngoại ý muốn phát hiện doi chính buộc lên tạp dề tại trong phòng bếp trứng tráng bếp l ò bên trên còn nấu lấy cà phê hôm nay không có gọi đầu bếp đến cận dở hơi kinh ngạc mà hỏi thăm doi cũng không ngẩng đầu lên đảo sắp nổi ngày nghỉ tự mình làm bữa sáng càng buông lỏng hắn lưu loát đem trứng trắng thịnh tiến sứ trắng bản vừa ăn vừa nói đi cà phê lập tức tốt lòng trắng trứng, biên có chút vàng và giòn, lòng đỏ trứng còn run dậy vẫn duy trì lòng đ ả trạy vẫn duy trì lòng đ bên cạnh trồng lên hai mảnh nướng đến vừa đúng toàn mạch bánh mì nướng mặt ngoài bôi bơ đang từ từ hòa tan xông vào bánh mì lỗ thoát khí bên trong sắp đến thư tư rung động ngồi căn q u a n xoắn tại bàn một bên giọt nước sôi còn tại nhảy lên chính người nấu cơm thế mà chuyên nghiệp như vậy cận giờ nhịn không được dùng cái nĩa chọc chọc viên kia mê người chứng lòng đảo chứng hoàng lập khắc dũng manh tiến ra thẩm thấu bánh mì nướng hai người cứ như vậy tại phòng bếp đảo trước sân khấu bắt đầu ngắn gọn bữa sáng hội nghị doi một bên hướng bánh mì nướng bên trên xóa bơ một bên nghe cận giờ báo cáo tiệ mới trang t r í tiến độ cùng m a k e t i n g phương án nắng sớm xuyên sớm trừ ấ u q cái đó ra tại lyon tú lù xê những ngày đại thành thị cũng đều có thể nhìn thấy a hệ thuật chưa bài mỗi cửa tiệm trang trí phong cách đều rất bình thường thống nhất hệ kình phối màu cánh cửa đầu đặc biệt dễ thấy trải qua người đi đường tiểu gì cũng sẽ nhìn không được nhìn nhiều hai mắt hiện tại bọn hắn chuẩn bị tại l o n d o n một hơi kéo hai nhà tiệm mới động tác không nhỏ a hệ thuật hiện tại cùng nước pháp không ít nổi danh phòng tập thể thao đặt thành hợp tác còn cầm xuống nhiều trường học đồ thể thao chuẩn bị đơn đặt hàng từ hỗ hoạn cái bao đầu gối đến vận động ba lô đều có bọn hắn logo theo tài trợ mấy trận chú ý độ rất cao dân gian xe đạp thi đấu sự t ì n h bọn hắn nhanh làm áo vận động khôi phục sáo trăng cũng đi theo phát hỏa mặc dù nhãn hiệu nổi tiếng trương đến nhanh chóng nhưng roi lại ngoài dự liệu không có vội vã kéo tiệm mới ngay cả cần g i đều không nghĩ tới hắn sẽ như vậy bảo trì bình thản doi có chính hắn tính toán thực thể cửa hàng chỉ là bên ngoài. hiện tại càng quan trọng hơn là chiếm t r ư ớ c ngay tại quật khởi tuyến đưa ra thị trường trận hắn đặc biệt nhìn chằm chằm lúc ấy vừa hưng khởi mấy cái thương mại điện tử bình đại phát lực thì như hễ bị ạ mặt ổ ngục ạ mặt ổ phờ giang sơ nước pháp c â y d g nước ô tô dùng hắn lại nói hiện tại ai có thể tại trên mạng bán được tốt tương lai mới có thể sống đến lâu ạ hệ thuật nữ tính vận động hệ liệt t hạ luy ạ đại nôn g nhân vẫn là doi bạn gái trước lệ t i n xì ạ cota mặc dù hai người đã chia tay nhưng quan hệ bảo trì đến không tệ không có chơi cứng doi cảm thấy tục ký hợp đồng rất bình thường có lời lệ t i n xì ạ tại nước pháp nổi tiếng cao hình tượng kiện đặc biệt thích hợp mở rộng vận động nhãn hiệu nàng đại nôn về sau thạ l ì a hệ liệt bán được đặc biệt tốt rất nhiều nữ tính khách hàng chính là hướng về phía nàng mua doi tính toán đã hợp tác vui vẻ không cần thiết thay người dù sao thay cái mới đại nôn nhân còn phải một lần nữa bồi dưỡng thị trường tín nhiệm cái này hệ liệt trước đó đẩy ra mấy khoản sản phẩm bán được đặc biệt đỏ giống như là luyện qua y o ga vụ lạ sách sử dụng sau này lạnh nóng thoa chất keo hộ cụn u ô n g lỏng bắp thịt ra thịt vòng lăn sao trang còn có phòng hoạt điểm chỉ vỡ cùng chuyên môn cho nữ tính thiết kế leo núi thủ sáo vận động hầu bao tất cả đều thành b ạ khoản Mượn doi tại t rất a i giải Hon cùng Lít u rõ o b n ràng mình tại bóng đá lĩnh vực to lớn giá trị buôn bán nay trước mắt sẽ không vì cái này biên giới nghiệp vụ phá hư song phương quan hệ hợp tác nhưng hắn hiểu hơn theo hạ hệ thuật nghiệp vụ quy mô nhanh chóng khuyết trường trong khi doanh thu quy mô siêu việt mai tại bóng đá trang bị lĩnh vực từ trên thân r o i lấy được kích lợi lúc chắc chắn gây nên mai cao độ coi trọng cùng đến lúc đó lâm vào bị động không bằng phòng ngừa chú đáo chủ động cùng mai tại một ít phẩm loại hình thành chiến lược quan hệ hợp tác cộng đồng khai phát vận động linh kiện thị trường thực hiện đôi bên cùng có lợi nhưng cùng lúc đó r o i cũng hy vọng thông qua lần này hợp tác đem nghiệp vụ xúc giác kéo dài đến mai trước đây chưa trọng điểm bố cục biên giới phẩm loại hắn kế hoạch cùng mai cộng đồng khai phát nữ tính vận động thị trường đặc biệt là ioga cùng cụ là sách tương quan trang bị cùng p h ụ c sức những n à y lĩnh vực mai tuy có đặt chân nhưng đầu nhập có hạn thông qua hợp tác doi đã có thể mượn nhờ mai tài nguyên cùng con đường ưu thế lại có thể bổ khuyết thị trường chống không thực hiện nhãn hiệu biên giới phát triển cái này một sách lược đã lẩn tránh cùng mai trực tiếp cạnh tranh lại vì hạ h ệ thuật mở ra mới tăng trưởng không gian c ẩ n giờ như m a i mai đ ố i cái kia liên danh ioga hệ liệt phản ứng không nóng không lạnh bọn hắn ngoài miệng nói có thể thử một chút nhưng rõ ràng càng muốn kéo chúng ta đi làm vận động cái bao đầu gối lực cản mang những n à y n g cũ dù sao những n à y phẩm loại không có gì kỹ thuật cánh cửa hiện tại bán được tốt toàn bộ nhờ danh tiếng của ngươi chống đỡ bọn hắn chân chính bản tính là hoặc là thu mua toàn bộ nhãn hiệu ít nhất cũng phải cầm xuống đại cổ đông vị trí sau đó để ngươi tiếp tục đương đại nói người nói trắng ra là chính là muốn dùng ngươi lực ảnh hưởng đem khối này thị trường ăn xong l a o sạch nàng lật ra là pop bên kia phó tổng giám đốc nguyên thoại là nữ tính ioga thị trường cạnh tranh quá loạn không bằng chức liên thủ ăn khôi phục huấn luyện thị trường r o i nghe xong cười ra tiếng bọn hắn vẫn là lao ánh mắt cảm thấy ioga chính là gia đình bà chủ dết thời gian tiêu khiển chúng ta muốn đánh điểm là sống suốt lực lượng cảm giác yoga không phải mềm n h ũ n có giãn là để ngươi trưởng không cuộc đời mình vũ khí mỗi cái đến mua chúng ta yoga quần côn đường đều là tại đầu tư tốt hơn chính mình cận giờ nghe được s ư ớ n g sốt u một chút r d i miệng bên trong đụng tới nữ tính lực lượng nàng kinh tế đô thị lớn nữ chính những n à y t ừ nhi một cái so với một cái mơ hồ cuối cùng câu kia chúng ta sinh ra chính là núi cao càng làm cho nàng cái này thật chỗ làm việc nữ cường nhân đều kém chút hắc đến cà phê nhưng tỉnh táo lại tưởng tượng mặc dù những lời này nghe giống thiên thư nhưng nếu là thật lấy ra đánh quảng cáo tuyệt đối có thể đâm chúng những cái kia đô thị bạch linh trái tim đầu năm nay nữ nhân liền ăn bộ này đã có thể kiếm tiền lại có thể để khách hàng cảm thấy mình mua sản phẩm chính là sống xuất từ ta quả thực là nhất tiễn song điều tốt mua bán chân chính trở nên cường đại đương nhiên rất khó nhưng bán đồ không cần như thế thực sự chỉ cần để khách hàng tin tưởng mua ngươi sản phẩm liền có thể biến khóc biến tự tin biến thành bọn hắn muốn trở thành cái chủng loại kia người cái này mua bán liền thành chân tướng không trọng yếu cảm giác mới đáng tiền doi hướng trên ghế s a lon k h ẽ n g h i ê n g khoe môi n ế t lên loại kia ta lại phát minh đại lục mới cười cái này gọi cảm xúc giá trị nữ nhân mua không phải yêu ga quần là lao nương thiên hạ đệ nhất lực lượng nam nhân mua không phải kiện thân hộ cụ là ta còn có thể tái chiến m ộ ư ơ i năm ảo giác chúng ta ban chính là phần này bản thân cảm giác tốt đẹp cận giờ khoe miệng nhẹ nhàng vậy một cái con mắt nhìn nhiều roi hai giây túi đầu tiếp tục lật văn kiện lúc thuận tay đem thái dương tóc trở tới khi sau thai vậy ta liền tiếp tục cùng nai đàm điều kiện rất đơn giản bọn hắn quản đường dây tiêu thụ cùng mở rộng chúng ta quản thiết kế cùng sản xuất tiền kiếm được bọn hắn cầm sáu thành chúng ta lưu bốn thành nhưng hạ hệ thuật bảng hiệu đến mức hoàn toàn độc lập roi đem cuối cùng một khối bánh mì nướng nhét vào miệm bên trong xoa xoa tay khi thật chúng ta làm một mình cũng được nhưng hợp đồng bên trong đến viết rõ cho phép chúng ta tiến vào eoga hộ cụ những này sản phẩm mới loại mai nếu là ngay cả điểm ấy cạnh tranh đều sợ lúc trước cũng làm không được hôm nay cái này quy mô cận giờ đứng người lên cầm lên cặp công văn cười cười vậy ta đi trước còn phải tiến đến nước mỹ chuyến bay nàng vừa muốn quay người đột nhiên từ tay cầm trong túi lấy ra cái màu đen nhỏ h ộ u quả nhẹ nhàng đặt lên b à n suýt nước quấn mất sinh nhật vui vẻ lão bản roi mắt nhìn lịch này ngày mùng ngày bốn tháng m ộ ư ơ i lúc này mới kịp phản ứng sau thiên tài làm ì n h sinh nhật cận giờ chạy tới cửa ra vào quay đầu lại hướng roi hơi t r ư mắt lão bản đầu ngón m tay hắn o vật đ cọ qua câu này là mã cổ thi nhân họ giạt sụt thơ cợt giờ ngay cả quà sinh nhật đều phải so với thường nhân mạnh ba phần la liga vòng thứ sáu thu quan chiến tuân gia ít lưu ý rio m a r i t sân nhà không một không địch lại là cọ dù nạ gã là cái cổ toàn trường điên cuồng tấn công không có kết quả bị đối thủ phán kích đắc thủ tao nộ mùa giải thủ bại sau khi qua chiến dịch này rio m a r i t thi đấu vòng tròn xếp hạn g t r ư n t phong bất lực vấn đề lại lần nữa bại lộ rio m a r i t tao nộ xây đội sử thượng kinh khủng nhất bóng hoang ả o ẩn xuất r a đầu tiên khó cứu chủ mọi dịp vật dự bị vô công sân nhà không một dựa vào là cọ dù nạ cứ việc ẩn thu hoạch được p a n bóng đá tiếng vỗ tay nhưng pb năm phút chưa thể phá không thành m ọ dịp hai lần đánh đầu bỏ lỡ rio mazit sáu vòng thi đấu vẹn vẹn tiến bốn bóng sáng tạo đội xử kém cỏi nhất tiến công đ i chép thợ lo gentino toàn bộ hành trình mặt đen q u o n chiến tây ban nha bộ trưởng bộ quốc phòng bàng đức hiện trường chứng kiến trận này xấu hổ thất bại b á o as bình luận viên r ộ n lạc không chút l ư u tình phê bình ảo ẩn bây giờ không phải là cân nhắc ai thay thế ronano vấn đề mà là cân nhắc để qbv bê bên trên vẫn là dạy bạc tiên sinh bên trên vấn đề nhìn xem ẩn ở đây bên trên dáng vẻ đó ngay cả r o i một nửa sát khí đều không có chúng ta đào tạo trẻ hai mươi năm qua sắc bén nhất cây đào kia cứ như vậy chính bị người tự tay đẩy đi ra do trên thân chạy rio ma d í c máu hắn hiểu được làm sao tại bét ma b dưới ánh đ hắn trời sinh liền nên mặc chiến b ả o màu trắng tại trang t h ì onlit chi dạy đại sát tứ phương nhưng còn bây giờ thì sao bởi vì một ít người ngạo mạn cùng ngu xuẩn chúng ta đã mất đi một cái chân chính lý giải dio mazit linh hồn chiến sĩ chelsea nhặt được bảo mà chúng ta chỉ có thể dùng đến nhị lưu tiền đạo ở đây bên trên một cốc chân đ á lấy không có chút nào uy hiếp mềm bóng ả o ẩn cũng không phải henzi ả o ẩn không phải js hảo ẩn không phải toti hảo ẩn không phải jo không phải jidan tóm lại hắn không tính là ngân hà tự tinh chắc hẳn bernie t đang bán ra ẩn thời điểm nhất định ở sau lưng mở ra rượu xâm a n h c h ú c mừng đi hảo ẩn đối với rio mazit không có bất kỳ cái gì c ô n g hiến không chỉ có như thế hắn còn tức đoạt vốn nên là thuộc về m ò gì in vẹt thời gian cùng kích tỉnh đây là mệnh t r u n g chú định trừng phạt sáu vòng thi đấu vẹn vẹn đánh vào bốn cái bóng trong lịch sử kém cỏi nhất ghi chép thuộc về hiện tại rio mazit p h o n g tuyến hảo ẩn cái kia quả bóng vàng bây giờ quay đầu nhìn quả thực là chuyện tiêu lâm chúng ta bỏ qua chân chính có thể thay đổi đội bóng hai cái người pháp giỏi cùng bày ra một cái là trời sinh lãnh tụ một cái là không ngã sát、áp. về sau vì công trình mặt mũi c ư ơ n g ép tuyển tối hào n h ó á n g bề ngoài cái kia nước anh h ạ g l ợ m hiện tại tốt doi lập tức sẽ cầm quả bóng vàng sẽ là mười năm gần đây đến tối không thể tranh cãi một lần mà chúng ta quy bê v ề đâu ở đây bên trên như cái con rồi không đầu ngay cả một c ư ớ c g a r á n g s u ố t gôn đều nghẹn không ra quốc tế tranh tài ngày tới gần nước pháp đội sẽ tại ngày mùng ngày chín tháng một ư ơ i lên c h i ế n ireland mười ba ngày giao đấu đ ả o xíp bất quá doi quyết định t r ư ớ c cho mình để cái nhỏ giả hắn muốn tại hai trận mấu chốt tranh tài trước hào hào xử lý cái sinh nhật tiệc tùng thư giãn một tí dù sao trọng yếu đến đâu tranh tài cũng phải chờ thêm song sinh nhật lại nói nhưng c h e l s e a bộ phận ti a người phụ trách lại khẩn cấp gửi điện thoại roi lân cận kỳ một thuộc cùng muzino công khai xung đột tiến hành c â u thông trong điện thoại quan hệ xã hội người phụ trách đặc biệt nhấn mạnh nếu như truyền thông như vậy sự tình hướng n g ư ờ i đặt câu hỏi làm ơn tất cẩn thận đáp lại roi lúc này tỏ ra là đã hiểu đáp lại nói ta minh bạch trong đó mẫn cảm tính chất sẽ chú ý phân tước đội bóng tiền đạo ạt gì ẩn một thuộc công khai chỉ trích huấn luyện viên trưởng muzino xưng báo cáo sai tình hình vết thương của mình lấy ngăn cản đại biểu roman i a quốc gia đội dự thi thương thế của ta đã hoàn toàn khôi phục muzino v u ấ n luyện viên thuyết pháp đơn thuần hoang ngôn một tại buổi họp báo bên trên minh sắc biểu thị vị này do mania tuyển thủ quốc gia không để ý câu lạc bộ chữa bệnh đoàn đội k h u y ê n can đã lên đường về nước chuẩn bị chiến đấu sắp đến lượt cuộc thi dự tuyển việc này dẫn phát f i f a độ cao chú ý f i f a chủ tịch b latter phát biểu tuyên bố m á n h liệt khiển trách câu lạc bộ cản trở cầu thủ vì quốc gia đội hiệu lực hành vi đại biểu khu vực dự thi là cầu thủ cơ bản quyền lợi bất kỳ cái gì câu lạc bộ đều không có quyền lấy không đứng đắn lý do tiến hành cản trở theo trong câu lạc bộ bộ tin tức nhân sĩ lộ g a chelsea tầng quản lý đã quyết định tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra sau đem một thua treo biển hành nghề bán ra câu lạc bộ kế hoạch đem vị này từng hiệu lực cja tiền đạo làm giao dịch thẻ đánh bạc để mà đưa vào atletico majit đội tây ban nha tân tinh fernando toz năm nay 20 tuổi toz đã ở la liga đấu trường bộc lộ tài năng ba cái mùa giải đánh vào 42 bóng biểu hiện xuất sắc c ũ n g hấp dẫn bao quát diêu majit cùng barcelona ở bên trong nhiều nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý mà nước pháp đội bên này dưới mắt cũng chính diện lâm nhân viên nguy cơ đội trưởng vầy già ngừng thi đấu chê dễ ghét d i ệ u lì cùng vẹn tờ tỷ t cũng đều bởi vì tổn thương vắng mặt cái này khiến chủ xoáy độ mẹ nẹt đang tuyển người lúc phạm vào khó ngày mùng ngày năm tháng mười độ mẹ nẹt tại c ơ n gì phổ kèn trụ sở huấn luyện thừa nhận tại công bố một thời kỳ mới quốc gia đội danh sách trước hắn xác thực cân nhắc qua một lần nữa chiêu mộ hạ nổ c ả vị này manchester city tiền đạo bởi vì cùng chức chủ xoáy san tin nhì chơi cứng đã hai năm rưới chưa đi đến quốc gia đội bất quá cuối cùng bởi vì chê dễ ghét ở trên cuối tuần cg a thủ thường độ mẹ nẹt lựa chọn mạ xầy lẹt xả thủ đủ, đủ lạ làm thay thế ta muốn tìm cái cùng trễ dễ ghẹt phong cách tương cận tiền đạo đồ mẹ nẹt giải thích nói mặc dù a n ổ c ả rất không tệ nhưng lần này ta đã tuyển sĩ, hai người bọn họ đặc điểm quá giống bởi vì vậy già ngừng thi đấu nước pháp đội đội trưởng nhân tuyển trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm tại buổi họp báo bên trên đương phóng viên hỏi đến việc này lúc đồ mẹ nẹt thí vị thâm trường biểu thị chúng ta có rất nhiều lãnh tụ cầu thủ nhưng có ít người trời sinh liền có đeo p h ù hiệu tay áo đ ặ c c h ấ t lời nói này bị phổ biến giải độc vì ám chỉ m ư tuổi doi khả năng nhận nhiệm vụ lúc lâm uy như trở thành sự thật hắn đem sáng tạo nước pháp đội sử thượng trẻ tuổi nhất đ cuối cùng tại các ký giả luân phiên truy vấn giới độ mẹ nẹt rốt cục nhà ra thừa nhận đúng vậy do i đem đeo đội trưởng p h ủ hiệu tay á o tuổi tác xưa nay không là cân nhắc lãnh đạo lực tiêu chuẩn hắn ở đây bên trên hiện ra thành thục cùng đảm đường xứng với phần vinh dự này mặc dù hắn mới mười chín tuổi nói xác thực qua một ngày nữa chính là hai mươi tuổi sinh nhật nâng lên c h ú t roi sinh nhật vui vẻ phóng viên tịch lập tức vang lên thiện ý tiếng cười cùng tiếng vô tay nhưng chính như ta nói xem hắn giao ra phiếu điểm những cái kia ghi bàn trợ công cùng cút vô địch bọn chúng so bất luận cái gì tuổi tác số lượng đều càng có sức thuyết phục người trẻ tuổi này trong thân thể nhảy lên ba mươi tuổi l á o t ư ơ n g trái tim phù hiệu tay h áo mang tại hắn cánh tay bên trên không có gì thích hợp bằng các phóng viên dối loạn lên ngói bút trên giấy vang xào s ạ c độ mẹ nẹ đột n h ư c ư ờ i lao thiên vừa đ ầ y hai mươi tuổi nước pháp đội đội trưởng cái này nghe giống thiên phương giả đảm nhưng trên sân bóng tốt đẹp nhất cố sự thường thường chính là từ dạng này người trẻ tuổi v i ế t quyết định này khiến cho một ư ơ i chín tuổi roi trở thành nước pháp đội sử thượng trẻ tuổi nhất chính thức đội trưởng đánh vỡ trước đây từ a i s e t nho nhị đức bảo trì ghi chép hắn tại một nghìn chín trăm m ư ơ i niên tháng b ố lấy hai mươi tuổi ba tháng tuổi tác trở thành nước pháp đội đội trưởng nước pháp đội xử trẻ tuổi thứ hai đội trưởng thì là về sau dạ phụ va gen hạ tại 2014 n i ê n t h á n g 10 giao đấu armenia trong trận đấu lấy 21 t u ổ i năm tháng 21 ngày tuổi tác đeo đội trưởng phù hiệu tay áo đêm đó fifa công bố 2004 n i ê n cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 35 n g ư ờ i hậu tuyển danh sách the the me elite trở thành lớn nhất bên thắng tổng cộng có 14 n g ư ờ i trúng tuyển doi là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lớn nhất đứng đầu cái này hoàn toàn ở hợp tình lý xem hắn quá khứ một năm phiếu điểm 200.304 m ù a giải dẫn đầu monaco hảo lấy t r a m the o l i t l e g u một cùng t h gen coutam quan vương mình càng là lấy mười bảy cái ghi bàn t r ở thành trạm đi onlist xạ thủ vương ngay sau đó tại 2004 n i ê n giải ở d â bên trên hắn lại lấy mười cái ghi bàn trợ giúp nước pháp đội đoạt giải quán quân lại đoạt thi đấu sự t ì n h g i à y vàng dạng này song quan vương thêm s o n g giày vàng thành tiệu phóng nhạn rơi bóng đá lịch sử đều đúng là hiếm thấy càng khó hơn chính là hắn sớm tại năm 2003 l i ề n thu được lần thứ nhất châu âu cậu bé vàng thưởng lúc ấy các chuyên gia liền t i ề n đoán hắn tiền đồ vô lượng bây giờ ngắn ngủi một năm sau hắn liền dùng thật sự quán quân cùng ghi bàn đã chứng minh chính mình từ monaco đến nước pháp đội do đều là do chi không thẹn nhân vật trọng yếu. biểu hiện như vậy nếu là còn lấy không được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới kia mới gọi kỳ quá i đâu chelsea tổng cộng có ba người nhập vây ngoại trừ roi bên ngoài còn lại hai cái theo thứ tự là giữa trận hạch tâm lam bắt cùng giờ joe ba zia ma zít nước anh song hùng bép kham cùng ẩn cũng trên bảng n ổ i danh arsenal có hai tên cầu thủ trúng tuyển ngoại trừ henji bên ngoài còn có hắn nước pháp đồng bào as mu đứng m ũ ủ i chịu xào chính là jonadino cùng tân tinh juni lên một lượt bảng mu cầu thủ còn có nịt kẹo j u cùng jei zsi gỡ dắt nhập vây hậu tuyển danh sách cũng vì liverbun giữa trận ván hồi một điểm mặt núi rio majit là lên bảng số người nhiều nhất câu lạc bộ cái này cũng từ một cái phương diện chứng minh gã là các cổ hoàn toàn chính xác không phải đồ có kỳ danh c u n g bét cùng ẩ n lên một lượt bảng rio majit cầu thủ có joe figo carlos ronaldo gidan barcelona có ba người nhập vây bọn hắn là deco eto họ cùng là sân ngoài ra trên giải euro tỏa h à o quang rực rỡ xét tuyển thủ quốc gia bạ r ổ cùng trạng thái xuất sắc trợ giúp hy lạp rết vào trận chung kết thu hoạch được trang thì onlit chén á quân t h ì ổ đỏ giật cũng t h ỉ n h lình xuất hiện tại fifa đồng thời công bố thế giới bóng đá tiểu thư h a người hậu tuyển trong danh sách đồng dạng không thiếu đỉnh tiêm tuyển thủ n hai ữ n này n g g ư nghìn cử là từ t g triển bốn đề a bố. quốc gia, quốc gia nhiên ngày l mùng ngày sáu tháng một mươi do tại london cởi lạ dịp giờ ép khách sạn chúc mừng hai mươi tuổi sinh nhật chelsea trong đội không có đi quốc gia đội cầu thủ đều tới arsenal vetterty du ven tú ghịu lỉ cùng trễ dễ gạch cũng trình diện chúc mừng ngoại trừ bóng đá vòng bằng hữu còn tới không ít còn lại lĩnh vực minh tinh cùng hào hữu do i người nhà cũng chuyên chạy đến vì hắn k h á n h sinh hắn ở majit bóng rổ đào tạo trẻ huấn luyện đệ đệ lạc ẩn cùng một mực tại tây ban nha chiếu cố lờn mẫu thân trần lan đều bị cố ý nhận được l o n d o n lại thêm đi theo d o i tại l o n d o n sinh hoạt mội mội lami m người cả nhà khó được đoàn tụ ở cùng nhau tại sinh nhật tiệc tối bên trên doi vì mẫu thân chuẩn bị một phần đặc biệt kinh hỷ một kiện từ trung quốc tô châu định chế cao cấp tô tú s ơ n s á m cái này s ơ n s á m tuyển dụng thượng đẳng tơ tầm sợi tổng hợp từ không phải di chuyển nhận người tốn thời gian ba tháng thủ công theo chế trên và tháo tinh xảo mẫu đơn đồ án tại dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng dịu d Đương Trần Lan mẹ ặ đặt c cái này sơn sám biểu diễn lúc, hiện trường tân khách cũng không khỏi tự chủ khách. sám tán ánh biểu diễn hiện khỏi Giờ an bài nhiếp nói phải đặt ở nhà mới này sơn trường tân không thưởng. an ảnh thân nhà trong phòng y quay sư mâu một m thờ tự trụ tổ trụ, ở vì ngài mặc cái này so với cái kia minh tinh còn tốt nhìn roi ôm bả vai của m â u thân cười nói cái này bao hàm tâm ý lễ vật để vị này ngày thường điệu thấp m â u thân tại nhi t ử trọng yếu thời gian bên trong cũng đã trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm tại doi sinh nhật tiệc tối bên trên hai phần trọng lượng cấp lễ vật đã dẫn phát khúc nhạc rào ngắn m o naco án bật vương tử phái vương thất đặc s ứ đưa tới một cái tinh xảo h ồ i quả bên trong là một đôi khảm kim cương tay náo t r ụ khắc lấy m o naco vương thất huy chương càng làm người khác chú ý chính là chessie lão bản áp ra mô vít lễ vật hắn đắc lực trợ thủ mạ g ị nạ gờ giả ngộ hỉa é t cả tự mình mang đến một cái pè t ẹ t phi lìm ẹ è hạ n lượng đồng hồ mặt đồng hồ trên có khắc gây nên tương lai qbv u phần lễ vật này để hiện trường tân khách đều phát ra tán thưởng bất quá roi chỉ có thể tự mình thưởng thưởng thưởng thức làm dỗ lẹn đại nguồn tiếng giao cho trợ lý đảm bảo trần lan đứng tại trong phòng hiến hội nhìn qua bị như chúng tinh phủ nguy đen t h ờ lát dưới những cái kia ngày bình thường chỉ có thể ở trên tivi nhìn thấy khuôn mặt hollywood minh tinh giới bóng đá cự tinh giới kinh doanh ông trùm giờ phút này đều mang t i ê u d u n g quay t r u n g quanh tại con trai của nàng bên người tranh nhau cùng hắn chạm cốc hàn huyên đương hắn b ậ t vương tử khảm kim cương tay háo t r ụ cùng abu vệ k ẹ p phì lìp vệ đồng hồ nổi tiếng liên tiếp trình lên lúc trần lan nước mắt rốt cục y m ắng trượt xuống nàng nhớ tới tại bộ lộ viện giàn kia nhỏ hẹp trong căn hộ do i chân trần tại đất xi、si、mang bên trên luyện bóng bộ dáng nhớ tới hắn lần đầu tiên mặc chức nghiệp đồng phục của đội lúc co cắp dắt l ấ góc cáo hỏi nàng mụ mụ, xem được không? Dáng hiện tại con của nàng đứng tại thế giới tri đ ỉ n h để vương thất quý tộc cùng ức vạn phú hào cũng vì đó ghé mắt những cái kia đã từng xa không thể chạm đại nhân vật bây giờ tựa hồ cũng muốn cậy vào roi q u a n mang giờ k h ắ c này nàng rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là mẫu bằng tự quý tiếp tung tiến hành đến một nửa hiện trường càng ngày càng náo nhiệt roi bưng c h ẳ n g đ ị n h tại tân khách ở giữa đi tới đi lui hàn huyên không ít minh tinh còn mang theo bằng hữu của mình tới chào hỏi muốn mượn cơ hội nhận biết vị này dưới bóng đá tân quý roi đều nhất, nhất cười đ n g lối danh lợi trận có quy tắc của mình tại loại trường hợp này có thể đi vào đều là đủ chất lượng tự nhiên không thể lãnh đạo Orlando b đại minh c g tinh b mang i đi còn theo vừa bằng cướp tiểu minh tinh quét mặt dẫn tiếng gương mặt lạ nhưng bất kể là ai doi đều duy trì vừa vặn tiểu thủ dung tiệc t câu n g bầu không khí tại jonano mang theo mấy bạn gái chỉ cạ lôi lị đột nhiên hiện thân lúc đạt đến cao trào vị này b ờ ra di chuyển kỳ ngôi sao bóng đá một thân hưu nhà nâu p h ụ nắm siêu m ẫ u bạn gái tay đi vào yến hội sảnh lập tức dẫn phát dối loạn tư ơ n g mừng đương vị này b ờ ra di chuyển kỳ ngôi sao bóng đá đi vào yến hội sảnh hiện trường lập tức vang lên một mảnh reo họ cùng tiếng vô tay roi bước nhanh lên đón cho jonan đ â một cái ôm nhiệt tình các vị roi quay người đối các tân khách cao giọng nói vị này căn bản không cần ta giới thiệu tại thế giới bóng đá bên trong jonan đâu cái tên này liền đại biểu hết thảy hắn dừng một chút lại bổ sung ta một mực nói tại trên sân bóng gió nhỉ vĩnh viễn là lao sư của ta lời nói này để jonan đâu c hắn vô vô roi bà vai dù bồ đào nha ngữ nói vài câu lời chúc phúc hai vị không cùng thời đại siêu cấp xạ thủ đứng chung một chỗ hình tượng dẫn tới ở đây nhiếp ảnh sư nhóm điên cùng nhấn cửa chớp cái ngoài ý muốn này cùng cung không thể nghi ngờ trở thành sảng khoái m u ộ n chân quý nhất trong n g á y mắt tại ronaldo nhiệt tình mời roi tham gia sang năm ngày mùng ngày hai tháng một hôn lễ lúc không khí hiện trường nhất thời có chút vi d i ệ u ronaldo ông roi bà vai trước mặt mọi người tuyên bố ta hôn lễ nhất định phải có người vị tiểu huynh đệ này chứng kiến các tân khách nhao nhao vỗ tay ồn ào đèn t h lát đối hai người láo liên không ngừng roi trên mặt mang vừa vặn mị trên i ể u h h người thực tế cũng là thiểm hôn tránh cách chỉ duy trì ba tháng từ london bay bờ ra diêu liền vì tham gia một trận chú định đoàn bệnh huấn lễ hắn thực sự không có chút hứng thú nào d i trong lòng thở dài trên mặt lại duy trì vừa vặn tiêu dung hắn dơ lên trạm gần chén chủ động cùng zona l nô、no、đụng một cái chúc mừng a dọn nhi ta nhất định điều chỉnh tốt lịch đấu đến lúc đó đi dính dính ngươi hỉ khí coi như là đi bờ ra dịu độ cái giả cũng không tệ vừa v ẫ n có thể mang người nhà đi bên trong tầm bờ biển bông lòng mấy ngày d u lì chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn mượn c h ạ m cốc tư thế xích lại gần hắn bên hai đầu nhi để sam để cho ta mang câu nói cho ngươi ngươi cùng xì dịu sự tỉnh nên hỏa hoãn trên trận làm sao tranh đều được nhưng tự mình đừng thật chơi cứng r o i cầm chén rượu ngón tay có chút xích chặt hắn nhớ tới năm ngoái sinh ngất lúc để sam cố ý mang theo năm chín tám gật của quán quân đội lao đại ca nhóm đưa cho hắn giữ thể diện thay ta tạ ơn đầu nhi kỳ thật ta cùng xì、dịu. càng nhiều là truyền thông tại chân ngoài thổi gió hắn nhớ lại giải euro trong lúc đó trong phòng thay quần áo quần quần sóng ngầm di đang nguyên kế hoạch đá phải năm 2006 g h ì n u với cụt nhưng cuối cùng quyết định nâng lên xuất ngũ phía sau lại cất giấu một phen khác dự định di đang từng biểu thị lựa chọn tại giải euro lui lại nghĩa vụ là lấy lui làm t i ế n hy vọng thông qua roi cùng hen z i ngăn được vẫn như c ũ bảo trì đại ca địa vị cứ việc roi thực lực mạnh mẽ nhưng niên kỷ còn nhẹ khó mà hoàn toàn tiếp quản lãnh đạo trách nhiệm trên giải euro doi biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi hắn cơ hồ là lấy sức một mình k h i ê n nước pháp đội tiến lên dùng đ i bản cùng thắng lợi hướng toàn thế giới tuyên cáo chi này đội bóng có ta là đủ rồi loại này cường thế tư thái trực tiếp đem di d a n đẩy lên một cái xấu hổ vị trí truyền thông bắt đầu không ngừng truy vấn di d a n ngươi không phải nói muốn xuất ngũ sao tại sao còn chưa đi ngoại giới nhao nhao suy đoán hắn có phải hay không nhìn thấy roi cái này tiểu lão đệ quật khởi về sau lại động lại liều một giới v ớt c ộ p suy nghĩ dù sao di d a n đã là lịch sử cấp bậc giữa trận đại sư nếu có thể ở năm 2006 lấy thêm một lần ớt cụp t i ê châu âu cầu vương danh hào liền thật mùi vững nhưng vấn đề là roi cũng không có định cho hắn cơ hội này đ ư ơ n thái n c độ của hắn rất rõ ràng huấn luyện viên có thể đổi hèn di hoài ẹt những này lao tướng cũng có thể đi nhưng nước pháp đội tương lai nhất định phải từ hắn đến chủ đạo thú vị là hèn di mặc dù ngoài miệng hoài niệm di đan nhưng thân thể cũng rất thành thật tính cách của hắn kỳ thật cũng không phải không thể cho roi đơn phó thủ mỗi lần phóng viên hỏi hắn nước pháp đội mới hạch tâm sự tình hắn chuẩn đến chuyển ra di đan xì d i ệ u địa vị không người có thể thay thế henji là người xảo q u y á t quỷ thật muốn hắn tại di đan cùng roi ở giữa tuyển hắn tuyệt đối không chút do dự chạm roi bên này dù sao cúp vô địch nhưng so sánh ngoài miệng điểm này quật cường thực sự nhiều nếu là roi thật có thể chuyển n ư ợ n g a s e n a l henji sợ là nằm mơ đều có thể cởi tình lắm miệng nhất bên trên còn phải làm bộ phàn nàn hai câu tiểu từ này quá độc nếu là phóng viên hỏi tới hắn nhất định sụ mà nói chúng ta a senan là bất khả chiến bại c doi nhăn nhăn nhó nhó không, không có nhận gốc i o dạng trực tiếp hỏi lên rio mazit gần nhất tình trạng nghe nói các ngươi bại bởi the hortivo si dịu gần nhất thế nào 2004-2005 m ù a giải rêu majit chủ yếu tồn tại ba cái vấn đề một là đội hình đầu nặng chất nhẹ trước trận đắp lên ronaldo joe Zol, jidan chờ cự tinh nhưng hậu phòng tuyến biến chất nghiêm trọng giữa trận thiếu khuyết phòng thủ hình cầu thủ dẫn đến công thủ mất cân bằng hai là phòng thay quần áo mâu thuẫn đột xuất đại bại ngôi sao bóng đá từng người tự chiến khuyết thiếu đoàn đội phối hợp ba là chiến thuật h ỗ n loạn quá độ ỉ lại ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân chỉnh thể khuyết thiếu hữu hiệu tổ chức cùng phòng thủ hệ thống dẫn đến thành tích không bằng mong muốn c ạ kéo lộ chỉ có một thân phòng thủ điệu giáo bản sự lại không bột đấu gột nên hồ không có đáng tin cậy phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự mới viện binh sa muen lại chậm chạp tìm không thấy trạng thái kết quả ngay cả sở trường nhất phòng thủ hệ thống đều chi lăng không nổi mùi tiến công càng là luôn c uống chỉ có thể dựa vào trước trận mấy cái chính đại bài mù đá tươi sống đem gã là các cổ mang t r ở thành tứ bất tượng j o n a nô hạ giọng kỳ thật chúng ta đều biết vấn đề ở đâu ta không tại trước trận thiếu cái có thể giải quyết dứt khoát nếu là n g ư ờ i tại nói còn chưa dứt lời liền bị lại để van cầu chụp ảnh chung nữ tính đánh g ã doi không có nhận lời này gốc dạ tiệc sinh nhật kết thúc về sau doi cùng bộ phận tân khách chuyển trận đến l ị c lệ hộp đêm tiếp tục chúc m khi bọn hắn đi ra khách s ạ n lúc ngồi chờ đã lâu các phóng viên lập tức xông tới đèn thơ lát trong nháy mắt sáng thành một mảnh roi ngươi cho là người nào sẽ là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ngươi là lớn nhất đứng đầu chính ngươi thấy thế nào các phóng viên mồm năm miệng mười ném ra ngoài vấn đề roi đang muốn trả lời bên cạnh jonan đô đột n h i ê n cười vô vô bờ vai của hắn chỉ vào hắn nói ngoại trừ hắn còn có thể là ai đâu câu nói này để hiện trường trong nháy mắt xôi t r à o tất cả ống kính đều nhắm ngay đôi này d ư i bóng đá mới cũ truyền kỳ roi thấy thế cũng sảng khoái tiếp nhận jonan đ â gấp dạ ngay cả do ni đều nói ta nên đoạn giải kia ngoài ta còn ai. Tiếng nói ta của còn hai ắ n v ừ dứt, các ký g ả cửa chấp a h âm t người h c à n thêm dày đặc. Cái này tự tin lại không mất không hài h dày này đặc. Cái lại ớ c trả l phối hợp o nhìn a nô ủng hộ, không thể nghi hộ, thể ngờ v doi cầu thủ xuất sắc xuất thủ h thế giới chi ấ t t giới r a nhau lại l mùi thêm một ử Hai người nhìn h a người n cười một tiếng tại bảo tiêu hộ tống hạ tiến vào trong xe lưu lại các phóng viên còn tại dư vị cái này đặc sắc trong nháy mắt hai nghìn g bốn niên ngày mùng ngày bảy tháng một mươi t ạ i cơn gì phô tẹn trụ sở huấn luyện trong đại sảnh roi vừa đi vào liền thoáng nhìn xì và n ữ ự t tót cái k i a cùng hắn từng có thủ cũ người quen biết cũ roi n g h i m ặ t giả bộ như không nhìn thấy trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua nhưng nữ thuật đột nhiên mở miệng gọi lại hắn roi đợi lát nữa hai ta đến tâm sự roi dừng bước lại có chút nghiêng người sang mang trên mặt một tia lãnh đạm lễ phép có việc ngữ khí của hắn rất bình tĩnh nhưng này loại cư cao lâm hạ xa cách làm cho mỹ thuật rõ ràng cảm thấy áp lực vị thuật xoa xoa tay lộ ra một cái hơi có vẻ bứt dứt tiêu dùng nghe roi ta biết giữa chúng ta từng có chút không thoải mái. nhưng bây giờ tất cả mọi người tại quốc gia đội ta m u ố n có lẽ chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu do những mày ánh mắt tại hữu t ậ t trên mặt dừng lại hai giây chỉ những thứ này sivan ta không phải người ngu hắn có chút meo mắt lại giọng nói mang vẻ một tia cảm giác các bách một sự kiện phát sinh dù sao cũng phải có nguyên nhân vì cái gì ngay thẳng nói cho ta hoặc là nói ngươi muốn cái gì hữu t ậ t bị bất thình lình chất vấn làm cho khẽ giật mình nụ cười trên mặt cứng đờ hắn hít sâu một hơi giống như là quyết định mở miệng t u t đã ngươi hỏi như vậy vậy ta liền nói thẳng hắn hạ giọng ánh mắt quét mắt t r u n g quanh xác nhận không ai chú ý sau mới tiếp tục nói r ồ i ta mau lui lại nghĩa vụ nhưng còn muốn lại đá hai ba năm ta nghĩ liệu một lần nữa cuộc ta biết ngươi sẽ không cố ý giúp ta nói chuyện cũng không trông cậy vào ngươi làm cái gì ta chỉ cầu một sự kiện nếu như ta trạng thái vẫn được có thể làm người dự ữ quyết ngươi đừng nói với huấn luyện viên không muốn tại trong đội nhìn thấy về tật loại lời này là được coi như cho cái công bằng cơ hội cạnh tranh Rồi nhìn xem hắn không nói chuyện trong lòng cười lạnh ngươi đã cầm hai cái giải ở rô nguyên bản ngươi chỉ có thể cầm tới một cái xí、si、vảnh ngươi không cần cùng ta giải thích những thứ này n g ư ơ i bị đá tốt huấn luyện viên tự nhiên sẽ tuyển n g ư ơ i bị đá không tốt ta nói cái gì đều vô dụng b i b u t tranh thủ thời gian bổ sung ta là chăm chú nếu như cần ta có thể làm chúng xin lỗi hắn cắn răng ngươi biết hiện tại trong đội người trẻ tuổi nhiều chúng ta những n à y lao ra hỏa dù sao cũng phải làm tấm gương lao ra hỏa rói cười dùng ngón tay chỉ mình ta hắn không đợi bị bắt t đáp lại trực tiếp quay người nhanh chân đi hướng đ ồ mẹ nẹ văn phòng s i vảnh vậy liền làm tốt ngươi nên làm còn còn lại đừng hy vọng cũng đừng lo lắng ta lười nhắc làm chuyện dư thừa 2004 n i ê n ngày mùng ngày 9 tháng 10, ờ ướt cuộc thi dự tuyển nước pháp giao đấu ireland trao buổi tối nơi này là nước pháp thể dục đài đêm nay tại sgt đi nissan bóng nước pháp đội sẽ nên đón n ư ớ c cuộc thi dự tuyển giao đấu ireland mấu chốt chiến 20 tuổi roi lần đầu lấy đội trưởng thân phận xuất chiến vị này tân tinh đem dẫn đầu gà chống gô loa xung kích thắng lợi trước nhìn nước pháp đội xuất r a đầu tiên thủ môn b ặ t thể hậu p h ò n g tuyến g ạ lạt sở quỹ lệ y dạy cùng n g h a giữa trận đạo cộng tác mạ vũ bạ hai cánh n g thuật cùng is phong tuyến từ henji cùng đội trưởng roi tạo thành ireland đội từ roi kệ án thủ lĩnh bọn hắn lần trước tại p a di thủ thắng còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến một nghìn chín trăm ba mươi bảy niên bất quá chi này đội bóng tắc phong ương lạnh nước pháp đội nhất định phải cẩn thận ứ n g đ ố i cầu thủ đã ra trận đi ở trước nhất chính là mang theo đội trưởng phù hiệu tay h á o roi vị này tuổi trẻ hạch tâm đem gánh vác lên dẫn đầu đội bóng trách nhiệm tranh tài lập tức bắt đầu roi xuất lĩnh nước pháp đội ra sân số mười một quần áo chơi bóng bên trên đội trưởng phù hiệu tay h á o p h á lệ bắt mắt hắn lệ bước chân trầm ổn đi tại đội ngũ phía trước nhất tóc đen khanh n ế t sắp bén mắt đen bên trong lộ ra kiến nghị lạnh lùng khu đi theo phía sau henji iet chờ lao tướng chi này nước pháp đội trưởng thức mở ra thời đại mới hành trình nước pháp đội trưởng kinh lịch lấy rõ ràng thung lũng kỳ mặc dù mấy tháng trước vừa mới trên giải euro biểu hiện xuất sắc nhưng bây giờ đội bóng lại lâm vào t r ì n h thể đê mê trạng thái liên liên lên mùa giải tại trang t i o n l i t đấu trường rực rỡ hào quang rộ thần chờ hạch tâm cầu thủ gần đây trạng thái cũng rõ ràng trượt càng hỏng bét chính là đội bóng còn tao ngộ nghiêm trọng tổn thương bậy chiều nhiều tên chủ lực cầu thủ không cách nào xuất chiến hiện tại nước pháp đội đội hình chiều sâu cùng giải euro thời kỳ so sánh t r a n lệch rõ ràng thực lực tổng hợp giảm bớt đi nhiều chi này đã từng đánh đâu tháng đó gà c h ố n g gô loa bây giờ chính diện gặp khảo nghiệm nghiêm trọng đêm nay giao đấu ireland luật cuộc thi dự tuyển chính là kiểm nghiệm chi này ở vào chuyển tiếp k ỳ đội bóng chất lượng thời khắc trọng yếu tranh tài bắt đầu về sau ireland đội đảo khách thành chủ tại pháp s c t đ i nỉ sân bóng gần 20.000 ơ i n ă g à n tên sân khách phan bóng đá trợ uy âm thanh bên trong cấp tốc nắm trong tay trên trận tiết đấu thiếu khuyết vầy dạ nước pháp giữa trận lộ ra m ộ ư ơ i phần bị động đ ã cùng m ạ vụ bạ đôi này lâm thời cộng tác tại kinh nghiệm lao đạo roi kệ h n cùng chiến đấu hung hãn kỷ bạn trước mặt hoàn toàn ở vào hạ phong ai lên đội liên tiếp thông qua giữa trận cắt bóng phát động nhanh chóng p h ả n kích nước pháp đội phòng tuyến nhiều lần báo nguy phút thứ sáu ai lên đội cánh phải tạt bóng mọi gì sờ đột nhiên trước t r ê n vào đ ặ t điểm bặt t hệ phản ứng thần tốc phi thân đưa bóng đập ra danh giới cuối cùng hóa giải một lần tất ghi bàn cơ hội nước pháp đội trốn qua một k i ế p sau ý đồ phát động p h ả n kích nhưng toàn bộ tiến công tổ chức lộ ra không lưu l o á t mà hỗn loạn ai ở bên trái đường cầm bóng sau thói quen tìm kiếm henji nhưng vị này tại arsenan đại sát tứ phương tiền đạo lại một lần tại quốc gia đội lâm vào đ m một lần đơn giản hai qua một phối hợp henji chuyển bóng trực tiếp ra đường biên hạt ảo ná doi không thể không lui về đến bên trong vòng vụ cận tiếp ứng đạo t r u y ề n bóng vừa vội lại hòa doi tại doi kệ ạn tiếp thân chằm chằm phòng bị dùng chân kém nhẹ nhàng linh hoạt một đệm bóng giống dính tại trên chân nhưng d ư ơ n g mắt nhìn lên trước trận không có điểm tựa hai cánh không người trước trên bảo ireland cầu thủ cấp tốc hình thành vòng vây kệ ạn phòng thủ như bóng với hình kỳ bản cũng từ khía cạnh tới gần dù vậy doi vẫn là dùng một cái biến hướng hiện lên kỳ bản nhìn trên đài vang lên lẹ tẻ tiếng thán phục nhưng cái này tràn ngập sức tưởng tượng đột phá cuối cùng lấy thất bại chấm dứt hắn ý đ ồ chọc khe cho v i ệ c toát chuyền bóng bị o bờ dì ẻn nửa đường cắt đứt tiếp xong ố n g kính ý vị thâm trường nhắm ngay chống n ạ n h đứng thẳng roi mồ hôi đã thấm ướt hắn trên trán tóc đen nhưng trong ánh mắt phong mang không chút nào giảm sau lưng hắn ai lên đội đã lần nữa tổ chức lên tiến công phút thứ hai mươi b ố phải nạn tại vùng cấm địa tuyến đầu tiếp vào đồng đội về làm một cước vừa nhanh vừa mạnh sút xa thẳng đến cầu môn dưới góc phải bắt thế lần nữa làm ra đặc sắc cứu thua đơn trưởng đưa bóng đỡ ra xả ngang bóng ra ở phía sau trận cùng giữa trận ở giữa vừa đi vừa về chuyển lại đạo cùng mạ vũ bạ do i tấp nập l u i về tiếp ứng ý đồ dùng tinh chuẩn chuyền bóng sâu c h i tiến công nhưng ai lên phòng tuyến tổ chức n g h i ê mật m k ậ y án cùng kỳ bạn không ngừng tạo áp lực nước pháp đội chuyển bóng tuyến đường lần lượt bị chặn đứt doi mấy lần nếm thử chọc khe tìm hendi nhưng o bợ gì ẻn cùng c ù n nị nhảm luôn có thể nâng lên dự phán đưa bóng phá hư ra đường biên bị bắt bên phải đường cầm bóng sau do dự cuối cùng chỉ có thể chuyển về g ạ lạt tiến công lần nữa lâm vào cục diện bế tắc nước pháp đội không chế bóng nhìn như chiếm cứ chủ động nhưng thủy trung không cách nào chế tạo chân chính uy hiếp phút thứ ba mươi ireland đội thu hoạch được phạt góp cơ hội mọi di sở tại vùng cấm địa bên trong nhảy lên thật cao một cái mạnh hữu lực đánh đầu tấn công mục tiêu sát cửa bên phải trụ lệnh ra nước pháp đội lần nữa trốn qua một kiếp cả nửa tràng nước pháp đội cơ hồ ộ bị hoàn toàn áp chế giữa trận mất khống chế phòng tuyến thần hồn nát thần tính độ mẹ net đứng tại bên sân sắc mặt tâm trầm hiển nhiên đối đội bóng biểu hiện cực kỳ bất mãn cho dù mạnh như roi dạng này rơi bóng đá đỉnh cấp chiến lực tại đồng đội không có chút nào làm tình huống dưới cũng một cây chẳng c h ố n g vững nhà tốc độ của hắn đủ để hất ra phòng thủ lực bộ phát có thể trong nháy mắt sẽ mở phòng tuyến dẫn bóng càng là làm cho người hoa mắt s u ố t gôn cùng chuyền bóng đều có thể xưng hoà mỹ nhưng bóng đá trung quy là mười một người vận động mỗi khi doi cầm bóng ireland chí ít hai ba tên cầu thủ lập tức v ò n g đây doi kệ ạn giống cái bóng dán chặt lấy hắn o s ỉ cùng cùn ly nhảm thì tùy thời chuẩn bị b ụ vị doi có thể nhẹ nhõm qua rơi cái thứ nhất thậm chí cái thứ hai phòng thủ cầu thủ nhưng khi hắn ngẩm đầu tìm kiếm trợ giút lúc henji phía trước trận mê thất ai ép trạng thái c h u y ể n bóng lộ tuyến đều bị phong kín vị trí chạy phối hợp hoàn toàn mất đi hiệu lực doi không thể không lần lượt lui về đến trung hậu trận cầm bóng ý đ ồ dựa vào năng lực cá nhân tiến lên nhưng trước không tiếp ứng sau không trợ rút mạnh hơn năng lực cá nhân cũng nan địch đối thủ đoàn đội phòng thủ lần lượt đột phá bị vây quét lần lượt c h u y ể n bóng bị đánh chặn doi quần áo chơi bóng đã sớm bị ướt đấm mồ hôi nhưng hắn như cũ tại cắn r ă n g kiên trì một mình kiêng cả chi nước pháp đội tiến lên giữa trận tiếng còi văng lên nước pháp đội đám cầu thủ túi đầu bước nhanh đi hướng phòng thay quần áo toàn bộ đội ngũ bao phủ tại đè nén trong trầm mặc doi cái cu c a o mày trên mặt tràn ngập nôn nóng trong phòng thay quần áo không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn ngưng kết bặt ạ hệ dùng sức đưa tay bộ đập xuống đất gặp quỷ. chúng ta bị đẻ xuống đánh bốn mươi năm phút gạ lặt cùng nghệ giả ngồi tại nơi hẻo lánh thấp giọng tranh luận phòng thủ vị trí vấn đề giọng nói mang vẻ rõ ràng không kiên nhẫn henry đem khăn mặt hung hăng ngã tại trên ghế dài trong thanh â m để ép đỏ cái này bị đá cái quỷ gì tranh tài ireland người đem không gian chắn đến xích sao hậu phòng tuyến co lại đến so xác rùa đen còn gấp ta mỗi lần quay người đều có thể đụng vào tầm hai ba người hắn bực bộ giật giật ướt đấm quần áo chơi bó do kệ hạn tên kia đều nhanh cơi đến ta trên lưng ngay cả cái phạm lỗi đều không thổi hữu thoát bên phải đường tạt bóng mười lần có tám lần trực tiếp ra ngoài gạ lặt chen vào chợ công cũng không biết trở về thủ hệ ra bên kia đều sắp bị giờ uff đột thành c á i sản g người trang t i onlit không phải phòng hắn phòng rất khá sao đạ cùng mạ vụ bạ ở giữa sân hoàn toàn bắt không được bóng ireland người ép một cái đoạt liền ném di đan cùng vầy dạ không tại chúng ta ngay cả cái có thể không t r à người n g đều không có giữa trận tựa như không có khóa lại tủ sắt tuy tiện người nào đều có thể móc hai thanh sơ quỵ tủy tranh bóng trên không lúc bị ho bở gì ẻn dắt lấy cánh tay trọng tài đều không thổi g i à i ít b ù vị chậm cùng t à n bộ giống như bặt thế ngược lại là cứu thua không thể nhưng kéo đá mạnh liền không có một lần có thể tìm tới tiền đạo chúng ta bị đá cùng nghiệp dư đội a i r e l a n người tùy tiện truyền hai cước liền có thể đánh tới chúng ta vùng t ấ m đ i ệ n hắn nắm lên bình nước rót một miệng lớn chúng ta bị đá giống bảy người xa lạ a i r e l a n người giống như là từ nhỏ quan hệ mật thiết lớn lên chiếu tiếp tục như thế nói được nửa câu hắn dương mắt thoáng nhìn r o i chính người để trần đứng tại thay quần áo tổ chức hoạt động bà vai đội trưởng trẻ tuổi liếc xéo lấy hắn trong tròng mắt đen mang theo vài phần giọng n i ệ m ai mồ hôi thuận cơ bắt đường cong đi xuống ánh mắt kia giống như là đã nói Tả hừ o xong. á n Bạc t h liều mạng h n hên a u di cười lạnh một tiếng đem khăn mặt vung ra trên vai hơn nửa hiệp chúng ta liều đều là mạng của mình mỗi liều mỗi hắn có ý riêng nhìn lướt qua đạ cùng mạng vũ bạ có ít người ngay cả liều tư cách đều không có trên báo chí mỗi ngày nói khoác nên có người nâng lên trách nhiệm ai đến khiêng làm sao khiêng dựa vào miệng khiêng sao ta nhắm lại cái miệng thúi của ngươi thợ gì con mẹ nó ngươi cùng cái bắc luân đôn b á t phụ l i ễ u lo không ngừng henry bỗng nhiên đứng người lên sắc mặt tái xanh con mẹ nó ngươi nói ai là bác phụ hắn nắm chặt n ắ m đấm lại bị bạt thệ một thanh đẻ lại bà vai hắn hất ra lão thủ một tay thanh â m tức giận đến phát r u n tốt chúng ta qbv u y ê ề hiện tại ngay cả lời đều không cho nói hơn nửa hiệp ngươi ngoại trừ lui về muốn banh con biết cái gì hệ dạ phản xạ có điều kiện đứng lên nghị đứng ở roi sau lưng nhưng do dự một chút lại cứng tại tại chỗ làm do i trung thành nhất người ủng hộ giờ phút này lại không biết c o nên hay không tham gia hai vị đại lao xung đột chỉ có thể nắm chặt nắm đấm đứng tại chỗ doi cười lạnh một tiếng con mẹ nó chứ lui về muốn banh là để ngươi lăn đi chạy phía trước vị không phải muốn ngươi như cái cọp gô giống như xử tại ta ba mét bên trong chờ cho ăn bánh này ăn mày đều biết phương diện bắt tiếp ăn ta cầm bóng ngươi liền chạy ta làm t ư ờ n g ngươi liền đột rất khó sao làm ngươi nên làm không phải liền lăn đi ghế dự bị nhìn dịu làm sao đá tiền đạo xịt trợn trong mắt một mặt vô tội về sau rụt, rụt trong lòng thầm mắng liên quan ta cải dám henry sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên trên cổ nổi g ầ n xanh con mẹ nó ngươi thật coi mình là z i d a n z i d a n cũng không có dấm lên ngươi cầm tram đi onlit và quân là ta h ị c gì cùng luis hai s ở ta đi ủ ù n g ta tiến vào nhiều ít bóng ngươi đến qua sao ta được đến hết t h ầ đều là ta liều tới ngươi hoặc là hiện tại liền giúp đội bóng ghi bàn hoặc là liền ngậm miệng theo ta thủ thế vị trí chạy ta không phải bờ cảm cũng không phải h e g b e r sẽ không mỗi trận sau trận đấu cũng khoe ngươi là bờ giờ mi ở lit tốt nhất kia là năm ngoái chuyện hiện tại ta tới ngươi tốt nhất nhận rõ hiện thực ai e chưa mấy lần miệng lại nói không ra lời nói sắc mặt khó coi cực kỳ vị thuật cũng mặt tâm trầm doi rõ ràng tại đưa đi n i ê n trang tí onlit bán kết hắn mang theo monaco đào thải ace nan sự tỉnh trong phòng thay quần áo mấy cái ace nan đeo cầu thủ đều cảm thấy bị ở trước mặt đánh mặt lúc này đ ộ mẹ nẹt mới đẩy cửa đi vào phòng thay quần áo hắn đứng tại cửa ra vào s ư ớ n g sốt u một chút cả phòng mùi thuốc súng sặc đến hắn h ò khan một tiếng đ ộ mẹ nẹt hắng g ọ n g một cái g ạ t ra một cái cứng rắn tiểu dung bọn tiểu tử bình tĩnh một chút chúng ta còn có bốn mươi lăm phút sửa điểm số hắn ra vẻ thoải mái mà phủ tay đến tất cả ngồi xuống chúng ta đơn giản điều chỉnh hạ chiến thuật doi lạnh lùng ngắt lời nói, ta không có vấn đề. nhưng một ít người có thể hay không phối hợp chiến thuật là cái vấn đề hiệp thứ hai đội 4-3-1-2. ba m i h a đội lên hộ công vị nhưng không không chế bóng chỉ phụ trách tiếp ứng điểm bóng doi lui về cầm bóng tổ chức h e n r i đỉnh phía trước nhất đường điểm tựa hiệu thuật bên trong thu hiệp trợ giữa trận đ o cùng mạ vụ bạ s o n g tiền vệ phòng ngự bảo hộ hai hậu vệ biên nhất định phải kiên quyết để lên nhớ kỹ nhanh chóng chuyển di giảm b ấ t dính bóng ai lấy được banh lập tức điểm bên cạnh hoặc cho khe tất cả tiến công tận lực thông qua g i i khởi xướng hắn cầm bóng lúc ai phải lập tức tới gần tiếp ứng h i thuật cùng hậu vệ biên đồng thời trước chen vào kéo ra độ rộng hengi phải tùy thời chuẩn bị phản chạy hậu vệ sau lưng đạp cùng mạ vụ bạ nhất định phải cam đoan chí ít một người tại roi năm mét bên trong bảo hộ nhớ kỹ roi cầm bóng lúc toàn đội đều muốn động ai đứng đ ấ y chờ bóng liền đổi ai ra sân đám cầu thủ trao đổi lấy ánh mắt mặc dù không ai lên tiếng nhưng trong lòng đều rõ ràng đã toàn đội đều phải vây quanh roi chuyển vậy hắn tốt nhất thật có thể dẫn bọn hắn thắng trận độ mẹ nét lời nói này quá tuyệt rõ ràng đem toàn đội vận mệnh toàn áp trên người roi nếu là hôm nay không thắng được trong phòng thay quần áo đọng lại bất mãn liền sẽ toàn phản vệ đến roi trên đầu roi đứng người lên ánh mắt trầm c hắn, hắn dừng lại một giây bàn tay vẫn treo giữa không trùng nhớ kỹ thắng trận dựa vào là toàn đội vận chuyển mà ta sẽ bảo đảm mỗi một lần chuyền bóng đều đáng giá các ngươi chạy do nghe khắc khí nhưng ai cũng minh bạch hiện tại toàn đội nhất định phải theo huấn luyện viên bố trí quy củ đá thắng hắn chính là nước pháp đội duy nhất mặt trời thua tất cả hoa nước đều phải hạ kém nhưng dưới mắt không ai dám công khai phản đối ireland phát bóng về sau mọi di s o n cùng rộ bị kệ ản đem bóng về g õ cho roi kệ ản ireland giữa trận bốn người bắt đầu kiên n h ẫ n chuyển qua lại kệ vin kỷ bản xuyên qua phải nản phải nản lại về cho họ bờ di ẻn họ bờ di ẻn quan sát một chút đem bóng giao cho hậu vệ trái oxy oxy dẫn bóng hướng phía trước đầy hai bước đột nhiên một cái nghiêng chuyển xa tìm tới lui về giờ UFF. uff bộ ngực ngừng bóng vừa muốn q u a y người nước pháp hậu vệ trái vệ hệ dạ đã kéo đi lên hai người bả vai đến lấy bả vai dây dưa ba bước giờ uff ý đồ dùng chân góp đập hướng ranh giới cuối cùng phương hướng nhưng hệ dạ đã sớm xem theo ý đồ một cái xài b ư ớ c kẹp lại thân vị chân trái gọn gàng đem bóng chọc ra đường biên ireland đường biên bóng vừa ném ra mạ vụ bạ liền xông đi lên bước đ o ạ n làm cho k e vin kỷ bạn chỉ có thể chuyển về cùng đi n h ả m nước pháp đội trước trận tổ bốn người lập tức chỉnh thể trước ép khiến cho ireland hậu vệ đá mạnh giải vây tranh tài chính thức tiến vào nước pháp đội tiến công tiết tấu ireland trung vệ cùng đi n h ả m đá mạnh giải vây lại cao lại phiêu bay thẳng hướng giữa trận sở hữu ý lực gáp mỏ d ị sờn đưa bóng đẩy x u đến đạ vượt lên trước một bước chặn đạp đã ngẩng đầu quan sát trực tiếp lên chân đưa ra một cái qua đỉnh truyền xa bóng r a tinh chuẩn rơi hướng island nửa c h à n g 3 0 m é t khu vực doi sớm đã lui về đúng chỗ dùng phía sau lưng một mực kẹp lại island trung vệ ho bờ dì ẩn bóng rơi xuống trong n y mắt hắn chân phải nhẹ nhàng linh hoạt một đệm rỡ xuống chuyền xa ho bờ dì ẩn còn tại phát lực đối kháng doi lại đột nhiên gót chân một đập bóng r a từ ho bờ dì ẩn dưới chân xuyên qua vừa vặn đưa đến nghiêng chen vào trung lộ ẹ t dưới chân ireland thuận thế một chuyến liền hất ra về truy kỳ bản g i n bóng lao thẳng tới vùng cấm đ i ệ ireland phải hậu vệ các cuốn quýt bù phỏng ireland lại đột nhiên biến hướng xuyên qua hengi thúc n ự a đổi tới tại vùng cấm địa vòng cung bán nguyệt n r ư ớ c vùng cấm địa không làm điều chỉnh trực tiếp chân trái bạo s ạ ireland thủ môn giòn phi thân bên cạnh nào đơn trưởng đem bóng đỡ ra s à ngang n g toàn bộ ireland phòng tiến kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người mà nước pháp cầu thủ đã phóng tới phạt góc khu lần này nước chạy mây trôi phối hợp để bên sân đồ mẹ nẹt hung hăng v ù n g xuống nằm đấm hơn nửa hiệp nước pháp đội bị đá cùng con rồi không đầu giữa trận bắt không được bóng trước trận từng người tự chiến hiện tại toàn đội rốt c ộ n động đã dám đưa chuyền xa roi lui về cầm bóng tìm được người chuyền bóng ai không còn dính cầu hengi cũng chạy đến ireland đường biên tiến công phải nản cánh phải tạt bóng mọi di sờn đánh đầu tấn công mục tiêu bị bạt thệ tịch thu nước pháp hậu trường nhanh chóng ra bóng mạ vụ bạ cắt bóng sau chọc khe roi r o i đối mặt hai người ba bọc một cái lạc dầu kệ tạ thoát khỏi đột nhiên đưa ra một cái xuyên thấu tính chất chọc khe hen di phản việt vị thành công nhưng suốt gôn bị họ xỉ chùi bóng cản ra danh giới cuối cùng nước pháp phạt góc mở ra sở cựu lưu ý tranh bóng trên không đưa đỏ vị thuật lăng không rút bắn đánh cao ireland phản kích g f f cánh trái đột phá gạ lạt sau tạt bóng dỗ bị kệ ạn đoạt điểm s u t gôn bị sở cựu lư ý phủ m ặ vụ bạ xuyên qua bóng cường độ quá nhỏ bị ireland k e vin k ỳ b ả n một cái bước xa chặt lại nhưng không đợi ireland f a n bóng đá gieo h ò nước pháp toàn đội liền giống bị xúc động bắt thú kẹp trong nháy mắt nằm chặt doi cái thứ nhất nào h về phía cầm bóng kỳ b ả n đồng thời gắt gao kẹp lại roi kệ án tiếp ứng lộ tuyến kỳ b ả n vội vàng q u a y người lại bị về truy đại học một cái chưa s ẻ n đưa bóng đoạn h ạ đại học ngã xuống đất trong nháy mắt đem bóng thọt cho roi nước pháp đội tiến công máy móc như vậy khởi động do nhận banh sau xài bước hướng về phía trước tiến lên ireland đội trưởng roi kệ án lập tức chào đón phủ kín hai người tại ba mươi m khu vực đánh giáp lá cà trong nháy mắt r o i đột nhiên chân phải khẽ trụt một nhóm mạnh sinh sinh dùng biến hướng tiết tấu kém đem kệ ản h o à n g lảo đ à o nửa bước l i ê n cái này nửa bước không gian r o i căn bản không c h ờ b ụ phòng cầu thủ tới gần vung lên chân phải hoành ra một cái lôi đ ỉ n h x u ấ t xa bóng ra giống ra khỏi nòng như đạn pháo thẳng v ọ t cầu môn góc trên bên phải ai len thủ môn d i n mặc dù phi thân cứu thua nhưng đầu ngón tay khoảng cách bóng ra còn kém mười cm bóng lưới rung động kịch liệt một khắc này toàn bộ sân bóng trong nháy mắt ăn tính một giây lập tức buộc phát ra nước pháp phan bóng đá như núi kêu bi doi phá khung thành sau thậm chí không có chúc mừng chỉ là mặt không thay đổi chỉ chỉ bên trong vòng ánh mắt đảo qua mỗi một cái đồng đội cái này ghi bàn đem nước pháp đội chiến thuật tinh túy hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế cắt bóng giao cho roi toàn viên vị trí chạy giải quyết dứt khoát bên sân đồ mẹ nẹt rốt cục phóng thích huy quyền gầm thét mà ireland chủ xoáy sắc mặt tái xanh bọn hắn kiên kỵ nhất sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh tranh tài tiến vào giai đoạn sau cùng ireland đội bắt đầu điên cuồng phản công roi kệ ản tại một lần chiến đấu bên trong từ phía sau hung áp sẻn ngược lại roi trọng tài chính lập tức đưa ra thẻ vàng nước pháp đội ổn định trận cướp ai cùng một tuật không đoạn giao xin đ ổ i vị s á c thực cao ý mỗi lần cầm bóng lúc đều có tiếp ứng điểm ireland toàn tuyến để lên tiến công nhưng đã cùng mạ vụ ba ở giữa sân xây lên bình t r ư ớ n g lần lượt hóa giải đối phương thế công kết thúc tiếng còi văng lên nước pháp đội mười lực k h ắ c ireland toàn trường tranh tài duy nhất ghi bàn đến từ roi cái kia ba mươi m bên ngoài thế giới giao động cứ việc giữa trận y nguyên bị động nhưng nước pháp đội thành công đưa bóng quyền giao qua roi dưới chân mà hắn cũng dùng ghi bàn đã chứng minh mình đáng giá toàn đội tín nhiệm vây dạ trở về nhưng tình cảnh xấu hổ một ngày trước tranh tài hắn ngồi trên khán đài chính mắt thấy roi như thế nào dùng một c ư ớ c xút xa dẫn đầu nước pháp đội thủ thắng cũng nghe nói giữa trận lúc nghỉ ngơi trong phòng thay quần áo chuyện phát sinh roi giận dữ mắng mỏ henry không ai dám nói nhiều một câu hiện tại vậy dạ mặc dù là nước pháp đội trưởng tức đội trưởng nhưng roi mới là trên trận chân chính chúa t ệ nếu như roi giả ngu không chủ động trả lại đội trưởng phù hiệu tay áo vậy dạ liền khó chịu cước ép muốn trở về roi căn bản không ă n bộ này bỏ mặc không quan tâm chính mình cái này đội trưởng liền thành bài trí càng khó giải quyết chính là toàn đội trên dưới bao quát huấn luyện viên tổ không ai có thể cầm roi thế nào hắn cùng nhưng hắn xác thực nói được thì làm được thăng trận chính là đạo lý quyết định vậy ra hiện tại tiến thối lưng ỡ nan hoặc là túi đầu thỏa hiệp ngầm t h ừ a n h ậ n r o i thực tế lãnh tụ địa vị hoặc là cứng đôi cứng nhưng phong hiểm quá lớn không ai có thể bảo chứng phòng thay quần áo sẽ không bởi vậy phân liệt r o i ngồi tại cơn gì phổ k ẹ n trong phòng bên chân là thu thập xong hành lý hắn nắm vót đội trưởng phù hiệu tay áo trong tay ước lượng hiện tại thứ này hướng đi hoàn toàn do hắn t r ư ở n g khống nhưng khi nó thật có thể tùy ý xử trí lúc ngược lại triệt để đã mất đi ý nghĩa tượng trưng cái gì vinh dự trách nhiệm quyền lực toàn trở thành lời nói xung hiện tại nó chính là cái công cụ mấu chốt là dùng như thế nào mới có thể mò được tốt đẹp nhất chỗ vậy giả kéo lấy dương hành lý đi vào cơn gì phổ kèn đại sành nguyên bản ồn ào đàm tiếu âm thanh đột nhiên thấp tán độ henry hướng hắn gật đầu xem như chào hỏi ai cùng bên cạnh cầu thủ nói chuyện phiếm tất cả mọi người ăn ý tránh đi hắn ánh mắt vậy giả quét một vòng không nhìn thấy roi hắn nắm chặt tay hám d ư ơ n g tay thật chặt trên mặt bất động thanh sắc trong lòng lại kéo căng lấy một cây dây cung hiện tại toàn đội đều biết phủ hiệu tay á o sự tỉnh liền nhìn hắn xử lý như thế nào là kiên trì trực tiếp muốn trở về vẫn là trở roi chủ động trả lại vô luận tuy vậy dạ đem cái dương hướng góc tường vừa để xuống nghĩ thầm mà nó v ề mình đội bóng trái ngược với tới làm khách đột nhiên hắn nghe thấy sau lưng truyền đến quen thuộc tiếng nói do kéo lây trường âm mang theo v à i phần treo thức pa chít n g ư ờ i rốt cục trở về ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi lời còn chưa dứt do chạy tới vậy dạ trước mặt tiện tay đem đội trưởng phù hiệu tay áo đưa tới p h o n g t hay quần áo sự tình quá phức tạp đi ta nhưng không giải quyết được do n h ư ớ n g n h ư ớ n g l ô n g m i mỉm cười ta còn là chuyên tâm ghi bản tương đối tốt nói xong hắn quay người rời đi bước chân nhẹ nhàng tựa hồ tháo xuống một cái râu r ư a bà p h ụ doi không thèm để ý chút nào quần áo chơi bóng rẽ số cùng đội trưởng phù hiệu tay áo hắn rõ ràng giá trị của mình chỉ cần đứng tại trên trận hắn chính là độc nhất vô nhị tồn tại 2004 n i ê n tháng 10 năm 13 ngày vượt cuộc thi dự tuyển nước pháp đội giao đấu đào xíp theo vậy dạ giả giải cấm tái xuất độ mẹ n ẹ t rốt cục có thể bài xuất hắn trong kế hoạch 433 t r ậ n hình đây chính là roi tối như cá gặp nước hệ thống thủ môn b ạ n thệ t ỏ a trấn cuối cùng hậu phòng tuyến từ g ạ lạt s ở q u ý lợi ý d ít cùng nghệ dạ tạo thành giữa trận tổ ba người bên trong vầy dạ kéo sau bảo hộ đạp cùng ẹt ở riêng hai bên trước trận tam xoa kích thì là h ữ y t o t henry cùng roi bộ này đội hình đã đền bù di đan xuất ngũ lưu lại tổ chức chống chỗ lại giải phóng roi hắn không cần lại bị cố định tại trung lộ mà là có thể tự do du tẩu đã có thể đột kích đường biên lại có thể lui về sâu chỗi đ ồ mẹ nẹ tại lúc trước huấn luyện bên trong lặp đi lặp lại cường điệu đem bóng giao cho roi để hắn đến quyết định phe tấn công hướng tranh tài vừa mở màn không lâu nước pháp đội liền n ắ m trong tay tiết ấu roi ở bên trái đường cầm bóng cùng hệ dạ ai h ẹ hình thành tam giác phối hợp roi đầu tiên là về gõ cho chen vào hệ dạ mình cấp tốc cắt vào trong hệ dạ không có ngừng bóng trực tiếp xuyên qua cho bà ed e đối mặt phòng thủ cầu thủ nhẹ nhàng linh hoạt đầy bóng lại trở lại roi dưới chân ba người liên tục mấy cước nhanh chóng c h u y ể n lại đào xíp cánh phải phòng thủ bị triệt để xé mở doi ở bên trái sườn bộ nhập anh đột nhiên dùng chân gót một đập bóng ra tinh chuẩn từ hai tên hậu vệ ở giữa xuyên qua tìm tới t r ư ớ c t r ê n vào hệ dạ hệ dạ xài bước xuống đến ranh giới cuối cùng không có lựa chọn chuyển cao cầu mà là thấp phẳng bóng ngược lại tam giác về gõ vùng tấm địa tuyến đầu doi t h u c ngựa đổi tới chân phải nhẹ nhàng nhất trả sát bóng ra vạch ra một đường vòng cung tại phía trước cầu môn đạn sau ch đảo s i ế p thủ môn khăn nạp các tháo đồ mặc dù ra sức cứu t u a nhưng ngoài tầm tay với 10. nước pháp đội mở màn liền lấy được dẫn trước do linh xảo vị trí chạy cùng tinh chuẩn x u ấ t bóng lần nữa k i ế n công 28 phút vệ dạ ở giữa sân đánh chặn thành công cấp tốc dẫn bóng hướng về phía trước tiến lên hắn đầu tiên là đưa bóng phân cho cánh phải gà lạc sau đó tiếp tục trước chen vào tiếp ứng gà lạc ngầm hiểu lập tức trở về gõ cho vệ dạ vệ dạ cầm bóng sau không có dừng lại trực tiếp một cái nghiêng n é t tìm tới tiền đạo cánh phải hữu tót hữu tập nhận banh sau giả bộ dưới củng đột nhiên một cái rừng không đợi đối phương hậu vệ bù phòng đúng chỗ hắn trực tiếp lên chân phải bạo s ạ thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng 20. nước pháp đội mở rộng dẫn trước ưu thế phút thứ 41, n ư ớ c pháp đội tiếp tục vây công đ ả o x ế p vùng cấm địa bóng ra tại vùng cấm địa tuyến đầu vừa đi vừa về c h u y ể n lại nhưng đ ả o x ế p hàng phòng ngự dày đặc từ đầu đến cuối không có lộ ra sơ hở ngay tại tiến công nhìn như lâm vào cục diện bế tắt lúc r o i đột nhiên khởi động hã từ henzi sau lưng l ạ g yên đ ổ i vị đến cánh phải henzi ngầm hiểu lập tức đem bóng về gõ cho hắn doi bên phải đường nhận banh sau đột nhiên ra tốc tắt vào trong đầu tiên là chân trái một nhóm thoảng qua nhà ngay sau đó chân phải k h ẽ chụp lại thoát khỏi bù phòng giữa trận cầu thủ đối mặt hạng ba phòng thủ đội vít lúc khán giả bộ muốn xuyên qua cho chen vào h e n h lý lừa đối phương trọng tâm chết đi trong nháy mắt đột nhiên lên chân phải bạo s ạ bóng ra như ra khỏi nòng như đạn pháo bay thẳng cầu môn ở xa trung điệp đánh trúng cột cửa bên trong sau bắn vào l ư ớ i ổ bóng lưới kịch liệt lắc lư đảo ship thủ môn đứng tại chỗ thậm chí chưa kịp làm ra cứu thua động tác 30. m ư i do dùng năng lực cá nhân triệt để xé nát đảo ship phòng t u ế n nước pháp đội mang theo ba bản ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi đây là henzi đ hơn hai tháng đến nay tại quốc gia đội đầu tiên ghi bàn hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm như chút được gánh nặng cười cười sau đó bị xông lên các đội hưu bao bọc vây quanh sau trận đấu phỏng vấn đối mặt nước pháp một đài phóng viên phỏng vấn độ mẹ nẹ nói ta xác định đội bóng đã về tới quỹ đạo chúng ta có rất nhiều mấu chốt cầu thủ có thể gánh chịu trách nhiệm bên trên một trận vẫy dạ trên khán đài mà roi đứng dậy khiêng cả tri đội bóng tiến lên tại rèn luyện giai đoạn khó tránh khỏi gặp được loại tình huống này nhưng chúng ta từ khó khăn bên trong tìm được phương hướng mới trận này pa chít trở về sau càng là như vậy hắn xuất sắc tranh tài đọc năng lực có thể tăng lên toàn đội sức chiến đấu hắn cùng roi đều có ưu thế pa chít kinh nghiệm cùng roi thiên phú hình thành bổ sung còn có h e n gì bên trên mùa giải hắn vì a xe nan cống hiến b ố cái g i bàn chúng ta hy vọng hắn đem cái này trạng thái đưa đến quốc gia đội hắn xác thực còn tại thích tướng kỳ bởi vì câu lạc bộ cùng quốc gia đội là khác biệt hệ thống nhưng chúng ta sẽ tìm được để tất cả cầu thủ đều phát huy ra tốt nhất trình độ phương thức v u thuật nói tới a c h i c k h ô n g nói nhiều nhưng mỗi lần mở miệng đều có thể nói đến ý tưởng bên trên chúng ta đều phi thường thưởng thức hắn sức quan sát còn r o i hắn là cái không có gì sánh kịp thiên tài giữa chúng ta từng có mâu thuẫn có lẽ từng có qua nhưng bây giờ ta đối với hắn chỉ có kính nghệ mà lại ta cho rằng những chuyện kia phát sinh là hợp lý tình huống lúc đó không thể t r á n h n ẽ bởi vì ai đều không thể đoán trước tương lai nếu như bây giờ có thể đối quá khứ chính mình nói câu nói ta sẽ nói cho xì v ả n h đó là cái phi phàm người doi đáp lại liên quan tới hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đối henzi ngôn luận quá kích chất vấn ta không có nói với henzi qua bất luận cái gì lời quả đáng có chút đưa tin cũng không là thật ta căn bản chưa nói qua những nội dung kia ta biểu đạt đều là do lúc nhất định phải nói lời ta cho rằng dạng này giao lưu có thể để cho chúng ta bảo trì thanh tình cũng cuối cùng thắng được tranh tài cứ việc đệ cổ cùng xì mạ ở trên một trận trong trận đấu thụ thương nhưng bọn hắn kịp thời khôi phục cũng xuất r a đầu tiên xuất chiến nga đội thì bởi vì tổn thương bệnh bối rối chỉ có mười bảy tên cầu thủ có thể dùng trước đây tại giải euro tiểu tổ thi đấu bên trong bồ đào nha từng hai mươi chiến thắng qua nga tranh tài phút thứ hai mươi sáu sờ rơ cánh phải sau khi đột phá tạt bóng tập l ẹ tạ phía trước cầu môn đoạt điểm phá không thành cứ việc trọng tài biên nâng cờ ra hiệu việt vị trọng tài chính vẫn phán định ghi bàn hữu hiệu phút thứ ba mươi chín tập l ạ tạ cánh trái tạt bóng sờ rơ phía trước cầu môn nhẹ nhóm đẩy bắn ra tay hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn, Đệ đ cổ cấm cái ở ngoài vùng cấm một cái xinh một ẹ phút đường vòng cung bóng t ẳ n thứ bảy mươi sờ giờ hai mươi năm m bên ngoài một cái má ngoài chân rút bắn vạch ra q u ỷ dị đường vòng cung bay vào lưới hồ phút thứ tám mươi hắn lại tại tương tự vị trí thấp bắn phá không thành phút thứ tám mươi ba xị mạ tiếp sờ giờ cùng đệ cổ phối hợp về sau ở ngoài vùng cấm bạo xạ đánh vào cầu môn bên trên góc phút thứ tám mươi chín dự bị đăng trảng vệ tịt u ấ t xa kiến công bù giờ giai đoạn vệ tịt cơ hồ tại cùng một vị trí dùng đá phạt lại xuống một thành cuối cùng bồ đào nha đội dùng sáu cái ở ngoài vùng cấm p h â n khích xuất xa vì trận này đại thắng vẽ lên hoàn mỹ dấu châm tròn nga nuốt n vào xây đội đến nay lớn nhất xỉ đục đ à o ship sân bay đợi máy khu roi vừa tọa hạ liền nhận được muzino điện thoại muzino cảm giác thế nào roi vẫn được chỉ là có chút mệt mỏi muzino cụ thể chỗ nào roi đùi phải có chút gấp muzino nghe nhân thủ của chúng ta không quá đủ manchester city trận này ngươi có lẽ còn làm ớt lên nhưng ta sẽ để cho dâu có lệ xuất ra đầu tiên ngươi sáu mươi phút sau thế cho hắn được sao Joy, có thể ta tùy thời chuẩn bị kỹ càng thanh âm bên đầu điện thoại kia so bình thường ôn hòa cẩn thận hỏi thăm trạng thái thân thể của hắn cùng mệt nhọc trình độ do chi tiết báo cáo bắp thịt rất nhỏ đau nhức cùng thể năng tiêu hao tình huống Cho chuyện rất bình thường ngắn gọn nhưng có thể nghe ra huấn luyện viên lo lắng đội bóng dưới mắt phiền phức quấn thân một t h ủ phong ba còn chưa bình tức p h ò n g t hay quần áo lại bởi vì tổn thương bệnh chiều quần quần sóng ngầm đương phòng điều trị kín người hết chỗ lúc lễ dự bị bên trên cầu thủ bắt đầu không quan tâm trên sân huấn luyện đối thoại cũng càng ngày càng ít bốn mươi triệu bảng anh đầy đầy đủ trèo nhưng chelsea tốn hao số tiền này ngược lại trở thành phiền phức lúc trước chelsea vì mục tiêu c a icini barker johnson cùng h ụ tổng cộng hao tốn tiền thưởng 40 triệu bảng anh nhưng bây giờ mấy tên cầu thủ lại bởi vì đánh không lên tranh tài mà xuất hiện khác biệt trình độ vị trí nguy cơ mà loại nguy cơ này đối một lòng muốn chiến thắng a xe nan đoạt giải quán quân chelsea tới nói có lẽ là trí mạng chelsea phòng thay quần áo chính quần quận sóng ẩm mục t h a vừa cúi đầu trước mu di nhô nhận lầm quay đầu liền bị đá ra sân huấn luyện mục người đại diện bà ca lợi biệt thị dỗ mani a người đã quyết định rời đi chelsea mục tiêu là du ven tú hoặc là la liga atletico dù ven tú chủ xoáy đề sam đã từng công khai biểu thị h á n tin tưởng mức thu có thể ở italia i nhặt lại trạng thái đ ỉ n h phong lần nữa trở thành đỉnh cấp tiền đạo nhưng mức thu bây giờ tại chelsea lương tuần là 60.000 bảng anh r ờ i đi chelsea chỉ sợ không có mấy cái câu lạc bộ có thể thanh toán cao như vậy tiền lương chelsea ghê dự bị bên trên còn ngồi không ít giá trị bản thân không ít lại âu sầu thất bại cầu thủ thủ môn của sĩ nghỉ giá trị bản thân 5 triệu bảng anh từ khi h ế t gia nhập liên minh sau liền biến thành trường kỳ dự bị giữa trận hạt cơ đỉnh lấy tờ giờ mi ở lit tốt nhất tân tu quang hoàn lấy chín triệu bảng anh chuyển n h u ậ n phí đi vào sở camford b r giết nhưng thủy t r u n g sống ở mạ kệ là cùng lam hắt bóng ma dưới bản mùa giải c à n g là chưa hề ra sân đức tuyển thủ quốc gia hụ đồng dạng giá trị năm triệu bảng anh c i linsman dưới trướng chủ lực tại đức quốc gia đội đối bờ ra d i ữ a thi đấu hữu nghị bên trên biểu hiện xuất sắc nhưng ở chelsea chỉ có thể xếp tại t e d i các b ạ n t h u cùng gạ lặt về sau là trung vệ vị trí thứ tư lựa chọn những này thực lực không tầm thường cầu thủ đều bởi vì trong đội kịch liệt cạnh tranh mà khó lấy được ra sân cơ hội những n à y cầu thủ tương lai đều tràn ngập sự không chắc chắn. tuổi trẻ trung vệ hù minh s ắ c biểu thị lễ giáng sinh trước ta sẽ tiếp tục lưu tại đội bóng về sau lại nhìn tình huống phát triển ta thực tình thích giải ngoại hạng anh càng muốn lưu tại nước anh đa bóng mà không phải trở lại bundesliga lần này tỏ thái độ gián tiếp xác nhận ý tv bốn đài liên quan tới inter milan cố ý thuê hắn đưa tin cũng không phải là không có lửa thì sao có khói phải hậu vệ lần j o h n s â n tình cảnh đồng dạng gian nan vị này từng bị ký thác kỳ vọng nước anh tân tình tại bờ r a giữ hậu vệ mà còn gia nhập liên minh sau liền đã mất đi chủ lực vị trí bất quá mu z i nhô tạm thời không có để cho hắn chạy thoát dự định bởi vì chủ xoáy cần duy trì 24 n g ư ờ i đội hình hoàn chỉnh sức chiến đấu bảo đảm đội bóng tại đa tuyến lúc tác chiến bảo trì sức cạnh tranh giờ dô ba thương thế còn chưa sáng tỏ mục thu lại công khai tỏ thái độ muốn rời đội chelsea phong tuyến lập tức lộ ra đơn bạc dô ben còn tại dưỡng thương nếu như mùa đông chuyển nhượng cửa sổ không có cái mới viện binh gia nhập liên minh đội bóng có thể dùng tiền đạo liền chỉ còn lại roi c ù dọn sẻn hai người cộng thêm một cái giờ uff dô có lẽ ngẫu nhiên có thể khách mời tiền đạo cánh nhưng cuối cùng không phải chuyên trách tiền đạo thuê tại bờ mỹ ngàn phúc tợ sẹo sẽ tại thị trường chuyển nhượng mùa đông về đơn vị nhưng chỉnh thể đến xem chelsea tiến công lựa chọn y nguyên giật gấu va vai càng làm cho mu di n o lo lắng là doi cơ hồ xử lý bản mùa giải đại bộ phận ghi bàn một khi hắn tao nộ tổn thương bệnh chelsea rất có thể lâm vào không người đạt được khống cảnh chủ xoáy mỗi ngày đều đang tính toán sợ có một ngày roi đột nhiên ngã xuống đội bóng tiến công hệ thống liền sẽ triệt để sụp đổ chi này đội bóng mặc dù hào lấy tờ rơ mi ở lit tám tháng liên tiếp mặt ngoài tinh quang giặt rỡ bên trong lại giấu dếm nguy cơ trong phòng thay quần áo hứa đ ộ n g quá nhiều lương cao dự bị mỗi cái chuyển nhượng cửa sổ nện tiền mua được ngôi sao bóng đá tại trên ghế đầu này g càng tinh thần xa suốt tổn thương tên bệnh đơn càng ngày càng dài mà không t h ụ thương cầu thủ cũng dần dần không quan tâm có người tính toán thị trường chuyển nhượng mùa đông rời đội có người bất mãn ra sân thời gian còn có người đã cùng người đại diện vụ trộm liên hệ nhà dưới thang trận lúc những n à y khe hở bị thắng lợi che giấu nhưng chỉ cần liên tiếp bại hai trận tòa này lá bài phòng lúc nào cũng có thể sụp đổ ở cái thế giới này lá bài phòng lúc nào cũng có thể sụp đổ thị trường chuyển nhượng mùa đông phải trăng dẫn viện binh trở thành muzino h trên bàn công tác khó giải quyết nhất văn kiện đã muốn cân nhắc tài chính công bằng lại muốn phòng ngửa phòng thay quần áo tiếp tục bành trướng r ồ i ngồi ở trên máy bay đột nhiên nhớ tới mazit mặt trời đã khuất cái tiêu bên trên mùa giải còn tại l e g u một cùng t r a m g đ h o n l i t đại s á t tứ phương tiền đạo bây giờ chính khô tọa tại b e t ma bơ ghế dự bị bên trên mặc dù thực lực của hắn khả năng không cách nào dung chuyển dở dô ba chủ lực vị trí nhưng ở cút thi đấu lần lượt bắt đầu thi đấu tứ tuyến tác chiến dạy đặt lịch đấu bên trong hắn có thể vì đội bóng cung cấp ổn định hỏa lực trợ giút giút ch xác thực mọi b e t về sau tại l i v e r p o o l biểu hiện không bằng mong muốn nhưng cái này không phải tất cả là trách nhiệm của hắn bernie tây chiến thuật hệ thống càng ỷ lại nhanh chóng phản kích cùng đường biên tập bóng mà mọi b e t làm điện hình vùng cấm địa sát thủ cần đồng đội cung cấp càng nhiều mặt đất phối hợp cùng tinh chuẩn cho khe h ã n tại rio majit cùng monaco thời kỳ thành công ở mức độ rất lớn ỷ lại tại z i d a n d vì gỗ đám người t ì n h tế tỉ mỉ c h u y ể n bóng mà l i v e r p o o l ngay lúc đó giữa trận phối trí cũng không hoàn toàn phù hợp đặc điểm của hắn lại thêm tờ rơ mi ở e a g u cường độ cao đối kháng cùng g à y đặc lực đấu vị này tây ban nha xạ thủ cuối cùng không thể tái hiện huy hoàng của ngày x nhưng người nào gọi hắn có roi vị này đã từng tốt cộng tác đâu trong nhà chó đều có thể an bài tiến hạ dị tỉnh tổng căn cứ làm cái thủ môn chó đương nhiên nếu là chessie thật có thể ký thời đỉnh cao toz roi quay đầu liền sẽ cùng vị này tây ban nha cậu bé vàng kề vai sát cánh xưng binh gọi đệ dù sao tốt cộng tác vĩnh viễn chê ít Trưng trường, tranh, thi. Trưng trường, tranh, thi. người người người người người người bạn chiến bạn chiến kịch kịch xử xử 2004 n i ê n tháng 10 ngày 14, dỗ b e n tại london trong căn hộ cho ở xa hà lan đọc sư phạm bạn gái bẹt nạ đình đánh thông điện thoại thương thế của ta đã tốt hậu thiên đối manchester city tranh tài liền có thể tái xuất đội bóng hiện tại trạng thái rất tốt đã tám tháng liên tiếp nhưng trước trận thiếu người ta cũng không còn ra sợ là muốn bị quên lãng muzino hiện tại chiến thuật rất bình thường thích hợp ta mặc dù ta rất khó trở lại quen thuộc nhất cánh trái cái kia người pháp roi xác thực rất mạnh còn nhớ do cậu bé vàng thường không được tuyển lúc ngươi an ủi ta sao kỳ thật coi như không có roi ta cũng rất khó thắng nổi van nơ và ạt Chỉ c hào hào ầ cười cười. người roi k h ô n p vĩnh viễn là sự kiêu ngạo của ta dỗ bên ngâm nga bài hát cuốc điện thoại khóe miệng không tự giáp dơ lên hắn nhẹ nhàng đưa di động đặt lên bản đứng tại chỗ phát mấy g i â y mốc nụ cười trên mặt làm sao cũng giấu không được ngoài cửa sổ l u ô n đôn mưa còn tại dưới nhưng giờ phút này tâm tình của hắn lại phá lệ sáng s ủ a roi tại trên sân bóng đánh đâu thằng đó nhưng thủy trung tìm không thấy một cái có thể thực tình ôm hắn người những cái kia reo hò cùng tiếng vỗ tay vĩnh viễn chỉ hiến cho siêu cấp cự tinh mà không phải chân thực chính hắn mà joe ben khác biệt mỗi khi hắn đá xong tranh tài luôn có nữ hải tại phòng thay quần áo bên ngoài chờ hắn không phải muốn ký tên không phải đàm buôn bán hợp tác chỉ là đơn thuần hỏi một câu đầu gối còn đau không cái kia từ thời còn học sinh liền bồi hắn bẹt n a đ i n sẽ ở thua bóng sau cho hắn nấu cà phê nóng sẽ nhớ kỹ hắn chán ghét ăn cà rốt sẽ ở hắn cậu bé vàng thường không được t u y ể n lúc nói dù sao ngươi tại ta chỗ này vĩnh viễn là thứ nhất cho nên ngươi nhìn trên sân bóng thắng bại chỉ là nhất thời tại nhân sinh trận này dài d ằ n g giặc trong trận đấu ạ dặn j ô ben đã sớm không thể nào đêm đó j ô ben thông qua người đại diện hướng truyền thông phát ra tiếng ta hy vọng có thể rất nhanh thu hoạch được ra sân cơ hội ta đã chuẩn bị xong phải biết ngồi trên khán đài quan sát mỗi trận đấu tư vị là rất khó chịu ta tại mười chu chức làm gây mắt cá chân xương bất quá lâu như vậy đến nay khôi phục tình huống rất tốt hiện tại đã hoàn toàn khép lại hiện tại vấn đề chỉ còn lại mắt cá chân chung quanh dây chẳng có đôi khi sẽ có chút đau nhưng ta có kiên nhận chờ nó hoàn toàn khôi phục ta nghĩ hết khả năng nhiều đá tranh tài hy vọng ta có thể biểu hiện ra cho fan bóng đá một chút đồ vật đặc biệt 2004 n i ê n tháng 10 ngày 25, i o ư ben đi vào c h e l s e a trụ sở huấn luyện lúc xa xa đã nhìn thấy roi một người tại sân huấn luyện bên trên chơi bóng cái tia người pháp đang dùng đầu gối l ự ư c cùng ngu bản chân thay nhau điên lấy bóng bóng ra g i n g dính ở trên người hắn làm sao đều không rơi xuống đất dỗ ben đứng tại bên sân nhìn một hồi doi thậm chí nếm thử dùng phần gãy ngừng bóng bóng nhẹ nhàng bắn lên sau lại vững vàng trở xuống n g ù bàn chân toàn bộ động tác nước chảy mây trôi không có một tia dư thừa doi tiếp tục lấy biểu diễn của hắn hắn trước dùng chân góp nhẹ nhàng một đập bóng nghe lời bay qua đỉnh đầu rơi xuống lúc lại bị bờ vai của hắn vững vàng tiếp được bóng thuận cánh tay của hắn lăn đến phía sau lưng hắn xoay người một cái bóng lại thần kỳ về tới mũi chân lúc này hắn ngẩm đầu nhìn thấy joe ben trên mặt tươi cười đưa tay lên tiếng trào nhưng dưới chân bóng như cũ tại nhảy lên phảng phất có sinh mệnh đột nhiên doi dùng chân bên trong không đợi bóng rơi xuống đất chính là một cái lăng không rút bắn bóng ra vạch ra một đường vòng cung tinh chuẩn bay vào xa xa bóng lưới do i nhìn xem bóng trong lưới còn tại bật lên bóng ra quay người hướng joe ben đi đến hắn vươn tay nói một cách đơn giản hoan nên trở về a d à n joe ben có chút ngoài ý muốn bọn hắn trước đó cơ hồ chưa hề nói chuyện duy nhất gặp nhau chính là trang t o n l i t tiểu tổ thi đấu ỷ n h ụ v ầ n hai lần bại bởi d o i monaco doi tựa hồ nhìn ra hắn chần chờ lại bồi thêm một câu ta đã chờ không nổi muốn cùng hà lan nhất có mối hoa thiên mới hợp tác 2004 g n i ê n tháng 1 ư năm một sáu ngày tờ rơ mi ở l í t 9 vòng đấu manchester city vs chelsea manchester city thị sân bóng không còn chỗ ngồi tranh tài còn chưa bắt đầu manchester city f a n bóng đá trợ uy âm thanh đã đinh t h a i như góc bọn hắn hát vang lấy đội ca cơ màu xanh già trời khăn quảng cổ toàn bộ sân bóng giống như là một mảnh bốc lên hải dương mỗi khi chelsea cầu thủ tiếp bóng nhìn trên đài liền sẽ b ộ c phát ra chấn thiên hư thanh k e vin kỳ gặng đứng tại bên sân hai tay cắm ở áo k h o á t trong túi vị này đã từng phong quăng vô hạn nước anh thần xạ thủ giờ phút này mày nữ lại đến có thể kẹp con r u ộ chết Manchester City cái này mùa giải bị đá thực sự quá kém f a n bóng đá kiên nhẫn đã sớm hết sạch nói đến cũng đủ trầm trọng quá khứ mười lần thi đấu vòng tròn đụng chelsea Manchester City c h ọ n vẹn thua chín bể kỳ gắng n g ầ g đầu nhìn một chút ghi điểm bài tranh tài vừa mới bắt đầu nhưng hắn trong lòng đã chịu nặng bất quá chelsea bên này cũng thương b ì n h không ít vừa mới khỏi bệnh rô ben được gan bài tại tiền đạo trái vị trí giờ uff thì lui về đá hộ công doi bởi vì quốc tế tranh tài này g liên tục đánh đ ầ y toàn trường Muzino vì lý do an toàn đem hắn đặt ở ghế dự bị bên trên nhìn thấy chelsea ra sân danh sách kỳ gắng căng cứng sắc mặt hơi h giết thứ 8, Chelsea phát động nhanh chóng phản kích. vào vùng tấm địa sườn trái bộ về sau dấu ben chân phải lòng bàn chân nhẹ nhàng rất mạnh đưa bóng dao qua chân trái lập tức một cái thập bắn bóng da sẹt qua một đường xảo trá đường vòng cung hung hăng nện ở xa nhà trụ bên trên đạn về trong tràng manchester city thủ môn david jem thậm chí chưa kịp làm ra cứu thua động tác dô ben ảo não ngồi xổm ở thảm cỏ bên trên hai tay ô n đầu tiếp xong ống kính n h ấ t chuyển mu di n o đứng tại bên sân m ặ t không thay đổi nhai lấy kẹo cao su ghế dự bị bên trên roi bọc lấy á o khoác ánh mắt tỉnh táo nhìn về phía trong tràng nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì Sơ sở Chelsea mở màn sau sẽ Manchester cơ cắt cước có công, lực cá nhân sẽ mở Manchester City hót truyền thất. Taylor, xuất nhất một tiến tuyến. mở nha? hiếp Hà hộ nhân phòng diễn dùng ai người Ben này gôn. màn lần Lan năng uy ly. bà mùa Lệ Joe mở chelsea rõ ràng nhận tổn thương bệnh ảnh hưởng giờ dô ba ạ bị đổ thiếu trận doi ngồi tại ghế dự bị bên trên trước trận thiếu khuyết sâu chuỗi giờ uff lui về đến hộ công về sau k h e b e r lu tiến công tiết tấu rõ ràng kéo dài taylor muji nô đội bóng hôm nay bị đá rất bình thường cẩn thận lam bắt cùng mạ kệ l ở giữa sân cầu thủ nhưng khuyết thiếu hướng về phía trước lực xuyên tấu trái lại manchester city mặc dù khống chế bóng x u ấ t ở thế yếu nhưng ạ nổ cả cùng c à n cái này hai tên tiền đạo đánh cho tương đương kiên quyết manchester city chỉnh thể bên trên cũng cho thấy cùng chelsea đánh đối công chiến khuyên hướng、G、hiện tại liền xem ai có thể dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc hoặc là joe ben lần nữa lấp lóe hoặc là khả năng cần mu di nhô cân nhắc thay đổi roi đến cải biến cục diện phút thứ một ư ơ i một trên trận phong vân đ ộ i biến l a m p a á t mở ra đá phạt bị manchester city giải vây đội khách lập tức phát động phản kích g ã lặt ở giữa sân trượt chân sai lầm bột vật nắm lấy cơ hội đưa ra một cái tinh chuẩn chuyển xa nước pháp tiền đạo như là báo đi săn khởi động trong nháy mắt hất ra c h e l s e a toàn bộ phòng tuyến về truy mặt cồn l i ề u mạng đuổi theo nhưng đã rơi ở phía sau hai cái thân vị mắt thấy á nổ cả sắp đột nhập vùng cấm địa bờ ra g i hậu vệ tại sau lưng mạo hiểm trên chân chân phải của hắn đụng phải a nổ c ạ trèo trống chân người pháp ứng thanh ngã xuống đất tại vùng cấm địa bên trong lộn hai vòng trọng t a i chính mạch tiếng còi lập tức vang lên hắn chạy chậm đến đi vào nơi khởi nguồn điểm tay phải kiên định chỉ hướng về nan ti điểm tay trái thì từ trong túi móc ra thẻ vàng m à i cồn kích động mở ra hai tay giải thích nhưng m ẹ c h chỉ là lắc đầu dùng ngón tay điểm một cái ánh mắt của mình ra hiệu thấy nhất thanh n h ị sở a nổ c ạ chậm rãi từ thảm cỏ bên trên đứng lên vô vô bóng vơ bên trên vô cỏ hắn ôm lấy bóng ra đi hướng v nan ti điểm toàn bộ city gần l ặ n ngắt như tờ tất cả mọi người nín hơi ch A nổ cả vị này h t á bản mùa giải lần thứ năm xuất gia đầu tiên trung quốc tuyển thủ quốc gia hôm nay đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự chủ yếu hoạt động tại trung vệ trước người phụ trách bảo hộ phòng tuyến tiết bóng cơ hội cũng không nhiều t hai mươi tám i ế n hành đ phút tôn kế hải bên phải sườn bộ cùng hiệp flịp hoàn thành hai qua một phối hợp nhưng trước chen vào lúc bị gạ lặt kẹp lại thân vị phút thứ ba mươi bảy Hắn đưa r phút thứ bốn g t mươi tới t si biểu ba mc mạng nạ mạng dự bị đăng trảng tôn kế hải tranh tài nâng lên kết thúc nửa trang tiếng còi văng lên muji no quay người nhìn về phía ghế dự bị doi không đợi triệu hắn liền đứng người lên trực tiếp đi hướng huấn luyện viên trưởng Manchester City phan bóng đá thấy cảnh này lập tức dối loạn lên ai cũng biết cái này người pháp muốn lên sàn nhìn trên đài vang lên liên tiếp tiếng chửi rủa b ợ lùi Nốt dẹn thật phở tạc. y đối đừng phái cái, cái kẹo í chí trí thích c chén cần chậm cũng trước h phan thậm hơn nửa hiệp bị đá rất tốt, nhưng khỏi bệnh không thái. không hợp nghỉ hiệp thứ động đá đem đất. đá đi. bóng ném xuống rằng, người nửa trạng này người, ngơi người bên bia bị rất tốt, tìm t rãi Rồi, lâu À r Vị Trước hiệp n đ thứ hai bắt đầu về sau chelsea rõ ràng tăng cường thế công r o i ra sân sau lập tức sinh động phía trước trận cánh trái cùng giờ upf lan hát liên tiếp liên tuyến phút thứ bốn mươi ba hắn lui về giữa trận tiếp ứng một c ư ớ c nghiêng chuyển tìm tới cánh phải gù dọn s è n iceland người hoành gõ trung lộ đ á n g tiếc lam p á t đẩy bắn bị đần cản ra danh giới cuối cùng phút thứ 45, m a n c h e s t e r city còn lấy nhan sắc a nổ cả d â n bóng đột tiến sau điểm một bên f l i p cánh phải tập bóng n è n đánh đầu bị hẹp vững vàng ôm lấy mà k ẽ là ở phía sau trận cắt bóng về sau ngẩng đầu quan sát một cái tinh chuẩn qua đỉnh chuyển xa tìm tới trước trận cánh trái roi roi dùng chân phải mu bàn chân nhẹ nhàng linh hoạt rỡ xuống bóng ra thuận thế q u a n người chân phải giẫm ở bóng kéo trở về ngay sau đó chân phải má ngoài chân hướng về phía trước đây bóng ra như dao giải phẫu từ nhào lên mc mạn mà nạ màn giữa hai chân xuyên qua chelsea quân viễn trinh khán đài đột nhiên buộc phát ra một trận đinh thai nhức cóc hò hét r o i cái này xuyên háng qua người quá mức thoải mái thậm chí không có nhìn nhiều mc mạn mà nạ màn một chút hắn trong nháy mắt khởi động x à i bước dẫn bóng tiến lên manchester city phải hậu vệ mở vội vàng tiến lên phủ kín nhưng r o i căn bản không giảm tốc độ tại hai người sắp đụng nhau trong nháy mắt chân phải má ngoài chân một cái nghiêng nhét bóng ra dán thẳng cỏ tinh chuẩn xuyên qua manchester city phòng tuyến cuối cùng một đường kẽ hở g uff như quỷ mị từ sân phải trên vào, nên bóng chính là một dêm phản ứng thần tốc ngã xuống đất dùng đầu ngón tay đưa bóng khó khăn lắm cản ra d a n h giới cuối cùng martin taylor nhìn xem lần này tiến công r o i ra sân sau hoàn toàn cải biến nhịp điệu thi đấu m ạ c lẽ lẹo truyền xa do nhẹ nhàng linh hoạt gỡ bóng quay người dẫn cầu xuyên háng nước chảy mây trôi đây chính là cấp thế giới cầu thủ khứu giác andy goss qua ưu nhã martin hắn căn bản không có đem mc mạng nạ mạng để vào mắt tựa như qua sáng sớm đường cái đồng dạng nhẹ nhõm sau đó cặp chân kia nghiêng nhét thời cơ l ư ợ đạo góc độ hoàn mỹ g uff sút gôn bị nào nhưng lần này tiến công đã hiện ra doi đỉnh cấp tầm mắt cùng sức sáng tạo taylor đây chính là đỉnh cấp tiền đạo giá trị ngắn ngủi mấy phút hắn đã để chelsea tiến công rực rỡ hẳn lên m u z i d o thay người hiệu quả nhanh chóng phút thứ 47, chelsea đánh ra phối hợp tinh diệu m à kệ l i hậu trường cắt bóng sau giao cho lang phát nước anh giữa trận cùng giờ uff liên tục hai qua một phối hợp sau điểm bên cạnh doi ở bên trái sườn bộ nhật a n h đột nhiên biến hướng cắt vào trong thoảng quang ở mới xuất hiện chân thấp bắn bóng ra tại phía trước cầu môn đạ địa xét qua một đường bị dị đường vòng cung từ xa góc chui vào lưỡi ổ một một. chelsea thiểm điện săn đều tỷ số manchester city cầu thủ hai mặt nhìn nhau mà roi đã giang hai cánh tay chạy hướng góc cờ khu chúc mừng cái này ghi bản từ phát động đến kết thúc chỉ trải qua sáu chân truyền lại hoàn toàn sẽ nát manchester city phòng tuyến chelsea đ á m cầu thủ kích động phóng tới roi chúc mừng roi quay người giang hai cánh tay đ e m lăng áp keji chờ đồng đội ôm làm thành một vòng roi mang trên mặt nụ cười s á n g lạ la lớn phờ răng trận banh này truyền đi quá tuyệt vời chúng ta săn đều tỷ số nhớ kỹ chúng ta là chelsea chúng ta sẽ một mục chạy chiến đấu chiến đấu đến cùng l ă m g mắt niết miệng cười một tiếng r ồ i ra nắm đấm r ồ i không chút do dự n h n đón hai người nắm đấm trên không trùng trùng điệp đụng một cái phát ra thanh thúy tiếng vang các đội h ư u phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô Rồi nhìn bốn phía đám người kiên định nói ta vĩnh viễn tin tưởng các ngươi t h ư ợ n h ư các ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng ta đồng dạng tiếp tục tranh tài tiến hành chelsea thế công càng thêm hướng mãnh phút thứ bảy mươi mốt k e g i ở phía sau trận tắt bóng không chút do dự đưa ra một cái chuyển xa do i tại manchester city ba tên phòng thủ cầu thủ bao bọc bên trong đột nhiên khởi động điên cuồng phóng tới điểm rơi hắn đầu tiên là bộ ngực ư ỡ bóng ngay sau đó dùng đầu gối đưa bóng hướng về phía trước một đỉnh manchester city giữa trận bột sập đưa tay k é o túm nhưng doi lảo đảo một chút quả thực là không có ngã hắn chân trái mu bàn chân ngừng bóng lập tức dẫm bóng kéo một phát dừng biến hướng b ỏ xỉ vét bị triệt để hất ra doi chân trái phát bóng phía bên phải phía trước một chuyến ra tốc phi nước đại manchester city phải hậu vệ ở đâm nghiêng bên trong sông lên đối kháng nhưng doi tại sắc bị đụng ngã trong n h y mắt từ vùng cấm địa tuyến bên ngoài đưa ra một cái giơ uff được banh sau làm sơ điều chỉnh chân trái rút bắn bóng trùng điệp đánh vào đần trên mắt cá chân đã về gu dọn sen phản ứng cực nhanh phía trước cầu môn bù bắn tiếng bóng chui vào lưới hai một chelsea phản siêu điểm số gu dọn sen hai tay nắm tay ngửa mặt lên trời gào thét giơ uff cùng roi lập tức xông đi lên ba người chăm chú ôm nhau lẫn nhau đánh lấy lồng ngực chúc mừng ireland người quay người hướng sân khách phan bóng đá khán đài vung vậy nắm đấm lúc do i cởi xuề bàn tay ra chỉ hướng hắn đồng thời hướng t h e bờ lưu p a n bóng đá ra hiệu để bọn hắn vì ghi bản công thần đưa lên càng nhiệt liệt g c h ư ế c máy truyền hình c h e l s e a f a n bóng đá buộc phát ra một trận gieo hỏ hô to lấy c ụ dọn s ẹ n d à n h tự nhưng rất nhanh tất cả mọi người chủ đề đều chuyển hướng roi trận banh này một nửa công lao đến tính roi cặp chân kia c h u y ể n bóng quá thần có hắn phía trước trận chúng ta vĩnh v i ê n có cơ hội trời ạ ta càng ngày càng thích hắn hắn đơn giản chính là cái kỳ tích tại sao có thể có loại này cầu thủ tờ rơ mi ở lít trong lịch sử đều chưa từng có do chính là chúng ta chúa cứu thế tiếng hoan hô bên trong do danh tự bị lặp đi lặp lại nhấc lên h â m mộ bóng đá trên mặt viết đầy tán thưởng trên sân bóng vĩnh viễn tồn tại dạng này m vinh dự là đoàn đội liều tới nhưng đèn chiếu luôn luôn đánh vào số ít người trên thân tựa như ba k messi d i o maziz sơ giờ mọi người nhớ thường thường là lấp lánh c ự tinh mà không phải yên lặng nỗ lực đồng đội muzino chế tạo c h e l s e a đã là tối c h ỉ n h thể bóng đá mỗi cái cầu thủ cũng giống như tinh vi bánh răng vận chuyển nhưng trâm trọng là c ư ờ n g điệu nhất đoàn đội huấn luyện viên trưởng bản nhân ngược lại trở thành tối hút con người tiêu điểm hôm nay đường c h e l s e a ở đây bên trên chiến đấu hăng hái lúc tất cả ánh mắt đều tập trung tại roi trên t â n hắn mỗi một lần tiếp bóng mỗi một lần đột phá đều để người xem quên cái này vốn là mười một cá nhân chiến đấu phép h â m mộ bóng đá dần dần quên đi mu di nâu ngày đêm nghiên cứu chiến thuật nỗ lực cũng không để ý đến a bun lệnh xuống trọng kim cấu kiến hào hoa đội hình trong mắt bọn hắn hết thể chuyển biến đều bắt đầu tại roi gia nhập liên minh phản p h ấ t chỉ cần cái này người pháp ở đây bên trên đổi ai tới làm huấn luyện viên cũng không đáng kể nếu là genny ớt di vẫn còn có roi đồng dạng có thể thắng dạng này luận điệu bắt đầu ở trong tiểu quán lưu truyền mọi người mang tính lựa chọn không để mắt đến huấn luyện viên tổ thiết kế tỉ mỉ hệ thống chỉ nhớ rõ do roi những cái kia loá mắt người biểu diễn bóng đá cuối cùng trở thành tạo thần vận động sân khấu. 2004, ngày tháng 10, ngày 17. người tây ban nha giao đấu barcelona tranh tài phút thứ 83, thứ tư quan viên giơ lên thay người bài số 30 m e s s i thay đổi số 20 i m ệ cô đệ cô đi hướng bên sân cười cùng vị này 17 tuổi argentina tiểu tướng vỗ tay ô g còn thấp giọng dặn dò hai câu messi biểu lộ căng cứng hiện nhiên đối lần đầu thi đấu vòng tròn đang chẳng cảm thấy khẩn trương lúc này bản mùa giải vừa gia nhập liên minh ba e s m a đi tới vớt vớt messi tóc cười cổ vũ hắn nghe nói messi từng nói qua e s m a là thần tượng của hắn tại barcelona dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ tuổi trẻ cầu thủ rất khó thu hoạch được cơ hội Nhưng một ngày này, 17 tuổi, 3 tháng số 0, ngày、Messi、vẫn là sáng tạo ra lịch sử từng cái, trở thành lịch thi một Messi tuổi tạo trở là 17 cái số sử 022 ra đây ấ u vòng tròn ra s n trên sân bóng hoang đường học cùng trong phòng trẻ tuổi thứ thủ. Trước chết t cầu học h 146, a quần quần màu màu đen hài hước. Trước 146, trên sân bóng hoang đường học cùng trong phòng thay quần áo màu đen áo áo hài hài Đây hước. chết học thay hước. Trước 146, là một trận đ i ị n hình c h e l s e a thức thắng lợi đoàn đội trí thượng chúng ta mở màn gặp được khó khăn nhưng mỗi người đều bảo trì tín nhiệm cuối cùng thông qua tập thể cố gắng thay đổi cục diện có phóng viên đột nhiên hướng roi đặt câu hỏi rồi liên quan tới n g ư ơ i đồng đội một t h u a dính l i ễ u hút thuốc phiện chưa thể thông qua thuốc kiểm sự kiện làm phòng thay quần áo trọng yếu cầu thủ n g ư ơ i đối với cái này thấy thế nào ngươi cho rằng đây có phải hay không sẽ ảnh hưởng đội bóng sĩ khí câu lạc bộ phải chăng hẳn là lập tức cùng hắn giải thức cân nhắc đến các ngươi đều là phong tuyến cầu thủ ngươi bình thường phải chăng chú ý tới hắn có cái gì dị thường hành vi rồi nghe xong rõ ràng sửng sốt một chút lông mày có chút d ư n g lên lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ nói thực ra đây là ta lần đầu tiên nghe nói chuyện này ta cùng mọi người vừa mới từ ngơi nơi này biết được tin tức này hôm nay n ư ý vị này vị này do omani a ngôi sao bóng đá thừa nhận hút độc sự thật đem đứng trước trường kỳ cấm thi đấu taylor lộ ra cầu thủ hiệp hội đại biểu hôm qua cùng một, khẩn cấp gặp mặt. Sẽ lên một thừa nhận kiểm tra kết quả là thật cũng tiếp nhận trực tiếp tiến vào thu thập ý kiến chương trình fa đem tổ kiến thu thập ý kiến ủy ban xử lý việc này taylor đem làm cầu thủ đại biểu tham dự căn cứ quy định liên quan độc cầu thủ cao nhất có thể bị cấm thi đấu hai năm trước mắt chelsea câu lạc bộ chưa đối với chuyện này phát biểu chính thức tuyên bố các phóng viên mồm năm miệng mười truy vấn doi đối một thua liên quan độc sự kiện cách nhìn doi tỉnh táo đáp lại ta không cách nào đối còn không có kết luận cuối cùng nhất sự t ì n h phát biểu bình luận ta chỉ có thể nói cái này sẽ không ảnh hưởng đội bóng sĩ khí cùng thành tích chúng ta đã sáng tạo ra chín thắng liên tiếp ghi chép mà lại cái này thắng liên tiếp sẽ còn tiếp tục xuống dưới đội bóng sĩ khí quyết định bởi tại trên trận biểu hiện cùng phòng thay quần áo đoàn kết mà không phải những này bên ngoài sân nhân tố đương phóng viên truy vấn r o i như thế nào cam đoan đội bóng không bị ảnh hưởng lúc r o i chém đinh chặt sắt đáp lại ta có thể cam đoan ta chưa hề cũng vĩnh viễn sẽ không nhiễm những vật này ta cũng có thể cam đoan chính là ta sẽ còn tiếp tục ghi bàn chỉ cần ta còn tại ghi bàn chỉ cần đội hữu của ta nhóm còn tại ghi bàn chỉ cần chi này đội bóng ý nguyên đoàn kết nhất trí hướng về quán quân bán gọn chelsea liền sẽ không bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng chúng ta mục tiêu chỉ có một cái đó chính là đoạt giải quán quân đây không phải khẩu hiệu mà là chúng ta mỗi ngày đều tại sân huấn luyện bên trên dùng mồ hôi chứng minh sự thật hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển nhìn thẳng đặt câu hỏi phóng viên đúng rồi ngươi đội chủ nhà là cái nào chi n u cá sổ phóng viên trả lời r o i khỏe miệng khen biết vậy liền cầm n u cá sổ nêu ví dụ đi chúng ta không cần chứng minh mình có thể thắng n u cá sổ ngược lại là n u cá sổ cần chứng minh bọn hắn có cơ hội thắng chúng ta đương nhiên đây quả thật là có khả năng phát sinh nhưng sự thật rất rõ ràng chúng ta là mạnh hơn chi tiêu đội bóng So tia The Elite bất luận cái bất đều bóng mạnh、vô、luận người nâng gì đội Vô lên r s e n a của ta đều như thế. Chelsea l là lời là Elite vẫn như hiện mạnh nhất n M.U Mi Câu đều trả thế tại The The đội b ó g Mà ta, c huỳnh í n mạnh nhất h The The là Elite Mi c ầ thủ、Chúng、ta không cần trước bất Chúng không cần k ai c h ứ g m i n cái gì. Tia sáng Tia gì hình quang đèn thời gian lập lụa doi hoàn thành một lần sách giáo khoa cấp nguy cơ quan hệ xã hội hắn đã lấy không biết do tình hình phủi sạch quan hệ lại dùng chưa nắp hỏng kết luận cho sự kiện đ ị n h tính càng thông qua cường điệu đội bóng quán quân mục tiêu vô hình bên trong liên quan độc một thư bài trừ tại đoàn kết chelsea bên ngoài hắn đáp lại dọn nước không lọt nhưng cũng thể hiện ra hắn lanh khóc đương đồng đội giá trị cùng quán quân bản thiết kế xung đột lúc hắn sẽ không chút do dự đem nó chia làm vứt bỏ mù di nô từ đường phóng viên trong miệng nghe xong roi phát biểu về sau lông mày có chút dâng lên trầm mặc vớt c ằ m hắn quay người đối trợ giáo thấp giọng lầm bầm tiểu tử này đem phòng thay quần áo buổi họp báo thậm chí câu lạc bộ quan hệ xã hội việc toàn ôm hết giọng nói mang vẻ ba phần thường thức b ả y phần cảnh giác nhìn qua roi bị phóng viên chen trúc bóng lưng hắn đột nhiên cảm thấy khát nước loại này cầu thủ tựa như kiếm hai lưới đã có thể để cho do i nói chuyện làm việc lúc luôn mang theo một loại không cho phản bác chắc chắn chiếu ta nói làm ta liền có thể mang các ngươi thắng đ ế n cùng đem chessy biến thành người khác ngưỡng vọng truyền kỳ các ngươi phải làm chính là theo sát bước chân của ta nên thuộc về các ngươi vinh dự c ú p tiếng vô tay đồng dạng cũng sẽ không thiếu hắn mơ hồ cảm thấy coi như tương lai dẫn đầu chessy cầm xuống tram t i t hắn vẫn như c ũ không cách nào chứng minh chính mình muji no h í t sâu một hơi lập tức sụ mặt đáp lại hiện tại ta chỉ quan tâm trên trận đá bóng cầu thủ không đá bóng người không thuộc quyền quản lý của ta nếu như các ngươi muốn hỏi bóng đá ta rất tình nguyện trả lời nếu như là sự t ì n h khác đi tìm CE hoặc là tin tức quan chelsea xe buýt ở trong màn đêm chạy về l o n d o n roi tựa ở ghế sau trên ghế đảo sách hàng phía trước đột nhiên buộc phát ra một trận cười vang dô có lệ cơ cùng ngày sun nịu tạm tở đối l a m b p á t nháy mắt ra hiệu thờ rằng j o đ i m à nói muốn công bố các ngươi trên giường kỹ thuật chi tiết nghe nói người ta ngay cả n g ư ờ i dùng cái nào khoản áo mưa đều ghi vào t ự chuyện j o đ i m à là nước anh chứ danh tây t h ở giờ gơ tv minh tinh lấy nóng bỏng dáng người cùng lớn mật tác phong nghe tiếng lâu dài chiếm cứ sun nịu tạm tở tây thờ giờ ơ trang địa lan bắt mặt đỏ lên miệng bên trong hùng hùng hổ hổ mắng d â u có lệ lại không thể phủ nhận trên báo chí b ạ c h trần t r u n g quanh các đội h ư u cười đến ngựa tới ngựa lui trong xe tràn đầy khoái hoặc không khí tại tờ giờ mi ở lít cái này danh lợi trận người mẫu đ â y tờ giờ gơ cùng các lộ nữ nhân giống người được mùi máu tươi cá mập vây quanh cầu thủ chuyển tìm bạn trên giường so hoàn thành một lần đường truyền ngắn còn dễ dàng khó khăn là ngày thứ hai sau khi tỉnh lại muốn ứng phó báo nhỏ truy tung tự c h u y ệ n b ạ c h trần còn có những cái kia đột nhiên xuất hiện con r i ê n tố tụ khe di ở bên phía trước ngựa tựa ở trên c h â u ngồi lười biếng nói t h i q u ầ n t r ư ớ c trước hết nghĩ nghĩ ngươi ngủ không chỉ là nữ nhân này còn có sau lưng nặng cả chi đội chó săn doi nghe vậy đôi lông mày khẽ nhúc đ í c h nghĩ thầm lời này ngược lại là không sai vợ dít gật gù đắc ý hử phát gờ xạ lù đứng đầu đất cúc dê jx có đạn in tít khe li tật ép đạo đ ả o Bị xạ dễ v ù n mình o n khe sợ tờ dễ ô doi mang theo nghi hoặc nhìn hắn một chút thế nào vợ dị hỏi không có việc gì doi cười cười hát đến không tệ từ khi ạ bị đội thụ thương về sau cái này nước anh hậu vệ trái vệ liền ngồi vào bên cạnh hắn nhắc tới cũng kỳ do i tựa hồ trời sinh có loại ma lực luôn có thể cùng hậu vệ trái hòa mình ban đêm xuân điệu tạm tợ c ầ u tử tại l o n d o n nào đó cấp cao phòng ăn bên ngoài ngồi chờ lúc đập tới võ trang đầy đủ roi hắn mang theo mũ lưới chai cùng k í n h dâm bên cạnh đi theo cái cuốn tại rộng david trong nội y nữ nhân mặc dù thấy không rõ mặt nhưng nhà gái đi đường tư thái cùng vệ dưới áo như ẩn như hiện đường con vẫn là để lão luyện nhiếp ảnh sư nhiều ấn mấy lần c ử a chớp hai người tại phòng ăn đợi cho đêm khuya mới rời khỏi sau đó cùng nhau lên roi vừa mua bèn mì ở dô lục gỡ tờ chiếc này xe sang trọng là hắn vừa đưa cho mình hai mươi tu đội chó săn vốn định một đường theo dõi lại bị roi mấy cái xinh đẹp biến nói vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi cùng vỗ tới phóng viên về sau tại đưa tin bên trong viết mặc dù không thể đập tới ngay mặt nhưng căn cứ nhà gái lộ ra tóc vàng sao cùng gần đây hành trình suy đoán c ự có c thể là vừa kết thúc tuần diễn gơ xạ lụt chủ xướng c h ở dịn tại cung nước pháp nữ tinh lệ tỉn xỉ ạ c o s t a sau khi chia tay trong vòng mấy tháng doi bên người bạn gái liền không từng đứt đoạn từ nga phú h ả o tiên h kim đạ dị ạ chu khả em bé đến mới xuất đạo ca sĩ tạp chí người mẫu bắt quái trang địa thường có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn tối kinh bạo chính là tại hắn sinh nhật tiệc có người đập tới hắn cùng châu úc tiểu điểm điểm giờ ale tháp gầu liềm thân mật cùng nhau bất quá roi rất nhanh làm sáng tỏ nàng chỉ là hẹn là chủ s ư ớ n g bờ dì ẩn mang tới bằng hưu chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt trên thực tế giờ ale tháp lúc ấy đang cùng châu úc tennis danh tướng p h i l i p p i n ì、sì、s i ê u đương cũng không lâu lắm truyền thông lại tuân ra nàng cùng bờ dì ẩn chuyện xấu mà hết thể này phát sinh lúc nàng mới vừa ở nước anh chép xong e l bun mới ms i tạ cân đèn ỵ tỷ chủ đánh ca hạn mộ sở thái giờ tại chuyện xấu phong ba về sau giờ ale tháp gầu liềm tiếp nhận phỏng vấn lúc cười đánh giá roi hắn là cái phi thường đặc biệt thân sĩ rất khó dùng ngôn ngữ hình dung hắn cho người ta cảm giác người biết đại đa số vận động viên kiểu gì cũng sẽ mang theo loại kia quá thửa h o g m ò n khí t ứ c nhưng roi không giống hắn trong lúc giơ tay nhấc chân có loại thành thạo điêu luyện ưu nhã tựa như tựa như hắn vĩnh viễn năm trong tay trên trận tiết tấu như thế tại trong sinh hoạt cũng ung d u n g không đội nói thật loại này đặc chất tại bóng đá minh tinh bên trong thực sự quá hiếm thấy hiện tại roi tựa hồ lại cùng chờ dìn có liên hệ x u â n l i ệ u hạ tở trải qua điều tra phát hiện hai người rất có thể là tại l u n đôn chứ danh xê hỉ nạ hạt hộp đêm nhận biết Chờ dìn cùng tổ hợp thành viên thỉnh thoảng sẽ đến đó tiêu khiển mà chelsea arsenal cùng hộp của cầu thủ cũng là khách quen càng để người chú ý chính là ngày mùng ngày ba tháng mười chelsea sân nhà chiến thắng l i v e r p o o l t ờ i ờ m i ở l e t trong trận đấu chờ dìn bị đập tới xuất hiện tại s ở kem phớt bờ zit nhìn trên này s u n t i ệ u pạm tờ trêu trong nói do i tựa hồ muốn trở thành tờờờ m i ở l e t bận rộn nhất đàn ông độc thân nhưng so với những cái kia đứng thẳng hào trượng phu người dự tính lại ăn vụng ngôi sao bóng đá phần h â m mộ bóng đá đối với hắn phong lưu sổ sách ngược lại tha thứ được nhiều ngay tại c h e l s e a toàn đội khua c trên gói trống chuẩn bị chiến đấu ngày 20 tháng 10 sân nhà giao đấu cờ sqa mosva c r a m đi onlit mấu chốt thời gian chiến tranh trụ sở huấn luyện lại tràn ngập không khí không giống bình thường cầm chưa thời gian kezi bưng bàn ăn đi thẳng tới roi đối diện ngồi xuống nhìn hôm nay mi giờ nịu pape và không hắn ngay lấy thịt bò đĩa bánh mơ hồ nói một h u ộ c ê n kia kéo bởi họ báo nói ngươi đem hắn tạo thành hút độc kẻ nghiện kia romania người hiện tại hỏa khí rất lớn tuyên bố muốn mời luật sư cáo ngươi phỉ bán kezi gần nhất càng ngày càng rõ ràng ý thức được doi ngay tạo im lặng nắm trong tay phòng thay quần áo. cái này người pháp không chỉ có kỹ thuật bóng độc nhất ngăn càng hiểu được c â n uy t ị n h thi liền ngay cả lam bắt những n à y nước anh bản thổ hạnh tâm mặc dù tự mình cùng roi không tính thân mật người pháp rất ít tham dự bọn hắn gôn xì ga cục thậm chí bài b ỗ kè đêm nhưng nâng lên hắn lúc đều sẽ nói tên hắn kia s á t thực đáng tin đệ xéo lì xuất ngũ sắp đến kè di trong lòng rõ ràng chờ mùa giải kết thúc p h ù hiệu tay h áo chín thành chín sẽ rơi xuống roi trong tay mặc dù chính hắn cũng huyễn tượng quá đội trưởng nhưng không thể không thừa nhận nếu là ngày mai liền tuyên bố quyết định này chỉ sợ ngay cả bình thường yêu nhất trêu chọc dâu có lệ cũng sẽ không có gì nghị hắn nói cái gì? kè di đem một thuộc h ỉ trích thuật lại cho hắn doi nghe xong gật gật đầu ta sẽ xử lý một t h u đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn lúc cảm xúc kích động sắc mặt đỏ lên nói ra ta vừa mới nghe nói roi tại buổi họp báo bên trên phát biểu cái này khiến ta cảm thấy phi thường thất vọng cùng phẫn nộ cái k i a loại thái độ lạnh lùng giống như đã nhận định ta là kẻ nghiến thuốc cái này hoàn toàn không chịu trách nhiệm ta phải rõ ràng nói cho mọi người ta tuyệt đối không có hút thuốc viện cái này kiểm tra kết quả nhất định có hiểu lầm ta bằng vào ta chức nghiệp tiếp sống cùng nhân cách đảm bảo ta chưa hề chạm qua những vật kia roi làm đồng đội tại sự tình còn không có điều tra rõ ràng trước liền vội vã phủi sạch quan hệ loại thái độ này quá máu lạnh chúng ta mỗi ngày đều tại phòng thay quần áo gặp mặt nếu như hắn thật quan tâm đồng đội liền nên tới trước hỏi một chút ta đến cùng xảy ra chuyện gì mà không phải tại truyền thông trước mặt biểu hiện được thật giống như ta đã là cái tội nhân ta biết hiện tại nói cái gì cũng giống như đang giả biện nhưng mời cho ta thời gian chứng minh trong sạch ta chủ động từ bỏ bê bình kiểm chắc là bởi vì tin tưởng liên đoàn bóng đá sẽ công chính xử lý mà không phải bởi vì tâm hư doi nói cái gì không ảnh hưởng đội bóng sĩ khí nhưng hắn như bây giờ vội vã cùng ta phân rõ giới hạn ngược lại sẽ để phòng thay quần áo sinh ra ngăn cách. ta sẽ dùng pháp luật thủ đoạn bảo hộ chính mình danh dự chờ chân tướng rõ ràng ngày ấy hy vọng roi có thể vì hắn hôm nay n ô n luận xin lỗi cùng ngày đ â i li tê lê gờ giáp đăng ra roi ngắn thăm ta lần đầu tiên nghe nói thuốc kiểm phong ba lúc liền rất rõ ràng mặt đất q u a thái tại chính thức kết luận ra trước bất luận cái gì suy đoán đều là không chịu trách nhiệm hiện tại hạt gì ẩn m nói ta phủi sạch quan hệ cái này rất bình thường hoang đường ta không rõ hạt gì ẩn vì sao lại cho là ta là tại cùng hắn phủi sạch quan hệ tại dưới tình huống lúc đó ta đã nói tối lời khép ký nói thật hắn để chi này đội bóng thay hắn thu thập quá nhiều cục diện rồi rắm đơn giản tựa như đang chiếu cố một cái cự anh tại giờ dô ba thủ thương đội bóng tổn thương bệnh đầy doanh chúng ta chỉ có thể dựa vào gù dọn s ẹ n một cái chính quy tiền đạo thời điểm hắn lại sâu ham thuốc kiểm phong ba chiêu kỹ bê bối các loại bên ngoài sân p h i ề n phước hoàn toàn quên đi mình là cái lương tuần sáu mươi nghìn bảng anh cầu thủ chuyên nghiệp phóng viên truy vấn sẽ hay không xin lỗi lúc do đột nhiên cười muốn ta hướng loại này thái độ chuyên nghiệp xin lỗi ta sẽ không vì chuyện này xin lỗi bởi vì tôn trọng hắn chính là đối những cái kia chăm chú đá bóng đồng đội cùng thực tình hy vọng đội bóng lấy được thành tích tốt p a n bóng đá lớn nhất không tôn trọng 2004 niên ngày 20 tháng 10. sơ kemford bờ zit sân bóng nên đón một trận bị nước anh truyền thông gọi đùa vì nga đét bi trang t onlit q u y ế t đấu chelsea bày ra quen thuộc 433 t r ậ n hình ed trấn giữ lại môn hậu phòng tuyến bên trên đứng đấy m ạ i c ồ n keji gạ lặt cùng bờ zit giữa trận thiết tam giác là mạ kệ l ự c kéo về sau sơ mẹ t ì n cùng l a m g mắt ở riêng hai bên phong tuyến thì từ giờ uff g ụ giòn sen cùng roi tạo thành đối diện cờ s k a mosvat thì bài s u ấ t 4.312 t r ậ n hình ạ kỷ phận trấn thủ cầu môn hậu phòng tuyến là giờ cổ đường liệt tổ tì cơ h u n h đệ bên trong thân các a lạ sở vịt cùng ô đệ ạ giữa trận tổ ba người từ dạ xì mật kỳ t o ạ c h ấ n tiền vệ p h o n g ngự lai tán tư cùng mỏ d ì bờ lạt chia nhóm hai bên daniel đảm nhiệm hộ công phong tuyến bên trên bờ ra dự xạ thủ họa gô nờ lào cộng tác s á t mát trận đấu này sở dĩ được xưng là nga deadby là bởi vì chassis lão bản áp ra m ô v í t lúc ấy còn âm thầm n ắ m trong tay ksqa từ 2004 g h n lên ksqa mosva hàng năm đều có thể từ sẽ bờ d ì ạ dầu h ỏ a công ty thu hoạch được 18 t r i ệ u đô la mỹ tài trợ cùng lúc đó nga liên đoàn bóng đá hàng năm cũng chỉ ít thu được a b u hai n g h ì bảng anh giúp đỡ chính là dựa vào cái tầng quan hệ này abu mới có thể tại 2 a i n ă m lâm thời đ i ề u tạm lúc ấy còn tại chấp giáo nga quốc gia đội hít đinh đến chassis cứu hỏa mà theo dõi abu ị đổ cùng mạch côn chờ cầu thủ hợp đồng abu lại dựng vào m o na c o chủ tịch mới d ì b ù a lộ ấp đường dây này những này nhìn như độc lập giao dịch phía sau kỳ thực giấu dếm một trường từ tiền tài cùng nhân m ạ c h sen lẫn mà thành khổng lồ mạng lưới quan hệ nhìn trên đài ngồi đầy nga phú hảo cùng các bằng hữu của hắn mà sân bóng bên trong hai tri đội bóng là tiểu tổ r a biên triển khai kịch liệt chấm giết chín tháng liên tiếp dỗ man người chassis hiện tại đơn giản giống như xe tăng ép qua tờ my ở lit một vị ngậm si gà phú hảo cơ chạm ẩn ch a bu nhóc miệng vượt cạ bồ đào nha người nói qua chúng ta tháng m ộ ư ơ i một liền có thể khóa chặt quán quân cái kia nước pháp tiền đạo đâu có người xem bảo soviet báo thể thao nói toàn châu âu hậu vệ đều tại làm ác mộng hiện tại mosco w đầu đường khắp nơi đều tại thảo luận hắn người trẻ tuổi đều thích mua của hắn quần áo chơi bóng a bu cười khẽ đầu tuần ta đi lô dư nghỉ kỹ sân bóng nhìn thấy sân bóng bên ngoài tiểu phiến đều đang bán in tên hắn đổ lậu quần áo chơi bóng h a có người vô tới bàn ngay cả chúng ta lục quân p a n bóng đá đều bị xối rụt rồi người trẻ tuổi liền yêu cái này a bu lung lay chén rượu ai bảo hắn mỗi trong bao xương bộ phát ra một trận c ư ờ i to có người d ơ ly rượu lên vì nước anh tân hoàng đế c ạ n ly ly pha lê và c h ạ m thanh â m bao phủ tại sở k e m phất bờ rít tiếng hoan hô bên trong mở màn cái còi vang cờ ska m o s va liền khởi xướng tấn công mạnh đệ một phút hộ công daniel ở bên trái đường cùng bờ ra g i tiền đạo họa gỗ nợ lão đánh ra hai qua một phối hợp sau đột nhiên lên chân bóng ra cọ đến phòng thủ đội viên biên tuyến mắt thấy là phải bay vào lưới ổ Ed phản ứng thần tốc một cái bên cạnh nào đưa bóng đỡ ra xả ngang phút thứ chín do ở bên trái đường cầm bóng sau đột nhiên một cái rừng biến hướng hất ra lai tám mươi bốn trăm hắn dẫn bóng c ắ t vào trong đến vùng cấm địa tuyến đầu đối mặt đường liệt tổn t ỷ cơ phủ kín chân phải má ngoài chân nhẹ nhàng nhất trả sát bóng ra vạch ra một đường quỷ dị đường vòng cung vòng qua toàn bộ phòng tuyến tinh chuẩn rơi xuống sau điểm thúc ngựa chạy đến n g i dọn sẻn hầu như không cần điều chỉnh trực tiếp lăng không đệm bắn phá lưới sợ kem pot h b ờ rít trong nháy mắt xôi trào cái này tràn ngập sức tưởng tượng trợ công để bên sân mu di n o cũng nhịn không được huy quyền chúc mừng nhìn thấy không đây chính là không có gì sánh kịp cơ bảo abu thanh âm xuyên thấu trong bao xương h u ê n áo đây chính là ta hoa bốn mươi triệu euro mua được tác phẩm nghệ thuật có người chế nhạo nói th người năm ngoái còn nói sợ vạ là trên thế giới hoàn mỹ nhất tiền đạo abu cười nhạo sợ vạ có thể đá ra loại này bóng cước này má ngoài chân xoa chuyển ngay cả di đan đều muốn vô tay gu dòn sen hưng p h ấ n phóng tới góc cờ khu ôm roi cổ ghé vào lỗ thai hắn hô to trận banh này chuyển đi quá mẹ hắn hoàn mỹ r ồ i cởi vô vỗ lưng của hắn vị trí chạy càng xinh đẹp đổi người khác căn bản tiếp không đến ireland người t u é t miệng lắc đầu ít đến loại này đường vòng c u n g chỉ có người có thể đá ra bàn m u a giải gu dòn sen một mực chịu đủ tranh luận tại iceland người cùng lao tướng hạ xeo bỉ ở giữa muzino không chút do dự lựa chọn c à n g tuổi trẻ gù dọn sen nhưng mà bị từ bỏ người hà lan chuyển ném mịt leds bờ rụt về sau chín trận đấu đánh tung sáu bóng ghi bàn số gần với roi thậm chí vượt trên arsenal h e l e n z y biểu hiện như vậy để không ít the bờ lu phan bóng đá bắt đầu nói t h ầ m thả đi hạ xeo bà y đến cùng phải hay không cái sai lầm giờ rô ba t h ụ thương về sau gù dọn sen trở thành roi phong tuyến bên trên cố định cộng tác i c l a n d người mặc dù kỹ thuật phong cách khác biệt nhưng luôn có thể ăn ý chạy ra lỗ hổng tiếp ứng roi những cái kia thiên mã hành không chuyền bóng cái này khiến hắn hiểu được. phút cần thứ mười ba roi cánh trái lần nữa sẽ mở phòng tuyến một cái kể sát đất xuyên qua tinh chuẩn tìm tới bên trong cấm khu giờ uff ireland người nghiêng người lăng không cầu b á n lại bị hạ kín phập dũng m á n h phi thường đập ra danh giới cuối cùng sợ mẹ t ì n chủ phạt phía bên phải phạt góc bóng ra xoay tròn lấy bay về phía nhỏ vùng cấm điện k e di từ sau điểm đột nhiên khởi động lực áp đừng liệt tổ t ì cơ nhảy lên thật cao một cái vừa nhanh vừa mạnh đầu truy đưa bóng nện vào lưỡi ổ tranh tài tiến hành đến phút thứ 37, cờ S cờ ba mươi bảy c sq a mos va phía trước trận tổ chức tiến công hộ công daniel tại c h e l s e a vùng cấm địa tuyến đầu cầm bóng ý đồ chọc khe cho phải tiền đạo l ạ o nhưng bóng bị gạ lệ tỷ trước dự phán đánh chặn gạ là không do dự lập tức đem bóng phân cho cánh trái bờ zip bờ zip n g ầ g đầu quan sát phát hiện roi đã ở bên trái đường khởi động hắn đưa ra một cái kề sát đất truyền xa bóng tinh chuẩn tìm tới roi roi tại trung tuyến p h ụ cận nhật banh đối mặt cờ sqa phải giữa trận lai tán tư phòng thủ lai tán tư ý đồ tiến lên bất đoạn nhưng roi một cái nhẹ nhàng linh hoạt biến hướng liền đem hắn bỏ lại đằng sau c sqa hậu vệ phải ô đề ạ thấy thế lập tức bủ phòng tới r o i không có giảm tốc tại ố đệ ạ tới gần trong nháy mắt đột nhiên đưa bóng hướng danh giới cuối cùng phương hướng đâm một cái mình ra tốc từ tuyến ngoài vượt qua ố đệ ạ quay người không kịp bị roi nhẹ nhõm đột phá lúc này qsqa phải trung vệ lạ sở vịt không thể không kéo bên cạnh bù phòng r o i tại danh giới cuối cùng phụ cận đối mặt lạ sở vịt phủ kín nhìn như đã không đường có thể đi bên sân mu di nhô đã chuẩn bị gọi hàng để cầu thủ trở về thủ nhưng r o i động tác kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người doi đầu tiên là giả bộ muốn về chuyển theo vào bờ zip cái này động tác giả để lạ sở vịt trọng tâm thoáng di động nước anh bình luận viên m a r tin tay l o r âm điệu đột nhiên c ấ t cao do i bị buộc đến chiếc góc nhìn c h ỉ có thể chuyển về từng cái chờ chút hắn muốn làm gì thượng đế a cái góc độ này đơn giản không có khả năng ngay trong nháy mắt này do i đột nhiên dùng chân phải má ngoài chân đưa bóng xoa lên bóng ra vạch ra một đường quỵ dị đường vòng cung từ cơ hồ số không góc độ vị trí bay về phía cầu môn đương bóng ra cách chân trong nháy mắt bình luận cộng tác andy gờ trực tiếp phá âm trận banh này thế mà bắn thư không độ dùng má ngoài chân ạ kìm p h ấ đứng tại gần của cửa hoàn toàn không nở tới g i i chọn xuất khôn hắn vội vàng lui lại nhưng đã quá muộn bóng ra vẽ ra trên không trung một đường trái với vật lý t h ư ờ n g thức quy tích trước đánh trúng xa nhà trụ bên trong sau đó nặng nề màn n g h n ghi bàn lưới sợ kem phót bờ rít sân bóng trong nháy mắt sôi trào gu dòn sẻn cái thứ nhất xông lại đem roi ngã nhào xuống đất còn lại chelsea cầu thủ cũng nhao nhao r a nhập chúc mừng muzino quay người đối trợ lý huấn luyện viên pha d i A nói ra hỏa này là thằng điên trong lịch sử chưa từng xuất hiện qua dạng này cầu thủ pha d i A lắc đầu cười nói nói thật ta coi là trận banh này hắn khẳng định sẽ chuyển về muzino nhún bay bây giờ suy nghĩ một chút bại bởi loại quái vật này cũng không tính mất m mà cờ ska cầu thủ thì hai mặt nhìn nhau tựa hồ không thể tin được vừa rồi phát sinh hết thảy cái này ghi bàn hoàn toàn thay đổi tranh tài thế cục nguyên bản cờ ska còn chiếm theo lấy nhất định k h ô n g chế bóng ưu như thế nhưng ở roi cái này không thể tưởng tượng nổi ghi bàn về sau tinh thần của bọn hắn rõ ràng là khó chelsea thì vững vàng không chẳng cuối cùng lấy ba mươi điểm số cầm xuống trận này mấu chốt t r a m t h o n l i t tiểu tổ thi đấu ngay tại chelsea t r a m t h o n l i t tiểu tổ thi đấu thắng lợi cùng ngày mới vừa ở trên báo chí nhà dính roi lanh huyết lại bị vô tình về đôi mặt thưa lại gặp truyền thông lộ ra ánh sáng tham gia nhiều người ba bê bối một thứ tính chất bê bối vai nữ chính rô mani a trưởng thành nữ tinh ạn dở d ì tăng công khai hướng truyền thông nhà danh m ộ t thu trên giường tình ái năng lực không đủ lâm sàng biểu hiện đủ tượng cái nghiệp dư người ngoài ngành căn bản cùng hắn tại trên sân bóng biểu hiện đi ngược lại phi thường làm ta thất vọng những này bê bối để m ộ t thu biến thành trò cười nhưng ngoài dự liệu chính là những này mặt trái t i n tức khả năng ngược lại cứu được nghề nghiệp của hắn kiếp sống đây li mi giờ mới nhất vạch trần sưng một thứ hướng f p a giải thích sưng mình phục dụng cũng không phải là thuốc p i ệ n mà là cùng loại vị a dạ tráng dương dược vật mục đích là đổi thiện tính năng lực cái thuyết pháp này cùng hắn trước đây bị lộ ra tính chất b mô thu nói ta cũng không có phục d ụ n g thuốc phiện ta từ trước đến nay đều không phải là một cái kẻ n g h i ê n thuốc mà là phục d ụ n g một loại nào đó cùng loại vị ạ dạ dược vật mục đích là vì để cho ta tại ân ái lúc biểu hiện càng tốt hơn ta biết cái này nghe phi thường một người nhưng là đây đúng là sự thật không tin có thể đi hỏi ản dở gì tang truyền thông gọi đùa xem ra lần này ép các nhiệm vụ tương đương gian khổ ngoại trừ hướng khoa học thí nghiệm muốn chứng cớ xác thực bên ngoài còn phải hướng cấp ba nữ tinh xin giúp đỡ Cùng ngay. do i phát ngôn viên thông qua đây lit lg giáp tỏ thái độ như thuốc kiểm kết quả chứng thực một thuốc s á t thực phục dụng chính là tráng dương dược vật mà không phải ma túy doi đem hướng hắn công khai xin lỗi nhật bản nổ mũ dạ chứng khoán tuyên bố đem liên hợp nước anh thương nhân kích hạ đéc cạnh mua mu lấy ngăn cản nước mỹ g lạ giờ thu mua nổ mũ dạ đã cung cấp hai trăm i triệu bảng anh cho vay chiếm mu thị giá trị siêu hai mươi lăm phần trăm điều kiện là tương lai chia sẻ vé vào cửa cùng tiếp s ó n g thu nhập hạ đéc kế hoạch đem cổ phần chuyển cho f a n bóng đá đại biểu bảo đảm câu lạc bộ không bị đơn nhất vốn liếng không chế cử động lần này bị coi là đầu tư bên ngoài tranh đoạt tờ giờ mi ở lít trung tâm huấn luyện cầu thủ mang tính tiêu chí sự kiện Thế anh.